Đinh, chúc mừng ký chủ, ngấp ngẽ đại giới nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 1 triệu điểm kinh nghiệm, 2 triệu hệ thống tích phân, 20 chinh phục điểm khen thưởng. Ký chủ, Lý Phong. Đảng cấp, bán thần cấp, hậu kỳ. Điểm kinh nghiệm, 790-20.100 triệu. Hệ thống tích phân, tháng 1 năm chín hai triệu. Chinh phục điểm, 2.700. Kỹ năng, thần uy, hư thần, đạp thiên thất bộ. Trảm thiên kiếm pháp, hư không thiểm, phương thốn chi gian, thanh sơn thủ hộ, thiên cương tam thập lục thức, cuồng bạo, thám vân thủ. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, không. Nhìn xem cá nhân thuộc tính về sau, Lý Phong lui ra hệ thống, được, không cùng ngươi lắm muộn, thời gian không còn sớm, chúng ta hồi khách sạn nghỉ ngơi. Hồi khách sạn? Làm sao nghỉ ngơi? Mộ Dung tuyết chớp mắt to ngập nước hỏi. Đúng vậy a, mạnh đạo bọn họ cùng chúng ta ở một tầng, vạn nhất bị bọn họ phát hiện hứa mạn như có điều suy nghĩ nói ra mặc dù mọi người đều là thịnh đường giải trí lý phong lại là lão bản nhưng đừng để cho có ít người hội miệng tiện a các ngươi nghĩ gì thế ta nói là đưa các ngươi hồi khách sạn nghỉ ngơi ta mặt khác tìm địa phương ở ai một đoạn thời gian không thấy các ngươi làm sao biến đến như thế bẩn lý phong một bản nghiêm túc nói ra hứa mạn cùng mộ dung tuyết liếp nhau tiếp lấy vung lên đôi bàn tay trắng như phấn thì đánh tốt ngươi cái bại hoại cố ý trêu chọc chúng ta nhìn ta đánh không chết ngươi Lý Phong là bán thần cấp cường giả, hai nữ cũng không sợ bắt hắn cho làm hỏng, ngược lại làm sao hả giận làm sao tới, sau cùng lấy Lý Phong xin tha kết thúc. Tốt ta tốt ta, ta đùa các ngươi, đã ta tới tìm các ngươi, dĩ nhiên chính là muốn cùng các ngươi một khối nghỉ ngơi, Hắc hắc. Lý Phong cười xấu xa nói. Hai nữ hơi đỏ mặt, phi, ai muốn theo ngươi một khối nghỉ ngơi a? tự mình đa tỉnh. Đúng đấy, chúng ta đường diễn một trời đã rất mệt mỏi, mới không cần theo ngươi một khối nghỉ ngơi đâu. Thật sao? Lý Phong nét miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong, đã như vậy, vậy ta trước hết đi tìm địa ở phương ở, bái mai. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong nhấc chân liền đi. Người đừng đi. Hai nữ liền vội vàng đem Lý Phong giữ chặt, xem ra có chút vội vàng. Lý Phong cười, miệng phía trên nói không muốn, thân thể cũng rất thành thật à. Hai nữ nhất thời xấu hổ cái đỏ thơm mặt. Khu khu, các người đi về trước, các loại chậm một chút nữa, ta sẽ nghĩ biện pháp thâm thầm vào các người gian phòng. Lý Phong không có lại tiếp tục đùa hai nữ, ngay sau đó liền đem chính mình kế hoạch nói một lần. Trở lại khách sạn về sau, Hứa Mạn cùng Mộ Dung Tuyết liền chui tiến một cái phòng, đối với cái này mạnh siêu bọn người căn bản cũng không ngoài ý muốn, trước đó ở bên ngoài đường diễn thời điểm hai người cũng thường xuyên ở một gian phòng, bọn họ thường xuyên cảm thán Hứa Mạn cùng Mộ Dung Tuyết ở giữa thân như tỷ muội cảm tình. Đợi đến ban đêm 11 một điểm, Lý Phong dùng ẩn thân thêm xuyên tường tiến vào hai nữ gian phòng, sau đó trong phòng bố tầng tiếp theo chân khí bình thường. Cứ như vậy, chính nên câu kia gọi rách cổ họng cũng không có người nghe thấy lời nói. Sau năm ngày, tiêu ra mọi người rốt cục làm tốt gì dân thủ tục, tại La Thiên chính bọn người giám sát ngồi xuống phía trên bay hướng Nhi máy bay. Lại qua một tuần, lòng người nhân gian sắp đến gần tối nay 12 điểm chính thức chiếu lên. Mấy vòng thêm nhiệt tuyên truyền xuống tới, lòng người nhân gian nhiệt độ đã triệt để xào lên, rất nhiều dân mạng đều biểu thị chờ mong lòng người nhân gian chiếu lên. Đúng lúc này, Mạng lưới danh nhân phong cách tinh vũ phát một đầu để lòng người nhân gian Mii ProBlog. Nghe nói vạn chúng chờ mong lòng người nhân gian muốn lên chiếu. Vậy ta liền muốn làm dự đoán. Nếu như lấy cái này đội hình quay chụp một bộ phim hành động hoặc là nội dung cốt truyện phim, ta tin tưởng nó có bán chạy tiềm chất, đáng tiếc là nó là một bộ huyền huyết mảnh. Đều 9.012 năm, không biết còn có người cảm thấy hoa hạ có thể đánh ra đẹp mắt huyền huyết mảng lớn A, không thể nào không thể nào. Lập thiếp làm chứng. Nếu như bộ này kịch phiếu phòng vượt qua 1 tỷ, ta trực tiếp dựng ngược ăn gì tờ. Cái này Miezo Block một khi phát ra, thì lập tức ở trên Internet gây nên sóng to gió lớn. Phong cách tinh vũ là ai? Hắn là một vị đạo diễn, còn là một vị phú nhị đại, cùng Nô Phi Vũ một cái cấp bậc phú nhị đại, Miezo Block fan 10 triệu, tại trên Internet nhân khí rất cao. Phong cách tinh vũ làm đạo diễn đã từng đập qua 3 bộ phim, bên trong nổi danh nhất một bộ điện ảnh gọi quậy tung làng giải trí, dư luận phốc thành chó. Có thể nói như vậy, phong cách tinh vũ là hoa hạ điện ảnh trong lịch sử vị thứ nhất dựa vào đập phim tệ hại thành danh tiếng đạo diễn, bởi vì một bộ đu bằng cho điểm 3.1 phân điện ảnh, để đông đảo dân mạng biết hắn. Nhận biết phong cách tinh vũ về sau, mới phát hiện hắn là một vị bảo tàng nam hải, rõ ràng có thể trở về nhà kế thừa ước vạn tài sản, lại vẫn cứ muốn chính mình làm đạo diễn. Làm đạo diễn cũng là thôi, còn thường xuyên nhằm vào trong vòng giải trí người cùng chuyện xảy ra bề ngoài, rất nhiều ngôi sao. Đạo diễn bị phong cách tình vũ đi qua. Bởi vì cái này nguyên nhân, phong cách tình vũ tại làng giải trí nhân duyên thật không tốt, nhưng là cái này không trở ngại hắn tiếp tục làm đạo diễn điện ảnh, bởi vì hắn lao ba thật siêu cấp siêu cấp có tiền. Có tiền thì có tư nguyên, phong cách tình vũ hoàn toàn có thể biên kịch, nhà sản xuất, đạo diễn ôm đồm, có tiền khó mua ra cao hơn a. Trong vòng giải trí một số người tại đối mặt phong cách tình vũ thời điểm, liền sẽ cảm nhận được rõ ràng nhìn hắn khó chịu, nhưng lại làm không rơi hắn biệt khuất cảm giác. Mạnh Siêu cũng là bên trong chi một, hai năm trước hắn bởi vì phát biểu một phần quậy tung làng giải trí bình luận phim, bị phong cách tinh vũ ghi hận, hai người đánh thời gian rất lâu nước bọc chiến. Về sau lấy Mạnh Siêu nhận sợ kết thúc. Lần này phong cách tinh vũ trực tiếp phát mịt blog để xử lòng người nhân gian, khẳng định là cùng sự kiện này có quan hệ. Phong cách tinh vũ mịt blog vẫn là rất có vô lực, rốt cuộc hoa hạ trước kia huyền huyễn điện ảnh sát thực không ra gì. Một số dân mạng thậm chí người trong vòng đều tại phong cách tinh vũ blog phía dưới nhắn lại biểu thị đồng ý. Bởi vì đầu này blog lòng người nhân gian một đám chủ sáng tân tân khổ khổ công tác thành quả, có muốn đổ xuống sông xuống biển dấu hiệu. mươi 1188, người nào đến cũng không tiện làm. Minh Châu, nhất phẩm giang nam số 1 trong biệt thự, chúng nữ tề tụ. Mộ dung tuyết nâng điện thoại di động ngồi ở trên ghế salon, đang xử xuất tất cả vốn liếng cho lòng người nhân gian tạo thế. Sau đó nàng liền thấy Phạm Tinh Vũ đầu kia mi rô Sau khi xem xong, mộ dung tuyết thì giận, ta dựa vào, cái này Phạm Tinh Vũ thật sự là quá đáng giận. Làm sao tiểu tuyết? Phạm Tinh Vũ là ai? Hắn khi dễ ngươi. Ta dựa vào, có người khi dễ tiểu tuyết. Bắt ta 40 em mở đại đao đến, ta đi giúp tiểu tuyết báo thủ. Đem ta lôi cổ húng kim truy mang tới, ta đi truy bạo Phạm Tinh Vũ đầu. Chúng nữ liễu diễu mở miệng, rất là cùng chung mối thủ. Nhưng người sáng suốt liền có thể nghe ra chúng nữ trong lời nói ý nhạo báng càng nhiều một chút. Ngược lại không phải là cùng mộ dung tuyết có mâu thuẫn gì, mà chính là các nàng biết không có người có thể khi dễ tiểu tuyết, không phải vậy Lý Phong chẳng phải thành bài trí. Một bên, Lý Viện mỉm cười nhìn lấy tương lai con dâu nhóm, trong lòng rất là thỏa mãn. Lý Phong thở dài, có chút hoài niệm mới quen các nàng thời điểm, khi đó Ngụy Băng Khanh, tô đồng bọn người là nhiều sao tài trí, yêu nhã, nhìn lại một chút hiện tại. Ai? Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao đường bá hổ có nhiều lao bà như vậy còn đi điểm Thu Hương, kết quả điểm Thu Hương về sau Thu Hương cũng yêu mến đánh mặt trưởng. Cổ nhân thật không lừa ta à? Các ngươi phía trên MiproBlog, nhìn xem Phạm Tinh Vũ nói cái gì? Mộ Dung tuyết thở phì phì nói ra. Chúng nữ vội vàng lấy điện thoại di động ra đăng nhập MiproBlog, tìm tới Phạm Tinh Vũ sau xem ra. Cũng không lâu lắm. Ta dựa vào, ra hỏa này vậy mà nói lòng người nhân gian phòng bán vẽ sẽ không vượt qua một tỷ hắn có phải hay không đối một tỷ có cái gì hiểu lầm nếu như hắn nói là usd ta còn có thể miễn cưỡng tin tưởng hoa hạ tệ lời nói ha ha tin hay không lý phong một người thì đập ra một tỷ đặt bao hết giá hỏa này là muốn ăn kia cái gì muốn điên a bọn tỷ muội mở đập a cho hắn biết mình rốt cuộc phạm nhiều sao nghiêm trọng sai lầm nữ nhân không dễ chọc có tiền có nhàn nữ nhân càng không tốt gây tại ngồi trong nữ nhân có hai vị tập đoàn tổng giám đốc Có hai vị thiên hậu cấp nữ ngôi sao, có giống Tống Nguyễn quân dạng này thủ hạ tiểu đệ đông đảo nữ nhân, còn có giống liêu thi hàm dạng này mở luật sư văn phòng nữ nhân. Càng đáng sợ là, trừ Tống Nguyễn quân bên ngoài, còn lại năm nữ tại trên internet đều có to lớn fan quân thể. Các nàng cùng một chỗ đập tiếng người, cô năng lượng kia có thể nghĩ. Ta đối lòng người nhân gian có lòng tin, ta tin tưởng nó hội lấy được một cái để mọi người kinh ngạc thành tích, chúng ta rửa mắt mà đợi. Hứa mạn mi dô blog so sánh nguyện chuyển. Cái này phù hợp nàng cho tới nay người thiết lập. Ngược lại là mộ dung tuyết rất vừa, trực tiếp điểm danh đạo tính nói ra, Phạm Tinh Vũ, đều 9.012 năm, một cái lấy đập phim tệ hại nổi danh người còn dám đối mạnh đạo tác phẩm chỉ trỏ, không thể nào không thể nào. Làm dự đoán à, lòng người nhân gian phòng bán vẽ nếu như không có vượt qua một tỷ, ta một tháng không cắt tóc không gội đầu. Tiếp đó, ngụy Băng Khanh, Tô Đồng, Liêu Thi Hàm cũng tại cá nhân Mịp blog phía trên đối với chuyện này phát biểu chính mình cái nhìn trong khoảng thời gian này nam nữ tại miêu blog phía trên thường xuyên chuyển động cùng nhau lẫn nhau tỉ muội tương xứng cho nên đối với nam nữ tập thể phát miêu blog sự tình đám dân mạng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa sau đó phạm tinh vũ miêu blog thì luôn hãm trong vùng phần lớn là nam nữ fan tại hắn phạm tinh vũ dù sao cũng là trải qua vô số mắng chửi người mỉm cười sau đóng lại công năng sau đó phát một đầu mới miêu blog fan nhiều thì ngư bức. một đám trở lấy bị người thu hoạch rau hẹ a Cái gì cũng không nói, ta chờ lòng người nhân gian phòng bán vẽ ra lò. Một cửa, nam nữ fan cũng chỉ có thể thông qua phát hoặc là Phạm Tinh Vũ mới có thể địch hắn, đối với Phạm Tinh Vũ tới nói quả thực là gãi ngương ấy. Đã từng một bộ quậy tung làng giải trí hoành không xuất thế, để hắn bị toàn bộ mạng lưới phun thời điểm, hắn cũng không có cảm giác gì. Ngược lại những thứ này, người lại thế nào mắng cũng cải biến không hắn có cái siêu cấp có tiền lao ba sự thật, hắn như cũ có thể mở siêu xe tàn gái, có hào hứng thì đóng phim sinh hoạt đừng đề cập nhiều tiêu sái chỉ là phạm tinh vũ không biết là lần này thật không giống nhau bởi vì hắn chọc tới không nên dây vào người cái này người chuyên môn đăng ký microblog phát phạm tinh vũ phía trên một đầu microblog đồng thời nói lòng người nhân gian phòng bán vé qua một tỷ ngươi nhất định phải trực tiếp dựng ngược ăn sờ hờ di tờ người nào đến cũng không tiện làm lập thiếp làm chứng bởi vì hắn không có làm đại vê chứng nhận cho nên đầu này vẫn chưa gây nên cửa ải quá lớn được cùng lúc đó phạm tinh vũ liên quan tới lòng người nhân gian phòng bán vé dự đoán đã nóng nảy toàn bộ mạng lưới thời gian rất lâu đều ở vào microblog từ khóa hot vị thứ nhất cái này nhiệt độ để vô số dân mạng đều tham dự tiến phòng bán vé dự đoán trong hoạt động còn có vị bình luận phim đại v chuyên môn khởi xướng một hạng phòng bán vé dự đoán bỏ phiếu lần này bỏ phiếu hết thảy bốn cái tuyển hạng một phòng bán vé tại năm trăm triệu trở xuống hai phòng bán vé năm trăm triệu đến một tỷ ở giữa ba phòng bán vé một tỷ hai tỷ bốn Phòng bán vé 2 tỷ trở lên. Hết hạn đến tối 12 giờ trước đó, hết thảy 1 triệu dân mạng bỏ phiếu, bên trong 30.000 dân mạng lựa chọn phòng bán vé 500 triệu trở xuống, 300.000 dân mạng lựa chọn 500 triệu đến 1 tỷ ở giữa, 620.000 dân mạng lựa chọn 1 tỷ 2 tỷ, chỉ có 50.000 dân mạng lựa chọn phòng bán vé 2 tỷ trở lên, cái này tuyên hạng. Nói một cách khác, chỉ có 5% dân mạng cho rằng lòng người nhân gian phòng bán vé có thể vượt qua 2 tỷ, bên trong đại bộ phận vẫn là hứa mạo, Mộ Dung Tuyết về ý đồ Vân Fan. Điều này nói rõ đại bộ phận dân mạng đối lòng người nhân gian phòng bán vé là không quá lạc quan. Quốc sản điện ảnh tối cao phòng bán vé kỷ lục là từ liệt báo 2 sáng tạo 6 tỷ hoa hạ tệ, mấy năm gần đây lôi cuốn phim phòng bán vé phá 2 tỷ thật sự là quá bình thường. Một bộ đầu tư 300 triệu đại chế tác, phòng bán vé không cao hơn 2 tỷ cũng là thất bại, nếu như 1 tỷ phía dưới lời nói, người đầu tư càng là bệnh thiếu máu. Trong lúc nhất thời lòng người nhân gian phòng bán vé là bao nhiêu thành vô số dân mạng bức thiết muốn muốn biết rõ đáp án mà ngày đầu phòng bán vé liền thành toàn dân chú ý tiêu điểm vạn chúng chờ mong phía dưới nửa đêm mười hai điểm tiền đến lòng người nhân gian chính thức chiếu lên mắt mèo bình đài linh điểm phòng bán vé thống kê rất mau ra hai mươi triệu hai mươi triệu linh điểm phòng bán vé cái thành tích này chỉ có thể nói là còn có thể so với nhanh tám lập nên sáu mươi triệu linh điểm phòng bán vé ghi chép kém gần như hai phần ba Liền xem như cùng quốc sản phiến này ghi chép bảo trì người bắt ma cái 241 triệu so ra, cũng kém gần như gấp đôi. Cái này phòng bán vẽ thống kê vừa ra, Phạm Tinh Vũ thì phát điểu mì rô blog, chật chật, phòng bán vẽ xem ra ngược lại là rất không tệ, nhưng ta muốn hỏi. Cái này cần cắt nhiều ít fan giao hẹ mới có thể có thành tích này a Làm tiếp hai cái dự đoán, tiếp xuống tới lòng người nhân gian phòng bán vẽ đem về sườn đối thức ngã xuống, mắt mèo đủ bằng cho điểm sẽ không vượt qua 7. Không. Nếu như ta dự đoán sai lầm, MiproBlock rút thưởng một triệu nhân dân tệ, quyết không nuốt lời. Cơ hồ cùng một thời gian, cả nước các nơi trong giạm chiếu bóng. Ngoa tạo, cái này đặc hiệu có thể A. Quốc sản đặc hiệu như bức, không kém hơn Hollywood mức độ A. A. Hứa mạn thật đẹp, ta một cái nữ đều muốn yêu miến nàng. Tiểu tuyết diễn kỹ rất tán thưởng. Cái này nội dung có chuyện. Toàn bộ hành trình không nước tiểu điểm A, ta mẹ nó muốn đi nhà vệ sinh đều phải kìm nén. Ngoa tạo, đặc hiệu. Nội dung cốt truyện, nhân vật, phục hóa đạo, đều là trình độ cao nhất ta, giá trị hồi ra vé. Đại bộ phận ngồi chờ lễ ra mắt phần lớn là hứa mạng, mộ dung tuyết, bề ủy thổ vân phan, không ít người vẫn là ôm lấy thử độc tâm thái đi. Kết quả điện ảnh nhìn đến một nửa bọn họ liền bị to lớn đặc hiệu, toàn bộ hành trình không nước tiểu điểm nội dung cốt truyện cho chính phủ. Bọn họ có loại dự cảm, lòng người nhân gian phòng bán vé muôn bạo. Chương 1189, cái này kêu là bạ khí. MyExoBlock phía trên cái gì hoạt động được hoan nghênh nhất? Nhất định phải là rút thưởng A. Không gặp một số trang web chính thức khai thông thời điểm, đều muốn đến một đợt rút thưởng hấp dẫn fan. Cho nên Phạm Tinh Vũ mới MyExoBlock phát ra về sau, lập tức gây nên đông đảo dân mạng chú ý. Có ý tứ là, Phạm Tinh Vũ MyExoBlock công năng vẫn như cũ ở vào đóng lại trạng thái, lại cũng không ảnh hưởng một đám đám dân mạng phát, cái này cũng gián tiếp mở rộng đầu này MyExoBlock nhiệt độ. Phong cách đạo, tuy nhiên ta là người fan. Nhưng ta hy vọng ngươi dự đoán sai lầm, như thế ta liền có thể rút thưởng. Lấy ra một triệu nhân dân tệ rút thưởng. Phong cách đạo quả nhiên là phong cách đạo. Ngư bức. Phong cách đạo quả thực là thần hào A, dự đoán một đợt đồng thời còn muốn rút thưởng. Châu phê A châu phê, bội phục A bội phục. Tuy nhiên rất muốn thử xem mình vẫn may, nhưng phong cách đạo phân tích vẫn rất có đạo lý. Linh điểm tràng phòng bán vẽ bình thường là cường thế nhất, về sau phòng bán vẽ liền muốn đi xuống dốc. Quốc sản huyền huyễn mảnh dư luận càng là mọi người đều biết sự tình, cho nên phong cách đạo sợ là không có cơ hội lấy ra 1 triệu nhân dân tệ tiến hành rút thưởng. Mỗi người nói một kiểu thời khắc. một vị tên là Lý Phong Mịp Blog người sử dụng phát đồng thời nói, ta cũng tại cái này làm dự đoán, nếu như lòng người nhân gian phòng bán vé không có tiếp tục dương lên, hoặc là mắt nghèo, đủ bằng cho điểm đều tại tám. Không phân phía dưới lời nói, Mịp Blog rút thưởng 10 triệu nhân dân tệ. 10 triệu nhân dân tệ chứ quá hấp dẫn người theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều dân mạng nhìn đến đầu này phát ngoa tào người anh em này ai vậy lại muốn lấy ra mười triệu nhân dân tệ đến tiến hành rút thưởng khẩu khí lớn như vậy mụ mụ ngươi biết không ha ha liền đại vê đều không phải là nói ra lời nói có bao nhiêu có độ tin cậy ta còn nói muốn cầm một trăm triệu đô la mỹ đi ra rút thưởng đây người đáng tin đều là thằng ngu lý phong cái tên này có chút quen mắt ta ngoa tào ta vừa nhìn xem cá nhân hắn giới thiệu lấp là thịnh đường giải trí cùng osvili lao bản ta cũng nhìn đến không phải là giả mạo a không chỉ có một đám dân mạng nhìn đến thì liền phạm tinh vũ đều chú ý tới lý phong truyền bình điểm tiến lý phong trang cá nhân xem xét phạm tinh vũ kém chút tức giận cười ngươi nói ta nhất định phải trực tiếp dựng ngược gan s hờ di người nào đến cũng không tiện làm ngươi cho rằng ngươi là ai đừng nói ngươi không có thêm v coi như ngươi thật sự là osvili lao bản lý phong lại như thế nào ta phạm tinh vũ cũng không phải sợ hãi Phạm Tinh Vũ lao ba cũng là 100 tỷ cấp bậc phú hào, tại Hoa Hạ có to lớn nhân mạch, hắn thật đúng là không cần thiết sợ hãi một cái vừa mới quật khởi phú hào. Còn người nào đến cũng không tiện làm, Lý Phong làm sao lại như vậy tránh đâu? Thật nghĩ bản hắn. Lý Phong, vậy chúng ta thì chờ xem. Phạm Tinh Vũ cười lạnh, chờ xem thì chờ xem, làm ta Phạm Tinh Vũ chả lẽ lại sợ người. Hai người trực tiếp đối tuyến tại Mipro phía trên gây nên sóng to gió lớn, vô số dân mạng online ăn dừa, ngay tại lúc đó hai giờ rưỡi điện ảnh kết thúc nhóm đầu tiên người xem đi ra dạp chiếu phim lòng người nhân gian lễ ra mắt kết thúc nói xuống cảm tưởng bộ này phim là ta xem qua quốc sản huyền huyễn trong phim lớn nhất treo một bộ không có cái thứ hai xem chừng các bằng hữu có thể đặt trước vé giá trị tuyệt đối hồi giá vé một vị đã tham gia công tác muội tử đi ra dạp chiếu phim sau thì không kịp chờ đợi dây cốt bằng hữu vỏng thuận tiện còn phát trương vé xem phim ảnh chụp nàng vốn cho rằng đều dạng sáng hai giờ bốn mươi khẳng định không có người hồi phục Kết quả không bao lâu thì có hai con mèo đem cho hắn lưu lời. Thật giả, ngươi không phải muốn có độc cùng một chỗ hưởng A. Muội tử, ngươi nói cũng quá khoa trương A, quốc sản huyền huyễn mảnh mức độ cũng là như vậy đi. Cô em gái này xem xét không vui, tại trên xe taxi thì cho hai người này ả người lên bộ này phim. Cung vị này muội tử kém không nhiều tình huống còn có rất nhiều người, ôm lấy đồ tốt muốn cùng một chỗ chia sẻ suy nghĩ. Bọn họ hào hào phát bằng hữu vọng, mịt rô blog à 10 cái này bộ phim. Một số chuyên nghiệp người bình luận điện ảnh cũng tại chính mình công chúng số, MitoBlog, đủ bằng phía trên điên cuồng truy phủng bộ này phim. Rất nhanh, mắt mèo đủ bằng cho điểm sông lên 9. Không điểm cao. Cái này cho điểm kinh ngạc đến ngây người còn chưa ngủ ăn dưa đám dân mạng. Mắt mèo điện ảnh cho điểm trước để qua một bên không nói, quốc sản phim bên trong đủ bằng cho điểm đạt tới 9. Không trở lên điện ảnh tổng cộng không đến 10 bộ. Huyền huyễn điện ảnh càng là một bộ đều không có. Lòng người nhân gian tại hai cái trên bình đài cho điểm vậy mà đều vượt qua chín. Không. Ngươi mẹ nó là tại kiểm nghiệm ta ai quý A. Má, lòng người nhân gian thủy quân cũng quá mạnh A, thịnh đường giải trí xài bao nhiêu tiền mời thủy quân A. Quốc sản huyền huyễn điện ảnh đủ bằng cho điểm chín. Không, ngươi có phải hay không đang đùa ta? Nếu như là nội dung cốt truyện phim hoặc mảng văn nghệ ta còn có thể tin, huyền huyễn mảnh coi như đi. Ta nói. Cho điểm cao các vị dân mạng. Các ngươi có phải hay không không cam tâm chính mình ăn gì tờ, cũng muốn khiến người khác cùng các ngươi một khối ăn A. Không thể không nói các ngươi phương pháp có hiệu quả, ta hiện tại thật nghĩ đi dạp chiếu phim nhìn xem bộ phim này đến cùng có nhiều đẹp mắt. Trên lầu, ngươi thắt không cánh ốc, bọn họ rất rõ ràng là muốn tham gia phong cách đạo một triệu nhân dân tệ rút thưởng A. Không nói, ta đi cho lòng người nhân gian đánh điểm cao đi, phong cách đạo một triệu nhân dân tệ. Ta muốn định. Trên lầu, ngươi mẹ nó mới ngốc đây. Nếu như là vì rút thưởng lời nói, Lý Tổng 10 triệu nhân dân tệ không phải càng hương. Cái kia Lý Phong là thật là giả còn hai chuyện đây, muốn là ta lời nói khẳng định cầu vững vàng tuyển phong cách đạo A. Chứ nghi vấn thiếp mời bên ngoài, những cái kia nhìn qua phim người cũng không phiền chán cùng bọn hắn giải thích. sở lấy lương tâm nói, bộ này phim thật rất tuyệt, đặc hiệu phương diện không có chút nào kém hơn Hollywood điện ảnh, nội dung cốt truyện càng là kỳ thoải mái không gì sánh được, rất hợp người hoa chúng ta khẩu vị, cùng lòng người nhân gian so sánh Trước đó hoa hạ đập huyền huyễn mảnh đều là hầm cầu bên trong liệu. Có tin hay không là tùy ngươi ngược lại ta là chuẩn bị hai soạt ba soạt. Không sai, bộ này phim như trước kia quốc sản huyền huyễn mảnh là hoàn toàn không giống, vô luận là nội dung cốt truyện vẫn là đặc hiệu, hoặc là một đám diễn viên chính diễn kỹ, đều là đỉnh cấp, không đi dạp chiếu phim quan sát lời nói nhất định sẽ hối hận. Mỗi người nói một kiểu thời khắc, Phạm Tinh Vũ đổi mới Mito Blog, ha ha, thịnh đường giải trí chiêu này chơi đúng là treo. Lão bản không hổ là dựa vào tiếp thị lập nghiệp. Cái gì cũng không nói, ngủ đi, bắt đầu từ ngày mai đến xem phòng bán vé. Phát xong đầu này mịt dô về sau, Phạm Tinh Vũ một lần nữa mở ra mịt dô công năng, sau đó liền đi ngủ đi. Đầu này mịt dô một khi phát ra, lập tức gây nên một đám dân mạng cuồng đập cầu vồng cái rắm, ngoại tạo, phong cách đạo bạc khí. Cúng bái phong cách đạo. Phong cách đạo quá sàng khoái, không hổ là quậy tung làng giải trí nam nhân. Lý Phong, thấy không? Phong cách đạo đây mới gọi là bá khí, ngươi chỉ có thể là không phong khoáng. Ngay tại Phạm Tinh Vũ bên dưới không lâu sau, Mitolog người sử dụng lý phong cũng dây cót rút thưởng Mitolog, không phải. Cái gì đồ chơi? Rút thưởng 1 triệu thì kêu bá khí. Ngươi có phải hay không đối bá khí cái từ này có cái gì hiểu lầm? Cái gì cũng không nói, vì chúc mừng lòng người nhân gian linh điểm phòng bán vé phá 20 triệu, mắt mèo đủ bằng cho điểm qua 9. Không, mình cũng tới cái rút thưởng. Tất cả tham dự phát đầu này mikzoblog fan bên trong rút ra một nghìn tên mỗi người mười nhân dân tệ khen thưởng mikzoblog rút thưởng bình đại phạm tinh vũ chương một nghìn một trăm chín mươi chơi biến mất mới những cái kia thức đêm ăn dưa cú mèo đám dân mạng triệt để điên cuồng phạm tinh vũ vừa phát cái một triệu nhân dân tệ rút thưởng bên này không thêm vê lý phong thì phát cái mười triệu nhân dân tệ rút thưởng quan trọng phạm tinh vũ cảm thấy mình phát cái một triệu rút thưởng thì kêu bà khí còn cố ý lý phong kết quả lý phong càng mạnh trực tiếp để cao mười lần Nếu như Phạm Tinh Vũ hành động gọi bá khí lời nói, cái kia Lý Phong hành động nên gọi tên gì, bá khí lộ ra. Hai người trực tiếp đối tuyến hành động, cũng để cho lòng người nhân gian nhiệt độ tiếp tục tăng lên. Rất nhiều dân mạng đều sinh ra muốn mua vé đi dạp chiếu phim quan sát dự định. Ngày thứ tháng 2 năm 12 giờ trưa, Phạm Tinh Vũ đang ngủ mơ mơ màng màng thời điểm, một trận gấp rút chung điện thoại di động đem hắn đánh thức. Phạm Tinh Vũ cầm quá điện thoại di động nhìn một chút, phát hiện điện thoại tới là hắn trợ lý. Ngay sau đó hắn thì tiếp thông điện thoại để ép tức giận nói ra, cho ta một cái không mắng ngươi lý do. Quen thuộc người khác đều biết, hắn bình thường đều ngủ đến 12 giờ trưa về sau mới tỉnh, trước lúc này đem hắn kêu lên lời nói, hắn là sẽ có rời dường khí. Phong cách đạo, không tốt, lòng người nhân gian phòng bán vẽ phá trăm triệu. Trợ ly thất kinh nói ra, Phạm Tinh Vũ đầu tiên là sững sở, tiếp lấy không dám tin nói, hiện tại là cái gì thời điểm, ta có phải hay không ngủ thật lâu? Không có thật lâu đi. Khoảng cách ngươi phát xong một đầu cuối cùng mịp blog cũng liền đi qua 9 giờ. Trợ lý nhỏ giọng nói ra. Phạm Tinh Vũ đưa di động phóng tới trước mắt nhìn xem, lúc này mới tin tưởng trợ lý lời nói, chiếu lên 12 giờ phòng bán vé thì phá trăm triệu. Đúng vậy à, giờ Hoàng Kim còn chưa tới đây, lòng người nhân gian phòng bán vé tình thế có chút mánh liệt à. Trợ lý nhỏ giọng nói ra. Bình thường đến giảng, buổi tối 7 điểm về sau mới là dạm chiếu phim Hoàng Kim thời gian phần lớn người đều sẽ lựa chọn tại đoạn thời gian đó đi vào dạp chiếu phim. Lòng người nhân gian linh điểm chiếu lên, đến 12 giờ trưa, 12 giờ thì nhận lấy quá trăm triệu phòng bán vé, cái này tình thế làm sao nhìn đều có chút mánh liệt. Hiện tại lòng người nhân gian tại đủ bằng bình đài cho điểm là bao nhiêu? Phạm Tinh Vũ phun ra một ngụm trọc khí, trầm giọng hỏi. Ừm. Trước mắt mắt mèo bình đài là 9. hai Đu bằng bình đài là 9. một Trợ lý nhỏ giọng nói ra. Phạm Tinh Vũ. Không phải. Làm sao cho điểm còn cao như vậy? Thịnh đường giải trí đến cùng xài bao nhiêu tiền mời thủy quân A? Sau một hồi lâu, Phạm Tinh Vũ cười lạnh nói, cho điểm cao không quan hệ, tìm một chút người đem hai cái bình đài cho điểm cho ta soạt xuống tới, càng thấp càng tốt, đừng sợ dùng tiền, lao tử có là tiền. Đến mức phòng bán vé. Cách một tỷ còn kém 900 triệu, ta cũng không tin cho điểm kéo xuống về sau, còn có thể có bao nhiêu náo tản phan sẽ đi dạp chiếu phim đưa tiền. Đúng, phong cách đạo. Ta cái này đi an bài. Trợ lý không ngớt lời đáp ứng, lại không có cúp điện thoại, đối phong cách đạo, còn có chuyện ta muốn theo ngươi hồi báo một chút. Lý phong MiproBlog chứng nhận thêm về. sau đó hắn dây cốt rút thưởng MiproBlog, rút thưởng số tiền là 10 triệu. Nói đến 10 triệu thời điểm, trợ lý thanh âm đều có chút rút rẩy. cái này mẹ nó là 10 triệu nhân dân tệ A, không phải 10 triệu Nhật Bản tệ. Cái gì gia đình A trực tiếp tặng không 10 triệu? Nghèo khó hạn chế tưởng tượng A. 10 triệu hắn mẹ nó bệnh thần kinh a phạm tinh vũ điều môn đều trực tiếp cắt cao lý phong cho ra rút thưởng điều kiện không có đạt thành a hắn làm gì còn muốn rút thưởng đơn thuần vì trang bức nghĩ tới đây phạm tinh vũ trực tiếp cúp điện thoại đổ bộ Mito blog xem ra sau một lúc lâu phạm tinh vũ sắc mặt đỏ lên mắng cùng lao tử chính diện cứng đúng không tốt vậy lao tử thì theo ngươi cứng đến cùng nói thì nói như thế phạm tinh vũ lại không có trước tiên phát mới Mito blog, càng không có đến một đợt mới rút thưởng Nói đùa, người nào tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, 10 triệu với hắn mà nói cũng không phải một số lượng nhỏ đây, trước bị hồi phát dục nhìn xem đến tiếp sau tình huống đi. Trên Internet liên quan tới hai đại thổ hào đang đối mặt tuyến sự tình nhiệt độ tăng lên không ngừng, tương quan cú pháp vững vàng từ khóa hot bảng mười vị trí đầu. Cùng lúc đó, đối với lòng người nhân gian thảo luận cũng càng ngày càng nhiệt liệt, lòng người nhân gian phòng bán vẽ thống kê con số duy trì liên tục dương lên, hết hạn đến vào lúc ban đêm 12 điểm lòng người nhân gian phòng bán vé đã đột phá ba trăm triệu đại quan mắt mèo đủ bảng cho điểm lại không ngừng trượt trước mắt mắt mèo cho điểm bảy chín đủ bảng cho điểm bảy năm phạm tinh vũ bắt được cơ hội phát điều microblog ngày đầu phòng bán vé phá ba trăm triệu đúng là một cái không tệ thành tích bất quá cho điểm trượt quá mức nghiêm trọng tiếp xuống tới lòng người nhân gian phòng bán vé muốn đi vào xu hướng suy tàn rất nhiều người lựa chọn nhìn một bộ điện ảnh trước đó đều muốn đi mắt mèo đủ bảng phía trên ngắm liếc một chút cho điểm Nếu như cho điểm thấp hơn 7.5 hoặc 7, không lời nói, thì sẽ buông tha cho đi giảm chiếu phim quan sát. Cho nên Phạm Tinh Vũ cho ra dạng này phân tích là có nhất định đạo lý, điều kiện tiên quyết là mắt nghèo, đủ bằng cho điểm tiếp tục đi thấp. Đương nhiên, Phạm Tinh Vũ đối với cái này có 10 phần lòng tin, rốt cuộc mấy triệu thủy quân phí dụng không phải bỏ phí. Một bên khác, thịnh đường giải trí bên này cũng chú ý đến cho điểm trượt tình huống, công ty cao tầng trong đêm khai hội, thương thảo biện pháp giải quyết. Hiện tại rất rõ ràng có thủy quân đang cố ý kéo thấp cho điểm, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể dùng tiền mời thủy quân. Dùng tiền mời thủy quân đề nghị bị nhất trí thông qua, tiếp xuống tới cũng là xài bao nhiêu tiền vấn đề, vì thế, bọn họ chuyên môn cho Lý Phong gọi điện thoại. Lý Phong trả lời vô cùng ngang tàng, đối dùng tiền khối này ta không có bất kỳ cái gì yêu cầu, không giới hạn, nhưng là cho điểm khối này nhất định phải tại chín, Không trở lên, còn lại chính các ngươi làm. Vốn là Lý Phong là không muốn mời thủy quân. Rốt cuộc lòng người nhân gian chất lượng bày ở đâu, chỉ cần mắt không ngủ, lương tâm còn tại người, liền sẽ không cho nó đánh thấp phân. Nhưng bây giờ đã có thủy quân xuống tràng kéo thấp cho điểm, vậy hắn liền phải hoạt động một chút, không phải liền là dùng tiền sao. Hắn thật đúng là chưa sợ qua ai. Rất nhanh, thịnh đường giải trí thuê thủy quân bắt đầu đại quy mô xuống tràng, lòng người nhân gian tại mắt mèo đủ bằng cho điểm lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ tăng lên. Đợi đến ngày thứ hai buổi tối 12 giờ trước đó. Hai đại bình đài cho điểm thì một lần nữa trở lại chín. Không cao vị, mà lòng người nhân gian phòng bán vé cũng là một đường hắt vang, ngày lẻ phá 400 triệu. Hai ngày phòng bán vé phá 700 triệu. Vô cùng đáng sợ số liệu. Cái này phạm tinh vũ triệt để hoàng hốt, hắn lúc trước lập phở lạt là phòng bán vé siêu một tỷ thì trực tiếp dựng ngược ăn tờ, Hiện tại còn kém 300 triệu, mắt nhìn thấy cái này mục tiêu ngày mai liền có khả năng đánh vỡ. Cơ mơ nở, sớm biết lời nói thì không miệng tiện. Phạm Tinh Vũ hùng hùng hổ hổ lấy điện thoại di động ra lại cho trợ lý gọi điện thoại để hắn tăng lớn thủy quân đầu nhập làm sao cùng dễ rùa đồng thời Phạm Tinh Vũ cũng có bê kế hoạch một khi lòng người nhân gian phòng bán vé phá một tỷ hắn ngay tại micro blog phía trên biến mất một đoạn thời gian tóm lại ăn sờ di tờ là không thể nào ăn sờ di tờ, đời này đều khó có khả năng ăn sờ di tờ, càng không muốn sách trực tiếp dựng ngược ăn sờ di tờ loại chuyện này hai phe thủy quân giao chiến phía dưới. Lòng người nhân gian tại hai đại bình đài lên không đoạn ba động, nhưng tổng thể là trình lên thăng xu thế, rốt cuộc Phạm Tinh Vũ chỉ đầu nhập mấy triệu, mà thịnh đường giải trí bên này lại là không giới hạn. Tại dư luận, phòng bán vé song cao kích thích giới, lòng người nhân gian ngày thứ ba phòng bán vé phá 500 triệu. Phạm Tinh Vũ lập xuống phở lạt đặt thành. Trên internet xuất hiện hô Phạm Tinh Vũ trực tiếp dậy sóng, thế mà Phạm Tinh Vũ lại chơi lên biến mất, nếu không có người lấy ra Phạm Tinh Vũ không ngừng ôn lại ảnh trụ màn hình tất cả mọi người cho là hắn bị chính mình cho tức chết. đến ngày thứ tư, lòng người nhân gian phòng bán vé có chỗ hạ xuống 450 triệu, nhưng về sau ba ngày phòng bán vé lại thành bạo phát trạng thái, đều tại năm trăm triệu trở lên. lần đầu tuần thứ nhất, lòng người nhân gian phòng bán vé 3,2 tỷ, mắt mèo, đủ bằng cho điểm một mực duy trì tại chín, không phân trở lên. lòng người nhân gian triệt để bạo. trước 1191, phạm tinh vũ, lý phong gọi ngươi về nhà trực tiếp. Lòng người nhân gian phòng bán vẽ một đường hắt vang đồng thời, Lý Phong tại trên Internet khởi sướng một cái phạm tinh vũ, Lý Phong gọi người về nhà trực tiếp hoạt động. Bây giờ, Lý Phong microblog Fan số lượng đã đột phá 50 triệu, theo không đến 50 triệu, Lý Phong chỉ dùng một tuần lễ thời gian, bởi vậy cũng đặt thành một hạng microblog Fan đếm nhanh nhất đột phá 50 triệu ghi chép. Phải biết một vị nào đó 90 sau một đường tiểu sinh, xuất đạo 5 năm sau microblog Fan đếm mới đột phá 50 triệu mà hắn cũng là 90 sau nghệ sĩ bên trong cái thứ nhất MietroBlog fan đột phá 50 triệu. Bởi vậy có thể thấy được Lý Phong cái này thành tựu đến cỡ nào kinh người. Ngược lại không phải là nói Lý Phong thật đến cỡ nào được hoàn nên, mà chính là một tuần này Lý Phong cợt nhà làm quá nhiều. Đầu tiên là cùng Phạm Tinh Vũ đang đối mặt tuyến, có một đợt nhiệt độ. Tiếp lấy lại tới cái 10 triệu đại rút thưởng, fan đếm trực tiếp tăng vọt. Về sau, Lý Phong thêm vê chứng nhận, thịnh đường giải trí dưới cờ nghệ sĩ hào hào phát Lý Phong rút thưởng M cho Lý Phong tạo thế. Tiếp đó, Lý Phong lại mỗi ngày một lần Phạm Tinh Vũ, sau cùng còn làm cái Phạm Tinh Vũ, Lý Phong cứ gọi ngươi về nhà trực tiếp hoạt động. Cơ hồ mỗi ngày cùng Lý Phong tương quan cú pháp đều tại từ khóa hot bảng 10 vị trí đầu, cái này phan lượng có thể không cọ cọ tăng sao. Tại Lý Phong lôi kéo dưới, toàn dân tìm kiếm Phạm Tinh Vũ, hoảng sợ Phạm Tinh Vũ không chỉ có không tại trên Internet xuất hiện, thậm chí ngay cả gia môn đều không đạp ra ngoài nửa bước. Hắn thì co đầu rút cổ trong nhà. Mỗi ngày đánh một chút trò chơi điện tử, hoặc là ước mấy cái vong hồng mỹ nữ đến nhà mở một chút party, sinh hoạt vui vô biên. Hừ, muốn cho ta trực tiếp ăn S hở gì tờ. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Lao tử thì cầu thả, một mực cầu thả, nhìn ngươi có thể hay không hao tổn qua được lao tử. Làm bị toàn bộ mạng lưới phun qua không chỉ một lần nam nhân, phạm tinh vũ tâm lý sức chịu đựng quá cường đại. Không phải liền là nuốt lời sao, cái kêu lại thế nào, qua một đoạn thời gian mọi người thì không chú ý đến lúc đó hắn phạm tinh vũ vẫn là hồng biến mạng lưới phong cách đạo cùng lúc đó lý phong lại phát một đầu mới Mito blog, còn nhớ rõ ta trước đó nói chuyện qua sao lòng người nhân gian phòng bán vé qua một tỷ phạm tinh vũ nhất định phải trực tiếp dựng ngược ăn s hờ tờ người nào đến cũng không tiện làm hiện tại ta phan đếm là năm ba một triệu đột phá sáu mươi triệu lúc ta liền để phạm tinh vũ cho mọi người trực tiếp biểu diễn dựng ngược ăn s hờ tờ lập tiếp làm chứng đầu này Mito blog một khi phát ra Tại rất ngắn thời gian bên trong thì sông lên mịt rối blog từ khóa hot đệ nhất. Lý Phong Phan lượng lập tức nghênh đón một đợt tăng vọt. Giờ phút này, kinh thành, nào đó biệt thự bên trong. Phạm Tinh Vũ ngay tại bên bể bơi trên ghế nằm uống vào rượu vang đỏ, nhìn lấy một đám mỹ nữ tại trong bể bơi nghịch nước. Đúng lúc này, mặc lấy quần bãi biển trợ lý vội vã chạy tới, phong cách đạo, việc lớn không tốt. Chuyện gì a đột nhiên hét lên. Phạm Tinh Vũ đặt chén rượu xuống, hơi có vẻ bất mãn nói ra. Là là lý phong hán hán trợ lý thở không ra hơi liền câu nói đều nói không hết trình phạm tinh vũ giận nói chỉ là một cái lý phong có cần phải bị hắn sợ đến như vậy sao ngươi có thể hay không đi không được ta đổi người a phong cách đạo ngươi đừng nóng giận thật sự là cái kia họ lý quá càng rỡ hắn nói phan đột phá sáu mươi triệu liền để ngươi trực tiếp dựng ngược ăn kia cái gì trợ lý rốt cục thuận phía dưới khí đến giọng căm hận nói ra Phạm Tinh Vũ đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy thì chửi ầm lên, ta con mẹ nó đại gia, hắn cho là hắn là ai à, hắn dựa vào cái gì như thế? Ai, không đúng, hắn đây là cho mình đào hồ a. Phong cách đạo ý tứ là, trợ lý đến hứng thú. Ta ngay tại cái này cậu thả lấy không đi ra, Lý Phong còn có thể tìm tới cửa bức ta làm trực tiếp. Phạm Tinh Vũ cười đắc ý, tiếp lấy cười lạnh nói, cho nên Lý Phong từ vừa mới bắt đầu thì thua, ta hiện tại thì muốn nhìn một chút. Hắn mịp rô fan đếm phá 60 triệu về sau. Hắn muốn kết thúc như thế nào? Rượu A. Trợ lý ánh mắt sáng lên, hướng Phạm Tinh Vũ giơ ngón tay cái lên. Phong cách đạo, cái này sóng ngươi chắc thắng. Ta cái này đi liên hệ thủy quân. Tiếp tục xào nóng cái đề tài này, để Lý Phong đâm lao phải theo lao. Coi như thông minh. Phạm Tinh Vũ gật gật đầu. Sau khi đứng dậy đi đến bên bể bơi, Giang hai tay ra nói, các cô nương, ta đến. Phù phù. Phạm Tinh Vũ tiêu sái vào nước. Gây nên một mảnh thét lên Lòng người nhân gian chiếu lên sau ngày thứ 8 Phòng bán vẽ dừng lại tăng lên tình thế Ngã xuống 500 triệu trở xuống Mà Lý Phong Mipo Block fan đếm khoảng cách 60 triệu Phở lặt còn kém 5 triệu Cái này có thể gấp xấu trở lấy Nhìn Phạm Tinh Vũ trực tiếp ăn dưa còn chúng Bọn họ tự phát trợ giúp Lý Phong tuyên truyền lên Rốt cuộc không phải tất cả mọi người như vậy Chú ý Mipo Block phía trên phát sinh sự tỉnh Tại dân mạng tự phát tuyên truyền lôi kéo dưới Càng ngày càng nhiều người biết chuyện này Lý Phong fan số lượng cũng cấp tốc tới gần 60 triệu đại quan. Lòng người nhân gian chiếu lên ngày thứ 9, Lý Phong 10 triệu mịt blog rút thưởng hoạt động mở thưởng, 1.000 tên may mắn dân mạng bị quất về sau, để còn lại không có chúng phần thưởng đám dân mạng không ngừng hâm mộ. a a, một 1.000 cái danh ngạch ta đều không bên trong, cảm giác mình bỏ lỡ 100 triệu. Vì lần này rút thưởng, mua sắm xe ta đều thêm tốt, tính toán không nói, ta đi chống giống mua sắm xe. Thổ hào, ta không có rút chúng lại đến lần rút thưởng đi, giống như trên, giống như trên 10.086, nhìn đến những thứ này, nhắn lại Lý Phong mỉm cười, dây cốt mới miêu blog fan đếm phá một trăm triệu, hoặc là lòng người nhân gian phòng bán vẽ phá sáu tỷ, ta thì lại tới một lần nữa rút thưởng, rút thưởng số tiền là hai mươi triệu, muốn tham gia rút thưởng đám tiểu đồng bạn muốn cố gắng nhiều hơn a, cái này miêu blog phát ra ngoài không bao lâu, Lý Phong miêu blog fan đếm thì phá sáu mươi triệu, sau đó phong cách đột biến, Ngoa tào thổ hào phan đếm đột phá 60 triệu thần tốc ca thổ hào ngươi đi thời điểm để phạm tinh vũ trực tiếp van s hở gì a ta đã không kịp chờ đợi thân mẹ nó thổ hào cái này rõ ràng là vị thần hào có tốt hay không đều cho ta đổi giọng gọi thần hào thần hào ngươi tốt ngươi còn cần bạn gái sao tin nhắn riêng phát ngươi ảnh chụp a nhất định muốn hồi ta a lao công không ở nhà thêm mội mội uy tín chủ nhà hai mươi lần nhìn mội mội ảnh chân dung mua hè đến, giảm béo bọn tỷ muội tìm ta a, Ngoa tạo, thần hào miroblock quá hỏa, đồ tiến mạch, bán thuốc đều để đến, ngu bơ, cái gì cũng đừng nói, ta hiện tại liền muốn nhìn thần hào làm sao để phạm tinh vũ trực tiếp ăn sờ di tờ, làm không được lời nói thì thoát phấn, ta không thích nói không giữ lời người. nhìn lấy những thứ này, lý phong cười lấy phát một đầu miroblock, ta người này từ trước đến nay nói chuyện giữ lời, tối nay tám điểm, phạm tinh vũ tại cá mập hổ bình đài trực tiếp dựng ngược ăn sờ di tờ. Chúng ta không gặp không vệ. Một đám ăn dưa quần chúng lập tức kinh hãi, ngoạ tạo, thần hào đến thật ta, không thể nào. Ta dựa vào, chờ mong giá trị tăng mạnh a, hy vọng thần hào không để cho chúng ta những thứ này ăn dưa quần chúng thất vọng. Còn tại cùng một đám nữ vong hồng mở mặt thì Phạm Tinh Vũ cũng nhận được tin tức, nhất thời đem hắn cho tức giận cười, tám điểm để cho ta trực tiếp. Bệnh thần kinh nghe hắn. Ngay sau đó Phạm Tinh Vũ cũng không làm con rùa đen rút đầu, lấy điện thoại di động ra thì phát điều mì blog, ly phong. Tám điểm để cho ta tại cá mập hổ bình đáy trực tiếp. Người cái kia không phải tìm cùng ta lớn lên không sai biệt nhiều thế thân A. Vì ngăn chặn khả năng này, ta hiện tại thì trực tiếp, để mọi người nhìn xem ta đang làm cái gì. Ôn lại các bằng hữu đến cá mập hổ bình đáy ít ít ít ít phỏng, hô lên. Trước 1192, toàn màn 666. Thấy không, đây chính là ta tại kinh thành biệt thự, vị trí cụ thể thì không lộ ra, tóm lại biệt thự này tại ba vòng bên trong. Lúc đó mua vào giá tiền là 2.000 ra mặt, hiện tại biệt thự này giá cả nhà. Hắc hắc hắc, các ngươi có thể ra sức đoán. Phạm Tinh Vũ cầm điện thoại di động, dạo bước tại trước biệt thự trong nội viện, cho phòng trực tiếp dân mạng giới thiệu chỗ mình ở. Phòng trực tiếp bên trong phi tốc soạt bình phòng. Không phải đâu, 2.000 khối tiền 1 mét vuông. Tại Kinh Thành, cái kia đến là bao nhiêu năm trước kia mua. Ngươi mẹ nó có phải hay không đốc, người ta nói không phải đơn giá, là tổng giá trị, đơn vị là vạn. Ba vòng bên trong biệt thự. Hiện tại giá cả khẳng định phá trăm triệu. Phá trăm triệu biệt thự. Tà Thiên. Nghèo khó hạn chế tưởng tượng. Phạm Tinh Vũ bản thân liền là cá mập hổ bình đài đặc biệt dẫn chương trình. Bất quá trực tiếp lần không nhiều, càng nhiều là nhìn trực tiếp. Phạm Tinh Vũ tại cá mập hổ nhân khí vẫn là có thể, dù sao cũng là doanh nhân, cho nên hắn vừa mở trực tiếp, trước đó chú ý người khác tiện tay điểm tiền đến. Lại thêm mịt rồi blog dẫn lưu người từng trải. Rất nhanh Phạm Tinh Vũ phỏng trực tiếp online nhân số thì vượt qua 2 triệu. Cái này là chân thật online nhân số, mà lại online nhân số còn đang nhanh chóng tăng lên bên trong, cái này khiến cá mập hổ bình đài cảm nhận được áp lực. Ta có một loại dự cảm, Phạm Tinh Vũ trực tiếp đem về sáng tạo cá mập hổ bình đài tự sáng tạo làm đến nay kỷ lục cao nhất. Một vị lập trình viên lo lắng nói ra, hắn một vị đồng sự khỏe miệng giật một cái nói, hiện tại đã là kỷ lục cao nhất. Đoạn thời gian trước liêu thi hàm trực tiếp lúc vừa mới lập nên gian phòng chân thực online nhân số 1 ngàn kỷ lục, cá mập hổ bình đại công tác nhân viên vốn cho rằng trong thời gian ngắn sẽ không có người đánh vỡ kỷ lục này. Kết quả lúc này mới bao lâu thời gian A, kỷ lục cao nhất liền đã tăng lên tới 2 triệu, mà lại con số còn tại tăng nhanh như bay. May mắn lao bản hữu dự kiến trước, lần trước sau đó thì đổi xe vỡ, 10 triệu người cùng online lời nói hẳn là không có vấn đề. Nếu như vượt qua 10 triệu đâu? không biết khủng bố như vậy đi lý phong để phạm tinh vũ trực tiếp van s hờ di tờ sự tình toàn bộ mạng lưới đều biết không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta ta đi tìm lão bản hiện tại là bảy giờ năm mươi phút khoảng cách lý phong nói tám điểm còn có mười phút thời gian phong cách mới vũ còn tại cho mọi người giới thiệu hắn biệt thự cảm giác chúng ta đều bị lý phong cho luồng nghịch phạm tinh vũ tại trực tiếp thảo luận tuyệt đối sẽ không trực tiếp dựng ngược gan s hờ di tờ nếu như các ngươi là lý phong lời nói Hội dùng phương pháp gì để Phạm Tinh Vũ trực tiếp dựng ngược ăn S.H.R. gì tờ? Hoặc là uy hiếp hoặc là rụ rỗ. Rụ rỗ lời nói khó khăn, rốt cuộc Phạm Tinh Vũ không thiếu tiền, vậy liền chỉ còn uy hiếp một con đường đi, có thể làm lại là như vậy phạm pháp. Lý Phong luôn không khả năng làm lấy cây a nhiều dân mạng mặt, trực tiếp bắt cóc tống tiền A. Ta nhìn mọi người vẫn là tán A, Lý Phong cũng là dựa vào cái này đến vòng phấn, chúng ta quy vẫn là đừng để hắn đẻ xuống đất ma sát. Theo muộn 8 điểm tới gần, Phạm Tinh Vũ phòng trực tiếp bên trong online nhân số đã đột phá 10 triệu, may mắn cá mập hộ Bình Đài kịp thời mở rộng server, không phải vậy Bình Đài đã sớm băng. Đồng thời, một đám ăn dưa đám dân mạng đối lý Phong nói tới càng ngày càng hoài nghi, có người thậm chí nhịn không được đối lý Phong chửi ầm lên lên. Ngay tại trực tiếp Phạm Tinh Vũ nhìn xem thời gian, nhếch miệng lên một vệt chào phúng đường cong, còn có một phút đồng hồ thời gian thì muộn tám điểm, ta còn tưởng rằng Lý Phong hội lấy ra chút nam nhân huyết tính, đi vào trước mặt ta buộc ta làm trực tiếp đây. Kết quả để cho ta rất thất vọng. Cũng thế, Lý Phong sớm đã công thành danh thoại, tuổi còn trẻ liền thành siêu cấp phú hào, làm sao có thể làm loại kia vi phạm sự tình? Cho nên a, các vị đám dân mạng, về sau Lý Phong lời nói các ngươi đều không muốn quá coi là thật, coi như vui mừng nghe một chút xong việc, tuyệt đối đừng lại bị hắn cho lừa gạt. Phạm Tinh Vũ là vị mang tiết tấu cao thủ, một phen âm dương quái khí lời nói xong, để phòng trực tiếp bên trong đám dân mạng quần tính xúc động, tựa như đều bị Lý Phong cho đảo tổ phần một dạng. Ta liền biết Lý phong tại thổi ngữ bức, quả thực là lãng phí mọi người thời gian. Lão bản nhân phẩm quyết định sản phẩm chất lượng, có thể tưởng tượng Osville sản phẩm công hiệu bị khen lớn hơn bao nhiêu, đoán chừng lòng người nhân gian phòng bán vé cũng là cực qua nước, không thể tin. Từ giờ trở đi thoát phấn, về sau ta cùng người nhà của ta cũng sẽ không mua Osville bất luận cái gì sản phẩm. Thịnh đường giải trí nghệ sĩ cũng muốn cùng một chỗ chống lại, đem chúng ta nhiều người như vậy làm con khỉ đuổi địch không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem còn lấy vì muốn tốt cho chúng ta khi dễ đâu đúng muốn để lý phong biết phạm nhiều người tức giận là kết cục gì ngay tại phòng trực tiếp bên trong dân mạng ào ào mắng lên thời khắc phạm tinh vũ sắc mặt đột nhiên biến đến ngốc trệ một chút tiếp lấy lại khôi phục bình thường các bằng hưu tám điểm tranh thức biểu diễn tức sắp bắt đầu lời này vừa nói ra phòng trực tiếp bên trong dân mạng thì sững sờ một chút cái gì đồ chơi tranh thức biểu diễn chẳng lẽ phạm tinh vũ mỉm cười vừa mới ta là nói đùa mọi người thực lý tổng đã sớm đem ta cho thuyết phục nam tử hán đại trưởng phu dám làm liền muốn dám đảm đương đã ta lập xuống phật lạc thì nhất định muốn hoàn thành mới là kiên quyết không làm nuốt lời người lời này vừa nói ra phòng trực tiếp bên trong một chút thì sôi trào Ngoa tạo, phong cách đạo lưu bước 6666 ta đối phong cách đạo kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt ta mười phát siêu lửa đưa lên kính phong cách đạo bởi vì phạm tinh vũ quyết định này phòng trực tiếp người bên trong đếm lại lần nữa tăng vọt trực tiếp liền đi đến 12 hai triệu hậu trường lập trình viên nhìn là thẳng xoa mồ hôi lạnh a may mắn sẽ vỡ mở rộng không phải vậy lúc này thời điểm sụp đổ cá mập hổ bình đại không được bị người mang chết vạn chúng chú mục phía dưới phạm tinh vũ nói ra nếu là trực tiếp ăn sờ di tờ, tự nhiên là muốn ăn nóng hổi hiện tại ta mang mọi người đi xem một chút ta khiến người ta chuẩn bị vừa ra lô nóng cước hơn 12 hai triệu dân mạng nhìn lấy phạm tinh vũ thản nhiên đi vào nhà hắn trong nhà ăn Sa hoa đã cẩm thạch trên bàn cơm quả nhiên bảy biện một cái đựng lấy nóng cất tinh xảo mâm xứ. Cái này đống nóng cất tạo hình cũng rất tinh xảo, cũng là một vòng một vòng xoay quanh tăng lên, đỉnh cao nhất lôi ra một cái tiêm rác, toàn thân hắc hoàng xe lẫn, còn bước hơi nóng. Ngoa tạo, cái này thật đúng là nóng cất A. Ngoa tạo, chỉ xem đến hình tượng này ta liền có chút muốn nói. Cái này mẹ nó lôi ra cái này đống nóng cất cũng là nhân tài A, quá có mức độ A. Liền không thể là dùng tay lom đi ra tạo hình. Sau đó bỏ vào nồi hấp bên trong thêm hâm lại Dùng tay lõm tạo hình Quá có hình ảnh cảm giác Không được ta trước nôn một hồi Soạt bình phong ở giữa Phạm Tinh Vũ đưa di động để dưới đất Điều chỉnh tốt góc độ Sau đó đem thịnh có nóng cất món ăn đặt ở ống kính trước Phạm Tinh Vũ thở sâu Sắc mặt trịnh trọng nói ra Lao thiết nhóm Kích động nhân tâm thời khắc lập tức liền muốn tới đến Xong kích 666 Máy bay du thuyền xoạt lên Phòng trực tiếp bên trong đám dân mạng kích động sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu muốn bắt đầu không phải phong cách đạo đến thật a sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu sau đó phải chứng kiến kỳ tích sao sáu trăm sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu phong cách đạo ngươi muốn thật trực tiếp ăn sờ gì tờ về sau ngươi mỗi bộ phim ta đều đi dạp chiếu phim sáu trăm sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu toàn màn sáu trăm sáu mươi sáu thời khắc phạm tinh vũ hai tay chống đất dựng ngược mà lên tiến đến món ăn trước há mồm ăn hết phòng trực tiếp bên trong sôi trào chương một nghìn một trăm chín mươi ba nói được thì làm được nam nhân ngoa tào hắn ăn hết hắn thật ăn hết ngoa tào hắn xông lấy ống kính cười khoe miệng còn dính lấy màu vàng liệu ngoa tào hình tượng này cảm giác quá mẹ nó có trùng kích lực ngoa tào ta nhịn không được đi ra ngoài trước nôn một hồi các huynh đệ nhớ đến ghi lại màn hình chờ ta trở lại sau cho ta thưởng thức thưởng thức đến tiếp sau Phong trực tiếp bên trong dân mạng vẫn là rất có văn hóa, nhưng giờ này khắc này trừ ngọa tàu bên ngoài, căn bản khó có thể hình dung đám dân mạng giờ phút này tâm tình. Rất nhiều người tại trên internet thổi ngữ bức, nói muốn là làm sao làm sao dọn ta thì trực tiếp dựng ngược ăn gì tờ. Nhiều năm như vậy, cũng không gặp người nào tại thua sau thật trực tiếp qua dựng ngược ăn gì tờ. Bình thường đều là bị đánh mặt sau chơi biến mất, hoặc là cũng là xóa tổ biệt chết không nhận, không có cách, liệm thứ này thật không phải người bình thường có thể xuống đến đi miệng nhìn lấy đều mẹ nó buồn nôn được không phạm tinh vũ làm nổi danh đạo diễn siêu cấp phú nhị đại thật trực tiếp ăn sờ di tờ vẫn là dựng ngược lấy ăn đối với đám dân mạng trùng kích lực không thua gì giữa ban ngày gặp quỷ a nô no. vị đạo cũng không tệ lắm phạm tinh vũ xông lấy ống kính nết miệng cười một tiếng tiến đến ống kính trước hé miệng đến cái đặc tả phạm tinh vũ điện thoại là p bốn mươi tờ nhận thức không cần nhiều lời lưới đều đập rõ ràng hắn cái này một cái miệng Trên đầu lưỡi dính lấy màu vàng vật thể thì chiếm cứ chỉnh cái màn ảnh. Lúc đó thì có rất nhiều dân mạng nôn. Nếu như trước kia ăn qua táo gai, lần nữa nhìn đến táo gai thời điểm không cần ăn, thì sẽ cảm thấy trong miệng mỏi nhừ, cái này gọi phản xạ có điều kiện. Một đám dân mạng tự nhiên là chưa ăn qua liệng, nhưng là mọi người hội liên tưởng A, luận sức tưởng tượng còn có so với nhân loại càng sinh vật cường đại sao. Người tại ăn cơm thời điểm nghe người khác nói lên buồn nôn đồ vật, đều sẽ cảm giác đến buồn nôn. Đây chính là sức tưởng tượng tác dụng. Hiện tại người nào nhìn trực tiếp thời điểm không tiện tay lấy chút đồ ăn vặt ăn a. Tuy nhiên Phạm Tinh Vũ ăn bá trước đó mọi người đã dừng lại ăn đồ ăn vặt, nhưng trong miệng vị đạo vẫn còn, lại thêm Phạm Tinh Vũ trong miệng hình ảnh trúng kích, một số người thì nôn. Sau khi sự việc xảy ra thống kê, Phạm Tinh Vũ dự ngược an S H từ lúc nôn dân mạng không coi là nhiều, cũng là hơn vạn, nhưng hắn cho ra đặc tả thời điểm, gần một nửa dân mạng cũng chính là 6 triệu người trực tiếp thì nôn. Tất cả mọi người nhìn đến a Ta Phạm Tinh Vũ là nói được thì làm được nam nhân. Phạm Tinh Vũ duy trì hai tay chống đất dự ngược động tác, trầm giọng nói ra. Đúng đúng đúng, phong cách đạo nói được thì làm được chân nam nhân, tiểu đệ bội phục. Phong cách đạo, trừ 666 bên ngoài ta không biết còn nên nói cái gì, từ nay về sau, ngươi chính là ta thần tượng. Phong cách đạo, ngươi là ta gặp qua đối với mình kẻ ác nhất, ngoan nhân ca, xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Phạm Tinh Vũ mỉm cười, cái này ngoan nhân. Đặc sắc vừa mới bắt đầu đâu. Tiếng nói rơi xuống đất, Phạm Tinh Vũ bắt đầu dọn bàn hành động. Giờ phút này, phòng trực tiếp bên trong online nhân số đã đột phá 15 triệu, theo có người đem Phạm Tinh Vũ ăn gi, tờ hình ảnh chặn thành động đồ phát đến trên Internet, càng ngày càng nhiều dân mạng tràn vào phòng trực tiếp. Dựa theo hậu trường lập trình viên đoán chừng, lại có 5 phút đồng hồ lời nói, online nhân số có thể đột phá 20 triệu. Có lẽ là muốn cho càng nhiều người thấy cảnh này, Phạm Tinh Vũ ăn rất chậm, tựa như tại nhà hàng Tây nhấm nháp mỹ thực đồng dạng Từng chút từng chút ăn hết trong mâm nằm cước. Nhắc tới cũng kỳ, người bình thường hai tay chống đất dựng ngược kiên trì không một phút đồng hồ, có thể phạm tinh vũ lại sắc mặt như thường kiên trì 5 phút đồng hồ trở lên, hơn nữa thoạt nhìn không có bất kỳ cái gì vẻ mệt mỏi, quan trọng mặt cũng không phát đỏ. Cái này mẹ nó cũng có chút trái ngược lẽ thường. Bất quá mọi người chú ý lực đều tại phạm tinh vũ ăn gì tở phía trên, cho dù có người đưa ra nghi vấn, cũng đều bị 666 bao phủ lại. Rốt cục. Gian phòng online nhân số đột phá 20 triệu, lại qua mười mấy giây đồng hồ thời gian, Phạm Tinh Vũ đem món ăn cho rõ ràng sạch sẽ, sáng loáng quang ngói sáng, cùng cầm khăn leo sát qua một dạng. Xong việc sau Phạm Tinh Vũ còn đập đi đập đi miệng, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Một đám dân mạng là viết kép chịu phục, Có thể đem một đống liệng làm thành mỹ thực một dạng ăn không còn một mảnh, còn một mặt hưởng thụ, trừ bệnh thần kinh bên ngoài cũng chính là Phạm Tinh Vũ A. Được rồi, dự ngược ăn S.H.G. tờ hoàn tất ưa thích dân mạng song kích 666 điểm cái Chu ia A. Phạm Tinh Vũ kết thúc dự ngược, đứng dậy cầm điện thoại di động lên nói ra. Toàn man 666, lễ vật cùng bay. Cảm ơn mọi người quan sát, vậy hôm nay trận này trực tiếp trước hết đến nơi này, chúng ta lần sau gặp lại. Phạm Tinh Vũ cầm giấy ăn trà trà miệng về sau, xông lấy ống kính phất phất tay, sau đó kết thúc trực tiếp. Vài giây đồng hồ về sau, Phạm Tinh Vũ biến sắc, trong mắt khôi phục thư thái, hắn nhìn trước mắt chàng cảnh rơi vào trầm tư ta chạy thế nào đến trong nhà ăn tới. A, cái này món ăn là cái gì thời điểm phóng tới cái này? Ngay tại Phạm Tinh Vũ mờ mịt không hiểu thời khắc, trợ lý một đường chạy chậm tiền đến, gấp giọng hỏi, Phong cách Đạo, ngươi không sao chứ? Trước đó Phạm Tinh Vũ vì trực tiếp đem bao quát trợ lý, mấy tên nữ vong hồng đều đuổi tới hậu viện đi. Xuất phát từ hiếu kỳ, bọn họ toàn bộ hành trình quan sát Phạm Tinh Vũ trực tiếp, tiền kỳ trả lại cho hắn soạt chút lễ vật, hậu kỳ thời điểm tình thế thì mất khống chế. Nếu không phải ghi nhớ Phạm Tinh Vũ trực tiếp kết thúc trước không được qua đây can dặn, tại Phạm Tinh Vũ an bá thời điểm bọn họ thì xông lại. Phạm Tinh Vũ nhìn ra không thích hợp, liền vội vàng hỏi, vừa mới phát sinh cái gì, ta vì sao lại ở chỗ này? Ách! Trợ lý một mặt mộng bức, đây không phải chính ngươi đi tới sao? Chờ chút! Miệng ta bên trong là vị gì? Phạm Tinh Vũ đập đi đập đi miệng, có chút hương A. Nôn! Trợ lý chỉ cảm thấy trong dạ dày phiên giang đảo hải, vội vàng dùng tay che miệng. Ngươi nôn cái gì nôn? Phạm Tinh Vũ đầu lông mày vẩy một cái, tiếp lấy tự nhủ, tối nay cũng không ăn hạt vừng a, làm sao trong miệng một cỗ hạt vừng vị. Lúc này hắn rốt cục đập đi ra tương lai, tương vừng vị đạo, rất nồng nặc. Hạt vừng. Trợ lý sững sờ một chút, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ nói, cao á phong cách đạo, chiêu này quá cao. Ngươi đến cùng tại nói cái gì a? Phạm Tinh Vũ cảm thấy mình tư duy có chút hỗn loạn, thật giống như thiếu thốn một bộ phận trí nhớ một dạng. Trợ lý ha hốc một, không xác định nói ra Ây! Không phải ngươi vì biểu hiện diễn trực tiếp dựng ngược ăn S.H.G. tờ, cho nên cô ý đem tương vừng làm thành liệng hình dáng sao. Ngươi nói cái gì? Ta trực tiếp dựng ngược ăn. Nói đến đây Phạm Tình Vũ hơi biến sắc mặt, đẹ lại trợ lý bả vai nói ra, ta vừa mới trực tiếp dựng ngược ăn S.H.G. tờ. Trợ lý sắc mặt quái dị gật gật đầu, phong cách đạo cái kia không phải bị kích thích à, làm sao tự mình làm qua sự tình đều cho quên. Không có khả năng, ta căn bản cũng không nhớ đến. Phạm Tình Vũ ra sức bắt ở tóc một mặt không dám tin, trợ lý móc điện thoại di động mở ra trực tiếp chiếu lại cho phạm tinh vũ nhìn một chút, phạm tinh vũ biểu lộ trầm rãi biến đến đặc sắc, đợi đến hắn nhìn đến chính mình ngược lại lập ăn sờ di tờ hình ảnh trong dạ dày quần quận chi ý thì không cách nào ngăn chặn lên, hoa hoa đại thổ, đợi đến mật đều nhanh phun ra thời điểm, phạm tinh vũ trà trà khoe miệng, Ngửa mặt lên trời gào to nói, ly phong, lão tử theo ngươi không đội trời chung, tuy nhiên hắn không biết vì cái gì hội xảy ra chuyện như vậy. Nhưng muốn đến việc này cùng Lý Phong thoát không ra quan hệ. Hắn muốn trả thù, hắn muốn để Lý Phong hối hận đi vào trên cái thế giới này. mươi 1194, tỷ tạ niệp sinh ra. Ngay tại Phạm Tinh Vũ trước mặt không xa địa phương, dưới trạng thái ẩn thân Lý Phong trong mắt lóe lên một đạo hàng quang, nỉ non lẩm bẩm, cùng ta không đội trời chung. Ta đột nhiên có chút hối hận cho hắn ăn tương vừng. Như Phạm Tinh Vũ suy đoán như thế, cái đĩa kia nóng cất là Lý Phong dùng tương vừng làm, chỉ là nhan sắc hình dáng cùng liệm không sai biệt lắm mà thôi. Sớm làm tốt nóng cức, Lý Phong đưa nó bỏ vào hệ thống tùy thân trong ba lô, ẩn thân tiến vào Phạm Tinh Vũ nhà, đối Phạm Tinh Vũ dùng tới khôi lỗ thuật. Về sau thì có về sau dựng ngược ăn liệm trực tiếp. Rốt cuộc hắn cùng Phạm Tinh Vũ ở giữa không có quá lớn thù hằn nghiệm, chỉ cần để cho người khác coi là Phạm Tinh Vũ ăn là liệm liền đầy đủ, không cần thiết thật làm cho Phạm Tinh Vũ ăn hở gì tở. Chưa từng nghĩ Phạm Tinh Vũ không những không đầu hàng, còn dám can đảm hướng hắn còn đánh sau cùng mắt nhìn bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, phạm tinh vũ về sau, lý phong rời đi nơi đây. giờ phút này, phạm tinh vũ dựng ngược an sờ tờ video đã nóng nảy toàn bộ mạng lưới, tiktok, khoái thủ, bê trạm, hệ chặt bằng hữu vọng, Microblog. chủ lưu trên bình đài khắp nơi đều truyền khắp, một số có tài blogger còn cố ý chế tác quỷ xúc video, điểm tán lượng, phát lượng, đếm vụt vụt vụt dâng đi lên. đây là một trận toàn dân cuồng hoan, ngoan nhân ca, an SHG tờ đế. Đủ loại ngoại hiệu bị đổi lên Phạm Tinh Vũ trên đầu, để vốn là thần kinh loạn Phạm Tinh Vũ kèm chút phun máu ba lần. Một số không biết tiền căn hậu quả người, tại giải chân tướng về sau, đều đối lòng người nhân gian sinh ra cực kỳ lộng lây ảnh hưởng thú. Bởi vì cái này duyên cớ, vốn là phòng bán vé đã xuất hiện xu hướng suy tàn lòng người nhân gian vậy mà xuất hiện nghịch thế dương lên, ngày lẻ phòng bán vé lại đột phá tiếp 500 triệu đại quan. Mà Lý Phong Mi Zuo fan đếm cũng lại lần nữa xuất hiện bạo phát thức tăng trưởng. Một tuần sau, Lòng người nhân gian tính gộp lại phòng bán vé 6.5 tỷ, đánh vỡ quốc sản điện ảnh đã từng 6 tỷ phòng bán vé kỷ lục. Chiếu lên 16 ngày, phòng bán vé 6.5 tỷ hoa hạ tệ, không tính lạm phát lời nói, cái này phòng bán vé đã có thể tiến vào toàn cầu điện ảnh phòng bán vé bảng xếp hạng 50 vị trí đầu hàng ngũ. Có thể tưởng tượng, tại lòng người nhân gian ngày lẻ phòng bán vé còn duy trì tại 200 triệu trở lên tình huống, dưới dạp chiếu phim khẳng định sẽ còn tiếp tục cho nó không ít đặt chiếu số lượng. Mãi cho đến ép khô nó sau cùng một kia giá trị mới thôi. Cùng lúc đó, Lý Phong Mịp dô blog fan đếm cũng tới đến 95 triệu. Lòng người nhân gian phòng bán vẽ phá ghi chép, vui tay vui mắt rút thưởng phân đoạn lập tức mở ra. Trước đó ta nói là rút thưởng 20 triệu, nhưng Phạm Tinh Vũ phong cách đạo đều có thể nói lời giữ lời trực tiếp dựng ngược ăn Di tờ. Ta cũng cần đại khí một chút, mình tại 20 triệu trên cơ sở lật cái lần, 40 triệu. 4.000 trong đó phần thưởng danh lạch, mỗi người ngàn nhân dân tệ, tất cả. Phát đầu này Mip Zoblock fan đều có thể rút thưởng Mip Zoblock rút thưởng Bình Đại. Hai ngày sau mở thưởng. Cái này Mip Zoblock một khi phát ra, Lý Phong fan số lượng lại lần nữa nghênh đón một đợt tăng vọt dưới đấy cũng là cực điểm chấn kinh sở trường. Cũng bái thổ hảo. Lần trước rút thưởng 10 triệu, lần này rút thưởng 40 triệu, 10 ngày không đến thì trắng ném 50 triệu nhân dân tệ, trừ ngọa tàu bên ngoài ta tìm không thấy hắn thắng tử. Đương nhiên, trừ vớt mông ngựa, chấn kinh bên ngoài, cũng có âm dương quái khí có sao nói vậy lý tổng nhà đồng nhan nước một bình thì đấu giá hai trăm triệu hoa hạ tệ năm mươi triệu đối lý tổng tới nói không tính là gì lông cựu xuất hiện ở dê trên thân a đây chính là cho mình sản phẩm đánh quảng cáo hoa năm mươi triệu đưa đến mấy trăm triệu hoa hạ tệ quảng cáo hiệu quả lý tổng không hổ là tiếp thị cao thủ đều là thân gia mấy chục tỷ người mới cầm năm mươi triệu đi ra rút thưởng không cảm thấy mình rất keo kiệt sao ha ha người có tiền như vậy mới lấy ra năm mươi triệu đến rút thưởng buồn nôn ai đây Người thân gia chỉ ít 50 tỷ à, coi như cho toàn người hoa một người 10 ngàn, ngươi không phải còn lại 48,6 tỷ sao. Nhìn đến phía trước mấy cái, Lý Phong cũng chỉ là cười lạnh vài tiếng, thuận tiện đem bọn hắn kéo hắc, nhìn đến sau cùng cái này Lý Phong đã bắt đầu hoài nghi người anh em này có phải hay không đến thế vai. 50 tỷ thân gia người cho 1,4 tỷ người một người 10 ngàn, còn lại 48,6 tỷ. Cái này mẹ nó trung học số học là giáo viên thể dục dạy đi. Lý Phong cũng lười đi từng cái từng cái kéo hắt những thứ này giang tinh, trực tiếp dùng hệ thống can thiệp rút thưởng, vô luận như thế nào cũng không thể để những thứ này giang tinh chung phần thưởng. Tại cái này không nao giang hắn còn muốn quất hắn phần thưởng. Nằm mơ đi thôi. Bất kể như thế nào, Lý Phong đầu này mịp dô blog lần nữa ngồi vững hắn thần hào thân phận, hiện tại trên internet một số người đã bắt đầu đem hắn xưng là quốc dân bạn trai. Lòng người nhân gian phòng bán vé đại hỏa, cũng gây nên nước ngoài một số điện ảnh phát hành thường chú ý. Bọn họ ào ào phái ra đại biểu đi vào hoa hạ, cùng thịnh đường giải trí thương thảo đem lòng người nhân gian đưa vào trong nước chiếu lên sự tình. Bên trong thì bao quát nước Mỹ Hollywood một nhà công ty điện ảnh, HN ngành điện ảnh. Bởi vì giờ SN nhất ra độc đại, HN đẩy ra mấy bộ siêu cấp anh hùng điện ảnh không có đạt tới hiệu quả dự trù HN thì cân nhắc đưa vào mấy bộ cao chất lượng điện ảnh, đến lớn mạnh tự thân. Chỉ bất quá HN phái ra đại biểu trong quá trình đàm phán biểu hiện cao cao tại thượng. Một bộ hát đưa vào các ngươi điện ảnh là tôn trọng các ngươi bộ dáng. Tuy nhiên thịnh đường giải trí hy vọng lòng người nhân gian sông giá hoa hạ đi đến quốc tế, tốt nhất là tại nước Mỹ phòng bán vé bán chạy, dùng cái này chứng minh hoa hạ điện ảnh người năng lực. Nhưng hát cho ra điều kiện quá hà khắc, để đàm phán rơi vào cục diện bế tắc. Hai ngày sau, Lý Phong Miết Do Blog mở thưởng, 4.000 vị may mắn dân mạng bị tuyển ra, Lý Phong Miết Do Blog fan cũng thuận lợi đột phá 100 triệu đại quan, cái này cũng lần nữa kéo theo lòng người nhân gian phòng bán vé có thể nói lòng người nhân gian phòng bán vé bán chạy Lý Phong từ đó cũng đưa đến không nhỏ tác dụng rút thưởng kết quả công bố sau không bao lâu một tiếng hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên đinh ký chủ ngài có nhiệm vụ mới phải trang lập tức xem xét đang ở nhà bên trong bồi lão mụ nói chuyện phiếm Lý Phong nĩu mày âm thầm nhỉ nó nói cái này thời điểm đến nhiệm vụ lại là với ai có quan hệ mấy ngày nay Lý Phong qua vẫn là thẳng thang nhàn ban ngày bồi lão mụ ở nhà trò chuyện buổi tối cùng Ngụy băng khanh bọn người tu luyện một chút tư nhuận vô cùng. Nhưng là cái này âm thanh hệ thống nhắc nhở âm thanh lại đánh vỡ sinh hoạt tiến tĩnh. Xem xét nhiệm vụ Tỷ Tạ Niệm sinh ra nhiệm vụ mục tiêu cùng HN ngành điện ảnh hợp tác quay chụp Tỷ Tạ Niệm, đồng thời đẩy mạnh lòng người nhân gian tại Âu Mỹ trên khu vực chiếu. Như hợp tác thất bại, thì khấu trừ ký chủ mười triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt. Chú một lần này hợp tác thịnh đường giải trí nhất định phải ở vào vị trí chủ đạo. Chú hai Tỷ Tạ Niệm kịch bản đã phóng tới hệ thống ba lô. Nhiệm vụ khen thưởng. 2 triệu điểm kinh nghiệm, 5 triệu hệ thống tích phân. Tỷ tạ niệm. 1912 năm Mỹ Quốc kiến tạo trước kia lần thứ nhất đi thuyền thì đụng vào băng sơn đắm chìm tàu du lịch. Xem hết nhiệm vụ sau khi giới thiệu, Lý Phong cũng có chút ít một bước. Tỷ tạ niệm tàu du lịch hắn là nghe nói qua, nhưng là đem chiếc này tàu du lịch đập thành địa ảnh. Lý Phong nhất thời có chút không thể nào hiểu được hệ thống cái này làm. Tò mò, Lý Phong theo hệ thống trong ba lô lấy ra tỷ tạ niệm kịch bản xem ra. Mới đầu Lý Phong vẫn là ôm lấy chơi vui tâm thái nhịn. Nhưng chậm rãi Lý Phong biểu lộ thì biến đến ngưng trọng lên, Hắn theo kịch bản bên trong tình tiết tâm tình không ngừng biến hóa, đến sau cùng vậy mà trong lòng đau xót, hốc mắt hiện bắt đầu nóng. Đợi đến xem hết kịch bản sau qua thời gian rất lâu, Lý Phong phun ra một ngụm trọc khí, mẹ nó, bộ phim này nhất định phải đợt. Trước 1195, đánh cược hiệp nghị mới. Kinh thành, thịnh đường giải trí tổng bộ, HN ngành điện ảnh cùng thịnh đường giải trí đàm phán còn đang tiếp tục. Trong phòng họp, Thịnh Đường giải trí Lao tổng Vu Minh nhận cú điện thoại, sau đó nói: "Sở Nãy đỡ tiên sinh, lão bản của chúng ta chuẩn bị tự mình theo ngươi nói một chút." HN ngành điện ảnh đại biểu, vận doanh bộ quản lý Sở Nãy đỡ đầu lông mày vậy một cái: "Hả? Ngươi nói lão bản là Lý Phong Lý tiên sinh sao?" "Đúng, cũng là Lý tổng." Vu Minh gật gật đầu. "Tốt, đối với Lý tiên sinh ta là cựu ngưỡng đại danh, có thể nhìn thấy hắn ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh." Sở Nãy đỡ xem ra cao hứng phi thường. Vô Minh mặt ngoài cười hì hì, tâm lý mở mở tờ. Thực hắn đi vào hoa hạ đệ nhất thiên liền yêu cầu gặp Lý Phong, chỉ bất quá bị thịnh đường giải trí cự tuyệt. Dựa vào, Sờ Nơi Đơ bất quá là cái vận doanh bộ quản lý, liên tổng giám đều không phải là, có tư cách gì gặp Lý Tổng. Căn bản cũng không ngang nhau tốt sao. Tuy nhiên Vô Minh không biết Lý Phong vì sao chủ động đưa ra muốn gặp Sờ Nơi Đơ, nhưng Lý Phong lời nói cũng là mệnh lệnh, hắn chỉ có thể phục tùng. Hai giờ về sau. Lý Phong một thân một mình đi vào thịnh đường giải trí tổng bộ, nhìn thấy chờ đã lâu Sở Nẩy Đờ. Song phương lẫn nhau nhận biết sau ngồi xuống, Lý Phong cười nói, Sở Nẩy Đờ tiên sinh là lần đầu tiên tới Hoa Hạ sao. Ừ không phải không phải, ta trước đó đã tới qua rất nhiều lần. Sở Nẩy Đờ cười nói, làm HN ngành điện ảnh vận doanh bộ quản lý, Sở Nẩy Đờ cùng Hoa Hạ điện ảnh công ty có nhiều vô cùng tới lui. Tại hắn chủ đạo dưới, một số ưu tú Hoa Hạ điện ảnh bị đưa vào nước Mỹ chiếu lên. Lý Phong gật gật đầu đi thẳng vào vấn đề nói, ta nghe Vu Minh nói, Sơ Nẩy Đở tiên sinh muốn dùng tháng 1 năm không triệu USD để giá cả bán đứt lòng người nhân gian tại nước Mỹ chiếu lên bản quyền. Không sai, đây là chúng ta có thể cho ra giá tiền cao nhất. Sơ Nẩy Đở vừa cười vừa nói, nếu như đây chính là quý công ty thành ý lời nói, vậy chúng ta đàm phán thì dừng ở đây đi. Lý Phong mỉm cười, đưa tay nói ra, tiên khách. Đúng, Lý tổng. Vu Minh đứng dậy, liền phải đem Sơ Nẩy Đở mời ra phòng họp. Sờ nầy đờ hơi biến sắc mặt lý tổng đây chính là ngươi đãi khách chi đạo sao chúng ta hoa hạ có câu chuyện xưa gọi lời không hợp ý không hơn nửa câu đã các ngươi công ty chỉ có thể đưa ra tối cao mười triệu đô la mỹ bán đứt giá cả vậy chúng ta liền không có nói tiếp tất yếu hảo tụ hảo tán đi lý phong mặt không biểu tình nói ra khắc kéo cái gì hai nước văn hóa khác biệt khẩu vị không đồng sự đã đối phương hấp tấp chạy đến hoa hạ đến đã nói lên hắn nhận thức đến lòng người nhân gian giá trị bán đứt là có ý gì Chính là cho ngươi 10 triệu đô la Mỹ, về sau lòng người nhân gian tại nước Mỹ chiếu lên sau tất cả ích lợi đều cùng thịnh đường giải trí không quan hệ. Theo lòng người nhân gian cho đến trước mắt sáng tạo phòng bán vé đến xem, 10 triệu đô la Mỹ bán đứt giá cả quả thực là đối tất cả chủ sáng nhân viên làm đủ. Lý Phong có thể đáp ứng loại điều kiện này sao? Sở nầy đở không nghĩ tới Lý Phong thái độ kiên quyết như thế, trong lúc nhất thời xứng sở ngay tại chỗ. Sở nầy đở tiên sinh, mời đi. Vũ Minh đi vào sở nầy đở bên cạnh, thân thủ nói ra. Chờ một chút. Sờ nầy đờ thở sâu, ta cho tổng bộ gọi điện thoại, nhìn xem còn có thể hay không sách cao một chút báo giá. Có thể a, Lý Phong khỏe miệng khẽ nhếch, nghiền ngâm nói, bất quá ngươi tốt nhất trước nghe một chút ta báo giá, khác ngươi gọi điện thoại sau còn không đạt được ta tâm ý mong đợi, đây không phải là đánh không sao. Sờ nầy đờ xưng sờ dưới, tiếp lấy gật đầu nói, tốt, Lý Tiên Sinh mời nói. Lý Phong dựng thẳng lên hai ngón tay, hai lựa chọn, đệ nhất, bán đứt phí 100 triệu đô la Mỹ. Không có khả năng. Sờ nầy đờ trực tiếp thì từ trên ghế nhảy dựng lên. 100 triệu đô la Mỹ. Người hoa này là đang nói đùa sao. Tại nước Mỹ, một bộ chế tác phí vượt qua 100 triệu đô la Mỹ điện ảnh cũng là đại chế tác điện ảnh. Hoa 100 triệu đô la Mỹ bán được một bộ hoa hạ điện ảnh tại nước Mỹ chiếu lên bản quyền. Cái kia HN ngành điện ảnh còn không bằng đầu tư 100 triệu đô la Mỹ chính mình đập một bộ mảng lớn đâu. Lý Phong nết miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong, đừng kích động như vậy nha cái này là lựa chọn thứ nhất, còn có lựa chọn thứ hai đây. hồ sơ nợ đờ phun ra một ngụm trọc khí, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. tốt, lựa chọn thứ hai là cái gì? lựa chọn thứ hai nói đến rất phức tạp, thực rất đơn giản, cũng là chúng ta ký kết một cái đánh cược hiệp nghị. lý phong rút ra một cái khói đến điểm bên trên, cười nói. sở nợ đờ đầu lông mày vẩy một cái, đánh cược hiệp nghị. cụ thể nói một chút. nhìn ra được, hắn đôi lý phong chỗ nói đánh cược hiệp nghị nội dung cụ thể cảm thấy rất hứng thú. Lý Phong phun ra một điếu thuốc vòng, cười nói, nếu như lòng người nhân gian tại nước Mỹ chiếu lên thu hoạch được 500 triệu đô la Mỹ trở lên phòng bán vé, khấu trừ vận doanh thành bản sau còn thừa lợi nhuận, thịnh đường giải trí cùng HN ngành điện ảnh đối chia đôi sổ sách. Nếu như phòng bán vé không có đạt tới 500 triệu đô la Mỹ, cái kia thịnh đường giải trí chỉ cần 20 triệu đô la Mỹ bán đứt phí dụ. Ừm, Sơ nầy đở trong lòng hơi động, mặt lộ vẻ ý động chi sắc, cái này ta không cách nào tự quyết làm chủ, cần cùng tổng bộ liên lạc một chút. Có thể, đây là người quyền lợi. Lý Phong nhún nhún vai nói. Sơ nầy đờ gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra đi ra phòng họp. Lúc này Vu Minh nhỏ giọng nói ra, Lý Tổng, vạn nhất lòng người nhân gian tại nước Mỹ phòng bán vẻ không có vượt qua 500 triệu, vậy chúng ta chẳng phải là thua thiệt. Lý Phong cười lấy lắc đầu, thực 20 triệu đô la Mỹ bán đức phí không thấp, rốt cuộc đây chỉ là nước Mỹ một cái địa khu chiếu lên bản quyền, hùng chi. Ta đối lòng người nhân gian có lòng tin. Lòng người nhân gian đầu tư là 300 triệu hoa hạ tệ, trước mắt bộ phận này đầu tư sớm đã toàn bộ thu hồi, mà lại kiếm lời lớn, bán đi hắn khu vực bản quyền cũng là thuần kiếm lời. Vũ Minh gật gật đầu, cũng cảm thấy mình có chút quá tại lòng tham. Mấy phút đồng hồ sau, sờ nầy đờ hồng quang đầy mặt đi về tới, Lý Tiên Sinh, tổng độ nghe ngươi kiến nghị sau cảm thấy rất thú vị, bọn họ đồng ý. Lý Phong còn tưởng rằng đối phương lại muốn nhiều cùng hắn cái cọ một hồi đây, nhất thời hơi kinh ngạc. Quý công ty lãnh đạo đều rất có quyết đoán lực a, không tệ không tệ. Vậy ta thì sớm, cầu chúc chúng ta hợp tác thành công. Lòng người nhân gian phòng bán vẽ bán chạy. Tiếp xuống tới thời gian, hai phe cùng một chỗ nghĩ một phần hợp đồng, đợi đến song phương thương thảo tiếp một chút chi tiết, liền có thể ký tên con dấu. Thừa dịp thương thảo chi tiết công phu, Lý Phong cùng sở nầy đỡ nói một chút song phương hợp tác quay chụp điện ảnh sự tình. Đối với việc này, sở nầy đỡ biểu hiện ra cực lớn hứng thú. Tuy nhiên Hoa Hạ cùng nước Mỹ quan hệ rất phức tạp. Nhưng nước Mỹ thương trong mắt người là chỉ có lợi ích. Chỉ cần có thể để hắn kiếm tiền, hắn mới mặc kệ ngươi quốc tịch cùng thân phận đây. Nếu như quý công ty đồng ý lời nói, thịnh đường giải trí nguyện ý bỏ vốn 60%, đến mức làm khối này chúng ta cứ dựa theo bỏ vốn tỷ lệ tiến hành làm. Trừ cái đó ra ta có một cái điều kiện, nam chính nhất định phải là người Hoa, đến mức đạo diễn, nữ chính, vai phụ, hậu kỳ chế tác khối này ta không có đặc thù yêu cầu. HN ngành điện ảnh có thể tại nước Mỹ bản thổ tiến hành chọn lựa a đúng cái này bộ phim đầu tư đại khái tại năm trăm triệu đô la mỹ hai bên ta mục tiêu là chế tắc một bộ có thể trùng kích trong lịch sử toàn cầu phiếu phòng tối cao điện ảnh lý phong ánh mắt sáng dực tràn đầy lòng tin nói ra chương một nghìn một trăm chín mươi sáu đạo bản xuất hiện sơ nader đều nhanh ngộng cái gì điện ảnh a còn muốn trùng kích thế giới lịch sử phòng bán vé đệ nhất ngai vàng mình khoác lát trước đó có thể hay không đánh trước đánh bản thảo hiện nay thế giới lịch sử phòng bán vé bảng đệ nhất điện ảnh chính là HN ngành điện ảnh đối thủ một mất một còn giờ SN ngành điện ảnh quay chụp siêu năng giả liên minh bốn nương tựa theo siêu di điện ảnh trước ba bộ phan tích lũy bộ phim này tại còn chưa chiếu lên thời điểm thì chịu đến toàn cầu mê điện ảnh chờ đợi đợi đến chiếu lên về sau toàn cầu phiếu phòng phiêu hồng sau cùng lấy được 2,8 tỷ đô la Mỹ toàn cầu phiếu phòng 2,8 tỷ đô la Mỹ a đổi thành hoa hạ tệ lời nói gần 20 tỷ a cái thành tích này để HN ngành điện ảnh cao tầng hâm mộ không muốn không muốn Vì thế bọn họ đẩy ra bản thân siêu cấp anh hùng điện ảnh, kết quả cùng siêu năng giả liên minh hệ liệt căn bản không cách nào so sánh được. HN ngành điện ảnh dù sao cũng là thế giới trước ba công ty điện ảnh, tập kết thế giới đỉnh cấp chủ sáng nhân viên, đều không thể dung chuyển giờ SN vị trí. Lý Phong có cái gì lực lượng nói ra những lời này đến? Còn có 500 triệu đô la Mỹ đầu nhập siêu năng giả liên minh bốn chế tác phí dụng cũng chưa tới 400 triệu đô la Mỹ. 500 triệu đô la Mỹ ngươi muốn đập cái gì điện ảnh à? Lý Tiên Sinh ta vô cùng bội phục ngươi bá lực ta cũng vô cùng chờ mong hát en ngành điện ảnh cùng thịnh đường giải trí hợp tác chế tắc một bộ điện ảnh nhưng cái này không tại ta chuyến này quyền hạn phạm vi bên trong nếu như lý tiên sinh có hứng thú lời nói có thể đi hollywood cùng chúng ta bột nói sơ nẩy đỡ tận lực tìm một cái nghe không cứng rắn như vậy lý do cự tuyệt cùng lý phong tiếp tục nghiên cứu thảo luận vấn đề này tuy nhiên hắn chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện vô luận tốt bao nhiêu cười sự tình đều có thể nhịn được không cười có thể vạn nhất hắn muốn là nhịn không được cười ra tiếng đâu tại thương nghiệp trong hợp tác đây là một kiện rất thất lễ hành động a lý phong đầu lông mày vẩy một cái gật đầu nói ngươi nói cũng đúng dù sao cũng là năm trăm triệu đô la mỹ hạng mục lớn ta xác thực đến cùng lão bản của các ngươi thật tốt nói chuyện có điều ngài nói sơn đờ làm ra rửa thai lắng nghe tư thái ngươi cảm thấy nữ chính mời Tiffany tiểu thư biểu diễn như thế nào lý phong hỏi sơn đờ há hốc mồm Tiffany, Tiffany tịt đúng chính là nàng Đệ nhất thế giới siêu mẫu. Lý Phong gật gật đầu. Ê! Tiểu nhị, ngươi là nghiêm túc sao? Sơ nầy đỡ tựa như nhìn một người điên một dạng nhìn lấy Lý Phong nói ra. Lý Phong nhíu mày, không sai, ta xác thực có kế hoạch này, có vấn đề gì không? Tịch phản ý bên ngoài điều kiện không cần nói nhiều, biểu diễn nữ chính là một chút vấn đề không có. Tuy nhiên nàng không có bất kỳ cái gì diễn xuất kinh nghiệm, nhưng thứ này cũng có thể lệ ra. Nhưng là bề ngoài, khí chất khối này đều là trời sinh mặc dù bây giờ sửa mặt kỹ thuật phát đạt nhưng là chỉnh cùng không có chỉnh vẫn có thể nhìn ra khác nhau lại thêm tịp phạm nhì tại toàn cầu nhân khí lại là lần đầu tiên điện giật đại màn ảnh mang đến chú ý độ tuyệt đối là nổ tung thức cả hai cùng có lợi có vấn đề đương nhiên là có vấn đề sở nầy đờ hoa chân mùa tay xem ra rất là kích động đã từng có rất nhiều đại đạo diễn mời tịp phạm nhì tiểu thư điện ảnh đều bị nàng cho cự tuyệt nàng nói muốn đem chú ý lực toàn bộ đặt ở cắt thoát phía trên đời này cũng sẽ không điện ảnh Nàng nói qua lời này. Lý Phong hơi nghi hoặc một chút. Đúng, chắc chắn một trăm phần trăm, cho nên tiểu nhị, ngươi vẫn là từ bỏ quyết định này đi. Sơ Nẩy đờ nhún nhún vai nói. Lý Phong mỉm cười, người khác không mời nổi nàng, không có nghĩa là ta không mời nổi nàng. Hắn nhưng là tịp phạn nì nam nhân, thông qua tu luyện giúp nàng bước vào trí tôn đỉnh phong cảnh về sau, nàng đối với mình có thể nói là nói gì nghe nấy, để cho nàng giúp đỡ đập cái điện ảnh mà thôi, nàng có thể không đáp ứng. Nếu như ngươi muốn cầm tiền nện lời nói, sợ là phải thất vọng. Sợ nầy đợt tựa như xem thấu Lý Phong đánh tính toán bình thường, hơi có vẻ đùa cợt nói ra. Tiffany S.E. -si được xưng là hành tẩu máy in tiền, căn bản không thiếu tiền, mấy chục triệu đô la Mỹ đối nàng sức hấp dẫn cũng không lớn. Đương nhiên, Lý Phong muốn là cầm lên trăm triệu đô la Mỹ đi mời nàng quay phim cũng có thể thành công, nhưng cái này liên lụy đến một cái tính so sánh giá cả vấn đề. Tiffany S.E. -si tuy nhiên nổi danh nhưng Hollywood nhân khí cao hơn nàng nữ ngôi sao vẫn là có mấy cái. 20, 30 triệu đô la Mỹ mời một cái đỉnh cấp nữ ngôi sao biểu diễn nữ chính, còn thừa mấy chục triệu đô la Mỹ toàn cầm lấy đi làm đặc hiệu, không so 100 triệu đô la Mỹ mời tỷ phản nghỉ làm nữ chính mạnh. Vậy chúng ta thì rửa mắt mà đợi tốt. Lý Phong cười thân bí, đã tính chức nói ra. Đợi đến chi tiết thương lượng song song, song phương tại trên hợp đồng ký tên, đánh cược hiệp nghị tức thời có hiệu lực. Tiếp xuống tới cũng là HN ngành điện ảnh đưa vào lòng người nhân gian, sau đó tại nước Mỹ trên khu vực chiếu. Ở xa tới là khách, đến tối, Lý Phong mời sơ nảy đở tại Kinh Thành một nhà đỉnh cấp trong nhà ăn bên trong dùng cơm. Về sau, Lý Phong liền đem chiêu đãi sơ nảy đở nhiệm vụ giao cho Vu minh. Ngày thứ hai, HN ngành điện ảnh đưa vào lòng người nhân gian tin tức liền bị thịnh đường giải trí tại Mỹ ProBlog, công chúng số phía trên tuyên bố đi ra, gây nên oanh động không nhỏ một đám dân mạng ào ào chúc phúc lòng người nhân gian tại nước mỹ bán chạy vì quốc sản điện ảnh xứng danh đương nhiên giang tinh mặc dù sẽ đến chế nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt những thứ này giang tinh nhóm theo hai nước văn hóa khác biệt thẩm mỹ quan khác biệt cùng với đã từng ưu tú quốc sản điện ảnh tại nước mỹ phòng bán vé đều thảm đạm kết thúc vì lý do phát biểu đủ loại nhìn suy ngôn luận bên trong có từ làm giang tinh cũng có đối thủ cạnh tranh thuê giang tinh cùng lúc đó lòng người nhân gian đạo bản phim tại trên internet xuất hiện rất nhiều dân mạng nghe tiếng đạo loạn thầm kín chia sẻ thu ảnh hưởng này lòng người nhân gian phòng bán vé xuất hiện sườn đổi thức ngã xuống lần thứ nhất ngày lẻ phòng bán vé không có vượt qua một trăm triệu liền nên sớm một chút đem đạo bản làm cho đi ra ngươi nhìn cái này đạo bản vừa ra tới lòng người nhân gian phòng bán vé thì sụp đổ kinh thành nào đó trong biệt thự phạm tinh vũ nhìn lấy mắt mèo bình đài phòng bán vé thời gian thực thống cây bảng cười lạnh liên tục phong cách đạo nói là chúng ta trước đó cũng là quá nhân tử không có nghĩ đến cái này tổn hại chiêu trợ lý ở bên vuốt mông ngựa nói đúng phạm tinh vũ một bạt thai quất đến trợ lý trên mặt nổi giận mắng cái gì tổn hại chiêu mặc kệ hắc miêu mèo trắng có thể bắt được chuột cũng là mèo tốt chỉ cần có thể để lý phong khó chịu cái này không gọi tổn hại chiêu gọi thần chiêu ngươi biết hay không kể từ ngày đó buổi tối trực tiếp ăn s hở di tờ về sau phạm tinh vũ tính tình thì biến đến cực độ không ổn định lên một chút chuyện nhỏ thì sù lông đối giới tay hạ nhân không phải đánh thì mắng trợ lý bụ mặt trứng Một mặt ủy khuất nói ra, có lỗi với phong cách đạo, ta. Ta nói sai lời nói. Phạm Tinh Vũ vây vây tay phải, sắc mặt hơi nguội, đối hứa mạng, mộ dùng tuyết điều tra thế nào. Ê! Trợ lý vô ý thức lui lại một bước, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, phong cách đạo, các nàng đều là thịnh đường giải trí người, không cần đến ký âm dương hợp đồng. Phạm Tinh Vũ trở tay một bạc hai. Đánh sạch. Ngươi lúc nào đứng đến nơi đó? Cho ta đứng trở về. Phạm Tinh Vũ giận. Trợ lý khóc không ra nước mắt đi trở về tại chỗ, phong cách đạo, chúng ta thật không có điều tra ra cái gì. Đúng. Phạm Tinh Vũ một bạt hai quất vào trợ lý trên mặt, làm cái này một hàng liền không có mấy cái không kỳ âm dương hợp đồng, giống hứa mạng, mộ dung tuyết loại này đẳng cấp nghệ sĩ càng không thể nào. Cha cho ta, hung hăng cha, nhất định muốn điều tra ra, ta muốn để thịnh đường giải trí phá sản đóng cửa. mươi 1197, đi thẳng vào vấn đề mới. Nóa. Những thứ này đạo bản thương thật sự là quá đáng giận. Vừa nghĩ tới chúng ta tân tân khổ khổ đánh ra đến điện ảnh, bị bọn họ cầm lấy đi kiếm tiền thì rất khó chịu. Nhất phẩm Giang Nam số 1 trong biệt thự, mộ dung tuyết tìm tới một nhà đạo bản điện ảnh website, nhìn lấy lòng người nhân gian loạn kết nối, tức giận không thôi nói ra. Đúng đấy, quả thực là không có lương tâm. Không có lương tâm đã không đủ hình dung bọn họ vô sỉ, phải gọi hát tâm mới đúng. Nhất định muốn tra ra là ai làm đạo bản, để hắn trả giá đắt chúng nữ ào hào lên tiếng phê phán loại hành vi này sau đó cùng nhau nhìn về phía lý phong đạo bản tại hoa hạ là nan giải vấn đề nhưng chúng nữ cảm thấy cái này đối lý phong tới nói không là vấn đề rốt cuộc lý phong không gì làm không được hình tượng đã xâm nhập trong lòng các nàng lý phong chính cầm điện thoại cùng tị phạn nghỉ nói chuyện phiếm đây cảm giác được không khí đột nhiên an tĩnh sau liền lập tức ngẩng đầu lên các ngươi nói đúng ngụy băng khanh đôi lông mày nhữ lại lại tại cùng cái kia tiểu mội, mội nói chuyện phiếm đâu đúng không Nhìn hắn cái kêu bị ổi biểu lộ liền biết. Hừ, có chúng ta còn không biết dừng Lý Phong khỏe miệng giật một cái. Tốt à, tốt à, ta nghĩ biện pháp để lòng người nhân gian đạo bản tại trên Internet biến mất. Hắn đương nhiên nghe đến chúng nữ đối thoại, cũng là muốn treo chọc các nàng mà thôi. Không nghĩ tới các nàng là thật không để mặt chính mình à. Ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Hừ hừ, buổi tối hôm nay hắn có cần phải để chúng nữ biết biết cái gì gọi là phu cương. Không chỉ là để đạo bản biến mất còn muốn tra ra là ai lấy tới đạo bản phim. Đạo bản họa chất quá rõ ràng, ta hoài nghi là dạp chiếu phim công ty tiết lộ. Ta cũng cảm thấy như vậy. Ngụy băng khanh gật đầu nói, hai cái khả năng, một, thịnh đường giải trí có nội ứng, hai, dạp chiếu phim bên trong có nội ứng, Lý Phong, ta kiến nghị ngươi tại công ty nội bộ triển khai điều tra, đồng thời thỉnh cầu ngành tương quan đối dạp chiếu phim tiến hành điều tra. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, không dùng phiền thoái như vậy, ta một người là được rồi tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong đứng dậy đi ra ngoài, nhìn lấy Lý Phong bóng lưng, Mộ Dung Tuyết hai tay bám lấy cái cảm, mắt hiện đào hoa nói, yêu chết Lý Phong cái này bá khí bộ dáng, Hứa Mạn lấy tay che mặt, Tiểu Tuyết có thể hay không rụt rẻ một chút ta, Hứa Mạn tỉ tỉ, ngươi không phải cũng thích không? Mộ Dung Tuyết phản kích nói, Hứa Mạn ngữ khí trì trệ, cái kia cũng muốn chờ Lý Phong đi xa lại nói à, ngươi dạng này sẽ để cho hắn càng ngày càng đắc ý, thì là thì là, chúng ta muốn liên hợp lại không thể để cho hắn tiếp tục tiêu ngạo thêm tống nguyễn quân nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn hung dữ nói ra chính muốn đi ra phòng khách lý phong chân cái kế tiếp lảo đảo kém chút té ngã trên đất tiếp lấy lý phong quay đầu cười lạnh nói không phải tiểu ra lúc nào ở trước mặt các ngươi phách lối thật sự là ba ngày không đánh nhảy lên đầu lợn ngói nhìn lấy đi tiểu ra hội để cho các ngươi biết cái gì gọi là đi nhanh lên a không muốn lại trộm nghe chúng ta trò chuyện tô đồng giận hờn nói ra được rồi Cái này liền đi. Lý Phong quẳng xuống câu nói này sau co cẳng liền chạy, nhìn chúng nữ yêu kiểu cười liên tục. Đi ra biệt thự về sau, Lý Phong nói ra, hệ thống, thanh trừ trên Internet tất cả lòng người nhân gian đạo bản điện ảnh, cần hao phí nhiều ít hệ thống tích phân. Một trăm ngàn hệ thống tích phân. Nhiều như vậy. Lý Phong nhíu mày, một trăm ngàn hệ thống tích phân cũng là một trăm triệu hoa hạ tệ à, nếu là không có đạo bản lời nói, những thứ này tích phân cũng không cần hoa à tìm ra làm ra đạo bản người cần tiêu hao nhiều ít tích phân. Lý Phong lại hỏi. Một trăm ngàn hệ thống tích phân. Nóa, cái kia chính là hai trăm triệu. Lý Phong thầm mắng một tiếng, tiếp lấy lầm bẩm, lông cửu xuất hiện ở dê trên thân, để tiểu gia lãng phí hai trăm ngàn hệ thống tích phân. Vậy cái này tổn thất liền từ làm ra đạo bản người đến bổ khuyết đi. Mấy phút đồng hồ sau, ngay tại đao loạt lòng người nhân gian đạo bản tư nguyên dân mạng đột nhiên phát hiện đao loạt tốc độ theo mấy cái em mở biến thành linh Sau khi nghi hoặc ấn mở xem xét, kinh ngạc phát hiện hạt giống văn kiện vậy mà không thể dùng. Rất nhanh, chuyện này liền lên microblog blog từ khóa hợp bảng. Thịnh đường giải trí hành động rất nhanh a, lòng người nhân gian đạo bản tư nguyên đã không thể dùng. Ta bên này cũng gặp phải, xác thực không thể dùng, tìm mấy cái đạo bản website đều không được. Và, thì không có thể vì chúng ta những thứ này không đi nổi dạp chiếu phim người nghèo suy nghĩ một chút, nhất định muốn chúng ta dùng tiền xem phim. Làm người có thể hay không khác bá đạo như vậy. Từ đó thịnh đường giải trí cả đời hắc. Ha ha, không nên quên, lòng người nhân gian bạo hỏa cũng có chúng ta những thứ này không có đi dạp chiếu phim đám dân mạng một phần công lao, không có chúng ta tuyên truyền, lòng người nhân gian tuyệt đối không có hiện tại như vậy lửa. Đi dạp chiếu phim nhìn mới bao nhiêu người, thịnh đường giải trí làm như vậy tại thường tổn đa số người cảm tình. Nhìn đến những thứ này, tam quan bình thường dân mạng đều mẹ nó kinh ngạc đến ngây người được không? Không phải hiện tại người đem nhìn đạo bản hành động nói như thế lẽ thẳng khí hùng sao đều chín mươi hai mươi năm không biết còn có người cảm thấy là đạo bản nuôi sống điện ảnh ngành nghề a cảm tình không cho ngươi nhìn đạo bản cũng là thương tổn ngươi cảm tình không cho ngươi nhìn đạo bản liền muốn cả đời hát người ta ha ha bên cạnh ta nếu có dạng này bằng hữu ta nhất định không nói hai lời cùng hắn đoạn tuyệt tới lui thế mà đây chỉ là vừa mới bắt đầu rất nhanh liền có dân mạng phát hiện đa loạt phía dưới đến điện ảnh chính nhìn lấy đâu Đột nhiên biến thành hoa bình phong, lùi về sau lùi một chút cũng là hoa bình phong. Quan trọng xuất hiện loại tình huống này không phải một cái hai cái, mà chính là hàng trăm hàng ngàn dân mạng. Đây vẫn chỉ là tại trên internet phát bài viết, không có đem tình huống phát đến trên internet đến còn không biết có bao nhiêu. Cái này mẹ nó liền có chút kinh dị. Thịnh đường giải trí là nắm giữ cái gì nghịch thiên hắc hoa kỳ sao, vậy mà có thể đem đào loạt tốt tư nguyên biến thành dạng này. Trong lúc nhất thời, trên internet mỗi người nói một điều, gây nên không nhỏ chú ý độ. Cùng lúc đó, Lý Phong đi vào kinh thành nào đó dạp chiếu phim. Ngươi tốt, ta là thịnh đường giải trí lao bản Lý Phong, ta muốn gặp một chút các ngươi lưu phương lưu quản lý. Lý Phong đi vào dạp chiếu phim Tiếp Tân, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Hả, xin hỏi ngươi có hẹn trước? Cái gì, ngươi là thịnh đường giải trí Lý Tổng? Tiếp Tân muội tử lấy tay che miệng, một mặt không dám tin. Phan phá trăm triệu Lý Phong tại trên Internet có nhiều lửa, đã không cần quá nhiều miêu tả. Cho nên tiếp tân mội tử tại nhìn thấy Lý Phong sau mới hội kinh ngạc như thế. Lý Phong cười cười, đúng, các ngươi lưu quản lý có ở đây không? Tại, tại, ngài chờ một chút. Tiếp tân mội tử đánh cái nội tuyến điện thoại, đem tình huống nói rõ một chút. Lưu quản lý mời ngài đi vào, mời đi theo ta đi. Sau khi để điện thoại xuống, tiếp tân mội tử hướng Lý Phong cười nói. Lý Phong gật gật đầu, cùng tại trước đài mội tử sau lưng đi vào. Rất nhanh, Lý Phong ngay tại quản lý văn phòng nhìn thấy Lưu Phương lý tổng ngọn gió nào đem ngài cho thổi tới mau mời ngồi mau mời ngồi tiểu lệ còn không mau cho lý tổng pha trả tính toán vẫn là ta tới đi ngươi tay chân phục về vạn nhất phao không tốt uống chẳng phải là lãnh đạm lý tổng ngươi đi ra ngoài trước đi trang điểm phục trang đẹp đẽ trung niên phụ nữ lưu phương sau khi đứng dậy liền muốn cho lý phong pha trả lý phong khỏe miệng khẽ nhuết đùa cợt nói pha trả coi như ta tới đây chính là muốn hỏi một chút lưu còn lý ngươi vì cái gì đem lòng người nhân gian phim gốc tiết lộ ra ngoài Lưu Phương sắc mặt kỳ biến. Trước 1198, ngươi nhìn ta có sợ hay không ngươi? Trong chấp nhóm này, Lưu Phương tâm tư thay đổi thật nhanh. Sau một lúc lâu nàng gượng cười nói, Lý Tổng, ngài tại nói cái gì à? Cái gì phim gốc tiết lộ? Ta không có đem phim gốc tiết lộ ra ngoài à? Nàng có thể rất xác định chính mình không có lộ ra chân ngựa, càng không có để lại dấu vết. Cứ như vậy thì ngăn chặn Lý Phong có chứng cứ khả năng. Lại nói, hôm qua trên Internet mới ra ngoài đạo bản, hôm nay Lý Phong tìm tới cái này không khỏi cũng quá nhanh, cho nên Lý Phong cần phải chỉ là lừa nàng một chút. Nếu như nàng thừa nhận, liền đang bên trong Lý Phong ý muốn, không thừa nhận lời nói, Lý Phong cầm nàng cũng không có cách nào. Lý Phong khẽ miệng khẽ nết, cười lạnh nói, cũng là Phạm Tinh Vũ tìm tới ngươi, để ngươi đem lòng người nhân gian phim gốc công ty đi ra, lấy ra đi làm đạo bản, còn cần ta nói lại kỹ càng một chút sao? Lưu Phương thân thể chấn động, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Lý Phong liền Phạm Tinh Vũ tìm nàng sự tình để biết chẳng lẽ là phạm tinh vũ bên kia ra chỗ sơ suất lý tổng trong này khẳng định có cái gì hiểu lầm lưu vương cố tự chấn định nói ra đạo bản cho lòng người nhân gian tạo thành tổn thất nói ít cũng phải hơn trăm triệu khoản bồi thường cái gì trước để một bên hình phạt lời nói làm sao cũng muốn năm năm cất bước nói đến đây lý phong lời nói xoay chuyển nghe nói tự thú có thể theo nhẹ xử phạt cũng không biết thu hoạch người bị hại tha thứ có thể hay không tại hình phạt thời điểm nhẹ phán một chút lưu vương sắc mặt trắng nhợt thanh âm phát run nói ra Cái này ta biết, đạo bản tội thật nghiêm trọng, cho nên ta mới sẽ không đi làm loại chuyện này. Mẹ nó, đều đến lúc này thời điểm nàng khẳng định phải mạnh miệng đến cùng A, thừa nhận cũng là 5 năm cất bước, nàng có thể không muốn đi vào. Lưu quản lý ý chí so ta trong tưởng tượng phải kiên cường không ý ta. Lý Phong hơi có vẻ thất vọng nói ra. Thế thế, Lưu trong phương tâm liền không nhịn được cười lạnh. Nàng quả nhiên đoán đúng, Lý Phong không có chứng cứ. Không phải vậy hắn không sẽ lộ ra thất vọng biểu lộ. Dựa vào. Không có chứng cứ vậy liền dễ làm, ngươi nhìn ta có sợ hay không ngươi? Ta cái này có đoạn video, ngươi hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú. Lý Phong nết miệng lên một vệ cười chào phúng ý, nói ra. Lưu Phương hơi biến sắc mặt, cái gì video? Ngươi nhìn một chút liền biết. Lý Phong lấy điện thoại di động ra, ấn mở một đoạn video phóng tới Lưu Phương trước mặt. Chỉ một cái liếc mắt, Lưu Phương thì sắc mặt kỳ biến, ngươi tại sao có thể có đoạn video này? Đây là giả, cái này nhất định là giả. Đoạn video này bên trong phát ra chính là nàng co phim gốc chẳng cảnh, chỉ là nàng lúc đó xác nhận nhiều lần, chung quanh không có bất kỳ người nào cũng không có bất kỳ cái gì quay chụp thiết bị. Đã như vậy, Lý Phong tại sao có thể có đoạn video này? Có phải hay không giả ngươi còn không rõ ràng làm sao? Lý Phong cười lạnh một tiếng, thu hồi điện thoại nói, vẫn là câu nói kia, ngươi muốn là thẳng thắn sẽ khoan hồng, đồng thời nghĩ biện pháp thu hoạch ta thông cảm, có thể xử ít mấy năm thậm chí là không phán. Có thể ngươi muốn tiếp tục đầu sắt đi xuống, ta có thể liền trực tiếp báo án." Lý Phong lời nói này trực tiếp đánh trúng Lưu Phương muốn hại, phá hủy nàng chỗ có tâm lý phòng tuyến, "Lý tổng, ta tự thú." Ta thẳng thắn. "Mời ngươi tuyệt đối đừng báo án, ta không muốn ngồi nhà tù." Lý Phong nhếch miệng lên một vệt cười chào phương ý, "Vậy ngươi nói một chút, ngươi vì cái gì company phim gốc, Phạm Tinh Vũ đến cùng hứa hẹn ngươi nhiều ít chỗ tốt?" Đến bây giờ, Lưu Phương tự nhiên không còn dám mạnh miệng đi xuống, trực tiếp thì toàn bộ đỡ ra nói. Phạm Tinh Vũ tìm tới ta, cho ta 2 triệu để cho ta có đi lòng người nhân gian phim gốc. ta không có chống lại tiền tài dụ hoặc, Phạm sai lầm lớn, mời Lý Tổng xem ở ta chủ động bàn giao phần phía trên, tha ta lần này, tuyệt đối không nên đi cao ta. Nói đến lúc sau Lưu Phương mang lên giọng nghẹn ảo, làm bộ muốn cho Lý Phong quỳ xuống dập đầu. Lý Phong nhíu mày, tránh ra bên cạnh thân thể đi, Lưu Phương bịch một chút quỳ giảm xuống đất, sau đó cứng tại nguyên chỗ. Mẹ nó, người đều mẹ nó né tránh. Lao nương đầu này là đập vẫn là không đập. Lưu quản lý, dập đầu thì không cần, nếu như ngươi nguyện ý ra mặt xác nhận Phạm Tinh Vũ lời nói, ta ngược lại là có thể cân nhắc cùng quan tòa nói một chút tình. Lý Phong vừa cười vừa nói. Lưu Phương sắc mặt lại biến, Lý Tổng, ngươi không phải mới vừa đáp ứng ta không báo án sao? Ta chỉ nói là ngươi tiếp tục đầu sắt đi xuống ta sẽ trực tiếp báo án, theo chưa nói qua không báo án. Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, nói tiếp, đây là hình sự án kiện nhất định phải từ công kiểm pháp tham gia nhưng là ngươi biểu hiện hội quyết định đối ngươi cân nhắc mức hình phạt nói không chừng làm tốt chỉ là phản ngươi một cái hoan thi hành hình phạt cũng không nhất định lưu vương ánh mắt sáng lên liên tục gật đầu nói tốt phán hoan thi hành hình phạt liền tốt ta nguyện ý ra mặt xác nhận phạm tinh vũ nửa giờ sau kinh thành nào đó tư nhân hội sở bên trong vừa cùng mấy vị nữ vong hồng trò chơi một trận phạm tinh vũ lấy điện thoại di động ra leo lên miết do block nhìn xem rất nhanh hắn thì hơi biến sắc mặt nói Download kết nối không thể dùng. Download tốt điện ảnh không cách nào quan sát. Nói đùa sao? Nghĩ như vậy, Phạm Tinh Vũ thì ấn mở trên điện thoại di động một đoạn video, kết quả tất cả đều là hoa bình phong, căn bản là không có cách quan sát. Phạm Tinh Vũ trực tiếp thì mộng, ngoa tạo. Cái này mẹ nó không khoa học à, điện thoại lại không dính virus, công ty phim tốt ngọn nguồn làm sao lại đột nhiên không cách nào phát ra. Phong cách đạo, người đang làm gì? Cùng chúng ta một khối chơi đi ba vị trang điểm thời thượng vong hồng Mỹ nữ đi đến Phạm Tinh Vũ bên cạnh, làm nũng. Cái hội sở này bên trong có rất nhiều giải trí thiết bị, vừa mới các nàng thì cùng Phạm Tinh Vũ đang chơi một cái vở giờ xạ kích trò chơi. ân Cũng là mặt chữ ý tứ. Đi đi đi, đi một bên chơi, ta vội vàng đây Phạm Tinh Vũ tâm phiền ý loạn nói ra. Để lòng người nhân gian đạo bản chạy ra là hắn đối lý phong kế hoạch trả thù nhất hoàn. Bây giờ một ngày thời gian cũng chưa tới, kế hoạch thì phá sản cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Đinh, đúng lúc này, Phạm Tinh Vũ điện thoại đột nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở. Hắn mở ra xem, phát hiện là micro blog phía trên có người chính mình. Lý Phong, phong cách đạo Phạm Tinh Vũ, đợi chút nữa ta đi tìm người, làm cho ngươi cái hiện trường trực tiếp, không gặp không về nha. Nhìn đến câu nói này, thời điểm Phạm Tinh Vũ liền có chút sợ hãi trong lòng. Sắp thực nói là hắn bây giờ thấy trực tiếp hai chữ thì kinh hồn bạt vía. Bởi vì trận kia ăn bá. Những thứ này nữ vong hồng đi cùng với hắn lúc đều có chút không được tự nhiên, thoạt nhìn như là cố nén buồn nôn một dạng. Vì thế Phạm Tinh Vũ hung hăng trừng trị các nàng một trận, về sau các nàng biểu hiện tốt nhiều, nhưng Phạm Tinh Vũ trong lòng vẫn là vô cùng khó chịu, thỉnh thoảng thì sẽ ra tay giáo hơn các nàng. run rẩy sau đó cũng là phẫn nộ, Phạm Tinh Vũ trực tiếp trả lời, tìm ta. Vậy thì thế nào? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Có bản lĩnh ngươi liền đến, ngươi nhìn ta có sợ hay không ngươi? lý phong hiện tại là fan siêu một trăm triệu siêu cấp lưới lớn đỏ rất nhanh hắn cùng phạm tinh vũ đối tuyến thì gây nên dân mạng chú ý cùng với tương quan từ khóa hót nhanh chóng tăng lên an dưa dân mạng chờ mong giá trị bị treo ngược lên lại là trực tiếp ngoa tạo lần này trực tiếp không biết lý tổng lại sẽ làm ra cái gì cợt nhả làm a lần trước để phạm tinh vũ trực tiếp dựng ngược an s hờ tờ lần này có thể hay không càng kình bạo đâu nhìn lấy những thứ này phạm tinh vũ trong lòng hỏa khí dâng lên kém chút thì đưa di động cho nện đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên phạm tinh vũ trong lòng hơi động bật tốt lên người nào phong cách đạo một vị gọi lý phong tiên sinh tìm ngài phục vụ viên thanh âm từ bên ngoài truyền đến phạm tinh vũ vụt một chút thì đứng lên thần sắc đại loạn chương một nghìn một trăm chín mươi chín có cảm tưởng gì đáng chết lý phong vậy mà thật đến cợt mơ nở cái này không khoa học a lao tử tại vấn đề này không có mấy người biết a phạm tinh vũ sắc mặt không ngừng biến ảo bắt đầu suy nghĩ muốn không để Lý Phong tiến đến. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn ba vị võng hồng nhỏ giọng líu dữ lên, Lý Phong, là Osvili lão bản Lý Phong sao? Rất có thể ai, gọi Lý Phong vẫn là cùng phong cách đạo nhận biết, hẳn là cái kia Lý Phong đi. Hoa, wow, ta còn không biết hắn hình dạng thế nào đây, có đẹp trai hay không a Soái cũng vô dụng, người ta có vị hôn thê. Có vị hôn thê làm sao, ta có thể. Tất cả im miệng cho ta. Phạm Tinh Vũ nổi giận. Cơ mơ Làm lấy hắn mặt đàm luận khác nam nhân, còn muốn cùng cái kia nam nhân co càng thâm giao hơn chạy, sao thế, là các ngươi tung bay vẫn là lao tử sách bất động thương, súng. Ba tên vong hồng giật mình, vội vàng im lặng. Phạm Tinh Vũ sắc mặt hơi nguội, trầm giọng nói ra, để hắn tiến đến. Cùng cục, cơ mở, phục vụ viên dẫn Lý Phong đi tới. Các vị dân mạng, nơi này chính là trong hội sở bộ tráng cảnh, nhìn xem cái này đại khí ghế salon bằng da thật, danh quý thảm, nhìn xem treo trên vách tường nghệ thuật danh phẩm. Thì hai chữ, xa hoa. Đây vẫn chỉ là phòng khách, nhìn đến cánh cửa kia sao, cánh cửa kia đằng sau còn có con đường, có cơ hội lời nói ta mang các ngươi vào xem. Lý Phong sau khi đi vào liền cầm lấy điện thoại chậm chạp quét một vòng, đồng thời dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông giới thiệu nói. Phạm Tinh Vũ. Ba vị Mỹ nữ vắng hồng. Không phải. Cái này người làm gì đây, trực tiếp. Ngoa tạo, trực tiếp. Ngươi cho ta đưa di động để xuống. Phạm Tinh Vũ gấp. Vội vàng liền muốn qua đi đoạt lấy Lý Phong điện thoại. Phong cách đạo, mấy triệu dân mạng chính xem lần này trực tiếp đây, cho ta cái mặt mũi. Lý Phong dùng thương lượng giọng điệu nói ra. Hắn là dùng Mizo blog khởi xướng trực tiếp, quá trăm triệu fan cơ sở chống đỡ dưới, để hắn vừa mở truyền bá thì có 2,3 triệu xem online đếm. Cái này thời điểm, Phong trực tiếp bên trong đã là toàn màn 666. Tuyệt đại bộ phận dân mạng là chưa có tới loại này tư nhân hội sở. Rất dễ dàng liền sẽ bị nơi này xa hoa phong cách cho rung động nói. Ta cho ngươi cái cẩn cối mặt mũi. Phạm Tinh Vũ giận, hắn mặc dù là siêu cấp phú nhị đại, tới chỗ như thế người khác trừ hâm mộ ghen ghét bên ngoài cũng không nói ra cái gì đến, nhưng hắn làm gì muốn đem chính mình thường ngày trực tiếp cho người khác nhìn, mà lại là bị Lý Phong trực tiếp. Cái này không biến tướng cho Lý Phong gia tăng nhân khí sao. Phong cách đạo, trước mặt mọi người bảo nói tục có chút không tốt lắm đâu. Lý Phong dưới chân nhất động, tránh thoát Phạm Tinh Vũ đoạt. Nghiền ngâm nói. Phạm Tinh Vũ bởi vì hướng quá mạnh, một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất. Hoa, rất đẹp. So một đường nam ngôi sao còn xoáy đâu. Mấu chốt là khí chất siêu nhiên, ta rất thích hắn. Ba vị mỹ nữ vong hồng lúc này mới phát hiện Lý Phong bề ngoài rất đẹp trai, nhất thời cùng nhau lên tiếng kinh hô. Cái này khiến Phạm Tinh Vũ càng thêm khó chịu. Nếu như một người nam nhân bên ngoài điều kiện mát điểm là 10 điểm lời nói, tại tiền tài vầng sáng ra chỉ dưới, Phạm Tinh Vũ có thể đánh cái bảy phần. Không có kim tiền vầng sáng lời nói, hắn cầm sáu phần cũng khó khăn. Xem xét lại lý phong, nhan trị, dáng người, khí chất đều rất biết đánh nhau, coi như mặc một thân hàng vỉa hè đều có thể đánh tám. năm điểm trở lên, mặc một thân hàng hiệu lời nói có thể đánh chín. năm điểm. Đây chính là một phương diện nghiền FA. Cơ mờ nở, vì cái gì hắn đẹp trai như vậy, còn có tiền như vậy, lao thiên quá không công bằng đi. Phạm tinh vũ tâm lý khó chịu thầm nghĩ. À, nơi này còn có 3 vị mỹ nữ đây. Ta có thể phỏng vấn một chút các ngươi cùng phong cách đạo là quan hệ như thế nào sao? Lý Phong đem ống kính nhắm ngay ba vị nữ vong hồng, hỏi. Ba vị nữ vong hồng vốn là dựa vào trực tiếp nổi danh, đối mặt Lý Phong ống kính không chút nào sợ hãi. Chúng ta đều là phong cách đạo bằng hữu. Đúng, chỉ là bằng hữu a. Phong trực tiếp bên trong dân mạng đều mẹ nó cười, chỉ là bằng hữu. Ta thế nào cứ như vậy không tin đâu. Các nàng ý tứ hẳn là chỉ bằng hữu đầu chữ cái a. Bằng hữu đầu chữ cái. Huynh đệ. Ngươi thật mẹ nói nhân tài. Lý Phong gật gật đầu. Vậy các ngươi biết phong cách đạo trước mấy ngày trực tiếp dựng ngược an S hở gì tờ sự tình sao? Biết lời nói có cảm tưởng gì? Ba nữ hai mặt nhìn nhau, đều không có lên tiếng. Lý Phong nói rõ là muốn đào hố làm cho các nàng nhảy xuống. Các nàng tuy nhiên cái kia điểm, lại không phải không náo. Nhìn đến các ngươi đều biết à. Vậy các ngươi cùng phong cách đạo cùng một chỗ thời điểm tâm lý nhất định sẽ rất đối phó. Lý Phong vừa cười vừa nói. Câu nói này để phòng trực tiếp bên trong bầu không khí nhất thời sung sướng lên, vô số người phát ra nôn mửa biểu lộ. Ba nữ vừa muốn gật đầu, lập tức cảm nhận được đến từ Phạm Tinh Vũ bên kia chuyển đến sắc khí, vội vàng ngừng lại muốn gật đầu suy nghĩ. Ta ăn không phải liệm, là tương vừng. Phạm Tinh Vũ vọt tới ống kính trước, la lớn. Ai có thể chứng minh? Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, giống như cười mà không phải cười hỏi. Ta! Phạm Tinh Vũ ngữ khí trì trệ, tiếp lấy cười lạnh nói. Ta nhờ các người dùng não tử suy nghĩ một chút, nếu như vậy thì thật là liệu lời nói, ta có thể xuống đến đi miệng. Còn ăn thơm như vậy, rất rõ ràng là tương vừng đi. Phong trực tiếp bên trong dân mạng rơi vào trầm tư, xác thực, người bình thường là không làm được loại chuyện này, chẳng lẽ trong mâm đồ vật thật sự là tương vừng. Đúng lúc này, Lý Phong thâm ý sâu sắc nói ra, ta nghe nói có người hội đến dị ăn đam mê, có người thích uống xăng, có người thích ăn đất, không chừng có người thì thích ăn liệm đây, ngươi nói đúng à, Phong cách đạo một câu triệt để thay đổi cục thế phạm tinh vũ chỉ cảm thấy một ngụm ác khí chắn cổ họng thân mẹ nó gì ăn đam mê lao tử làm sao lại thích gắn liệng ngươi không muốn phỉ bán ta à đúng hôm nay ta tới này tìm ngươi cũng không phải vì nghiên cứu thảo luận ăn s gì tờ vấn đề mà chính là muốn hỏi một chút ngươi tại sao muốn sai sử người khác trộm lấy lòng người nhân gian phim gốc cũng đem đạo bản phim gốc tại trên internet truyền bá lý phong đem ống kính đập đến phạm tinh vũ trước mặt lệnh giọng hỏi không có khả năng người nói bậy. ta không có phạm tinh vũ trực tiếp phủ nhận tam liên đồng thời hắn tâm lý kinh nghi bất định vì sao lý phong sẽ biết là hắn làm chẳng lẽ là cái kia phân đoạn tiết lộ phong thanh vẫn là nói lý phong đang lừa hắn phong trực tiếp bên trong vỡ tổ ngoa tạo lòng người nhân gian đạo bản là phạm tinh vũ làm ra đến quá bị ổi đi vì chặn đánh lòng người nhân gian phòng bán vé phạm tinh vũ thật sự là không chỗ không dùng hết sức ca ta hiện tại rất hiếu kỳ lý tổng có chứng cớ hay không chứng minh Nếu có chứng cứ lời nói, chuyện kia liền tốt chơi. Có chứng cứ, Phạm Tinh Vũ thì phải ngồi tù Lý Phong nết miệng lên một vệ cười trào phung ý, ngươi nói không có là không có. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Nghe thấy lời ấy, Phạm Tinh Vũ thì thở phào, nhìn tình huống Lý Phong trên tay không có chứng cứ à. Lý Phong, nói chuyện là muốn chịu trách nhiệm, nếu như ngươi lại nói như vậy ta nhưng muốn cáo ngươi phỉ báng. Lý Phong cười cười, không nên kích động như vậy sao Phong cách đạo, ta bất quá là thuận miệng nói mà thôi. Hiện tại ta đem nhân chứng mời lên. Hử, coi như ngươi có chút. Phạm Tinh Vũ vừa muốn gật đầu, đột nhiên kịp phản ứng, lập tức hơi biến sắc mặt nói, cái gì nhân chứng? Lý Phong cười thân bí, quay đầu xông vào cửa miệng hô, cho mời Kinh Thành giảm chiếu phim lưu quản lý. Lời này vừa nói ra, Phạm Tinh Vũ sắc mặt kịch biến. Chương 1200, trực tiếp bên trong đoạn. Kinh Thành giảm chiếu phim lưu quản lý là ai? Có hay không hiểu dưa đến cho đại gia hỏa nói một chút, khác ta không rõ ràng nhưng nhìn phạm tinh vũ sắc mặt biến hóa liền có thể nhìn ra cái này lưu quản lý là vị quan trọng nhân chứng phòng trực tiếp bên trong một đám dân mạng ảo ảo phát biểu cái nhìn có khôn khéo dân mạng một chút thì nhìn ra bên trong quan trọng đúng lúc này ông kính chuyển một cái nhắm ngay cửa vừa mới vị kia phục vụ nhân viên dẫn lưu phương đi tới ai để ngươi đem nàng đưa vào đến cho ta đem nàng đuổi ra ngoài phạm tinh vũ sắc mặt lại biến trực tiếp bạo cậu phục vụ viên ngạo kiều trận mắt chừng một cái sau đó thì lui ra ngoài còn đem cửa cho mang lên. Phạm Tinh Vũ, ba vị vắng hồng, phòng trực tiếp bên trong dân mạng, không phải. phục vụ viên này có chút quá tại lô cốt ta, không nghe khách hàng bắt chuyện cũng là thôi, còn dám đối khách hàng mắt trợn trắng. đây chính là đỉnh cấp tư nhân hội sở, bên trong phục vụ viên cung cấp phục vụ đều là tối đỉnh cấp mới đúng. đây là người dở trò quỷ. Phạm Tinh Vũ sắc mặt khó coi nhìn về phía Lý Phong, hỏi. Lý Phong nhún nhún vai, khẳng định là ngươi không làm cho người ta sắc mặt tốt nhìn kích thích người ta phản nghịch tâm lý, phục vụ viên cũng là người, nhân sinh mà bình đẳng, ngươi không thể bởi vì người ta là phục vụ viên thì đối với người ta hô tới quát lui, dạng này thật không tốt. Không thể không nói, Phạm Tinh Vũ trực giác vẫn là thẳng nghệ cảm, đúng là hắn đối phục vụ viên sử dụng khôi lô thuật, không phải vậy lời nói Lưu Phương còn thật không dễ dàng đi tới. Nhưng hắn không thể thừa nhận A, thừa nhận thì chơi không vui. Lý Tổng nói tốt, người, sinh mà bình đẳng, thì hướng câu nói này, Về sau ta chính là Lý tổng phan, phục vụ viên làm sao? Phục vụ viên liền muốn chăm sóc khách sắc mặt sao? Ta chính là phục vụ viên, ta nguyện ý nhiệt tình phục vụ cho ngươi, nhưng ngươi không thể lấy ta làm hạ nhân. Bởi vì Lý Phong một câu, một số nghề nghiệp là phục vụ nhân viên dân mạng đều kích động không thôi. Phạm Tinh Vũ tự biết đối lý, không có nhận cái này gốc dạng, lạnh hư một tiếng nhìn về phía Lưu Phương nói, kinh thành dạp chiếu phim Lưu quản lý, ngươi vì cái gì cùng với Lý Phong? Phạm Tinh Vũ ánh mắt rất là ấm lãnh. Để Lưu Phương nhịn không được trong lòng phát run, ta, ta là tới cho Lý Tổng làm chứng. Nàng cùng Phạm Tinh Vũ xã hội địa vị kém quá nhiều, đối mặt Phạm Tinh Vũ thời điểm liền sẽ vô ý thức cảm thấy sợ hãi. Làm chứng? Làm cái gì chứng? Ta cảnh cáo ngươi a, không muốn nói xấu người tốt ta. không phải vậy ta luật sư đoàn đội sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chính nghĩa trừng phạt. Phạm Tinh Vũ có chút chết lặng, chính mình sự tình tự mình biết, một khi Lưu Phương đem bọn hắn sự tình phủi xuống đi ra, sự tình thì chơi lớn. Lý Phong cười, người coi như đem luật sư thiên đoàn mời đi theo, cũng không cách nào đổi trắng thay đen A Lưu quản lý đừng sợ, nhớ kỹ ta trước đó nói chuyện qua, làm chính mình cho rằng chính xác sự tình. Thực hắn đại có thể không cần phải phiền phức như thế, trực tiếp cầm lấy chứng cứ đi báo án, Lưu Phương cùng Phạm Tinh Vũ đều chạy không. Chỗ lấy chơi cái này vừa ra, là muốn cho đông đảo đám dân mạng nhìn xem Phạm Tinh Vũ bộ mặt thật sự, dùng dư luận đến cho Phạm Tinh Vũ làm ra nhất kích trí mệnh. Nhiều khi chính là như vậy, sự tình huyên não càng lớn. Chú ý càng nhiều người, lại càng tốt xử lý, rốt cuộc Phạm Tinh Vũ là siêu cấp phú nhị đại, quan hệ cứng rắn vô cùng. Đúng, Lý Tổng. Lưu Phương thở sâu, trên mặt lộ ra vẻ kiên định nói, phong cách đạo, là ngươi để cho ta coi đi lòng người nhân gian phim gốc, cũng đem phim gốc tiết lộ ra ngoài, ngươi cần phải vì chính mình làm qua sự tình trả giá đắt. Ngoa tào, Lòng người nhân gian đạo bản thật đúng là Phạm Tinh Vũ làm ra đến. Cái này dưa có thể quá lớn, Phạm Tinh Vũ cái này xong đời. Phạm Tinh Vũ danh tiếng đã sớm thối, muốn không phải trong nhà có tiền, hắn có thể giống như bây giờ tiêu sái. Phòng trực tiếp bên trong dân mạng sau khi khiếp sợ đều biến đến cười trên nỗi đau của người khác lên. Phạm Tinh Vũ tính cách rất dễ dàng đắc tội với người, một số dân mạng đã sớm nhìn hắn khó chịu, nhưng Phạm Tinh Vũ gia đình điều kiện còn tại đó, người coi như nhìn hắn lại không thoải mái cũng không làm gì được hắn. Hiện tại tốt, Lưu Phương trước mặt mọi người xác nhận Phạm Tinh Vũ sai xử người khác đạo bản điện ảnh, đồng thời khuyết tán hắn ra một khi chứng cứ vô cùng xác thực là muốn hình phạt phạm tinh vũ sắc mặt đại biến ta cảnh cáo ngươi a không nên tùy tiện oan uổng người tốt ta biết ngươi sao ta thì cho ngươi đi coi đi lòng người nhân gian phim gốc cái này đối ta có chỗ tốt gì không dùng lưu phương trả lời phòng trực tiếp bên trong dân mạng thì thay nàng trả lời còn phải hỏi sao khẳng định là muốn chặn đánh lòng người nhân gian phòng bán vé a cũng là trả thù chân trụi trả thù trực tiếp dựng ngược an s hờ tờ sau thẹn quá hóa giận thôi cái này còn dùng đoán ngay tại đám dân mạng ào hào phát biểu cái nhìn thời khắc phòng trực tiếp màn hình đột nhiên hắc bình tiếp lấy biểu hiện phòng trực tiếp mạng lưới đã đức mở đám dân mạng đều nhanh điên trực tiếp lập tức liền muốn tới cao siêu ngươi cho ta chơi cái này nói cái kia không phải lý tổng muốn trong âm thầm cùng phạm tinh vũ đặt thành cái gì ước định a loại này giai cấp người hẳn là sẽ không triệt để vạch mặt đoán chừng lý tổng là muốn thông qua loại phương thức này cho phạm tinh vũ tạo áp lực sau đó làm điểm chỗ tốt thua thiệt ta cảm thấy lý tổng là cương trực công chính người Chưa từng nghĩ hắn cũng là lợi ích làm đầu, quá thất vọng. Ai, trên thế giới không có vinh viễn địch nhân, chỉ có vinh viễn lợi ích, đây chính là người trưởng thành thế giới a. Nói trở lại, ta còn không thấy được Lý Tổng như thế nào đây. Đúng vậy à, trực tiếp bắt đầu Lý Tổng vẫn dùng từ đứng sau ống kính, cũng không cho chúng ta nhìn xem ngay mặt. Lý Tổng cái kia không phải dung mạo không đẹp nhìn, cho nên không dám lộ mặt ta. Không phải đâu, ta nghe người ta nói Lý Tổng dài đến rất đẹp trai đây. So đỉnh cấp lưu lượng tiểu thị tươi đều không kém mảy may Lệnh ra lầu đi các vị Hiện tại lớn nhất cái kia chú ý không phải Vì cái gì trực tiếp bên trong đoạn sao Nhìn đến Hắc Bình về sau Lý Phong cũng đầu tiên là sưng sở Đợi đến trông thấy điện thoại không có tín hiệu về sau Hắn thì sắp mặt quái gì nói Dùng tới máy cản tín hiệu a. Hắn tiền điện thoại số dư còn lại Đều là trăm ngàn trở lên Không tồn tại ngoài vùng phủ sóng khả năng Điện thoại càng là kiểu mới nhất hoa vi Tín hiệu không nói Cái kia cũng chỉ còn lại có hai loại khả năng, một là phụ cận cơ trạm phát sinh trục trặc, hai là hội sở bên trong dùng tới máy cản tín hiệu. Lý Phong cảm thấy khả năng thứ nhất tính gần như là không, vậy liền chỉ còn loại thứ hai khả năng. Giang giác. Đúng lúc này, cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra, một vị mặc lấy hắc sắc tây trang trung niên nam tử đẩy cửa đi vào. Hắn đầu tiên là quét mắt một vòng, sau đó bước nhanh đi đến Lý Phong trước mặt đứng lại, vươn tay ra nói ra, Lý tổng ngươi tốt, ta là Thiên duyệt hội sở lão bản đồng kỳ vĩ rất hân hạnh được bên ngươi. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, để điện thoại di động xuống cùng hắn nắm chặt tay, điện thoại đột nhiên không tín hiệu là ngươi làm a. Đồng Kỳ Vi cười cười, "Là Lý tổng, bởi vì ngươi trực tiếp liên quan đến bản hội chỗ một số tư ẩn, cho nên ta để ngươi đánh mở máy cản tín hiệu, hy vọng Lý tổng có thể lý giải." "Hả, còn có hắn sự tình sao?" Lý Phong nhấc trợn mắt, nói. Đồng Kỳ Vi trên mặt duy trì lễ phép mỉm cười, "Là như vậy, Phạm tổng muốn theo ngươi gặp một lần." Nói chuyện phong cách đạo sự tình xử lý như thế nào, còn mời Lý Tổng cho chút thể diện. Phạm Tinh Vũ nghe vậy đại hỉ, cha ta muốn tới. Quá tốt. Cái này ta nhìn ngươi còn thế nào cùng ta phách lối. linh 1201, cái gì là cường giả chân chính? Đồng Kỳ Vĩ hơi biến sắc mặt, phong cách đạo, nói cẩn thận A. Lý Phong cũng không phải bình thường người, trên tay hắn đã có nhân chứng, liền không thể tiếp tục cứng rắn đối đại hắn. Đến Lý Phong loại địa vị này, bình thường đều là ăn mềm không ăn cứng. Trừ phi ngươi cầm giữ có thể nghiền ép Lý Phong thực lực, nhưng Đồng Kỳ Vi không cảm thấy Phạm Gia có năng lực này, cho nên cái này thời điểm bất luận cái gì có khả năng chọc giận Lý Phong hành động đều là không lý trí. Phạm Tinh Vũ cũng biết lúc này thời điểm không thể quá phách lối, điểu môi sao không có lên tiếng nữa. Phạm Tinh Vũ lao ba. Ta cùng hắn có chuyện gì đang nói? Lý Phong nết miệng lên một vệ trào phúng cười lạnh. Đánh nhỏ đi ra láo hắn liền sợ. Thiên Trân! Đừng nói Phạm Tinh Vũ lao ba tới! coi như Phạm Tinh Vũ ra ra tới lại như thế nào? Ngươi nhìn tiểu gia sợ không sợ bọn họ? Lý tổng, nhiều người bằng hữu nhiều con đường, Phạm tổng tại Hoa Hạ vẫn là có mấy phần sức ảnh hưởng, nếu như các ngươi có thể thành lập được hữu nghị, đối với song phương đều là có chỗ tốt." Đồng Kỳ Vĩ vừa cười vừa nói, "Phạm Tinh Vũ lão bà phong cách rừng có 100 tỷ thân gia, danh nghĩa có 23 cái xí nghiệp, vượt ngang điện tử sản phẩm gia công, tài chính, bất động sản các loại lĩnh vực, tại giới kinh doanh nhân duyên rất tốt." Lý Phong chỉ là cái mới quật khởi phú hào, thân gia, nội tình khoảng cách phong cách dừng vẫn là có không ít trên lệnh. Ta Lý Phong không cần chủ động với ai thành lập hữu nghị, mà lại ta cảm thấy cùng hắn cũng không có gì để nói, có điều. Lý Phong lời nói xoay chuyển, nghiền ngâm nói, ta rất hiếu kỳ hắn muốn theo ta làm sao nói, vậy thì chờ một chút hắn đi. Đồng Kỳ Vy trong lòng cười lạnh, trên mặt lại cười lấy dơ ngón tay cái lên, Lý Tổng đại khí. Phạm Tinh Vũ đi môi, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt. Cái gì không cần với ai thành lập hữu nghị, cái gì không có gì để nói, sau cùng còn không phải đáp ứng muốn nói. Có ít người A, cũng là quá dối trá, trực tiếp thừa nhận chính mình sợ thì sao. Một bên, lưu trái tim bên trong bất ổn, cái này kịch bản cùng Lý Phong cho nàng không giống nhau lắm A, tiếp xuống tới nội dung cốt truyện hội hướng chỗ nào phát triển, nếu như Lý Phong cùng Phạm Tinh Vũ và lời hay tự nhiên tốt nhất, như thế nàng cũng sẽ trốn qua truy cứu. Sau 10 phút, cửa phòng đẩy ra một vị mọc già trung niên nam tử mặt chữ quốc tại một vị lao giả áo xám cùng đi đi tới mặt chữ quốc ăn nói có ý tứ nhất cử nhất động ở giữa đều tản ra uy nghiêm khí tức xem xét cũng là sống ở vị trí cao người đến mức lao giả áo xám rũ cụp lấy mí mắt tựa như là chưa tỉnh ngủ đồng dạng phía sau lưng hơi hơi không người hai tay giao nhau tịch thu tại trong tay áo mặc lấy một đôi giày vải màu đen đi trên đường lung la lung lay không biết ra sao đường đi phạm tinh vũ khi nhìn đến lao giả áo xám thời điểm thì lộ ra vẻ mừng như điên vừa muốn lên tiếng lại bị mặt chữ quốc trung niên dùng ánh mắt ngăn lại lý tổng ngươi tốt ta là phong cách rừng rất hân hạnh được biết ngươi mặt chữ quốc trung niên đi vào lý phong trước người đưa tay phải ra cười nói lý phong đầu lông mày vẩy một cái cùng hắn nắm chắc tay ta nghe tiểu đồng nói ngươi muốn theo ta nói chuyện đồng kỳ vĩ phong cách rừng thì liền lao giả áo xám trên mặt đều hiện ra mấy phần hoảng hốt chi sắc không phải Đồng kỳ vị hơn 40 tuổi, ngươi một cái chừng 20 tiểu hỏa tử gọi người ta tiểu đồng, thích hợp sao? Phong cách rừng cười một tiếng, chó con trước đó đối Lý Tiên Sinh có chỗ mạo phạm, ta nguyện ý thay hắn hướng Lý Tiên Sinh xin lỗi, đồng thời bổ khuyết tương ứng tổn thất. Lý Phong rất ưa thích phong cách rừng ngay thẳng, ngay sau đó cười nói, vậy ngươi nói cái giá, ta nghe một chút. Phong cách rừng dựng thẳng lên hai ngón tay. Phạm Tinh Vũ sắc mặt đại biến, cha, cái này quá lãng phí, ta căn bản. Người phong cách dừng hung hăng nguyễn hắn một cái tiếp lấy hướng lý phong cười nói lý tổng chỉ cần ngươi đáp ứng không khởi tố khuyên tử ta thì bồi thường lý tổng số này hai tỷ hoa hạ tệ lý phong đầu lông mày vẩy một cái mặt lộ vẻ ý động chi sắc cái số này ngược lại là rất có sức hấp dẫn phong cách dừng phạm tinh vũ lưu phương Ngoa tào bọn họ đều nhanh điên được không Cọc lông hai tỷ hoa hạ tệ a công phu sư tử ngoạng a hắn phong cách dừng thở sâu cố nén tức giận nói lý tổng ngươi hiểu lầm ta nói là hai mươi triệu hoa hạ tệ đạo bản xuất hiện không đủ hai mươi giờ mà lại đao loạn phía dưới đến điện ảnh căn bản là không cách nào quan sát đối lòng người nhân gian phòng bán vé vẫn chưa sinh ra quá lớn ảnh hưởng hai mươi triệu hoa hạ tệ cần phải đủ để bổ khuyết khuyển tử cho ngươi tạo thành tổn thất a lý phong gật gật đầu lấy điện thoại di động ra nói điện thoại báo cảnh sát nhiều ít tới phong cách dừng hơi biên sắc mặt lý tổng nơi này không có tín hiệu đánh không điện thoại vậy ta ra ngoài đánh Lý Phong nhún nhún bay, làm bộ muốn đi ra ngoài. Lao giả áo xám dưới chân nhất động, ngăn lại Lý Phong đường đi. Người muốn ngăn cản ta. Lý Phong mặt không biểu tình nói ra. Người tốt nhất lưu lại. Lao giả áo xám nhấc trận mắt, trầm giọng nói ra. Nếu như ta không đây, người muốn giết ta. Lý Phong cười lạnh. Lao giả áo xám vừa muốn nói cái gì, phong cách dừng cười nói. Lý Tổng, không nên kích động. Nếu như ngươi cảm thấy cái số này không hài lòng lời nói chúng ta còn có thể bàn lại. Đúng vậy A Lý Tổng, hòa khí sinh tài nha, mọi người lần thứ nhất gặp mặt, lẫn nhau không hiểu là bình thường, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng nha. Đồng kỳ vĩ ở bên khuyên. Tốt một cái cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Lý Phong mỉm cười, rội ra hai ngón tay nói, cho ta số này, ta có thể từ bỏ truy cứu phạm tinh vũ pháp luật trách nhiệm, không phải vậy lời nói, chúng ta thì tòa án gặp. Phong cách rừng hơi biến sắc mặt, 200 triệu. Lý Phong lắc đầu, 2 tỷ. Phong cách rừng. Đồng kỳ vĩ. Lao giả hào sám. Ngươi mẹ nó có phải hay không đối 2 tỷ có cái gì đặc biệt chấp nhất ta Mới vừa nói 2 tỷ, hiện tại còn nói 2 tỷ. Thế nào, 2 tỷ trong mắt ngươi cũng là một chuỗi chữ số thật sao? Ngươi mẹ nó muốn tiền muốn điên a Đừng nói 2 tỷ, liền xem như 200 triệu cũng sẽ không cho ngươi. Thức thời liền cầm lấy 20 triệu rời đi. Không phải vậy có ngươi đẹp mắt. Phạm tinh vũ chịu không được cái này biệt khuất, nhảy ra mang to. Phong cách rừng không có lên tiếng ngăn cản. Hắn cũng cảm thấy Lý Phong quá phận, dù là với hắn mà nói hai tỷ cũng là một khoản đồng tiền lớn, không phải tâm không đau lòng là là hội lột một tầng ra sự tình. Há, cái kia chính là không có nói rồi. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhét, đùa cợt nói, vậy ta sớm chúc ngươi ngồi tù vui sướng. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong nhấc chân liền đi. Người trẻ tuổi, ngươi quá phết lối. Lao giả áo sám ngăn lại Lý Phong đường đi, lạnh giọng nói ra. Cho nên ngươi muốn sửa chữa ta sao? lý phong khỏe miệng ngậm lấy đùa cợt ý cười hỏi người khả năng không biết trên cái thế giới này có ít người là người không thể chơi vào dù là người thân gia ước vạn tại cường giả chân chính trước mặt cũng đều là phù vân lão giả áo xám rút tay ra ngoài trầm giọng nói ra ồ lý phong đầu lông mày vẩy một cái đến hứng thú ta rất muốn biết cái gì gọi là cường giả chân chính đường ra ra là võ đạo tông sư phạm tinh vũ nhảy ra đắc ý nói ra biết cái gì là võ đạo tông sư sao Võ đạo tông sư có thể trích diệp phi hoa, cách không giết người, thực sự nước mà đi, đau thương bất nhập. Tại đường trước mặt ra ra, ngươi chính là một cái giám. Thức thời liền quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, không phải vậy ta để đường ra ra giết. Phanh. Lý Phong đưa tay nhất quyền đánh vào lão giả áo xám trên mặt, lão giả áo xám hừ cũng không kịp hừ một tiếng thì ngửa mặt ngã xuống đất. Gian phòng bên trong một trận yên tĩnh. linh 1202, song phương giao động người mới. Người mới vừa nói cái gì? Yên tĩnh trong im lặng, Lý Phong quay đầu nhìn về phía Phạm Tinh Vũ hỏi. Ừ ngực. Phạm Tinh Vũ nuốt ngụm nước bọn, hai mắt ngốc trệ không có lên tiếng. Không phải. Đường ra ra không phải võ đạo tông sư cường giả sao, viên đạn đều không đả thương được hắn, làm sao Lý Phong nhất quyền đem hắn cho quật ngã. Cái này mẹ nó không khoa học ra. Phong cách rừng đồng tử co rụt lại, nhịp tim đập đều lỗ hổng hai nhịp. Đáng chết, Lý Phong cũng là vị võ đạo cường giả, mà lại cấp bậc còn không thấp. Cái này phá của đồ chơi. Làm sao chọc tới như thế tên sát tinh, sự tình chơi lớn A. Lưu Phương chớp mắt nhỏ, nhìn bên trái một chút ngã xuống đất lao giả áo xám, nhìn bên phải một chút ngạo nghệ đứng thẳng tại chỗ ở giữa Lý Phong, một mặt mở mịt. Nói tốt cách không giết người, đau thương bất nhập đâu. Nói tốt cũng là một cái dám đâu. Làm sao như thế không chịu nổi một cái A. Hô! Qua thật lâu, phong cách rừng mới phun ra một ngụm trọc khí, ôm quyền nói, Nguyên Lai like Lý Tổng cũng là một vị cao nhân, là mắt của ta kém cỏi Ta tại cái này hướng Lý Tổng xin lỗi, mời Lý Tổng tha thứ khuyển tử vô lễ. Nói chuyện ở giữa, phong cách dừng hướng Lý Phong 90 độ cúi đầu, thái độ không gì sánh được thành khẩn. Cha! Phạm Tinh Vũ nhỏ giọng kêu lên, không có ngay từ đầu phách lối. Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, nếu như xin lỗi hữu dụng lời nói, còn muốn cảnh sát làm gì? Phong cách dừng hơi biến sắc mặt, ngồi dậy nói ra, Lý Tổng, hòa khí sinh tài, chúng ta đều là người làm ăn, làm lớn đối với người nào cũng không tốt, dạng này. Ta cho Lý Tổng 200 triệu xem như bồi thường, còn mời Lý Tổng có thể đối khuyển tử mở ra một con đường. Lại là 200 triệu. Lý Phong nhịn không được cười cười ra tiếng, ngươi có phải hay không đem ta xem như ăn Hai 200 triệu còn không đủ bồi thường ta tổn thất kinh tế đây, lại thêm ngộ công phí, tinh thần tổn thất phí, tự mình xuất thủ phí những thứ này thượng vàng hạ cám phí dụng, ít nhất 2 tỷ. Phạm Tinh Vũ chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, Lý Phong, ngươi khinh người quá đáng lòng người nhân gian phòng bán vé đã vượt qua bảy tỷ nhưng là khấu trừ thành bản lý phong phân đến tay cũng không có hai tỷ hắn làm cái đạ bản liền muốn bồi cho lý phong hai tỷ lý phong tại sao không đi đoạt người câm miệng cho ta phong cách dừng hung hăng trừng phạm tinh vũ liếc một chút tiếp lấy gượng cười nói lý tổng hai tỷ xác thực quá nhiều dạng này ta làm chủ lại mời mấy cái vị bằng hữu chúng ta vừa uống vừa trò chuyện như thế nào hắn không phải không bỏ ra nổi hai tỷ mà chính là giá quá lớn Hắn không muốn cầm. Đương nhiên, nếu như Lý Phong nhất định muốn cầm 2 tỷ mới cam tâm, vậy hắn liền lấy, nhưng là sau khi sự việc xảy ra hắn nhưng muốn cáo Lý Phong một cái xảo trá bắt trẻ tội. Lý Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, ngươi mời đều là đại nhân vật a. Dạng này, ta nhìn nơi này hoàn cảnh cũng không tệ, ngươi đem ngươi có thể mời đến đại nhân vật đều mời đến nơi đây, chúng ta thật tốt nói một chút. Phá hủy một người dùng tốt nhất một cái phương pháp cũng là phá hủy đối phương lòng tự tin, làm cho đối phương tuyệt vọng. Xem ra phong cách rừng còn không có nhận rõ ràng hiện thực, cho là hắn nhân mạch quan hệ có thể đem việc này bãi bình. Phong cách rừng không nghĩ tới Lý Phong có thể như vậy nói, nhất thời có chút sướng sở, nhưng ngay sau đó hắn thì cười nói, tốt Lý Tổng, ta hiện tại liền đánh điện thoại. Ngay vậy, đồng kỳ vĩ liền để đi đem máy cản tín hiệu cho quan, có tín hiệu về sau, phong cách rừng móc điện thoại di động đánh tới điện thoại. Theo phong cách rừng trong mồm Lý Phong nghe đến rất nhiều đại nhân vật tên, những đại nhân vật này năng lượng không thể khinh thường người bình thường là vô duyên nhìn thấy đối diện phạm tinh vũ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý chỉ bằng cha hắn quan hệ đừng nói chỉ là đạo bản cái điện ảnh coi như phạm nghiêm trọng hơn sự tình cũng có thể bãi bình đợi đến phong cách dừng nói chuyện điện thoại xong lý phong cũng móc điện thoại di động nói ngươi đều giao động người không ngại ta cũng giao động người a phong cách dừng phạm tinh vũ cô này đại cha tử vị sao thế ngươi là giờ bởi vậy cái kia rất đạt. lý tổng cũng muốn mời bằng hữu tới cùng một chỗ tâm sự Phong cách rừng kinh nghi bất định hỏi. Không được sao? Lý Phong nhữ nhíu mày, bấm điện thoại, uy, hướng long đầu, là chuyện như vậy, ta tại kinh thành thiên duyệt hội sở bên này gặp phải điểm phiền phước, ngươi giúp ta tìm một chút tại kinh thành có thể nói lên lời nói người tới. Ừ, ngươi nhanh điểm dọa ta, tới chậm ta phải bị người khi phụ. Được, cái kia trước như thế tích. Đại tra tử vị càng ngày càng đậm. Lý Phong ngược lại không phải vì khôi hài, mà chính là cảm thấy nói như vậy so sánh có khí thế riêng là dao động người thời điểm, không mang theo điểm đại cha tử vị luôn cảm thấy thiếu chút gì. Phong cách dừng càng kinh nghi bất định lên, hướng long đầu. Cái này là một cái người tên vẫn là một cái ngoại hiệu a, hán tại kinh thành chưa từng nghe qua nhân vật này a. Được, ta người rất nhanh liền đến, chúng ta ở chỗ này ngồi vừa chờ đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong vượt lên trước đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống. Lưu Phương mặt hiện vẻ dây dưa, sau cùng một đường hót chờ đến Lý Phong sau lưng, đứng ở nơi đó cúi đầu không nói. Đứng đội rất trọng yếu, một cái sơ sẩy liền sẽ vạn kiếp bất phục, Lưu Phương cũng là cảm thấy Lý Phong xem ra càng lô cốt mới lựa chọn đứng tại hắn một bên. Phong cách rừng gật gật đầu, hướng đồng kỳ vi nháy mắt, hai người cùng đi đến một bên khác trên ghế salon ngồi xuống, Phạm Tinh Vũ lúc đầu cũng nghĩ theo tới, lại bị phong cách rừng hung hăng trừng liếc một chút, chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện đứng tại chỗ. Đến mức bị Lý Phong đánh ngất đi láo giả áo xám, tựa như là một đoàn không khí, căn bản là không có người phản ứng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở trong quá trình này phong cách rừng mấy lần nếm thử cùng Lý Phong hòa đàm, đều bị Lý Phong cự tuyệt. Sau cùng phong cách rừng hỏa khí dần dần sinh, dứt khoát không nói nữa. Rốt cục, nửa giờ sau, phong cách rừng mời các đại nhân vật đến. Tại phong cách rừng nói rõ tình huống về sau, bọn họ liền bắt đầu khuyên nói đến. Các ngươi cái gì cũng không cần nói, Phạm Tinh Vũ nhất định phải tiếp nhận pháp luật trừng phạt, đây là ta phòng tuyến cuối cùng. Lý Phong không nhúc nhích chút nào. Lý Phong kiên quyết để các đại nhân vật rất tức giận, bất quá là một cái mới lên cấp phú hào, thậm chí ngay cả bọn họ mặt mũi cũng không cho, thật coi mình là cái nhân vật đúng không? Người trẻ tuổi, ngươi phải biết lui một bước trời cao biển rộng, tiến một bước thịt nát xương tan đạo lý." Một vị đại nhân vật không không uy hiếp nói ra. Tại Hoa Hạ vẫn là muốn bình thường một chút, để tránh gây thù hằn quá nhiều, đưa tới tai họa." Một vị khác đại nhân vật cũng cười lạnh nói. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, vừa muốn phản trào phúng vài câu Đột nhiên cửa phòng bị người mở ra, mấy vị tướng Mạo Huy nghiêm trung niên nam tử đẩy cửa đi vào. Ngay tại đối Lý Phong tiến hành thuyết giáo các đại nhân vật đầu tiên là sức sở, thấy do đối phương bộ dáng sau liền vội vàng đứng dậy túi chào. Đây đều là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp A, làm sao toàn chạy tới đây. Vừa tới mấy vị này lạnh lùng xem bọn hắn liếc một chút, sau đó bước nhanh đi đến Lý Phong trước người, vươn tay ra nói ra, ngài cũng là Lý Tiên sinh A, ta là lao hướng kêu đến. Thấy cảnh này. Phong cách rừng mời đến đại nhân vật phía sau lưng đều bị ướt đẫm mồ hôi. Chính mình bột đối Lý Phong đều cung kính như thế, bọn họ trước đó còn uy hiếp Lý Phong, đây không phải là trong nhà vệ sinh đốt đèn, muốn chết sao. Phong cách rừng hai cha con vốn là đang đắc ý đây, nhìn đến đây cũng sắc mặt thay đổi. Tình huống cũng là như thế cái tình huống, ta hy vọng Phạm Tinh Vũ có thể chịu đến phải có trừng phạt. Đến mức lưu quản lý, nàng chủ động tìm tới ta khai ra Phạm Tinh Vũ, thuộc về bị bức hiếp cộng thêm tự thú. Hy vọng nàng có thể theo nhẹ sự phạt. Ta còn có việc, thì không tại cái này ở lâu, bất quá ta sẽ để cho hướng long đầu nhìn chằm chằm sự kiện này, kết quả để cho ta không hài lòng lời nói, ta nhưng là muốn tiếp tục chống án. Biết nhau sau đó, Lý Phong liền đem tình huống giới thiệu sơ lược một chút, sau đó hắn cũng không có lại cùng những đại nhân vật này hàn huyên liền đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. linh 1203, thủ đoạn hèn hạ. Sau một hồi lâu, bụt, cái này Lý Phong đến cùng là cái gì thân phận? ngài làm sao thân phận của hắn là cơ mật tối cao không phải là các ngươi có thể nghe ngóng cái gì tại chỗ các đại nhân vật đều bị hù dọa đến bọn họ loại này cấp bậc đã có tư cách tiếp xúc đến một số bí mật nhưng là lý phong thân phận thậm chí ngay cả bọn họ cũng không có quyền tìm hiểu suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ a bất quá ta có thể tiết lộ một chút hướng long đầu thân phận long hồn các ngươi đều biết ta lời này vừa nói ra những đại nhân vật kia tất cả giật mình cũng là cái kia ngành đặc biệt Không sai, hướng long đầu cũng là cái kia bộ môn người phụ trách, ngẫm lại xem, liền hướng long đầu đều giữ kín như bưng nhân vật, sẽ là ai? T. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Long hồn tồn tại không phải bao lớn bí mật, nhưng là hướng long đầu các loại người thân phận cũng không phải bình thường người có thể tiếp xúc đến. Liền long hồn người phụ trách đều muốn kiêng kỵ nhân vật. xác thực không phải bọn họ có thể nghe ngóng. Phong cách dừng hai cha con nghe được là không hiểu ra sao, đồng thời kinh sợ. Tuy nhiên không hiểu cái gì là long hồn cái gì là long đầu, nhưng bọn hắn biết mình giống như đá trúng thiết bản. Phạm Tổng, ta khuyên ngươi một câu, quý công tử sự tình ngươi tốt nhất đừng lại ôm có bất kỳ tưởng tượng, hết thể lấy tòa án phán quyết làm chuẩn. Phong cách dừng thân thể chấn động, không có hắn biện pháp sao. Trừ phi các ngươi có thể thu được lý tiên sinh tha thứ, nhưng ta nhìn lý tiên sinh thái độ rất kiên quyết, con đường này sợ là đi không thông. Chuẩn bị nên tố đi. Nói xong, những đại nhân vật này thì cùng nhau rời đi nơi đây. Lưu Phương thừa cơ đi theo bọn họ sau lưng đi, không phải vậy nàng lưu lại liền sẽ tiếp nhận phong cách rừng hai cha con lựa giận. Phong cách rừng thân thể mềm đún, trực tiếp ngồi liệt ở trên ghế salon, hai mắt vô thần lên. Cha, ngươi nhất định muốn cứu ta à, ta không muốn ngồi nhà tù à. Phạm tinh vũ sụp đổ, khóc là một thanh nước múi một thanh nước mắt. Ngươi cái này đổ hôn trướng, suốt ngày cho ta gây phiền thoái. Phong cách rừng đứng dậy cũng là một chân đá vào phạm tinh vũ trên thân, đem phạm tinh vũ đá lùi lại mấy bước việc đã đến nước này phong cách dừng biết phạm tinh vũ sợ là chạy không khỏi lao ngục thai tướng một cước này đã có chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý tứ cũng có đối với mình bất lực gáy náy cùng phẫn nộ ân tên gọi tắt vô năng phẫn nộ trên internet bởi vì trực tiếp đột nhiên gián đoạn gây nên rất lớn nhiệt độ một đám dân mạng đều đang hỏi phát sinh cái gì đi ra hội sở về sau lý phong trước tiên đổi mới microblog sự tình đã giải quyết tin tưởng rất nhanh mọi người liền có thể nhìn đến phạm tinh vũ bị khởi tố tin tức Cái này MyExoBlog một khi phát ra, trước đó suy đoán Lý Phong cùng Phạm Tinh Vũ đạt thành ti giao dịch qua mạng bạn liền bị đánh mặt. Tiếp xuống tới thời gian, lại mới trước tiên tham gia, Lý Phong cũng tự mình đưa ra chứng cứ, về sau cũng là dài rằng giặc điều tra lấy chứng, công tố. Đương nhiên, vô luận quá trình như thế nào dài rằng giặc, tại Lý Phong triển lộ ra một bộ phận thực lực về sau, kết cục đã đã định trước. Mười ngày sau, lòng người nhân gian chiếu lên cũng chuẩn bị kết thúc, ngày lẻ phòng bán vé ngã xuống 10 triệu trở xuống. Làm lòng người nhân gian phía dưới chiếu thời điểm, tính gộp lại phòng bán vé dừng lại tại 8,5 tỷ. 8,5 tỷ hoa hạ tệ, tại tối cao ghi chép 6 tỷ trên cơ sở tăng lên gần như một nửa. Mắt mèo, đủ bằng cho điểm cũng đều duy trì tại 8. 5 điểm trở lên. Dư luận, phòng bán vé xong bội thu. Nếu như ở sau đó hai đại điện ảnh tiết phía trên lại thu hoạch mấy cái trao dài hạng, cái kia lòng người nhân gian cũng là được cả danh và lợi. Dù là hiện tại. Lòng người nhân gian một đám vai phụ nhóm đều có đầy đủ danh tiếng, cá nhân các xê thẳng tắp tăng lên, trước kia 1, 2 triệu liền có thể mời đến, hiện tại chí ít 5 triệu lên. Địa cầu một chỗ khác, HN ngành điện ảnh tại đưa vào lòng người nhân gian về sau, liền bắt đầu tại nước Mỹ khu vực của đùn kéo đến tuyên truyền lên. Tại dưới cờ ngôi sao điện ảnh đại lực thổi phông dưới, lòng người nhân gian tại nước Mỹ gây nên không nhỏ thảo luận. Mà lại để HN ngành điện ảnh cao tầng kinh ngạc là... Đệ nhất thế giới siêu mẫu tịp phản ý xỉ cũng thêm vào tuyên truyền lòng người nhân gian trong đội ngũ đến, tại Twitter, đường ống dầu phía trên phát bài viết biểu thị chính mình vô cùng chờ mong bộ phim này chiếu lên. Đệ nhất thế giới siêu mẫu mang hàng năng lực là phi thường cương đại, nàng rất nhiều fan đều đối lòng người nhân gian sinh ra hứng thú. Đợi đến chiếu lên ngày đầu, lòng người nhân gian liền sáng tạo 10 triệu đô la Mỹ phòng bán vé giai tích, tại các đại bình luận phim web sẽ cho điểm đều tại năm điểm trở lên. Cà chua thối mới mẻ độ càng là đạt tới 82%. Tuy nhiên cái này thành tích so với siêu năng giả liên minh bốn lập nên ngày lẻ 150 triệu đô la Mỹ phòng bán vẽ kỷ lục cách xa nhau rất xa, lại đủ để cho HN ngành điện ảnh cảm giác đến chờ mong thậm chí là hưng phấn. Đệ nhất, lòng người nhân gian chiếu lên ngày đầu đặt chiếu dẫn không đến 20%. Thứ hai, người nước Mỹ đối đến từ hoa hạ điện ảnh là có vào trước là chủ thành kiến. Chỉ cần dư luận không bị vùi dập giữa chợ, tuyên truyền lại theo sau phòng bán vé dương lên vẫn là có khả năng. Như HN ngành điện ảnh cao tầng suy đoán như thế, ngày thứ 2 dạp chiếu phim thì nâng cao lòng người nhân gian đặt chiếu dẫn, phòng bán vé cũng nước lên thì thuyền lên, thu hoạch 18 triệu đô la Mỹ. Thế mà đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, tại nội dung cốt truyện, đặc hiệu, diễn kỹ đều là đỉnh cấp tình huống dưới, chưa bao giờ thấy qua thế giới cơ cấu thì gây nên người nước Mỹ dân hứng thú, càng ngày càng nhiều người đem chính mình xem phim cảm thụ chia sẻ đến Twitter, đường ống dầu phía trên. Lòng người nhân gian nhiệt độ một chút thì lên, ngày thứ 3 đặt chiếu dẫn liền bị đề cao đến 40%, phòng bán vé cũng xuất hiện một đợt tăng vọt, ngày lẻ 30 triệu đô la Mỹ. Chiếu lên 3 ngày, lập nên 58 triệu đô la Mỹ phòng bán vé, chấn kinh HN ngành điện ảnh cao tầng. Tại bọn họ trong dự tính, lòng người nhân gian tổng phòng bán vé có thể có 100 triệu đô la Mỹ liền có thể để bọn hắn kiếm một món hời, trừ đi 20 triệu bán đức phí, lại thêm giảm chiếu phim làm các loại thượng vàng hạ cám phí dụng bọn họ còn có thể kiếm lời ba mươi triệu đô la mỹ có thể lúc này mới chiếu lên ba ngày phòng bán vé thì phá năm mươi tám triệu dựa theo cái này tình thế phát triển tiếp không ra một tuần phòng bán vé liền có thể phá trăm triệu a nếu như lòng người nhân gian phòng bán vé cuối cùng phá hai trăm triệu cái kêu mẹ nó sẽ không hay a ngay tại hn ngành điện ảnh cao tầng nửa vui nửa buồn thời khắc lòng người nhân gian phòng bán vé tựa như ngồi lên hỏa tiễn một dạng hung hăng trên internet ngày lên ngày thứ tháng 4 năm ba hai triệu Ngày thứ 5 ba năm 35 triệu. Năm ngày, 125 triệu. Đợi đến ngày thứ 6, lòng người nhân gian phòng bán vẽ trực tiếp phá 40 triệu. HN ngành điện ảnh cao tầng ngồi không yên, cái này mắt thấy liền muốn phá 200 triệu đô la Mỹ tiết tâu à. Cái kia HN ngành điện ảnh cùng thịnh đường giải trí ký kết đánh cược hiệp nghị chẳng phải có hiệu lực sao. Vốn là bọn họ có thể phân đến tuyệt đại bộ phận lợi nhuận, bây giờ lại muốn cùng thịnh đường giải trí đối chia đôi. Không được, tuyệt đối không thể cho phép loại tình huống này phát sinh lòng người nhân dân tại nước mỹ phòng bán vé từng bước tăng cao tại toàn cầu điện ảnh giới đều gây nên rộng khắp chú ý hoa hạ truyền thông càng là nhằm vào việc này tiến hành rộng khắp đưa tin bộ thứ nhất tại nước mỹ chiếu lên sau phòng bán vé phá trăm triệu hoa hạ phim cái này tiêu đề đủ để gây nên chỗ có hoa hạ người chú ý ngay tại vô số người đang suy đoán lòng người nhân gian phòng bán vé đem sẽ đạt tới cao đến độ nào thời điểm nước mỹ các tiền lớn phòng thống kê website đột nhiên đều không tiến hành thời gian thực phòng bán vé thống kê bọn họ cho ra lý do là dạp chiếu phim phòng bán vé thống kê hệ thống xuất hiện sai lầm ngay tại khẩn cấp trong khi sửa đồng dạng chú ý việc này lý phong trực tiếp liền mắng lương ngoa tạo mắt thấy phòng bán vé thống kê cũng nhanh qua hai trăm triệu đô la mỹ đột nhiên hệ thống sai lầm cái này không nói do muốn hắc hắn tiền sao chương một nghìn hai trăm linh bốn thuộc về ta đồ vật hai cũng đoạt không đi làm thân thủ định ra đánh cược hiệp nghị người Lý Phong dùng đầu ngón chân đoán xem liền có thể đoán được vì sao nước Mỹ các dạp chiếu phim phòng bán vẽ thống kê hệ thống lại đột nhiên phạm sai lầm lầm. Phòng bán vẽ thống kê hệ thống không phải cái gì tinh vi đồ chơi, đồng dạng sẽ không xảy ra vấn đề, coi như xảy ra vấn đề rất nhanh cũng có thể sửa chữa tốt. Tình huống bây giờ là lòng người nhân gian phòng bán vẽ lập tức muốn phá 200 triệu đô la Mỹ, đột nhiên xấu, không sai sau nửa ngày thời gian trôi qua như cũ không có khôi phục, cái này mẹ nó thì là cố ý nhằm vào hắn. Thịnh đường giải trí các cao tầng cũng nhận được tin tức, Vũ Minh tự mình cho Lý Phong gọi điện thoại báo cáo tình huống, đồng thời hỏi thăm tiếp xuống tới nên xử lý như thế nào. Lý Phong cho ra trả lời thì bốn chữ, yên lặng nhìn biến. Lòng người nhân gian còn tại chiếu lên, cái này thời điểm vẫn là không muốn tuân ra bất lợi tin tức tốt, đợi đến phía dưới chiếu, phòng bán vẽ thống kê sau khi ra ngoài, làm tiếp ứng đối. Một câu, thuộc về hắn đổ vật người khác đoạt không đi tiếp xuống tới sự tình chứng minh một ít người nước Mỹ đến tột cùng có thể vô sỉ đến mức nào, một cái nho nhỏ phòng bán vé thống kê hệ thống tu nửa tháng đều không sửa chữa tốt. Trước kia Lý Phong luôn được nghe thấy người ta nói người nước Mỹ hiệu suất làm việc chậm, hoa hạ 10 có thể xây xong một tòa bệnh viện, nước Mỹ 10 ngày lại ngay cả một hộ truyền hình cấp đều an không tốt. Hoa hạ 3 năm có thể xây dựng cây số đường sắt cao tốc, nước Mỹ 3 năm còn đang vì muốn hay không kiến cao sắt mà khai hội cái cỏ. Nhưng đây là hiệu suất vấn đề sao? là mẹ nó lợi ích vấn đề tựa như phòng bán vé thống kê hệ thống một dạng nếu như không là thịnh đường giải trí cùng hn ngành điện ảnh ký kết đánh cược hiệp nghị nó có thể xảy ra vấn đề lý phong dám đánh cược hắn muốn là cho nước mỹ các dạp chiếu phim người phụ trách đủ tốt chỗ phòng bán vé thống kê hệ thống có thể lập tức sửa chữa tốt lại qua một tuần lễ lòng người nhân gian phía dưới chiếu phòng bán vé thống kê hệ thống rốt cục thần kỳ giống như sửa chữa phục hồi mà lòng người nhân gian phòng bán vé cũng dừng lại tại 199 triệu đô la mỹ cái này có chút khảo nghiệm người khác quy con số phía trên hiện tại Lý Phong thì cảm thấy mình quy bị HN ngành điện ảnh đè xuống đất ma sát đúng lúc này một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên Đinh ký chủ ngài có nhiệm vụ mới phải trang lập tức xem xét xem xét nhiệm vụ thuộc về ta đổ vật hai cũng đoạt không đi nhiệm vụ mục tiêu cầm tới lòng người nhân gian tại nước Mỹ chiếu lên chân thực phòng bán vé số liệu Đồng thời để HN ngành điện ảnh làm ra tương ứng bồi thường, như nhiệm vụ thất bại, thì khấu trừ ký chủ 5 triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt. Nhiệm vụ khen thưởng, 1 triệu điểm kinh nghiệm, 2 triệu hệ thống tích phân. Lại muốn đi một chuyến nước Mỹ A. Lý Phong lui ra hệ thống, âm thầm nỉ non. Ngay tại thịnh đường giải trí trong phòng họp khai hội các cao tầng, thu đến tin tức này thời điểm tất cả đều bạo nói tục nữ cũng không ngoại lệ. Mẹ nó nước Mỹ Lao? ngoa Tào, cái này mẹ nó cũng quá vô sỉ A thân mẹ nó một trăm chín mươi chín triệu đô la Mỹ, cảm tình đằng sau hai hai ngày phòng bán vẽ thêm lên đến còn không đến ba mươi triệu đô la Mỹ, bình quân một ngày hơn một triệu. cái kia mẹ nó không còn sớm phía dưới chiếu sao? chó nói nước Mỹ lão, ta lớn như vậy thì chưa từng thấy vô sỉ như vậy người. đều an tĩnh một chút. Vu Minh Hạ thấp xuống áp tay, trầm giọng nói ra, đầu tiên, chuyện này chúng ta nhất định phải để HN ngành điện ảnh cho một cái công đạo lần. Ta cảm thấy chúng ta có cần phải nghe một chút Lý Tổng ý kiến. Đúng đúng đúng, hỏi một chút Lý Tổng. Lý Tổng là cường nhân, khẳng định nuốt không trôi cái này giọng điệu. Ta nghe nói Lý Tổng thủ đoạn phi thường nhiều, hắn cần phải có biện pháp giải quyết chuyện này. Vũ Minh lấy điện thoại di động ra, ra hiệu mọi người im lặng, sau đó thông qua Lý Phong điện thoại. Điện thoại kết nối, Vũ Minh ấn xuống loa ngoài khóa, Lý Tổng, lòng người nhân gian tại nước Mỹ phòng bán vé thống kê đi ra, 199 triệu đô la Mỹ. Ta cảm thấy trong này khẳng định có cái gì mờ ám. Ừm, ta nhìn thấy, nói cho mọi người đừng hốt hoảng, nên chúng ta thì nhất định là chúng ta, bất luận cái gì ti tiện thủ đoạn đều đoạt không đi. Lý Phong Thanh âm không vui không buồn. Nghe được câu này về sau, một đám thịnh đường giải trí cao tầng tựa như an định tâm hoàn đồng dạng, một chút thì an định lại. Cái kia Lý Tổng, chúng ta tiếp xuống tới nên làm cái gì, muốn hay không phải chuyên nghiệp luật sư đoàn đội đi nước Mỹ khởi tố HN ngành điện ảnh. Vũ Minh hỏi. Ngươi cảm thấy những luật sư này đất khách tác chiến lời nói, có thể đấu qua được HN ngành điện ảnh thuê mướn những cái kia tụng côn sao?" Lý Phong nghiền ngâm nói. "Đây, quả thật có chút độ khó khăn." Vũ Minh nhất thời nghẹn lời, nói tiếp, "Vậy chúng ta đi nước Mỹ địa phương mời mời luật sư đoàn đội." "Không dùng, cùng loại này vô sỉ thế hệ giảng đạo lý là vô dụng, giao cho ta xử lý, các ngươi cái kia làm sao thì làm, không muốn đem chuyện này để ở trong lòng." Lý Phong vừa cười vừa nói. Lời này vừa nói ra, Bao quát vu minh ở bên trong một đám thịnh đường giải trí cao tầng đều sức sở. Giang đạo lý là vô dụng, cho nên lão bản định làm như thế nào, dùng năm đấm sao. Vẫn là nhận sợ. Không hiểu lý phong bọn họ cảm thấy loại thứ hai có khả năng so sánh lớn một chút. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lão bản ngay từ đầu liền nói bất luận cái gì ti tiện thủ đoạn đều đoạt không đi, cho nên. Lão bản đến cùng muốn làm thế nào. Minh Châu, nhất phẩm giang nam số 1 trong biệt thự. Lý Phong kết thúc trò chuyện sau nhìn xem ngụy băng khanh bọn người về sau, nhìn về phía Lý Viện nói ra, mẹ, ta đoán chừng muốn đi một chuyến nước Mỹ. Lý Viện gật gật đầu, muốn đi bao lâu? Không dùng quá lâu a. xử lý xong phòng bán vé sự tình liền trở lại. Lý Phong suy nghĩ một chút nói ra, Ân, Thuận tiện gặp một lần Tiffany, một đoạn thời gian không gặp, Tiffany càng ngày càng có mị lực, riêng là trước mấy ngày nàng tại tê trên đài mặc lấy cái kia thân thể mang cánh y phục, thật sự là mị lực tăng mạnh. Ừ cần ta cùng đi với ngươi sao? Lý viên hỏi. Nhi được ngàn giảm mẫu lo lắng, đừng nhìn Lý Phong hiện tại đã là thế gian có ít cường giả, nhưng ở Lý viện trong mắt hắn vẫn chỉ là đứa bé. Cái này nếu để cho những cái kia bị Lý Phong xử lý người biết, khẳng định phải phun máu ba lần. Thân mẹ nó hài tử, con nhà ai mạnh như vậy, giết người đều không nháy mắt. Không dùng, chính ta đi là được rồi. Lý Phong cười nói. Nước Mỹ đồng thời không bình tĩnh, riêng là tại siêu năng cục ngay tại phát như điên bốn phía xuất kích còn có một cái thần bí chư thần thiên đường giấu ở dưới mặt nước lý phong một người đi làm thế nào đều tốt mang theo lão mụ đi qua khó tránh khỏi hội có hạn chế a di ngươi không cần hỏi hắn khẳng định không muốn mang chúng ta đi qua tống Nguyễn quân ở bên chế nhạo nói ra đúng vậy à nước mỹ có thật nhiều xinh đẹp muội tử chúng ta đi chẳng phải vướng chân vướng tay sao ngụy băng khanh cũng có chút ít chế nhạo nói ra tô đồng liêu thi hàm bọn người gật đầu phụ họa lý phong khỏe miệng giật một cái không dám lên tiếng Giải thích cũng là che giấu, loại thời điểm này hắn vẫn là giả cơm tốt. Kinh thành phi trường quốc tế, một trận quái vật khổng lồ ngừng ở phi trường trên đường chạy. Cái này cũng là Lý Phong mua sắm bộ kia A ba trăm tám mươi. Trong buồng phi cơ, mấy vị trình độ trở lên nữ tiếp viên hàng không ngay tại làm lấy trước khi cất cánh công tác chuẩn bị. Đi làm hơn một tháng ai, rốt cục có thể gặp được lão bản, tốt chờ mong. Ngươi nói lão bản được nhiều có tiền a, vậy mà mua được A ba trăm tám mươi, mà lại ngươi nhìn trong này trang hoàng, lộng lẫy. Đến sau này, ta lại đi hắn địa phương luôn cảm thấy giống như là đi nông thôn. Lão bản có nhiều tiền ta không biết, ta chỉ biết là bộ này A380 mỗi đầu ở chỗ này một ngày, liền muốn hướng phi trường giao một số tiền lớn. Còn có chúng ta tiền lương đây, cái gì cũng không có làm, một tháng 20 ngàn tới tay. Luôn cảm giác chúng ta là bị lão bản bao dưỡng giống như. Thì tại nữ tiếp viên hàng không nhóm liễu dữ thời khắc, trong buồng phi cơ vang lên phát thanh, các đơn vị chú ý các đơn vị chú ý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 Các đơn vị chú ý, các đơn vị chú ý, lao bản còn có 5 phút đồng hồ đến phi trường, mời làm tốt nên đón chuẩn bị. Trước 1.200 linh năm, thực không dám dấu dếm. Cho mọi người lộ ra cái tin tức, nước Mỹ HN ngành điện ảnh tại đưa vào lòng người nhân gian thời điểm, cùng thịnh đường giải trí ký kết đánh cược hiệp nghị. Nói đơn giản phía dưới nội dung cụ thể, nước Mỹ phòng bán vẽ phá 200 triệu đô la Mỹ, thịnh đường giải trí liền có thể cùng HN ngành điện ảnh đối chia đôi thành, không có phá 200 triệu đô la Mỹ. HN ngành điện ảnh chỉ cần thanh toán cho thịnh đường giải trí 20 triệu đô la Mỹ bán nước phí. Hiện tại mọi người biết nước Mỹ các dạp chiếu phim phòng bán vé thống kê hệ thống vì sao đột nhiên đứng máy nửa tháng A. Một trận lái hướng kinh thành phi trường quốc tế lao vụ đại dê phía trên, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lý Phong dùng di động phát một đầu microblog. Rất nhanh, đầu này microblog ngay tại trên Internet gây nên vô số dân mạng kịch liệt thảo luận. Ngoa tạo, còn có thể có vô sỉ như vậy người ta nói lòng người nhân gian mới đầu phòng bán vé tình thế mạnh như vậy làm sao hậu kỳ phòng bán vé bình quân mỗi ngày mới hơn một triệu đô la mỹ nguyên lai like có như thế cái nhân tố ở bên trong dựa vào có bị buồn nôn đến đây là công khai đoạt tiền a lý tổng quyết không thể cứ như vậy nhận nhất định phải để hn ngành điện ảnh trả giá đắt đương nhiên có vì thịnh đường giải trí cảm thấy tức giận khó bình dân mạng cũng có một số nhỏ giang tinh tại dưới đáy phát biểu bất đồng ý kiến ta thì kỳ quái Ngươi dựa vào cái gì vào trước là chủ cho rằng HN ngành điện ảnh tại phòng bán vẽ thống kê phía trên làm tay chân. Cũng bởi vì lòng người nhân gian phòng bán vẽ không có phá 200 triệu. Không khỏi quá âm như luận đi. Chỉ có tâm lý tối tâm người mới sẽ dùng xấu nhất khả năng suy nghĩ người khác. Có sao nói vậy, người nước Mỹ vẫn là rất coi trọng thành tín. Nếu để cho ta tuyển chọn hợp tác đồng bọn, ta sẽ lựa chọn người nước Mỹ mà không phải người Hoa. Nhìn đến những thứ này, Lý Phong kém chút tại chỗ thì đưa di động cho Nện thân mẹ nó âm mưu luận coi trọng thành tín cho chứng a đám người này tại nước mỹ sinh hoạt qua sao thì mở miệng một tiếng thành tín cái kia không phải là bị nước mỹ chủ giai điệu điện ảnh cho hốt du quệ a ta chính đang đi tới kinh thành phi trường quốc tế trên đường trạm tiếp theo nước mỹ lsg ta sẽ cầm tới bọn họ giờ trò quỷ chứng cứ sau đó đem chứng cứ vung ra những cái kia nói tiểu gia âm mưu luận người trên mặt lý phong đập một chương ngoài cửa sổ ảnh trụt dây cốt tin mỹ blog ngoa tạo lý tổng chân cứng a Vậy cũng không, dù sao cũng là cùng phong cách đạo đang đối mặt tuyến nam nhân, đối những cái kia tinh thần người nước Mỹ thì càng không sợ. Chống đỡ Lý Tổng, chờ mong Lý Tổng cầm tới HN ngành điện ảnh chứng cứ. Một đám dân mạng ào ào biểu thị chống đỡ. Những cái kia giang tinh đầu sắc rớt, vẫn như cũ là âm dương quái khí mang tiết ấu. Ha ha, âm hưu luận người luôn cảm giác mình có thể tìm tới chứng cứ. Tốt, ta chờ mong ngươi chứng cứ, liền sợ đến thời điểm ngươi tìm không thấy chứng cứ mà xóa tổ tiệp. Đối với cái này Lý Phong không nhìn thẳng, cùng những thứ này người giảng đạo lý là không làm được, chỉ có dùng chứng cứ đánh bọn hắn mặt mới được. Đương nhiên, coi như cầm ra chứng cứ đánh bọn hắn mặt, lần sau gặp phải loại chuyện này bọn họ vẫn là sẽ nhảy ra. Cũng có người hơi chú ý Lý Phong là như thế nào xuất hành, Lý Tổng, người đi nước Mỹ muốn ngồi khoang hạng nhất à? Cái gì khoang hạng nhất, Lý Tổng loại này thân gia phú hào nhất định phải máy bay tư nhân xuất hành a Tương đối hiếu kỳ Lý Tổng máy bay tư nhân là cái gì loại? gục trệ ảm d năm trăm năm mươi ta nghe nói kinh thành một vị phú hảo mua khung a ba trăm tám mươi cải tiến máy bay tư nhân lý tổng lúc nào cũng mua một trận cùng khoản a a ba trăm tám mươi trên thế rơi lớn nhất thương dụng máy nghèo khó hạn chế ta tưởng tượng ngay tại đám dân mạng ảo ảo suy đoán lý phong muốn ngồi cái gì máy bay xuất hành lúc lý phong chọn chúng một đầu trả lời ây thực không giam dâu dếm bộ kia a ba trăm tám mươi chính là ta mua không khí đột nhiên an tĩnh Tiếp theo chính là toàn màn màn 666. Ngoa tạo, Lý Tổng lưu bức. Lý Tổng, chúng ta vô cùng hiếu kỳ A380 nội bộ thiết bị, ngươi có thể chụp mấy tấm hình cho chúng ta giải thèm một chút sao? Lý Tổng, ta có người bằng hưu cũng muốn mua khung cùng khoản máy bay, hắn để cho ta hỏi một chút ngươi, ngươi hoa nhiều tiền mua. Lý Phong cười một tiếng, không có vấn đề, một hồi lên phi cơ ta cho các ngươi chụp mấy tấm hình, mặt khác. Vị kia có người bằng hưu dân mạng, mình không thể không bên trong sinh bạn a. Bất quá ta có thể nói cho ngươi giá cả. 450 triệu. 450 triệu. Xuất xưởng giá đều không chỉ như vậy điểm A, chẳng lẽ là hai tay. Thân mẹ nó hai tay, Lý Tổng nói không phải ơ dâu cũng là đô la Mỹ. Cảm tình ngươi để cho ta lái xe chính là vì chính mình chơi điện thoại di động A. Chủ vị trí lái like phía trên, Trầm tử huyên khó chịu nói ra. Lý Phong vội vàng để điện thoại di động xuống cười nói, thật không phải, cũng là cùng người đối tuyến đối lên nghiện. Ngươi một cái bán thần cấp cường giả cùng phổ thông dân mạng đối cộng lông A, ấu trĩ. Trầm tử huyên trợn mắt trừng một cái. Lý Phong cười hắc hắc, vội vàng nắm chặt trầm tử huyên tay phải, cùng ta cùng đi nước Mỹ A. Thôi đi, ngươi cũng biết ta đi không mới nói như vậy A. Trầm tử huyên ngày nghỉ sớm đã kết thúc, nếu không phải Lý Phong đột nhiên đến kinh thành, nàng cũng sẽ không đi ra. Tiểu huyên huyên không có cách nào bồi ta, tốt thất vọng đây. Lý Phong có chút ủy khuất nói ra tức giận đến trầm tử huyên sở trường bóp lấy lý phong cánh tay hung hăng lốn léo ngươi ngay tại cái này cùng ta bần đi ta cảnh cáo ngươi a đi nước Mỹ sau không muốn dính hoa gây không phải vậy lời nói hừ hừ lý phong liền vội vàng gật đầu đáp ứng đúng ta cho ngươi tìm nữ tiếp viên hàng không đều rất xinh đẹp hy vọng ngươi có thể hài lòng trầm tử huyên đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói lý phong không phải trầm tử huyên sẽ như vậy hảo tâm cái này cái kia không phải một cái hô a Nghĩ tới đây, Lý Phong vội vàng nghĩa chính nguồn từ nói ra, với ta mà nói, nữ tiếp viên hàng không nhan trị cùng dáng người đều không trọng yếu, trọng yếu là chuyên nghiệp kỹ năng quá cứng. Trầm tử huyên trợn mắt chừng một cái, a, nam nhân, Lý Phong. Mấy phút đồng hồ sau, lao vụt đại dê đi vào kinh thành phi trường quốc tế, hai người đi chuyên dụng thông đạo đi vào Airbus A380 trước. Giờ phút này, kinh thành hàng không một ít lãnh đạo đã chờ đợi ở đây. A380 bay đến nơi đây về sau lý phong liền để trầm tử huyên theo kinh thành hàng không ký kết ủy thác quản lý hiệp nghị một năm ủy thác quản lý phí dụng là hai mươi triệu a ba trăm tám mươi bộ máy cũng là trầm tử huyên theo kinh thành hàng không bộ máy trong thành viên chọn lựa ra bộ phận này lại là gần 10 triệu lại thêm thượng vàng hạ cám một số chi tiêu lý phong một năm muốn cho kinh thành hàng không gần bốn mươi triệu hoa hạ tệ loại này khách hàng lớn đáng giá càng thêm long trọng lễ ngộ ngắn gọn hàn huyên sau đó lý phong tại trầm tử huyên đưa mắt nhìn phía dưới lên phi cơ hoan nghênh lý tổng Cabin môn hai bên các trạm lấy tám tên mặc lấy trắng xanh đan sen chế phục nữ tiếp viên hàng không, các nàng nhan trị đều tại tám phân trở lên, dáng người cũng rất là thức tha, thấu một vớ cao màu đen, màu đen dày cao gót, duyên dáng yêu kiều, thanh tú chát có thể ăn được. Các nàng thì là phụ trách Lý Phong ở trên máy bay ẩm thực sinh hoạt thường ngày người. Lý Phong có chút không thể tin được chính mình ánh mắt, cái này 16 vị mỹ nữ thật sự là Trầm tử huyên giúp hắn chọn lựa. Trầm tử huyên là thật không sợ hắn phạm sai lầm A trừ cái này mười sáu vị nữ tiếp viên hàng không bên ngoài còn có bốn vị nam sĩ bốn tên cơ trưởng cùng ba tên phó cơ trưởng lẫn nhau nhận biết quá trình bên trong mười sáu vị tuổi trẻ nữ tiếp viên hàng không đều ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lý phong nhìn trong mắt hiện ra đào hoa tại các nàng muốn đến mua được a ba trăm tám mươi nhân máy phú hảo làm gì cũng phải năm mươi đi lên kết quả là trẻ tuổi như vậy như thế đẹp trai nhất kiến trung tình a có hay không nam nhân này Quả thực thỏa mãn các nàng đối chồng tương lai tất cả tưởng tượng. Giờ khắc này, các nàng trong đầu đã tưởng tượng ra vừa ra vương tử cùng cô bé lọ lem tình tiết mau chó. chương 1206, thần bí hành khách mới. Máy bay tư nhân không phải muốn bay thì bay được, muốn sớm làm tuyến đường đi trình báo, xét duyệt sau đó mới có thể cất cánh. May ra những chuyện này không cần Lý Phong xử lý, chỉ cần tiền đúng chỗ, kinh thành công ty hàng không đều có thể làm đến thỏa thỏa. Lý Phong quyết định tiến về nước Mỹ về sau liền đem yêu cầu phát cho kinh thành hàng không, tại tiền tài mở đường dưới, hai ngày thời gian thì làm thỏa. Nhận biết sau đó, bốn vị người điều khiển liền trở lại khoang điều khiển, làm lên trước khi cất cánh sau cùng công tác chuẩn bị. Mà Lý Phong thì tại hai vị nữ tiếp viên hàng không đi theo xuống tới đến máy bay tầng cao nhất nhiều chức năng phòng giải trí. Nếu là nhiều chức năng phòng giải trí, tự nhiên là lấy giải trí làm chủ, ở giữa là một vòng vờn quanh thức ghế salon bằng da thật, ghế sofa đối diện là một đài 100 tấc Sony z 9 g loại truyền hình. Vẹn vẹn cái này đài tivi thì giá trị 500 ngàn hoa hạ tệ, lại thêm vờn quanh tại phòng giải trí xung quanh nguyên bộ bách lâm chi tiếng vang lên, có thể cho người ta thị giác cùng thính giác đỉnh cấp hưởng thụ. Nếu như dùng bọn họ đến đánh điện tử lời nói, cảm giác kia. Sảng khoai A. Trừ cái này bên ngoài, nhiều chức năng phòng giải trí bên trong còn có bàn bóng bàn, kỳ bài bàn, ở trên máy bay có thể có những thứ này giải trí thiết bị thật rất xa xỉ. Đây là Lý Phong mua xuống chiếc máy bay này sau lần thứ nhất tiến vào nội bộ quan sát vì thực hiện chính mình hứa hẹn, hắn đầu tiên là cầm điện thoại di động lên chụp mấy tấm hình phát đến trên internet, sau đó ngồi ở trên ghế salon mở tv, chuẩn bị tìm mấy cái bộ phim nhìn xem. tiến bộ khoa học kỹ thuật mang đến là tăng lên trên mọi phương diện, trước kia trên máy bay cũng không thể mở điện thoại, hiện tại rất nhiều trên máy bay đã có thể liền wifi. làm sao hoa máy bay tư nhân, mạng lưới công năng tự nhiên là không biết thiếu hụt. lần này thời gian phi hành chỉ ít cần 12 hai giờ, Lý Phong thì nghĩ thông suốt qua xem phim phương thức cho hết thời gian lý tổng ngài muốn uống chút gì không ngay tại lý phong tìm điện ảnh thời điểm vị kia gọi trầm giai nghi nữ tiếp viên hàng không túi người hỏi trầm giai nghi là trường đoàn năm nay hai mươi sáu tuổi chính là một nữ nhân có mị lực nhất tuổi trẻ dựa theo lý phong thẩm mị quan đến xem trầm giai nghi là mười sáu vị nữ tiếp viên hàng không bên trong nhan trị dáng người tối cao mặc dù so với tống nguyện quân ngụy băng khanh loại này đỉnh cấp mị nữ còn kém một chút nhưng cũng không phải trên internet vong hồng có thể so sánh xinh đẹp đoan trang khuôn mặt chưa bất luận cái gì đao công tân trang đồng dạng chưa già công quá cao chọn phong trầm dáng người lại thêm nữ tiếp viên hàng không chế phục tăng thêm mị lực giá trị tự nhiên không cần nói cũng biết làm nàng túi người đến trong nháy mắt lý phong đã cảm thấy một cỗ làn gió thơm đập vào mặt một trận thay lòng đổi dạng đều có cái gì lý phong định thần hỏi cà phê trà sữa các loại loại rượu trà nổi tiếng trầm giai nghi không cần nghĩ ngợi nói ra và ở a ba trăm tám mươi hơn một tháng Trầm Giai Nghi đã đem trên máy bay mỗi một góc đều đi khắp, Lý Phong cần bất kỳ vật gì nàng đều có thể thuộc như lòng bàn tay đếm ra tới. Đây chính là vì gì nàng có thể bị Trầm Giai Nghi chọn lựa vì trường đoàn nguyên nhân. Ho khan, đến điểm whisky đi. Lý Phong nói xong lại thêm một câu, có sao? Không có lời nói đổi hắn tiểu cũng được, mau đài, rượu ngũ lương loại hình đều có thể. Hắn đôi uống gì thật không có như vậy coi trọng, mà lại cũng không thích để cho người khác khó xử. Trầm Giai Nghi che miệng cười một tiếng. Lý Tổng thật sự là đáng yêu rất ta, ngay cả mình trên máy bay có đồ vật gì cũng không biết. Có Lý Tổng, ngài chờ một lát. Nói xong nàng thì xoay người, nện bước đùi thon dài hướng tủ rượu đi đến. Lúc này một vị khác gọi dương khoan thai nữ tiếp viên hàng không nói ra, Lý Tổng, ngài có mệnh hay không à, có cần hay không ta cho ngài ấn ẩn? Người sẽ còn xoa bóp. Lý Phong kinh ngạc, cái này giống như không phải nữ tiếp viên hàng không cần phải nắm giữ kỹ năng à. Hội a, ta chuyên môn đi làm qua huấn luyện. Dương khoan thai nói chuyện ở giữa liền theo phía trên Lý Phong bả vai, đấm bót cho hắn lên. Khoan hay nói, Dương khoan thai thủ pháp là coi như không tệ. Rất nhanh, chấm dai nghi cầm lấy ly rượu đi về tới, nàng đầu tiên là kinh ngạc nhìn Dương khoan thai liếc một chút, tiếp lấy nâng cốc ly đưa tới Lý Phong trước mặt cười nói, Lý Tổng, mời ngài chậm dùng. Lý Phong gật gật đầu, uống rượu, thưởng thụ lấy Dương khoan thai xoa bóp, nhìn lên điện ảnh. Đi qua 10 giờ đi thuyền. Eh, bữa A380 hạ xuống tại nhi phi trường quốc tế, bởi vì tuyến đường đi phối hợp vấn đề, Lý Phong A380 muốn tại chỗ này chờ đợi sau 2 giờ lại bay hướng LSG. 10 giờ bên trong, Lý Phong nhìn hai bộ phim, ăn hai bữa tiệc, 16 vị nữ tiếp viên hàng không tranh nhau đi vào trước mặt hắn lộ mặt. Kẻ có tiền sinh hoạt chính là như vậy giản dị tự nhiên lại buồn tẻ không thú vị. Các ngươi có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này đi miễn thuế cửa hàng dạo chơi, chỉ cần đúng hạn trở về liền tốt máy bay dừng hẳn về sau lý phong đối quay chúng quanh tại bên cạnh mình nữ tiếp viên hàng không nhóm nói ra a lão bản đối với chúng ta thật tốt chúng ta đang muốn đưa yêu cầu đây lão bản trước hết giúp chúng ta nói lão bản ngươi đây cũng quá tốt à. một phen lấy lòng sau đó nữ tiếp viên hàng không nhóm tay trong tay xuống phi cơ đi miễn thuế cửa hàng bắt đầu xóa tim lý phong một người đối với một trăm tấc màn hình lớn đánh tới chạy bằng điện ân cũng là khi còn bé chơi qua hồn đấu la cần trạ Không dùng từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu bảy bạ dạng này tuyệt chiêu, cũng là ba cái mạng, bởi vì Lý Phong hiện ở tốc độ tay, năng lực phản ứng, một cái mạng liền có thể đánh thông quan. Ngay tại Lý Phong chơi quên cả trời đất thời khắc, cơ trưởng Lưu Minh gõ cửa nói, Lý Tổng, có kiện sự tỉnh ta muốn hướng ngài hồi báo một chút. Lý Phong đè xuống tạm dừng khóa, vào đi. Lưu Minh sau khi đi vào nói ra, là như vậy, phi trưởng đài quan sát phương diện liên hệ chúng ta nói hy vọng chúng ta đợi chút nữa cất cánh thời điểm có thể mang hộ lấy mấy vị hành khách bọn họ nguyện ý thanh toán tương ứng trả thù lao lý phong có chút mơ hồ không phải tại sao muốn để cho chúng ta mang hộ lấy trực tiếp tại cái này mua đi lsg vé máy bay không được sao phi trường y tứ là vị kia hành khách là lâm thời quyết định muốn đi lsg nhưng là vé máy bay đã bán hư không lưu minh nói ra dạng này a lý phong nhíu mày hơi trầm tư một chút nói đối phương là thân phận gì khết thể bao nhiêu người. Tổng cộng là bốn người, nhưng là cụ thể thân phận. Phía phi trường mặt vẫn chưa lộ ra. Lưu Minh đáp. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, nói cho phía phi trường mặt, ta cần phải biết đối phương là ai, mới có thể quyết định phải trăng mang hộ hắn đoạn đường. Tốt. Lưu Minh vừa muốn xoay người đi khoang điều khiển, Lý Phong đứng lên nói, ta cùng đi với ngươi à, tránh khỏi ngươi chạy tới chạy lui. Không cần không cần, ta nhiều chạy một lần chính là. Lưu Minh có quét quát tay nói, Lý Phong vô vô bả vai hắn, không có việc gì, ta ngồi tại lúc này ở giữa cũng rất lâu, cái kia lên hoạt động một chút. Lưu Minh nhất thời mặt lộ vẻ vẻ cảm động, trầm tử huyên vì đem hắn đào tới, mở ra 5 triệu lương một năm. Nói câu không dễ nghe, cho ngươi nhiều tiền như vậy, để ngươi nhiều chạy mấy lần chân lại như thế nào, đó là ngươi phải làm. Có thể Lý Phong lại có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì hắn suy nghĩ, điều này có thể không cho hắn cảm thấy cảm động. Rất nhanh, hai người tới khoang điều khiển. Lưu Minh cùng đài quan sát bắt được liên lạc, đem Lý Phong yêu cầu nói một chút. Phi trường đài quan sát phương diện không có trước tiên trả lời, mấy phút nữa về sau, mới liên hệ Lưu Minh nói, là sở cắt lệ tệ với lì nữ sĩ, ngươi hẳn phải biết ta tại nói người nào. Lưu Minh sững sờ một chút, tiếp lấy sắc mặt đỏ lên nói ra, là biểu diễn siêu năng giả liên minh sở cắt lệ tệ với sao. Đúng, chính là nàng, nàng theo nàng trợ lý cùng với hai tên bảo tiêu. Phi trường đài quan sát phương diện hồi đáp. Lưu Minh Lý Phong. Trước 1.207, sở cật lệ tỷ vĩ mới. Ta đi, không phải đâu, thật sự là sở cật lệ tỷ vĩ. Cái kia có vưu tỷ xưng hào sở cật lệ tỷ vĩ. Vưu tỷ là sở cật lệ tỷ vĩ tại hoa hạ phan cho nàng lên ngoại hiệu, ngoại hiệu nguyên do cũng vô cùng đơn giản thô bạo, cũng là càng vê đốt vũ tỷ tỷ tên gọi tắt. Làm sao đi hình dung sở cật lệ tỷ vĩ mỹ đâu? Có lẽ dùng trực kích nhân tâm để hình dung so sánh chuẩn xác một chút. Tinh xảo ngũ quan cùng hoàn mỹ dáng người. Để cho nàng trở thành rất nhiều nam nhân tình nhân trong ngộng, tinh xảo diễn kỹ cũng để cho nàng trở thành siêu năng giả liên minh bên trong hoàn toàn xứng đáng nữ số một. So với đệ nhất thế giới siêu mẫu Tiffany, sở cắt lệ tệ vư tại toàn thế giới danh khí muốn lớn hơn một chút. Rốt cuộc đại đa số người đều hội đi xem phim, lại sẽ không đi xem đại tú, theo thụ chúng quần thể mà nói sở cắt lệ tệ vư muốn chiếm rất lớn tiện nghi. Đến mức hai người mị lực thì là mỗi người mỗi vẻ, song phương phan quần thể cũng tồn tại một bộ phận trùng hợp. Nói thí dụ như Lý Phong Lý Phong thật lâu trước đó cũng là sở cắt lệ tệ Vili Phan Đã từng giống nào đó ngôi sao thể thao một dạng Nghĩ đến cũng có ngày có thể uống đến nàng nước tắm Tuy nhiên sở cắt lệ tệ ba 30 tuổi Nhưng nàng còn chưa kết hôn Trên phố truyền ngôn nàng nói qua hai cái bạn trai Hiện tại là độc thân trạng thái Trong thời gian ngắn Lý Phong trong đầu Thì đem những tin tức này qua một lần Sau đó trái tim nhỏ thì bất tranh khí nhảy lên Tiểu gia lần đầu nên ngang đến nước Mỹ Tại ni trung chuyển một chút Thì đụng phải sở cắt lệ tệ với lì muốn dựng máy bay sự tình, đây chính là duyên phận A. Lý Tổng, ngài nhìn. Lưu Minh lúc này cũng khôi phục chấn định, quay đầu hỏi thăm Lý Phong ý kiến. Lý Phong trầm ngâm sơ qua, chấn định nói, đã gặp phải, có thể giúp đỡ đi. Lưu Minh trên mặt vui vẻ, cảm ơn láo bản. Sau khi nói xong Lưu Minh mới phát hiện mình phản ứng có chút quá tại kích động, vội vàng giải thích nói, Lý Tổng, ngài đừng hiểu lầm, ta chính là, chính là, ta hiểu. Ngươi là sở cắt lệ tệ Vili Phan, kích động cũng là nhân chi thường tình. Lý Phong nhún nhún bay, cười nói, nói cho ngươi cái bí mật, thực ta cũng vậy. Lưu Minh cùng mặt khác ba tên phó cơ trưởng đều cười. Được đến Lưu Minh khẳng định trả lời chắc chắn về sau, đài quan sát phương diện thì thông báo sở cắt lệ tệ Vì. Hơn 10 phút sau, một cỗ màu đen mini vạn đi vào máy bay trên đường chạy, một cỗ máy bay khách bậc thang xe theo sát sau lái qua. Hai chiếc xe dừng hẳn về sau. Đầu tiên là hai vị mặc lấy hát sắc tây trang người da trắng đại hán đi xuống mì nì vạn, hai người quét một vòng xác định không có vấn đề về sau, quay đầu dùng thủ thế ra hiệu một chút. Tiếp lấy một vị tóc đỏ nữ tử nắm một vị mang theo màu đen kính đen, mặc lấy màu đen cổ áo hình chữ V váy dài mị nữ tóc vàng đi xuống mì nì vạn, bước nhanh trèo lên lên phi cơ khách bậc thang xe. Rất nhanh, bốn người liền đi đến A380 cửa khoang trước, giờ phút này, Lý Phong đã xuất lĩnh bốn vị cơ trưởng chờ đợi ở đây. Người tốt sở cắt lệ tệ với Lý nữ sĩ, ta là tới từ hoa hạ Lý Phong, thật hân hạnh gặp người. Lý Phong vươn tay ra, tự giới thiệu mình. Mang theo kính đen sở cắt lệ tệ với Lý ngay sau đó liền muốn cùng Lý Phong nắm tay, lúc này tên kia tóc đỏ mỹ nữ đột nhiên nắm chặt tay nàng nói ra, xin lỗi Lý tiên sinh, sở cắt lệ không cùng người xa lạ nắm tay thói quen. Lý Phong nhíu mày, cô nàng này có ý tứ gì, thật coi tiểu ra không biết các ngươi người nước Mỹ xã giao lễ nghi là cái gì. Đừng nói hắn đã từng tới nước mỹ. Coi như chưa từng tới còn có thể chưa thấy qua. Sở cắt lệ tệ Vili hơi biến sắc mặt, ẹ mị lì. Ngươi tại nói cái gì a? Tóc đỏ nữ tử ẹ mị lì môi, không có lên tiếng nữa. Xin lỗi Lý tiên sinh, ẹ mị lì khả năng đối người xa lạ so sánh phòng bị, xin ngươi đừng để ý. Sở cắt lệ tệ Vili cùng Lý Phong nắm chắc tay, cười nói. Vốn là Lý Phong còn có chút tức giận, nhưng là sở cắt lệ nụ cười này, hán tâm lý nộ khí thì hóa thành hư không thì sơ cắt lệ tề với lì cái này môi hồng giang ngọc người nào mẹ nó chịu nổi lại nói sơ cắt lệ tề với lì tay nhỏ cũng quá mềm à còn có cái này màu đen váy dài cổ áo hình chữ V mở có chút thấp à hồng nhan hỏa thủy đó lấy sơ cắt lệ tề với lì cùng lưu minh bốn người từng cái nắm tay kích động bốn người nhất thời nói năng lộn xộn lý phong suy đoán bọn họ sau khi trở về đoán trường hội một tháng không rửa tay về sau lý phong mời các nàng tiến vào trong máy bay bộ đi thăm một chút cho dù là sở cắt lệ tệ với lý loại này quốc tế đỉnh cấp nữ ngôi sao tại kiến thức đến a ba trăm tám mươi xa hoa nội bộ trang hoàng sau so đều bị chấn động đến ừ ta thiên a đây là hoa hạ thức phong cách định chế sao thật sự là thật xinh đẹp tóc đỏ nữ é mỹ lì cũng là một mặt trấn kinh thất sắc ta dựa vào người hoa này tốt mẹ nó có tiền a mua chiếc máy bay này xài hết bao nhiêu tiền nhưng mặc kệ hắn có nhiều tiền đều cải biến không hắn là người hoa sự thật é mỹ lì chỗ lấy không muốn để cho sở cắt lệ cùng lý phong nắm tay Cũng là bởi vì Lý Phong là người Hoa, mà nàng xem thường người Hoa, nói cho đúng chính là. Ế e Mỹ lì là một vị chủng tộc bảy xem người. Tại Ế e Mỹ lì trong mắt, chỉ có các nàng trắng người mới là cao quý, người da màu đều là đê tiện sinh vật. Cũng chính là Lý Phong không đúng nàng dùng đọc tâm thuật A, không phải vậy hắn sẽ để cho Ế e Mỹ lì biết hoa nhi vì cái gì đỏ như vậy. Tham quan sau đó, Lý Phong mang sở cắt lệch một hàng bốn người tới nhiều chức năng phòng giải trí. Uống chút gì không? Lý Phong đi đến tủ rượu bên cạnh hỏi sở cắt lệ đệ với ly cũng không già mồm, cà phê có sao ta cũng là e ly càng thêm không khách khí đến mức sở cắt lệ hai tên bảo tiêu ngược lại là phi thường có chức nghiệp tố dưỡng tại lao bản lên tiếng trước đó hai người bọn họ tựa như là người gỗ đồng dạng lý phong khẹt miệng khẽ nhếch có e ly tiểu thư người bên tay phải có đài máy cà phê phía dưới có tốt nhất cà phê đậu phiền phức hướng năm ly cảm ơn nếu như e ly thái độ có thể tốt một chút lời nói hắn không ngại cũng giúp nàng hướng một ly cà phê nam nhân muốn thân sĩ à? có thể em y lì một thấy mình thì bày biện một chương cao quý mặt vậy hắn liền không thể lại cho mặt nàng em y lì chỉ mình cái mũi ngươi nói để cho ta đi rót cà phê không được sao lý phong đầu lông mày vẩy một cái hơi có vẻ đùa cợt nói ra ta là chiếc máy bay này chủ nhân các ngươi là mời ta giúp đỡ người chẳng lẽ ngươi muốn ta cái này thân ra mấy chục tỷ usd siêu cấp phú hào đi giúp ngươi rót cà phê đối phó người nước mỹ Thì muốn cứng rắn một chút, không phải vậy bọn họ hội cho là mình dễ khi dễ, được một tức lại muốn tiến một thước. Emily, Sir Cattletary, hai vị bảo tiêu, ngoa tạo, nhiều ít. Bọn họ không nghe lầm chứ. Mấy chục tỷ USD thân ra. Thật giả, nước Mỹ là một cái vô cùng tôn trọng kẻ có tiền quốc gia, bởi vì cái này quốc gia hết thể đều là vì kẻ có tiền phục vụ. Mấy chục tỷ USD thân ra phú hảo là khái niệm gì? Tại nước Mỹ hẳn là có thể đứng vào trước 20, dạng này phú hào đừng nói ẹ Mỹ lì dạng này ngồi sao trợ lý, liền xem như sở cắt lệ tệ vi lì cũng không thể trêu vào. Lý tiên sinh nói là, cái này vốn là hẳn là ta công tác. Ẹ Mỹ lì thở sâu, gạt ra vẻ mặt vui cười sau đó xoay người hướng máy cà phê đi đến. Xin lỗi, ẹ Mỹ lì nàng tính cách tương đối thẳng thắn Sở cắt lệ tệ vi lì cũng không biết làm như thế nào cho ẹ Mỹ lì tẩy, chỉ có thể tìm lập lờ nước đôi lý do. Lý phong nhún nhún bay. Mời nàng sau khi ngồi xuống hỏi, sở cắt lệ nữ sĩ, ngươi đột nhiên cải biến hành trình đi LSG là có chuyện khẩn cấp phải xử lý sao? cái này, sở cắt lệ lệ vĩ mặt lộ vẻ vẻ do dự. cùng lúc đó, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh tại lý phong bên thai vang lên, đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. trước 1208 lại có nhiệm vụ, ngoa tào, cái này thời điểm đến nhiệm vụ cái kia không phải cùng sở cắt lệ có quan hệ a? lý phong trong lòng hơi động vội vàng xem xét một chút. Nhiệm vụ: Cứu văn nữ thần sở cặt Lệ Đê Ly, 1. Nhiệm vụ mục tiêu: Làm rõ ràng nữ thần sở Cắt Lệ Đê lì vì sao đột nhiên cải biến hành trình đi LSG, cũng vì nàng giải quyết phiền phức, như nhiệm vụ thất bại thì khấu trừ ký chủ 5 triệu hệ thống tích làm trừng phạt. Nhiệm vụ khen thưởng: 1 triệu điểm kinh nghiệm, 2 triệu hệ thống tích phân, 10 trinh phục điểm. Quả nhiên có vấn đề. Lý Phong mắt sáng lên, lui ra hệ thống sau đối sở Cắt Lệ Đê Ly dùng tới đọc tâm thuật. Lý tiên sinh, đây là sở cắt lệ việc từ, ngươi thật giống như không có quyền hỏi đến A. Nơi xa, ngay tại pha cà phê ẹ mì lì có chút ít nghĩa mai nói ra. Ẹ mì lì, xin ngươi đừng tất cả mọi chuyện đều thay ta làm ra trả lời, được không? Sở cắt lệ tệ với lì tăng thêm ngữ khí, xem ra có chút không quá cao hứng. Ẹ mì lì hơi biến sắc mặt, lạnh hừ một tiếng không có lại nói tiếp. Lý phong đầu lông mày vẩy một cái, nhìn đến sở cắt lệ đối ẹ mì lì có lời oán thắng A. Cái này thì có chút kỳ quái, giống sở cắt lệ tệ với lý loại này đẳng cấp siêu sao, bên người trợ lý hẳn là rất nghe lời mới đúng, làm sao ẹ mỹ lì luôn luôn tự chủ trương. Xin lỗi lý tiên sinh, ẹ mỹ lì nàng so sánh nhanh mồm nhanh miệng, ngươi chớ để ý. Sở cắt lệ tệ với ly hãy náy cười một tiếng, nói ra. Lý Phong nhún nhún vai, cũng không có lên tiếng âm thanh. Để ý là khẳng định để ý, nhưng hắn sẽ không nói ra, bởi vì chỉ nói không làm lời nói sẽ cho người cảm thấy hắn rất dễ bắt nạt. Muốn làm thì làm cho đối phương sợ chính mình, như thế mới được. Bất quá cái này cần cơ hội, một cái thích hợp bạo phát cơ hội, Lý Phong nguyện ý cho ẹ mì lì sáng tạo cơ hội. Ta lần này hồi lời SZ là có chuyện khẩn cấp xử lý. Sở cắt lệ tệ với lì cân nhắc phía dưới lời nói, nói ra. Lý Phong gật gật đầu, giả vờ hiếu kỳ hỏi, Thư nhân sự vụ. Ừm. Sở cắt lệ tệ với lì kéo dài âm điệu, gật đầu nói, Không sai, thư nhân sự vụ. Nếu có cần ta giúp đỡ địa phương. Ngươi có thể mở miệng. Lý Phong thở dài, chân thành nói ra. Đọc tâm thuật phía dưới, hắn đã biết sở cắt lệ tệ với Châu nói chuyện khẩn cấp là cái gì, loại sự tình này để một nữ nhân đi giải quyết xác thực rất khó khăn, dù là nàng là quốc tế đỉnh phong nữ ngôi sao. Lý tiên sinh, ngươi tại nước Mỹ rất có nhân mạch sao. E Mỹ ly bưng một ly cà phê đi về tới, đưa tới sở cắt lệ trên tay sau hỏi. Lý Phong như mày, tạm thời không có. Vậy ngươi sợ là không giúp được sở cắt lệ, trừ phi. Emily thở dài, trong mắt lóe lên một vệ giọng nịa mai chi sắc. Một cái tại nước Mỹ không có nhân mạch người, còn muốn giúp sở cặt lệ giải quyết phiền phức, từ lớn quá mức nha. Đương nhiên, Lý Phong thật muốn giúp sở cặt lệ lời nói cũng không phải không có cách, cũng là đến đại suất huyết một phen, mà lại còn không nhất định có thể giải quyết triệt đề. Trừ phi cái gì? Lý Phong truy vấn. Emily mỉm cười, trừ phi ngươi giúp sở cặt lệ phụ thân thanh toán tiền. Emily. Sở cặt lệ tệ với liền vội vàng đem đánh gãy. Tiếp lấy hướng Lý Phong ấy náy cười nói, Lý tiên sinh, ta đột nhiên hơi mệnh, trên máy bay có nghỉ ngơi địa phương sao. Nàng vốn định nhiều cùng Lý Phong trò chuyện một hồi, ít nhất cũng phải biết Lý Phong là làm cái gì à. Nhưng ẻ mì nhiều lần chen vào nói để cho nàng bỏ ý niệm này đi. Tiếp tục trò chuyện đi xuống lời nói, nàng sợ ẻ mì chọc giận Lý Phong. Lý Phong gật gật đầu, có, mời đi theo ta đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong mang theo sở cắt lệ tệ với lì đi vào một gian phòng trọ cửa. A-380 cabin tầng thứ 3 trừ có một gian phòng ngủ bên ngoài, còn có 9 gian phòng trọ, trừ cái đó ra, tầng thứ nhất phía trên còn có 20 ở giữa để dùng cho công tác nhân viên nghỉ ngơi gian phòng. Dù sao cũng là có thể lấy tối cao đón khách 850 tên siêu đại hình máy bay, để mấy chục người như ở khách sạn 5 sao đồng dạng thoải mái dễ chịu vẫn là có thể làm đến. Cảm ơn Lý Tiên Sinh, ta trước nghỉ ngơi một chút, xuống phi cơ thời điểm ta sẽ đem tiền chuyển cho ngươi. Sơ cắt lệ tệ Vili cảm kích nói ra. Có chuyện gì ngươi có thể ấn trên tủ đầu giường cái nút, lưu minh bọn họ hội chuyển cáo ta. Lý Phong mỉm cười, quay người rời đi nơi đây. Sơ cắt lệ tệ với lì cùng ẻ e mì lì đi vào phòng trọ nghỉ ngơi, hai tên bảo tiêu thì canh giữ ở khách cửa phòng làm lên thần giữ cửa. hắn vậy mà đáp ứng, ta thiên a thân ra mấy chục tỷ USD phú hảo còn kém cái kia 20.000 đô la Mỹ. Sau khi vào phòng, ẻ e mì lì thì bất mãn đậu đen rau muốn lên. Vì ngồi Lý Phong máy bay tư nhân, Sở cắt lệ đệ với nguyện ý thanh toán 20.000 đô la Mỹ. 20.000 đô la Mỹ à, đối lý phong loại này mấy chục tỷ USD thân ra người mà nói còn không phải chín châu mất sợi lông, hắn vậy mà tốt ý tứ muốn tiền. Ta thiên A, người Hoa đều nhỏ mọn như vậy sao? Ê Mỹ Ly, ta không cảm thấy lý tiên sinh muốn tiền này có cái gì không đúng, đây là hiệp nghị tinh thần, ta mệt mỏi, nếu như ngươi muốn nghỉ ngơi lời nói cũng có thể tại cái này nghỉ ngơi. Nói xong sở cắt lệ liền đi tới bên giường cùng áo nằm xuống, e mỹ lì sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng lạnh hừ một tiếng không có lại nói tiếp. nửa giờ sau, đi phi trường miễn thuế cửa hàng xóa đinh trầm gia nghi bọn người thắng lợi trở về. sau đó lý phong thì nói cho các nàng biết sợ cật lệ tệ mỹ lì đăng ký sự tình. một trận thét lên về sau, trầm gia nghi bọn người hối hận vừa mới vì cái gì chính mình không tại. lý phong âm thầm buồn cười, không sao, đợi chút nữa xuống phi cơ thời điểm các ngươi còn có thể nhìn thấy nàng, nhớ đến theo nàng muốn ký tên còn có cái gì so lão bản giúp đỡ chính mình truy tinh sự nghiệp nhường một chút người cảm thấy vui vẻ đâu. Trong lúc nhất thời, trầm giai nghi bọn người đối Lý Phong hảo cảm lại tăng thêm không ít. Sau đó không lâu, máy bay cất cánh, đi qua 2 giờ phi hành sau rốt cục đi vào L.S.G trên không. Lúc này sở cắt lệ với lì cùng emily hai vị bảo tiêu theo trong phòng khách đi ra, đi vào nhiều chức năng phòng giải trí, tìm tới đang xem điện ảnh Lý Phong. Ê! Người đang nhìn siêu năng giả liên minh bốn Nhìn đến 100 tấc trên màn hình lớn hình ảnh về sau, Sở Cắt Lẹt biểu lộ thì biến đến quái dị. Đúng, lại ôn lại một lần. Lý Phong cũng là ý tưởng đột phát, Sở Cắt Lẹt ngay tại trong phòng khách nghỉ ngơi, hắn tại cái này nhìn Sở Cắt Lẹt ra đóng phim, rất cảm giác kỳ diệu a. Người diễn kỹ vô cùng tốt, vừa tốt ta cũng chuẩn bị đầu tư một bộ điện ảnh, không biết Sở Cắt Lẹt tiểu thư có hay không ý hướng biểu diễn nữ chính. Lý Phong đóng lại truyền hình, hỏi: "A, Sở Cắt Lẹt về lý đầu tiên là sững sờ." Tiếp lấy sắc mặt quái dị nói, người muốn đầu tư điện ảnh. Không chờ Lý Phong trả lời, ẹ mỉ ly ngay tại bên cạnh nói ra, xin lỗi, sở cắt lệ chỉ biểu diễn giờ SN ngành điện ảnh đầu tư phim, sẽ không cùng hắn công ty hợp tác. Lý Phong nhíu mày, quay đầu nhìn về phía sở cắt lệ, sở cắt lệ cười khổ gật gật đầu, đúng, ta cùng giờ SN ngành điện ảnh ký hợp đồng, 10 năm bên trong không được cùng hắn công ty hợp tác. Lý Phong nghe xong thì kinh hãi, 10 năm. Đây chẳng phải là nói người nghề nghiệp kiếp sống hoàng kim thời gian đều muốn đợi tại giờ SN ngành điện ảnh. Sở cắt Lệ năm nay 30 tuổi, 10 năm sau cũng là 40 tuổi, 40 tuổi về sau nàng còn có thể chịu trách nhiệm điện ảnh nữ chính sao. Có hy vọng, nhưng rất xa vời. Cái này không khác nào hạn chế sở cắt Lệ đường làm phim. Sở cắt Lệ gật gật đầu, khuôn mặt có chút đắng chát. Đúng lúc này, lại là một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh tại lý phong bên thai vang lên. Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới phải trang lập tức xem xét chương một nghìn hai trăm linh chín giải quyết vấn đề ta đi lại một cái nhiệm vụ Lý Phong hơi biến sắc mặt vội vàng xem xét một chút nhiệm vụ cứu văn nữ thần sở cật lệ Terry hai nhiệm vụ mục tiêu giúp nữ thần sở cật lệ Terry giải trừ cùng giờ SN ngành điện ảnh hợp đồng không hạn thủ đoạn như nhiệm vụ thất bại thì khấu trừ ký chủ mười triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt nhiệm vụ khen thưởng hai triệu điểm kinh nghiệm năm triệu hệ thống tích phân năm mươi chinh phục điểm lý phong không phải hai nhiệm vụ thả một khối tốt bao nhiêu còn phải từng cái từng cái đến ở trong lòng đậu đen rau muống một lát sau lý phong trầm giọng hỏi ngươi tiền bồi thường hợp đồng là bao nhiêu không đợi sở cắt lệ trả lời ẹ e, mỹ lì thi đoạt trước nói lý tiên sinh đây là buôn bán cơ mật ngươi không có quyền tìm hiểu sở cắt lệ há hốc mồm sau một lúc lâu cười khổ lắc đầu xác thực tiền bồi thường hợp đồng số tiền thuộc về nàng cùng giờ sn hiệp nghị bảo mật nàng không thể tiết lộ cho bên ngoài người biết được. Lý Phong gật gật đầu, không có lại tiếp tục hỏi nữa, sở cắt lệch nữ sĩ, ta nhân viên đều là người fan, các nàng hy vọng được đến ngươi ký tên, đồng thời theo ngươi chụp ảnh chung, có thể chứ. Ế e Mỹ lì nhúng mày, xin lỗi Lý Tiên Sinh, sở cắt lệch rất mệt mỏi, nàng không hy vọng. Không, ta không mệt, ta rất tình nguyện cùng với các nàng chụp ảnh chung đồng thời ký tên. Sở cắt lệch ế với Lý ngữ khi cứng nhắc đánh gây e Emily cất cao âm điệu, sắc mặt rất khó coi. Emily, ngươi là ta trợ lý, không phải sao? Sở cắt lệ nhìn thẳng Emily hai mắt, lạnh giọng nói ra. Không khí tại thời khắc này dường như ngưng kết, Lý Phong nhiều hứng thú nhìn lấy hai người bọn họ, biểu hiện trên mặt rất là nghiêng ấm. Emily cùng sở cắt lệ đối mặt một hồi, sau cùng bật cười lớn nói, ngươi nói không sai, ta là ngươi trợ lý, thỉnh tùy ý sở cắt lệ. Sở cắt lệ biểu lộ cứng nhắc gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Phong nói, các nàng ở đâu ta cái này làm cho các nàng tiến đến lý phong đệ xuống cạnh ghế salon một cái nút tốt nghi các ngươi có thể tới nhớ đến cầm lên dùng đến ký tên đồ vật đa tạ lão bản trầm giai nghi các loại người thanh âm theo máy bộ đàm bên trong truyền đến nghe rất là vui sướng mấy phút đồng hồ sau mặc lấy nữ tiếp viên hàng không chế phục trầm giai nghi bọn người liền nối đuôi nhau mà vào sơ cắt lết cùng e mi ly nhìn ngốc ta thiên 16 vị tư sắc khác nhau nữ tiếp viên hàng không đều là Lý Phong thủ hạ nhân viên. Đế vương giống như hưởng thụ A đây là. Giờ khác này, sở cắt lệch trong đầu đã hiện ra đủ loại Lý Phong cùng 16 vị nữ tiếp viên hàng không cùng một chỗ hình ảnh. Không phải sở cắt lệch tâm lý tối tăm, mà chính là thân ở làng giải trí nàng gặp quá nhiều xấu xa như vậy sự tình. Vốn là sở cắt lệch đối Lý Phong còn có mấy phần hảo cảm, hán bề ngoài tuân lãng, ăn nói hài hước, vô cùng thân sĩ, ân, cũng vô cùng có tiền hiện tại nha ha ha nàng vẫn là không đánh giá tiếp xuống tới tiến vào truy tinh thời gian sở cắt lệ vô cùng có kiên nhẫn cùng trầm giai nghi bọn người trụ bành chung, ký tên sau đó một hỏi một đáp song phương tiến hành vô cùng hữu hảo nói chuyện với nhau về sau trầm giai nghi bọn người rất thức thời bắt đầu làm lên xuống máy bay trước công tác chuẩn bị cảm tạ lý tiên sinh trợ giúp đây là lộ phí xin ngươi cắt kỹ sở cắt lệ lấy ra một tấm viết xong chi phiếu đẩy đến lý phong trước mặt vừa cười vừa nói Lý Phong nhìn một chút, bỏ vào túi láo trên, không khách khí, có thể giúp đến sở cặt lệt nữ sĩ là ta vinh hạnh. E mi lì trợn mắt chừng một cái, thu đều thu còn nói cái gì vinh hạnh, dối trá. Đúng, còn không có hỏi Lý Tiên Sinh đến LSG là làm cái gì đây, thuận tiện nói cho ta biết không. Sở cặt lệt hiếu kỳ hỏi. Ừm. Ta đến cùng HN ngành điện ảnh nói một ít chuyện. Lý Phong cười nói. Sở cặt lệt hơi biến sắc mặt, HN ngành điện ảnh là giờ SN ngành điện ảnh lao đối thủ lý phong cùng hn ngành điện ảnh ở giữa chẳng lẽ có cái gì hợp tác ngươi thật muốn đầu tư điện ảnh emmy ly nhịn không được hỏi lý phong nhún nhún vai có quyết định này bất quá ta cùng hn ngành điện ảnh nói cũng không phải đầu tư điện ảnh mà chính là lòng người nhân gian phòng bán vé làm ngươi là hoa hạ thịnh đường giải trí lão bản sơ cắt lệ sắc mặt biến lòng người nhân gian tại nước mỹ giới điện ảnh gây nên hoành động không nhỏ bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới hoa hạ điện ảnh công ty có thể đánh ra như thế ưu tú điện ảnh cái này khiến hollywood cảm nhận được gáp lực cùng khiêu chiến đúng rất kinh ngạc sao lý phong nghiền ngâm nói sơ cắt lết gật gật đầu nàng xác thực không nghĩ tới lý phong cũng là cái kia chế tạo ra lòng người nhân gian thịnh đường giải trí lão bản lúc này edmie lì nghi ngờ nói hn ngành điện ảnh đưa vào lòng người nhân gian thời điểm không cùng thịnh đường giải trí ký kết làm hiệp nghị sao bình thường đến giảng đưa vào điện ảnh trước đó đều sẽ ký hiệp nghị nhưng lý phong còn nói đến cùng hn ngành điện ảnh trao đổi phòng bán vé phân thành vấn đề cái này liền để người cảm thấy kỳ quái cái này sao lý phong cười thân bí buôn bán cơ mật quân tử không báo qua đêm thủ có thủ lý phong tại chỗ thì báo mới sẽ không chỉ hoan thời gian e mỹ lì chỉ cảm thấy một cỗ ác khí ngăn ở cổ họng lạnh hừ một tiếng không có lại nói tiếp sở cắt lệ không để lại dấu vết cười cười đồng dạng không có hỏi nhiều nữa lúc này máy bay bình ổn hạ xuống tại phi trường trên đường chạy lý phong cùng sở cắt lệ cùng đi xuống máy bay đến mức lưu minh trầm giai nghi bọn người thì phải đang làm ý hết máy bay hủy thác quản lý thủ tục về sau, lại đi phụ cận tìm khách sạn ở lại. Tại bọn họ lưu tại nước Mỹ trong khoảng thời gian này, ăn ngủ phí, giao thông phí thông thông từ Lý Phong chi trả, mỗi người mỗi ngày ăn ngủ tiêu chuẩn là 1.000 đô la Mỹ, cộng thêm 200 đô la Mỹ giao thông trợ cấp. 1.000 đô la Mỹ ăn ngủ tiêu chuẩn, dù là tại LSG cũng có thể ở khách sạn 5 sao, càng đừng đề cập còn có 200 đô la Mỹ giao thông trợ cấp. Bởi vì Lý Phong máy bay tư nhân là quốc tế đến, cho nên bọn họ muốn đi nhập cảnh miệng đưa ra hộ chiếu sau mới có thể bình thường thông quan thông quan về sau hai người liền lẫn nhau cáo biệt lý phong đưa mắt nhìn sở cắt lệ đi xa sau lặng lẽ theo sau sơ cắt lệ, ta luôn cảm thấy người hoa kia không phải người tốt đi ra phi trường đại sảnh emily sẽ nhỏ giọng đậu đen rau muống lên sơ cắt lệch lê đôi mi thanh tú hơi nhíu emily lý tiên sinh đã giúp chúng ta thôi đi chúng ta dùng tiền tính không được giúp emily có chút khinh thường Sở cắt lệ thở dài, không có sẽ cùng nàng tranh luận. A, sở cắt lệ, ngươi mau nhìn bên kia, có phải hay không má cất tát đi e người? E mi lì đột nhiên đưa tay chỉ hướng nơi xa. Sở cắt lệ hơi biến sắc mặt, vội vàng quay đầu nhìn qua, liền thấy một cỗ màu đen trệ rổ lẹt SUV bên cạnh đứng hai tên mang theo kính đen người da trắng đại hán. Cùng lúc đó, đối phương cũng nhìn đến sở cắt lệ, chỉ gặp bọn họ đẹ lại lỗ thai bên cạnh thai nghe nói câu gì, đồng thời bước nhanh hướng sở cắt lệ bên này đi tới. Làm sao bây giờ, muốn chạy trốn sao? E Mi lì sợ hãi hỏi. Sở cắt lệ sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, ta trở về cũng là giải quyết vấn đề. Nói xong nàng thở sâu, đứng tại chỗ đợi. Nàng hai tên bảo tiêu thần sắc khẩn trương đứng ở hai bên nàng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Rất nhanh, cái kia hai tên người già trắng đại hán đi tới, bên trong một vị nói ra, Sở cắt lệ tiểu thư, lão bản của chúng ta phái chúng ta tới tiếp ngươi, theo chúng ta đi đi. Sở cắt lệ gật gật đầu, liền muốn cùng bọn hắn đi Đột nhiên, một thân ảnh từ đằng xa đi tới, à, sở cắt lệ nữ sĩ, trùng hợp như vậy, chúng ta lại gặp mặt. trăm 1210, ngươi là diễn viên quần chu nở Sở cắt lệ lệ ly hơi biến sắc mặt, tiếp lấy sắc mặt quái dị nói, đúng vậy à, lại gặp mặt. Ngươi theo dõi chúng ta. Emily ở bên lên tiếng nghi vấn. Đây cũng là sở cắt lệ cảm thấy nghi ngờ địa phương, vừa mới Lý Phong rõ ràng theo nàng đi ngược lại phương hướng, bây giờ lại đi tới nơi này. Lý Phong mặt lộ vẻ vẻ trào phúng emmy tiểu thư ngươi tại khôi hài sao nơi này là phi trường không phải nhà ngươi ta xuất hiện ở đây có cái gì không đúng sao ngươi emmy nhất thời nghe lời sơ cắt lên tiểu thư hắn là ai má cất xạ đi hệ thủ hạ nhữ mày hỏi hắn là ta ở trên máy bay gặp phải một vị bằng hữu sơ cắt lên tệ không có quá nhiều giới thiệu lý phong nàng không muốn cho lý phong mang đến thiền phức lý tiên sinh ta còn có việc trước hết không theo ngươi nhiều trò chuyện gặp lại nói xong nàng liền muốn mau mau rời đi nơi này ai ngờ lý phong dưới chân nhất động cản ở trước mặt nàng nói đương a ta lần thứ nhất đến lsg chưa quen cuộc sống nơi đây hy vọng có người có thể cho ta làm xuống dẫn đường cái này lý tiên sinh ta thật có rất trọng yếu sự tình vội vàng đi xử lý nếu như lý tiên sinh không nóng nảy lời nói có thể đợi ta xử lý xong sự tình lại trở về tìm người sao sơ cắt lên hơi có vẻ có vẻ khó xử dạng này a lý phong trầm ngâm sơ qua Bật cười lớn nói, không bằng dạng này, ta trước đi theo ngươi xử lý sự tình, xử lý xong về sau ngươi lại mang ta bốn phía dạo chơi. Sơ cắt lệ tệ ly. Ế mị ly. Má cất xạ đi hệ hai người thủ hạ. Không phải. Ngươi sơ cắt lệ đều từ chối nhã nhặn ngươi, ngươi thế nào còn không biết thú đây, cái này cỡ nào ra mặt dạy mới có thể nói ra những lời này. Không nói lời nào cũng là đồng ý rồi, cái kia chúng ta đi thôi. Lý phong phối hợp đi lên phía trước, đồng thời nói ra cái nào là tới đón xe của ngươi a sơ cắt lê tê li lý tiên sinh ta ta biết ngươi sự tình quan trọng trước đi xử lý ngươi sự tình lý phong cũng không quay đầu lại nói ra má cất xạ tỉ hệ hai người thủ hạ chỉ cảm thấy trên trán nổi lên gân xanh ngoa tạo bọn họ theo má cất tiên sinh ngang dọc lsg nhiều năm chưa bao giờ thấy qua giống lý phong như thế như quen thuộc ha ha hoa hạ tiểu tử ngươi tốt nhất nhanh điểm rời đi nơi này hai người bước nhanh đuổi kịp lý phong một thanh kéo hắn lại sau hùng dữ nói ra hắc tiểu nhị ta là sở cắt lệch bằng hữu các ngươi thì là đối xử với lao bản như thế bằng hữu lý phong một thanh tránh thoát tiếp lấy nhìn về phía sở cắt lệch bất mãn nói sở cắt lệch nữ sĩ ngươi hai vị thủ hạ quá thô bạo dạng này không tốt sở cắt lệch lệ ly lấy tay nâng chán rất muốn giải thích một chút nhưng cũng không biết nên mở miệng như thế nào e mỹ ly mặt lộ vẻ giọng nỉa mai chi sắc chờ lấy lý phong bị trò mèo hoa hạ tiểu tử Nhìn đến ta trên lưng đồ vật sao. Thức thời thì cút nhanh lên, không phải vậy ta một thương băng ngươi. Người da trắng đại hán một thanh vé náo lên, lộ ra cắm ở trên lưng xuống lục, hùng dữ nói ra. Các ngươi là diễn viên quần chúng A, da hỏa này xem ra cùng thật một dạng. Lý Phong ngay sau đó liền muốn đi lấy cây xuống lục kia. Người da trắng đại hán quả thực không dám tin tưởng lỗ thai mình, người hoa này náo mạch kín đến cùng là làm sao mập sự tình, vì cái gì hắn hội cảm thấy mình là diễn viên quần chúng. Tiến tới liên tưởng đến cái này thương là giả. Lý Tiên Sinh. sơ cắt lệch do sợ, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Lý Phong tay dừng lại, nghi ngờ nói, làm sao? đây Đây là đoàn làm phim đồ vật, bên ngoài người không thể đụng sơ cắt lệch muốn cái chẳng phải sức sẹo lý do, tiếp lấy đối má cất sạm tỉ hệ thủ hạ nói ra, ta có thể trở về LSG, gì, Lý Tiên Sinh giúp thân tình lớn, cho nên. Có thể đem Lý Tiên Sinh cũng mang lên sao? Tuy nhiên nàng rất không muốn để Lý Phong dính vào. Nhưng Lý Phong xem ra chủ ý đã định, rằng có tiếp nữa lời nói khó tránh khỏi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chỉ có thể là trước tiên đem hắn mang lên lại nói. Ta phải hỏi tham buộc. Người da trắng đại hắn mặt không biểu tình nói ra. Nơi này là phi trường, chém chém giết giết sẽ có phiền phức, không sử dụng thủ đoạn bạo lực lời nói, người hoa này lại xem ra náo tử không tốt lắm, đều mẹ nó cầm súng làm ám chỉ còn dọa không chạy hắn, cũng là không có SEI. Đương nhiên, muốn trực tiếp đem hắn cũng mang đi lời nói cũng là không được. Nhất định phải xin phép một chút Lão Bản. Ngay sau đó người da trắng đại hán liền theo phía dưới bên thai máy bộ đàm, cho má cất xạ tỉ hệ báo cáo lên. Lão Bản đồng ý, ngươi cùng đi với chúng ta đi. Người da trắng đại hán lạnh lùng nhìn Lý Phong liếc một chút, băng lanh trong ánh mắt còn kèm theo mấy phần vẻ trào phúng. Chờ Lão Bản đến trong nhà, hắn tin tưởng Lý Phong hội vì chính mình lỗ mãng mà cảm thấy hối hận. Lý Phong nhún nhún vai, cười nói, nhìn thấy không, mọi thứ tốt thương lượng. Cái này không phải liền là một chiếc điện thoại sự tình à? Ừ. Người da trắng đại hán hung giữ chừng Lý Phong liếc một chút, làm trước một bước hướng SUV đi đến. Lý tiên sinh, ngươi thật không cần phải lưu lại. Sờ cắt lệt đi vào Lý Phong bên cạnh, nhỏ giọng nói ra. Vì cái gì? Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, một mặt không hiểu. Cái này. Không có gì. Sờ cắt lệt thở dài, không có nói thêm nữa. E Mỹ Lý một mặt nghĩa mai cười nói, Lý tiên sinh. Đây chính là ngươi chủ động muốn đi theo chúng ta, đợi chút nữa ngươi có thể tuyệt đối không nên hối hận à? Lý Phong trả lời cũng rất ba khí, ta Lý Phong trong từ điện chưa từng có hối hận hai chữ này. Ế e Mỹ Lý bưu môi, không có lên tiếng nữa, kẻ có tiền bình thường đều sẽ có chút nạo khí, luôn cảm giác mình là không gì làm không được, thẳng đến đá trúng thiết bản. Mà má cất xả tỷ hệ cũng là Lý Phong sắp đá trúng thiết bản, Ế e Mỹ Lý đột nhiên có chút chờ mong lên Lý Phong nhìn thấy má cất xả tỷ hệ sau sẽ phát sinh thứ gì. Má cất sạp tỷ hệ hai tên thủ hạ mở hai chiếc xe việt dã, cho nên Lý Phong một hàng năm người rất nhẹ nhàng thì ngồi lên. SUV rời đi phi trường, hướng Bệ Vợ Ly ở chạy tới. Bệ Vợ Ly là LSJ nổi danh nhất khu nhà giàu, có toàn thế giới tôn quý nhất khu nhà ở Mỹ danh, rất nhiều siêu cấp phú hảo, Hollywood siêu sao, NBA ngôi sao ở chỗ này, một số hoa Hạ phú hảo cũng nóng lòng tới nơi này mua nhà. Má cất sạp tỷ hệ nhà ngay tại Bệ Vợ Ly ở chỗ sâu một tòa tầng ba trong biệt thự. Sau một giờ, chạy rộn lên SUV đi vào biệt thự này cửa, cửa bảo an đã kiểm tra phía sau bọn họ tiến vào. Hắc Tiểu Nhị, đây là sờ cật liệt nữ sĩ nhà sao? Rất xinh đẹp a. SUV hàng sau, Lý Phong hơi có vẻ khoa trương hỏi. Lái xe người da trắng đại hán mặt không biểu tình, không có cho ra đáp lại. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhếch, cũng không có hỏi nhiều nữa. Rất nhanh, xe cộ dừng hẳn, người da trắng đại hán nói ra, đi xuống sau cho ta thành thật một chút. Lý Phong nhún nhún bay đi theo hắn đi xuống xe. Lý tiên Sinh, đợi chút nữa ngươi hàng vạn hàng nghìn không nên nói chuyện nhiều, hết thể giao cho ta xử lý, có thể chứ? Sở Cắt Lệ theo một chiếc xe khác bên trong đi xuống, đi vào Lý Phong bên cạnh nhỏ giọng nói ra. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, đương nhiên, đây là ngươi sự tình. Sở Cắt Lệ thở phào. Đúng lúc này, một vị ngậm si gà, mặc lấy trắng Âu phục người da trắng trung niên nam tử đi ra biệt thự phòng khách, chính là má Cất xạ thì hệ. Nhìn đến Sở Cắt Lệ về sau, Má cất xả tỷ hệ giang hai tay ra, cười nói, ha ha, sở cắt lệ tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn thì muốn đi qua cùng sở cắt lệ ôm ấp một chút. Sở cắt lệ cười lớn một chút, liền muốn cho ra lễ phép đáp lại, ai ngờ Lý Phong đột nhiên tiến lên trước một bước ngăn ở trước người nàng. Xin lỗi, sở cắt lệ không quen cùng người xa lạ ôm ấp. Sở cắt lệ. Ế mị lì. Má cất xả tỷ hệ. Trước 1211, có thủ tại chỗ thì báo. Tại chỗ tất cả mọi người mộng tốt ta Người nào mẹ nó là người xa lạ Tuy nhiên má cất xả tỉ hệ cùng sở cắt lệ không là bằng hữu quan hệ Nhưng bọn hắn trước đó đã gặp rất nhiều lần Người cái này vừa cùng sở cắt lệ nhận biết người nhảy ra nói lời này Không cảm thấy đỏ mặt Ngược lại là ẻ mỹ lỉ cảm thấy Lý Phong lời nói có chút quen thai Giống như bọn họ vừa gặp mặt thời điểm chính mình cũng đã nói tương tự lời nói Cái kia Lý Tiên Sinh Thực ta cùng má cất Tiên Sinh nhận biết Sờ cắt lệ sắc mặt quái gì nói ra. Nàng là không muốn cùng má cất xạm tỷ hệ ôm ấp, người này trên tay không thành thật, luôn luôn mượn cơ hội chiếm nàng tiện nghi. Lý Phong ngăn cản cũng coi là giúp nàng bận hiệu. Chỉ là như vậy làm là hội chọc giận má cất xạm tỷ hệ, nàng lo lắng Lý Phong bị thương tổn. Rốt cuộc má cất xạm tỷ hệ cũng không phải cái gì thiện nam tỷ nữ. a là ta hiểu lầm sao. Lý Phong mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, tiếp lấy gượng cười nói, vậy ta theo ngươi ôm ấp một chút đi. Sờ c Má cất xạm tỉ hệ. Người khác. Người không vui. Cái kia coi như, vừa tốt ta cũng không phải rất tình nguyện. Lý Phong nhún nhún vai, quay đầu dò xét một vòng rồi nói ra, biệt thự này không tệ à, bao nhiêu tiền mua. Phù hợp lời nói ta cũng tại cái này mua một bộ. Trong sân lại là một trận châm mặc, má cất xạm tỉ hệ cùng hắn thủ hạ dùng một loại nhìn người điên ánh mắt nhìn lấy Lý Phong. Không phải. Các người khác không nói lời nào à, hô lên. Lý Phong hai tay đi lên vừa nhấc. Tựa như trong quán ba phát triển bầu không khí DJ. Đi vào nước Mỹ về sau, Lý Phong thì có loại muốn buông thả bản thân cảm giác, làm sao thoải mái làm sao tới, ngược lại không phải mình quốc gia, coi như sự tình làm lớn cũng không có gì, hoặc là cầm tiền bãi bình, hoặc là cầm quyền đầu bãi bình. Không giống tại Hoa Hạ, hắn hội có rất nhiều cố kỵ. Sơ Cắt Lẹt, ngươi là từ đâu tìm tới cái này tên hề? Má cất xạ đi hệ phun ra một ngụm trọc khí, chào phúng hỏi. Sơ Cắt Lẹt hơi biến sắc mặt. Vội vàng nhắc nhở, má cất tiên sinh, lý tiên sinh là một vị đến từ hoa hạ Phú Hảo. Phú Hảo. Má cất xạ tỷ hệ đầu tiên là sững sở, tiếp lấy cười to nói, ta làm sao không nhìn ra hắn chỗ nào giống Phú Hảo, Ngươi cái kia không phải là bị hắn cho lừa gạt ta. Sơ cắt lết lắc đầu, hắn có một trận é bớt sơ A380 máy bay tư nhân. Lời này vừa nói ra, trong sân lại là một trận yên tĩnh. Mua A380 làm máy bay tư nhân người, toàn thế giới không cao hơn 10 vị. Mỗi một vị đều là thân gia mấy chục tỷ USD phú hào, nổi danh nhất cũng là S.C.T. vị vương tử kia. Nếu như sở cắt lệ không có nói láo lời nói, Lý Phong đúng là một vị phú hào, mà lại là siêu cấp phú hào. Má cất xả tỷ hệ đồng tử co dù lại, kinh ngạc nhìn Lý Phong liếc một chút về sau, vươn tay ra nói ra, Lý tiên sinh, ta mới vừa rồi là đùa giỡn với ngươi, xin ngươi đừng để ý. Hắn ngược lại không phải là thật sợ Lý Phong, mà chính là muốn đem Lý Phong phát triển thành chính mình khách hàng. Hắn trong sòng bạc có rất nhiều đánh cược lớn, khách đều là người Hoa, xuất thủ cực kỳ hào phóng. Thương nhân là sẽ không theo tiền không qua được. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, cùng hắn nắm chặt tay nói, không sao, tiểu sửu. A không, là má cất tiên sinh. Đây chính là Lý Phong tính cách, có thủ đồng dạng tại chỗ thì báo. Sợ cắt lết kém chút thì cười ra tiếng. Tiếp theo chính là thật sâu lo lắng. Má cất sạn tỷ hệ là LSG lớn nhất đại sòng bạc lão bản, thủ đoạn thông thiên đắc tội hắn người kết cục đều rất thê thảm. Lý Phong là người ngoại quốc, tại cái này không có căn cơ gì. Một khi bị má cất sạm thì hệ ghi hận, hậu quả khó mà lường được. Má cất hơi biến sắc mặt, trong lòng có nộ khí phát lên, tiếp lấy bật cười lớn nói: Lý Tiên Sinh cùng ta trước đó nhận biết hoa hạ bằng hữu không giống nhau lắm à? Chỗ nào không giống nhau? Lý Phong có chút hiếu kỳ, những cái kia hoa hạ bằng hữu đều rất khiêm tốn, không giống Lý Tiên Sinh dạng này có lực công kích. Má cất tự tiếu phi tiêu nói: Hả? Có thể là bởi vì ta so sánh treo đi. Lý Phong tùy ý nói ra. Sở cắt lệch bọn người có chút không dám tin tưởng lỗ thai mình. Lý Phong mới vừa rồi là nói treo cái từ này sao? Chơi ạ, hắn vì cái gì nói cái này? Văn hóa khác biệt tồn tại, để sở cắt lệch bọn người làm không rõ Lý Phong muốn biểu đạt ý tứ. Ô hát của bọn, ta không có bạo nói tục, đó là ta rất lợi hại ý tứ. Lý Phong giải thích nói. Sở cắt lệch bọn người đưa mắt nhìn nhau. Ho khan. Để cho chúng ta lướt qua cái đề tài này Lý Phong vội ho một tiếng Quay đầu đối sở cắt lệt nói ra Ngươi không phải tới này xử lý sự tình sao Không muốn lãng phí thời gian Để cho chúng ta xử lý xong sự tình Sau đó mang ta đi dạo chơi lsg Sở cắt lệt vũ hoán liếc hắn một cái Trong lòng tự đủ ngươi như thế Như quen thuộc thật tốt sao Má cất xạ tỷ hệ nghiền ngẫm nhìn Lý Phong liếc một chút Cười nói, không sai Xử lý chính sự quan trọng Sở cắt lệt, tiền mang đến sao Sở cắt lệ cái này mới thu hồi suy nghĩ, sắc mặt khó coi nói ra, ta muốn trước gặp cha ta điện. Ok, cái này không có vấn đề. Má cất xạm tỷ hệ nhún nhún bay, đánh cái búng tay nói, đem John sân tiên sinh mời đến phòng khách, sở cắt lệ tiểu thư, chúng ta đi vào đi. Sở cắt lệ gật gật đầu, đi theo má cất xạm tỷ hệ sau lưng đi vào phòng khách. Chỉ chốc lát, hai vị người áo đen liền mang lấy một vị mặc sơ mi hoa người da trắng lao đầu từ lầu 2 một căn phòng ngủ đi ra, hắn thần sắc rất mệt mỏi. Hai con mắt có chút âu thành, khoe miệng cũng sưng đỏ, thoạt nhìn như là bị người đánh qua. Cha! Sở cắt Lệnh thần sắc đại biến, ngay sau đó thì muốn sống tới. Ha ha, sở cắt Lệnh không nên kích động, Johnson tiên sinh không có trở ngại, chỉ là buổi tối hôm qua thang lầu lúc không cẩn thận ngã xuống. Má cất xạ thì hệ ngăn lại sở cắt Lệnh, nghiền ngâm nói. Má cất tiên sinh, ta đã đáp ứng ngươi điều kiện, ngươi vì cái gì còn đối với ta cha làm loại chuyện này. Sở cắt Lệnh tức giận phi thường nhưng lại rất là bất đắc dĩ hiện thực không phải điện ảnh nàng không phải một người có thể ngăn cản thiên quân vạn mã siêu cấp anh hùng chỉ là một cái nữ tử yếu đối đối mặt má cất xạp tỷ hệ dạng này thủ hạ đông đảo lão đại tại không thể đem sự tình đem ra công khai tình hồn giới nàng tìm không thấy càng tốt hơn biện pháp ha ha sơ cắt lệt tỉnh táo má cất xạp tỷ hệ đệ lại sở cắt lệt bà vai cười nói john sân tiên sinh còn rất tốt không phải sao chỉ cần ngươi đem hắn thiếu nợ ta đánh bạc trả hết Ngươi liền có thể đem hắn mang đi, không phải sao? Cho nên, Sơ cắt lệ, nói cho ta biết, ngươi mang tiền sao? Sơ cắt lệ thở sâu, ta muốn cùng cha xác nhận một chút số lượng. Má cất xả tỷ hệ làm xin cứ tự nhiên thủ thế, Lý phong mắt sáng lên, thần sắc nghiền ngấm. Lúc này, Johnson bị mang lấy đi xuống thang lầu, Sơ cắt lệ vọt tới trước người hắn hỏi, cha, ngươi không sao chứ? Johnson lắc đầu, không có việc gì, ta không sao, Sơ cắt lệ, tiền mang đến sao? Sở cắt lệ trên mặt hiện ra một vẻ vẻ thất vọng, sau một lúc lâu mới hỏi, ngươi nói cho ta biết trước ngươi thiếu nhiều ít đánh bạc. Johnson mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, rội ra một ngón tay, 100 triệu đô la Mỹ. Dù là sớm đã theo má cất xả tỷ hệ trong miệng nghe qua cái số này, nhưng Johnson chính miệng nói ra vẫn là để sở cắt lệ cảm thấy khó có thể tin, làm sao sẽ nhiều như thế. Johnson túi lầu xuống, không có lên tiếng. Má cất xả tỷ hệ đùa cợt nói, hắn đầu tiên là thiếu 50 triệu đô la Mỹ về sau lại chơi bẩn bị ta người bắt lấy theo lý thuyết là muốn chém đứt hắn hai cánh tay ta là xem ở ngươi trên mặt mũi mới không có làm như thế hắn hai cánh tay giá trị năm nghìn đô la mỹ không quá phận a chương một nghìn hai trăm mười hai bàn quay máy lý phong gật gật đầu phụ họa nói ra xác thực không quá phận người sinh mệnh là vô giá coi như tháo thành tám khối sau ấn cái tính toán cũng là vô giá sơ ly. không phải ngươi đến cùng là đứng bên nào a Sao có thể giúp má cất xạm tỷ hệ nói chuyện? Má cất xạm tỷ hệ kinh ngạc nhìn Lý Phong liệt một chút, cười nói, Lý Tiên Sinh nói tốt ta, không sai, người sinh mệnh là vô giá, cho nên 50 triệu đô la Mỹ đổi Johnson Tiên Sinh hai cánh tay rất công bằng. Đương nhiên, nếu như sở cắt lệ tiểu thư cảm thấy 50 triệu quá nhiều lời nói cũng không quan hệ, chém đứt Johnson Tiên Sinh hai cánh tay chính là, hai chọn một, ta người này rất giảng đạo lý. Không, không, tuyệt đối không nên. Johnson liền bận biểu rằng co. Nhìn về phía sở cắt lẹt, sở cắt lẹt, cho hắn 100 triệu đô la Mỹ, ta về sau cũng không tiếp tục đánh bạc, thật không cá cược, đây là một lần cuối cùng. Sở cắt lẹt sắc mặt phức tạp nhìn hắn một hồi, sau một lúc lâu quay đầu nói ra, má cất tiên sinh, ta không có có nhiều tiền mặt như vậy. Xin ngươi cho ta chút thời gian, ta sẽ đem ni nhà bán đi, dùng đến hoàn lại món nợ này. Suốt đạo đến nay, sở cắt lẹt dễ với cắt cê thu nhập sớm đã vượt qua 100 triệu đô la Mỹ. Năm ngoái nàng càng là lấy 45 triệu đô la Mỹ năm thu nhập bị liệt là toàn cầu lớn nhất hấp kim nữ ngôi sao. Nhưng nàng trong lúc nhất thời thật không cách nào lấy ra một trăm triệu đô la Mỹ tiền mặt. Một là nàng thay Johnson còn qua không ít đánh bạc, hai là nàng cầm rất lớn một bộ phận thu nhập đi làm đầu tư, hoàng kim, trái phiếu, bất động sản, cổ phiếu, vân vân. Có thể, đương nhiên có thể, bất quá ta lợi tức này thế nhưng là rất cao. Ngươi tốt nhất nhanh điểm xoay sở đủ tiền tài. Marcusa thì hệ nghiền ngâm nói. Đúng đúng đúng, má cất cho ra lợi tức ngày hôm đó khí tức 3%, mà lại là lãi mẹ đẻ lãi con. Johnson ở bên lo lắng nhắc nhở. Lý Phong, lợi tức ngày 3%, còn lãi mẹ đẻ lãi con. Đây chẳng phải là một tháng sau lợi tức so tiền vốn còn cao hơn. Đây chính là danh phó thực vay nặng lãi a. Đương nhiên, Lý Phong căn bản không có cân nhắc có hợp pháp hay không vấn đề, đã má cất xả tỉ hệ dám làm như vậy, đã nói lên người ta không sợ đến mức sở cắt lệ siêu sao quốc tế thân phận. Đối với người bình thường tới nói nàng đúng là siêu sao, rất có sức ảnh hưởng, nhưng đối má cất sạm tỷ hệ loại này phú hào tới nói nàng cũng là một cái diễn viên. Không gặp trước đó vạch trần ra một cái nước Mỹ giải trí công ty lá bản, quy tắc ngầm dưới cờ nghệ sĩ tin tức sao. Sở cắt lệ thật muốn đem việc này ra ánh sáng ra ngoài, mượn dùng công chúng dư luận đến làm sự tình, má cất sạm tỷ hệ thì có thể làm ra càng thêm điên cuồng sự tình. Huống chi đánh bạc tại nước Mỹ là hợp pháp thiếu nợ thì trả tiền cũng là thiên kinh địa nghĩa. Sở Cát Lệ tại đạo nghĩa phía trên còn thật chân đứng không vững. Sở Cát Lệ sắc mặt trắng nhợt, như thế lãi nặng khí tức, không kịp trả hết cũng là một cái động không đáy. Thế nhưng là bán phòng là cần thời gian, nếu như khẩn cấp bán tháo lời nói khẳng định sẽ bị người mua ác y ép giá, nhưng vì không bị lãi nặng khí tức kéo đổ, cũng chỉ có thể là khiến người ta hung ác làm thịt một đao. Ngay tại Sở Cát Lệ xoắn suýt thời khắc, Lý Phong nói ra, lợi tức ngày ba phần trăm thì có chút quá mức à? ồ má cất xạ tỉ hệ đầu lông mày vẩy một cái tự tiếu phi tiểu nói lý tiên sinh có bất đồng ý kiến đã ngươi cùng sở cắt lệ tiểu thư là bằng hữu ta nhìn lợi tức này thì miễn à túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy lý phong vừa cười vừa nói Sở cắt lệ mặt lộ vẻ vẻ quái dị vừa mới nàng còn cảm thấy lý phong là đứng má cất xạ tỉ hệ bên đó đây quay đầu liền giúp nàng nói tốt bất quá lý phong nói chuyện không có phân lượng gì má cất xạ tỉ hệ không biết nghe má cất xạ tỉ hệ đầu tiên là xưng sờ. Tiếp lấy ngửa mặt lên trời cười ha ha, sau một lúc lâu hắn ngưng cười, nói ra, nếu như ta nhớ đến không sai, hoa hạ có câu chuyện xưa gọi tại thương lời nói thương, không thể bởi vì hữu tình mà ảnh hưởng thương nghiệp quyết định, không phải sao. ngươi nói cũng có đạo lý ha. Lý Phong sờ lên cằm trầm tư nói. Sờ cắt lệ tâm lý thở dài, tuy nhiên nàng đã sớm dự liệu được kết quả này, nhưng Lý Phong dễ dàng như vậy thì bị thuyết phục vẫn là để nàng có chút thất vọng. Ai, đó là bàn quay máy sao? lý phong đột nhiên chuyển biến đề tài chỉ phòng khách trong góc một cái máy móc hỏi đúng làm sao lý tiên sinh muốn chơi một thanh má cất xạ tỉ hệ mắt sáng lên nghiền ngâm nói mở xong bạc người thích nhất làm liền là đem phú hào dẫn tới trên chiếu bạc chỉ cần phía trên chiếu bạc bắt đầu đánh bạc vô luận cái này phú hào tại trung tâm mua sắm phía trên nhiều sao thành công đều muốn bị sòng bạc lột ra giống lý phong loại này đến từ hoa hạ phú hào cũng là má cất xạ tỉ hệ rất muốn nhất dẫn tới trên chiếu bạc mục tiêu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi chơi một thanh cũng có thể Lý Phong nhún nhún vai liền muốn đi qua đó xem sợ cắt lệ hơi biến sắc mặt Lý tiên Sinh ngươi không là muốn cho ta mang ngươi dạo chơi lờ gì sao bên này sự tình lập tức liền xử lý xong nàng biết đánh bạc có bao lớn nguy hại cha nàng cũng là có sẵn phản diện giáo tài cho nên nàng không hy vọng Lý Phong cũng rơi vào má cất sạm thì hệ cái bấy đánh cược nhỏ vui vẻ ngược lại còn có thời gian liền để ta chơi một thanh đi Lý Phong vừa cười vừa nói. Lý Tiên Sinh. Sở cắt lệ còn phải lại khuyên, ẹ mỹ lý lại ngắt lời nói, sở cắt lệ, Lý Tiên Sinh muốn chơi liền để hắn chơi một thanh sao, ngươi cũng đừng lại khuyên hắn. Nàng rất hy vọng Lý Phong ngồi lên chiếu bạc, sau đó thua phía trên một số tiền lớn. Hai người nói chuyện ở giữa, Lý Phong đã đi tới bàn quay máy trước, thứ này muốn làm sao chơi a? Má cất xạ thì hệ đi qua cười nói, cái này thực rất đơn giản. Đợi đến hắn đem quy tắc giới thiệu xong về sau, Lý Phong nhiều hứng thú nói ra tối cao 35 lần tỷ lệ đặt cược. Đây cũng quá thoải mái đi. Bàn quay trên máy hết thảy có 38 cái khác biệt ô vương nhỏ, mỗi một cái ô vương nhỏ đều có đặc biệt dây số, theo thứ tự là 136, cùng với 0,00. Những chữ số này lấy số lẻ cùng số chán, màu đỏ cùng màu đen đến lẫn nhau phân chia, bên trong 1,18 là màu đỏ, 19,36 là màu đen, mà 0,00 là xanh biếc. Bàn quay bên trên có cái tiểu cầu, đánh bạc bắt đầu về sau. Tiểu câu lạc bộ lấy nghịch kim đồng hồ phương hướng chuyển động, lúc này đồ khách bắt đầu tập trung. Tập trung lúc có thể đem thẻ đánh bạc thả đang tùy ý một cái ô vuông bên trong, cũng có thể căn cứ chính mình yêu thích đồng thời tại khác biệt ô vuông bên trong tùy ý đặt cược. Có thể áp nhan sắc hoặc là đơn song, cũng có thể áp một cái con số hoặc là hai năm số lượng chữ tổ hợp, tỷ lệ đặt cược không giống nhau. Tập trung sau khi kết thúc, tiểu câu lạc bộ dần dần mất đi động lực, sau cùng dừng ở bản quay bên trong viết có nào đó một con số ô vuông bên trong. Tiểu cầu châu ngừng con số cũng là lần này trong trò chơi phần thưởng dạy số. Nếu như đổ khách áp là duy nhất con số, áp chúng lời nói, liền có thể thu hoạch được tập trung số tiền 35 lần khen thưởng. Đánh cái bị phương, nếu như Lý Phong áp là con số 7, áp 10 ngàn khối, sau cùng tiểu cầu quả nhiên rơi vào con số 7 ô vương bên trong, vậy hắn có thể được đến 350 ngàn. Vô cùng đáng sợ hồi báo tỷ lệ. Đương nhiên, tỷ lệ cũng nhỏ đáng thương. Đúng. Lý tiên sinh muốn hay không thử một chút 35 lần hồi báo tỷ lệ đâu. Má cất xạ Ti hệ ở bên giật dây nói. Lý phong khỏe miệng khẽ nhết, đương nhiên muốn, bất quá đang chơi trước đó ta muốn xác nhận một chút, nếu như ta áp một cái con số bên trong, ngươi thực sẽ cho ta tập trung ngạch 35 lần khen thưởng. Không biết nuốt lời. Đương nhiên, đây là ta thân là một tên thương nhân tín dự. Má cất xạ Ti hệ vỗ bộ ngực nói ra. Tốt, vậy ta trước gáp 100 triệu. Lý phong vung tay lên nói. Má cất xạm tỉ hệ. Sờ cắt lệch bọn người. mười 1213, ngươi chơi bẩn. Sờ cắt lệch quả thực không dám tin tưởng lỗ thay mình. Vì sao kêu trước gáp 100 triệu, có phải hay không về sau còn phải lại áp càng lớn. Ta biết ngươi có tiền, nhưng có tiền cũng không thể cầm tiền không làm tiền đi. Ho khan, Lý Tiên Sinh, ngươi nói 100 triệu là chỉ. Hoa hạ tệ. Má cất xạm tỉ hệ khôi phục lại tâm tình, không xác định hỏi. Nếu như là hoa hạ tệ lời nói cũng là hơn 10 triệu đô la Mỹ, đối bọn hắn loại này đẳng cấp phú hào tới nói cũng không tính là gì. Nơi này là nước Mỹ, ta nói đương nhiên là đô la Mỹ. Lý Phong dùng một bộ ngươi xem thường ai đây biểu lộ nói ra. Ngươi chắc chắn chứ. Má cất xạ tỷ hệ cảm thấy Lý Phong là đang nói đùa hắn, cái gì gia đình á mở miệng trước hết áp 100 triệu đô la Mỹ. chí ít hành nghề từng ấy năm tới nay như vậy, má cất xạ tỷ hệ chưa thấy qua vừa lên đến thì áp nhiều tiền như vậy đồ khách. Đều là thử trước một chút nước, sau đó chậm rãi thêm. Đợi đến cuối cùng thua tức giận, mất lý trí, mới có thể áp lên trăm triệu đô la Mỹ. Đúng, với ta mà nói một trăm triệu đô la Mỹ không tính là gì, trọng yếu nhất là cái này có thể mang đến cho ta kích thích cảm giác, còn có cái gì so không biết càng khiến người ta cảm thấy kích thích đâu. Lý Phong nhún nhún vai, cười nói. Sợ cắt lệ đôi mi thanh tú hơi nhữ, liền muốn mở miệng khuyên nói một chút. Tiền này 99% là muốn đổ xuống sông xuống biển lại kích thích cũng không thể cầm 100 triệu đô la Mỹ nói đùa à. Sơ cắt lết, ngươi vẫn là thiếu nói vài lời à, hắn đã phía trên, lúc này thời điểm khuyên hắn lời nói sẽ chỉ làm hắn cho là ngươi là tại xem nhẹ hắn, vạn nhất hắn áp càng nhiều làm sao bây giờ. Ế mì ly ở bên khuyên. Sơ cắt lết như mày vừa nghĩ, cảm thấy Ế mì ly nói rất có đạo lý, một số phú hào đúng là ngạo khí mười phần, người khác càng không cho hắn làm cái gì hắn lại nhất định phải làm. Lại thêm nàng cùng Lý Phong chỉ là vừa nhận biết, Lúc này thời điểm thuyết phục sợ là sẽ phải vừa đến phản. Lý Tiên Sinh nói đúng. Má cất xạ tỷ hệ giơ ngón tay cái lên, cười nói, đã Lý Tiên Sinh muốn trước gáp 100 triệu đô la Mỹ, vậy liền mua thẻ đánh bạc đi. Mở sòng bạc liền không có sợ hãi đổ khách đánh bạc lớn, 100 triệu đô la Mỹ tính là gì, 10 tỷ hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn hiện tại lo lắng là Lý Phong không có nhiều tiền như vậy. Trong sòng bạc cũng không có trước đổ hậu trả tiền. Được a quét thẻ đi lý phong móc ra thẻ ngân hàng nói ra má cất xạ tỉ hệ đầu lông mày vẩy một cái hơi kinh ngạc tại lý phong sảng khoái tiếp lấy hắn đánh cái búng tay rất nhanh hắn thủ hạ liền lấy đến một đài bộ máy lý phong cũng không nói nhảm trực tiếp soạt rơi một trăm triệu đô la mỹ tờ ho ép máy đánh ra tiểu phiếu thời điểm trong phòng khách một trận an tĩnh dù là sớm biết lý phong là vị phú hảo tại tận mắt thấy hắn mắt cũng không chấp soạt rơi một trăm triệu đô la mỹ sau vẫn cảm thấy có chút rung động riêng là thâm niên ma bài bạc johnson trong mắt của hắn càng là tuân ra một cỗ tinh quang nếu như hắn cùng lý phong một dạng có tiền vậy hắn còn dùng giống như bây giờ chật vật sao sớm mẹ nó ở trên chiếu bạc lật bàn càng là thiếu kết xù đánh bạc người càng là muốn thông qua đánh bạc lật hồi vốn đến bởi vì trừ đánh bạc bên ngoài bọn họ nghĩ không đến loại thứ hai có thể nhanh chóng xoay người phương pháp cho nên đối son sân loại này ma bài bạc tới nói xuống chàng chỉ có một cái cửa nát nhà tan lý tiên sinh quả nhiên hào sảng má cất xạp tỉ hệ vô vô tay Lại để cho thủ hạ lấy ra một cái dương thẻ đánh bạc. Cái dương này thẻ đánh bạc cùng bàn quay máy đều là má cất xả tỷ hệ theo trong sòng bạc cầm về, Dự tính ban đầu là vì để tới nhà khách nhân có thể có cái giải trí hoạt động, chưa từng nghĩ có tác dụng lớn. Lý Tiên Sinh chuẩn bị tốt sao? Muốn bắt đầu. Má cất xả tỷ hệ đi đến bàn quay máy trước, tay đặt ở cái nút trên không, cười nói. Lý Phong xoa xoa tay, hít thở sâu một hơi, gật đầu nói, chờ một chút hút má cất xạ bi hệ kem chút liền đem cái nút ấn xuống không phải người nào mẹ nó sau khi gật đầu nói chờ một chút người mẹ nó có thể hay không theo lẽ thường ra bài muốn không phải lão tử phản ứng nhanh cái này cái nút lão tử thì mẹ nó ấn xuống lý tiên sinh còn có cái gì yêu cầu má cất xạ bi hệ mặt ngoài cười hì hì tâm lý mở mở tờ hỏi ngươi có ba phẩy năm tỷ đô la mỹ tiền mặt sao đợi chút nữa ta thắng ngươi cầm không ra làm sao bây giờ lý phong nuốt nuốt thẻ đánh bạc hỏi Má cất xạ tỷ hệ. Sơ cắt lết. Người khác. Không phải. Người bộ này thắng định ngữ khí là có ý gì. Không cần đoan cũng biết. Cái này không cần lý tiên sinh lo lắng. Song bạc trong trương mục tiền mặt chạy là rất dư giả Má cất xạ tỷ hệ phun ra một ngụm trọc khí. Cười nói. Mở song bạc không bao giờ thiếu cũng là tiền mặt chạy. Một chút lấy ra 3,5 tỷ đô la Mỹ mặc dù sẽ muốn má cất nửa cái mạng. Nhưng khẽ cắn môi hắn vẫn là có thể lấy ra. Lại nói áp chúng một cái con số tỷ lệ quá thấp cái kia hắn còn có cái gì có thể lo lắng có ngươi câu nói này ta cứ yên tâm bắt đầu đi lý phong gật gật đầu làm tốt đặt cược chuẩn bị má cất xạ thì hệ khoe miệng khẽ nhết đè xuống bàn quay máy cái nút cắt cục cục. bàn quay trên máy tiểu cầu bắt đầu nghịch kim đồng hồ chuyển động chuyển vài vòng về sau lý phong liền đem thẻ đánh bạc toàn áp tại con số bốn phía trên sơ cắt lệ không nghĩ tới lý phong nhanh như vậy thì đặt cược một thời gian khẩn trương nghiêng đầu đi không dám nhìn nữa, e mỹ lì khoe miệng giật một cái, trong mắt ánh mắt trào phúng càng nồng nặc lên, lão đổ quỷ son sân hai mắt tỏa ánh sáng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm bàn quay trên máy tiểu cầu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, bốn, bốn, bốn, bốn, song bạc bầu không khí một chút thì lên, má cất sạp tỷ hệ cũng biến thành hơi khẩn trương lên, tuy nhiên áp chúng duy nhất con số sát suất rất nhỏ, nhưng cũng không phải không tồn tại, một khi thua liền muốn bồi cho lý phong ba phẩy năm tỷ, nói không khẩn trương cũng là không thể nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, tất cả mọi người ngừng thở, như vậy phòng khách lớn bên trong chỉ nghe được tiểu cầu tại bàn quay trên máy chuyển động ầm ầm ầm ầm âm thanh. Rất nhanh, tiểu cầu chuyển động tốc độ rõ ràng chậm lên, mắt thấy là phải ngừng chuyển động. Lúc này Sở Cắt Liệt cũng nghiêng đầu lại, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm tiểu cầu xem ra. 34, 35, 36, không. Đi vào con số một thời điểm, tiểu cầu đã mất đi động năng, mắt thấy là phải lọt vào con số một nhỏ ô vuông bên trong. Lúc này má cất xạ Ti hệ đã kích động nắm chặt xong quyền. Johnson thở dài liên tục, ẹ mì lì đùa cợt không thôi. Mà sợ cắt lệ thì thống khổ hai mắt nhắm lại. Nhưng vào lúc này, tiểu cầu vậy mà lại động một cái, lướt qua con số 2, vừa chân đếm rõ số lượng chữ 3, rất đạt một tiếng lọt vào con số 4 nhỏ ô vương bên trong. Ừ xót. Má cất xạ Ti hệ dùng tay nắm lấy tóc mình, một mặt nói chó biểu lộ. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vừa mới tiểu cầu đều mẹ nó mau dừng lại. Tại sao lại đi lên phía trước ba cái ô vông, quả nơi này không phải nịu tần là ngư bức. Ừ xót. Johnson cũng hú lên quái gì, tiếp lấy hương phân quát. Bốn, thật sự là bốn, ta thiên a, ta không có nhìn lầm a, thật sự là bốn. Lý, ngươi phát, ngươi phát, 3,5 tỷ đô la Mỹ a. Ô hát mi gột. Ta quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Sờ cắt lệt lấy tay che miệng, một mặt chấn kinh thất thần. Nàng chán ghét đánh bạc, chán ghét đánh bạc người nhưng tận mắt thấy có người dùng một trăm triệu tháng đến ba năm tỷ loại này trùng kích để trong nội tâm nàng đều dâng lên một loại muôn phía trên đi thử chút vận may xúc động đến mức é mỹ ly trên mặt sớm đã không có trào phúng cùng giọng miệng mai chỉ còn lại có ước ao ghen tị đúng lúc này má cất xạp tỷ hệ đột nhiên chỉ lý phong quát thanh này không tính ngươi chơi bẩn chương một nghìn hai trăm mười bốn làm người không nên quá tham lam kèn kẹt theo má cất xạp tỷ hệ giống to một tiếng Hắn thủ hạ nhóm thì móc ra súng đến nhắm chuẩn Lý Phong, chỉ đợi má cất xạ tỷ hệ ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ nổ súng xả kích. Ừ chơi ạ. Thư gia lệ lên tiếng kinh hô, má cất tiên sinh, mời đừng như vậy làm. Nàng biết 3,5 tỷ đô la Mỹ ý vị như thế nào, cái này đủ để cho má cất xạ tỷ hệ bị quá hóa liệu, trực tiếp giết Lý Phong. Giết Lý Phong về sau, má cất xạ tỷ hệ cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì, hắn hoàn toàn có thể nói Lý Phong là xâm nhập nhà hắn lưu manh. Cái này tại nước Mỹ là được luật pháp bảo vệ. Đến mức chứng cứ. Má cất xạ tỉ hệ lời nói cũng là chứng cứ. LSG sở cảnh sát sẽ chỉ đi cái lướt qua, sau đó sự tỉnh. e Mỹ lì trên mặt sớm đã không có ước ao ghen tị thần sắc, chỉ có giọng nghĩa mai cùng chào phúng. Áp chúng lại như thế nào, má cất tiên sinh không muốn cho lời nói, thì chẳng có tác dụng gì có, sẽ còn mang đến cho mình họa sát thân. Tiếp xuống tới thì nhìn Lý Phong có biết hay không tướng, nếu như hắn cảm thấy 3,5 tỷ đô la Mỹ trọng yếu. Vậy sẽ phải vứt bỏ mạng nhỏ. Lý Phong nhíu mày, tiếp lấy nghiền ngâm nói, má cất tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Ừ, ngươi chơi bẩn, còn hỏi ta là có ý gì, người hoa đều như thế không giữ chữ tín sao? Má cất xạp tỷ hệ cười lạnh liên tục. Lý Phong thở dài, ngươi có chứng cứ chứng minh ta chơi bẩn sao? Đương nhiên là có chứng cứ. Má cất xạp tỷ hệ sắc mặt nghiêm một chút, nghĩa chính ngôn từ nói ra, nhưng là ta sẽ không cho ngươi nhìn, mà chính là giao cho cảnh sát, tội danh cũng là lừa đảo. 3,5 tỷ đô la Mỹ lừa đảo số tiền, đủ để phản ngươi cái 150 năm tù có thời hạn. LSG không có tử hình, mà pháp luật cho phép tối cao phán phạt cũng là 150 năm tù có thời hạn, đây cũng là mang ý nghĩa đời này đều sẽ đợi trong tù, mãi cho đến chết. Lý Phong cười, ngươi vô sỉ bộ dáng rất có ta năm đó phong thái a. Hắn vừa mới đúng là ra lận, dùng chân khí vô hình khống chế tiểu cầu lọt vào số 4 nhỏ ô vòng, trừ phi tại chỗ có bán thần cấp cường giả bằng không không người có thể nhìn thấu khác thủ đoạn. Lý Phong bản ý là nhờ vào đó đánh má cướp xạ tỷ hệ một chút, để hắn miễn đi Johnson sân đánh bạc, lại đem hắn một trăm triệu đánh cược tiền còn trở về. Việc này coi như đi qua. Chưa từng nghĩ má cướp xạ tỷ hệ so với hắn còn đen. Má cướp xạ tỷ hệ mỉm cười, cũng không phủ nhận. đương nhiên, nếu như ngươi thừa nhận chính mình gian lận lời nói, ta có thể không truy cứu ngươi trách nhiệm. Rốt cuộc ngươi là theo hoa hạ đến, không hiểu nơi này quy củ cũng là có thể thông cảm được. Ồ lý phong đầu lông mày vẩy một cái ngươi mà hảo tâm như vậy đương nhiên ta là làm ăn tình nguyện nhiều kết giao một cái bằng hữu không muốn nhiều kết giao một cái cựu địch má cất xạ ti hệ nhốn nhốn vai nói lý tiên sinh đáp ứng hắn đi lúc này tư gia lệ đi đến lý phong bên cạnh nhỏ giọng khuyên lý phong kinh ngạc nhìn tư gia lệ liếc một chút đối nàng dùng tới đọc tâm thuật nói ngươi lo lắng ta hắn là sợ tư gia lệ cùng má cất xạ ti hệ hùn vốn làm cục tuy nhiên khả năng này rất nhỏ đúng Nếu như ngươi không đáp ứng hắn lời nói, sợ là đi không ra nơi này. Thư gia lệ nhỏ giọng nói ra, ngữ khí rất là vội vàng. Lý Phong hài lòng gật gật đầu, triệt tiêu đọc tâm thuật cười nói, yên tâm, ta có chừng mực. Thư gia lệ, a, chẳng biết tại sao, nàng luôn có một loại dự cảm không hay. Lúc này Lý Phong nói ra, má cất tiên sinh, nể tình chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi còn không hiểu ta tình hùng dưới, ta nguyện ý tha thứ ngươi vừa mới vô lễ. Thư gia lệ trong lòng cảm giác nặng nề. Thầm nghĩ, hết. Cái này triệt để đắc tội má cất xạm tỷ hệ. Nơi xa, e mỹ lì đầu tiên là xương sở, tiếp lấy thì bật cười ra tiếng. Người hoa này trong đầu là có hố sao, hắn cho là hắn là ai, dựa vào cái gì nói ra tha thứ má cất xạm tỷ hệ tiên sinh lời nói đến. Johnson hai mắt trừng trừng, kinh ngạc không hiểu nhìn lấy lý phong bóng lưng, trong thần sắc lộ ra một chút chờ mong thần sắc. Má cất xạm tỷ hệ nhịn không được cười lên, vậy ngươi nói một chút ngươi là tình huống như thế nào, ta rất hiếu kỳ cái này không cần đi. Lý Phong Nhiên ngẫm cười một tiếng, cho ra phương án giải quyết. Ngươi chỉ cần miễn rơi don sân tiên sinh đánh bạc, cộng thêm cho ta hai trăm triệu đô la mỹ, ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Đối ngươi như vậy ta đều tốt. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Má Cất Sạo tỷ hệ có chút không dám tin tưởng lỗ thai mình. Người hoa này là ngu ngốc sao? Không thấy được lao tử thủ hạ đều móc xuống sao? Không nhìn rõ sở hiện thực a, cái này ngu ngốc. Nhìn đến ngươi đối với ta đề nghị này không hài lòng. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, tự tiếu phi tiếu nói, vậy ta thì đổi một cái thuyết pháp, miễn rơi Johnson đầu tiên là đánh bạc, lại đem thuộc về ta 3,5 tỷ đô la Mỹ cho ta, lập tức, lập tức. Nói đến lúc sau, Lý Phong dùng tới một chút chân khí, thanh âm chấn động mảng nhĩ mọi người, mọi người chỉ cảm thấy bên thai ông ông tác hưởng. Đón lấy, má cất xạ đi hệ trên mặt thì hiện ra nộ khí, tay phải nắm quyền giơ lên cao cao. Cùng lúc đó, hắn thủ hạ đều nắm chặt súng lục, liền chờ hắn ra lệnh một tiếng thì nổ súng. Thư gia lệ khẩn trương tới cực điểm, la lớn, không, không nên vọng đậu. Lý tiên sinh, nhận thua đi, vì chính mình sinh mệnh suy nghĩ. Hiện thực không phải điện ảnh, nàng có thể không muốn nhìn thấy Lý Phong sau một khắc ngã trong vũng máu. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhếch, nghiền ngâm nói, yên tâm, ta tin tưởng má cất tiên sinh sẽ làm ra lý trí quyết định, ngươi nói đúng à, má cất tiên sinh. Thư gia lệ một mặt im lặng, má cất xả tỷ hệ đều tức thành dạng này, còn có thể làm ra cái gì lý trí quyết định. Ế Mỹ Lì càng là một mặt trào phúng, nàng dường như đã thấy Lý Phong bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ tràng cảnh. Trong phòng khách bầu không khí gần như ngưng kết, má cất xạ tỷ hệ thủ hạ trong lòng bàn tay đều đều là mồ hôi. Đúng lúc này, má cất xạ tỷ hệ nói ra, Lý Tiên Sinh, ta trong chương mục chỉ có 1,1 tỷ đô la Mỹ, hắn cần theo sòng bạc trong chương mục chuyển tới, nhưng vậy cần 2 ngày thời gian. Tư gia lệ, Ế Mỹ Lì, người khác, không phải, má cất tiên sinh đồng ý, nói đùa sao. No. Không đủ tiền A. Lý Phong sờ lên cầm suy nghĩ một chút, sau cùng bật cười lớn nói, tiền với ta mà nói cũng là một con số, ngươi chỉ cần cho ta 1,1 tỷ, cộng thêm miễn rơi giòn sân tiên sinh đánh bạc là được rồi. Hắn đối má cất xả tỉ hệ dùng tới khôi lỗ thuật, mỗi phút đồng hồ đều muốn tiêu hao một nghìn hệ thống tích phân, khẳng định không có khả năng chờ thêm hai ngày thời gian. Lại nói hắn đúng là gian lận, làm người vẫn là không nên quá tham lam tốt. Tốt, ta cái này cho ngài chuyển tiền. Má cất xạ tỷ hệ vội vàng muốn qua Lý Phong số thẻ, trực đăng nhập trên Internet ngân hàng bắt đầu chuyển tiền. Rất nhanh, Lý Phong thu đến tới sổ tin nhắn, no, không tệ không tệ, 1,1 tỷ tới sổ. Nghe đến đó, tư gia lệ đám người đã triệt để mẫu bức, má cất xạ tỷ hệ còn thật chuyển a. Đến cùng phát sinh cái gì, để má cất xạ tỷ hệ thái độ phát sinh lớn như vậy chuyển biến. Johnson tiên sinh phiếu nợ đây, lấy ra. Lý Phong vạch vạch ngón tay nói ra. Đồng dạng loại này tại sòng bạc bên trong thiếu nợ, còn tăng thêm kết xù lợi tức đều sẽ có phiếu nợ, có cái này phiếu nợ liền có thể tùy tiện nhào nặn thiếu nợ người. Má cất xả tỷ hệ vội vàng lấy ra phiếu nợ, Lý Phong nhìn một chút sau đi đến Johnson bên cạnh hỏi, là chương này sao? Johnson liên tục không ngừng gật đầu, đúng đúng, cũng là chương này. Lý Phong gật gật đầu, móc ra cái bật lửa sau đem nhen nhóm. Làm phiếu nợ hóa thành cho buổi thời điểm, tư gia lệ đột nhiên có một loại giải thoát cảm giác lòng mang từ bi, phiếu nợ tiêu, ta không có đánh bạc, ta thiên, ta quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. John Sân hưng phấn tại chỗ nhảy lên, Tư gia lệ vẫn chỉ là cảm thấy giải thoát, John Sân lại là cảm giác gáp ở ngực núi lớn cho rời bình, hắn nhân sinh vốn đã ảm đạm vô quang, thoáng một cái thì rộng mở trong sáng. Má cất sạp thì hệ thủ hạ hai mặt nhìn nhau, bọn họ liền buồn bực, lão bản phát cái gì thần kinh, làm sao lại miễn rơi John Sân nợ nần, trả lại Lý Phong chuyển một phẩy một tỷ đô la Mỹ. Cái này không phù hợp lão bản nhất quán phong cách ta. Tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, nhưng lão bản từ trước đến nay làm theo ý mình, bọn họ những thứ này làm thuộc hạ không dám có bất kỳ dị nghị gì. Sau một hồi lâu, tư gia lệ mới tin tưởng đây hết thảy thật phát sinh, sắc mặt phức tạp nói ra, Lý Tiên Sinh, cảm ơn ngươi. Hôm nay phát sinh sự tình quả thực so điện ảnh tình tiết còn muốn ly kỳ, nàng đầu tiên là tiếp vào tra điện thoại, biết hắn thiếu kết xù đánh bạc, nhất định phải nhanh chạy về LSG xử lý. Sau đó phát hiện Ni bay LSG vé máy bay bán sạch, rơi vào đường cùng thông qua phía phi trường mặt quan hệ liên hệ đến Lý Phong. Về sau Lý Phong theo nàng cùng đi đến má cất xạ tỷ hệ nhà, cầm 100 triệu đô la Mỹ chơi bản quay máy, cùng kiếm lời 3,5 tỷ. Má cất xạ tỷ hệ vốn là cũng phải làm cho người xử lý Lý Phong, lại lại đột nhiên đổi giọng không chỉ có cho Lý Phong 1,1 tỷ đô la Mỹ, còn miễn rơi cha nàng địa đánh bạc. Điện ảnh biên kịch cũng không dám như thế viết ta. Không khách khí. Thiện tay mà thôi thôi. Lý Phong nhún nhún vai, nói tiếp, ta có vài câu thì thầm muốn theo má cất tiên sinh nói, làm phiền các ngươi trước đi ra ngoài một chút có thể chứ. Tư gia lệ đương nhiên không có có dị nghị, chỉ là má cất xạm tỷ hệ thủ hạ lại không thả người, vẫn là má cất xạm tỷ hệ tự mình mở miệng, bọn họ mới buông ra Johnson. Tư gia lệ bọn người đi ra phòng khách về sau, Lý Phong ở phòng khách chung quanh bố trí xuống chân khí bình trướng, sau đó giải trừ má cất xạm tỷ hệ khôi lô thuật. Cho ta giết hắn thoát khỏi khôi lỗ thuật khống chế về sau má cất xạp ty hệ vung tay lên tức giận quát hắn thủ hạ xuất hiện một giây đồng hồ trở lên một bức sau đó cùng kêu lên hỏi lão bản má cất xạp ty hệ xướng sở cái gì thời điểm thủ hạ mình phản ứng như thế trị độn chờ chút bọn họ cái gì thời điểm đem súng cho buông xuống còn có tư gia lệ bọn họ đi đâu ngây người sau đó cũng là nổi giận ai bảo các ngươi để súng xuống cho ta giết hắn đúng lão bản Một đám thủ hạ tuy nhiên không hiểu, nhưng lão bản ra lệnh cho bọn họ liền muốn trước tiên chấp hành, ngay sau đó bọn họ thì giơ lên thương nhắm chuẩn Lý Phong, tiếp lấy cùng nhau bóp cò súng. Phanh phanh phanh. Tiếng súng vang lên, khói lửa tràn ngập. Họng súng phía dưới, Lý Phong sắc mặt bình tĩnh như thường, hắn thậm chí ngay cả ngón tay đều không động một cái, một tầng chân khí vô hình bình trướng liền tại hắn quanh người xuất hiện. Những cái kiếp như mưa rơi vọt tới trước người hắn viên đạn tựa như đụng vào một trường vô hình lưới lớn giống như Chỉ là ở giữa không trung xoay trọn, rốt cuộc khó được tiến thêm. Sau một lúc lâu, viên đạn mất đi tiến lên động năng, vật rơi tự do giống như rớt xuống đất, gõ tại danh quý trên sàn nhà phát ra liên tiếp thanh thúy cộc cộc câm thanh. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh. Phát Kha. Đây là cái gì tình huống? Đáng chết. Ta thấy cái gì? Xót. Ta nhất định là điên. Đó căn bản không có khả năng. Má cất xả tỷ hệ thủ hạ đều nhanh điên, bọn họ đều là chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện đi lên chiến trường mánh nhân thì chưa từng thấy có thể không nhìn viên đạn người người người rốt cuộc là ai má cất xạp tỷ hệ phản ứng lại không có mãnh liệt như vậy dù sao cũng là cấp trên gặp quá nhiều mưa to gió lớn có điều hắn thanh âm cũng có chút run rẩy có thể nhẹ nhõm giết chết người người lý phong khỏe miệng khẽ nhếch ngón tay nhất động một cái rơi trên mặt đất đầu đạn liền lơ lửng mà lên tiếp lấy siêu một tiếng phóng tới má cất xạp tỷ hệ má cất xạp tỷ hệ cũng không kịp làm ra phản ứng đã cảm thấy thai phải một trận nóng bỏng đau nhức. Hắn vội vàng trường sờ trường sơ một cái, một tay máu, ngay sau đó thì hoảng sợ hắn hét thảm lên. Lão bản! Hắn một đám thủ hạ ngay sau đó liền muốn tiến lên đi bảo hộ hắn, Lý Phong cười lạnh một tiếng, dưới chân đầu đạn toàn bộ lơ lửng đến giữa không trung, thay đổi phương hướng chỉ hướng những thứ này thủ hạ. Một động tác này, thì hoảng sợ những cái kia thủ hạ ngừng tại nguyên chỗ. Lý tiên sinh, ngươi nhất định chính là truyền thuyết bên trong võ đạo cường giả A má cất xạ tỉ hệ phun ra một ngụm trọc khí run giọng hỏi lý phong nhún nhún vai không sai ta chính là võ đạo cường giả ngươi có ý nghĩ gì ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩ má cất xạ tỉ hệ liền vội vàng lắc đầu nói ra ta chính là cảm thấy vừa mới khẳng định là ta nhìn lầm lý tiên sinh không có chơi bẩn cho nên ngươi nguyện ý cho ta ba phẩy năm tỷ đô la mỹ lý phong nết miệng lên một vệ cười chào phương ý hỏi má cất xạ tỉ hệ há hốc mồm sau một lúc lâu cười khổ nói Lý Tiên Sinh, ta thật không có nhiều tiền như vậy à? Ừm, ngươi trong chương mục chỉ có 1,1 tỷ đô la Mỹ, sóng bạc trong chương mục tiền chuyển đi ra cần 2 ngày thời gian. Lý Phong vừa cười vừa nói. Má cất xạm tỷ hệ. Làm sao ngươi biết? Hán thủ hạ nhất thời biến đến sắc mặt quái dị, lão bản, đây là vừa mới tự ngươi nói. Đúng vậy à lão bản, ngươi đã cho Lý Tiên Sinh chuyển đi qua 1,1 tỷ đô la Mỹ, còn đem Johnson ký phiếu nợ cho Lý Tiên Sinh. Cái kia phiếu nợ Lý Tiên Sinh đã thiêu. Má cất xạm thì hệ. Không phải. Ta cái gì thời điểm làm những chuyện này, ta làm sao hoàn toàn không nhớ rõ. Cho nên hắn mới vừa rồi là bị Lý Phong cho thôi miên. Khó trách hắn không nhớ rõ tư gia lệ bọn người là cái gì thời điểm rời đi nơi này. Má cất tiên sinh, chúng ta hoa hạ có câu chuyện xưa gọi tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, theo lý thuyết ta là muốn theo ngươi nơi này cầm về 3,5 tỷ đô la Mỹ, nhưng ta người này lòng mang từ bi cho nên 1,1 tỷ cộng thêm miễn rơi Johnson tiên sinh nợ nần liền đem việc này cho. Nhớ kỹ, đừng nghĩ đến lại đi tìm Johnson hoặc là tư gia lệ phiền phức, không phải vậy lời nói. Nói đến đây, Lý Phong trước mặt đầu đạn liền cùng nhau bay ra, đánh vào má cất xạ tỷ hệ sau lưng trên vách tường. Má cất xạ tỷ hệ kém chút liền coi chính mình muốn bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Một trái tim đều mẹ nó nhắc đến cổ họng. Đối diện, một đám thủ hạ nhìn lấy má cất xạ tỷ hệ sau lưng, tập thể rơi vào trạng thái đờ đẫn ngoa tào những cái kia đầu đạn vậy mà ở trên vách tường tạo thành dê ý cái này đồ án muốn hay không như thế mã xoa trùng vâng vâng, vân, ta nhớ kỹ ta tuyệt đối sẽ không lại tìm bọn họ để gây sự má cất xạ tỉ hệ liên tục gật đầu còn kém thể thể Ừm. lý phong gật gật đầu cười nói để ngươi thủ hạ lái xe đưa chúng ta trở về má cất xạ tỉ hệ vội vàng làm theo các loại lý phong ra phòng khách dưới chân hắn mềm nhũn ngồi dưới đất lão bản ngươi nhìn đằng sau Lúc này hắn thủ hạ nhắc nhở một câu. Má cất xả tỷ hệ nhìn lại, cái này mới nhìn đến cái kia từ đầu đạn tạo thành dê ý đồ án, hoảng sợ hắn liền vội vàng đứng dậy, qua rất lâu mới khôi phục lại. Đợi đến Lý Phong ngồi xe rời đi biệt thự, má cất xả tỷ hệ mới hung dữ nói ra, ngươi chờ đó cho ta đi hoa hạ tiểu tử, sự kiện này tuyệt đối không thể cứ như vậy tính toán. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Trước 1216, Lý Phong đúa. Sau mười mấy phút. Má Cất Thủ Hạ đem Lý Phong bọn người đưa đến một ngôi biệt thự trước. Đây là sở cắt lệ tại bệ Vờ lì ở mua bất động sản, mặc dù không có má cất ngôi biệt thự kia khu vực tốt, cũng không có lớn như vậy, nhưng nàng lúc trước mua sắm lúc cũng là phí tổn 10 triệu đô la Mỹ. Biệt thự này có 8 cái phòng ngủ, 10 cái phòng vệ sinh, sử dụng diện tích 560 mét vuông, trong khu nhà cao cấp biệt thự. Sau khi xuống xe, Sở Cắt Lệ nhiệt tình đem Lý Phong mời tiến phòng khách. Lý tiên Sinh, người chơi bản quay máy thật sự là quá lợi hại. Có cái gì kỹ xảo sao? Vừa mới ngồi xuống, Johnson liền nhịn không được hỏi. Nếu như hắn có thể theo Lý Phong chô đó học đến trăm áp bách chúng kỹ xảo, hắn sẽ còn giống trước đó như thế thiếu đại ngạch đánh bạc sao. Hắn còn cần đến chơi bẩn bị người ta tóm lấy. Ma bài bạc nịch tập thành đồ thần tiết tấu A. Cha! Sơ cắt lệ đang muốn cho Lý Phong cầm uống đây, nghe xong lời này thì gấp, ngươi làm sao còn muốn đánh cược? Sở cắt mười 15 tuổi thời điểm, mẹ của nàng bởi vì bệnh qua đời. Johnson mới đầu mượn rượu giải sầu về sau say mê đánh bạc thiếu đại bút nợ nần sở cắt lệch vì thay Johnson trả đánh bạc thử nghiệm tiến vào giới nghệ sĩ điện ảnh kiếm tiền giờ SN ngành điện ảnh tuệ nhãn thức châu chậm rãi đem sở cắt lệch chế tạo thành siêu sao quốc tế nàng cắt xê quảng cáo đại sứ hình tượng thu nhập cũng nước lên thì thuyền lên rất nhanh liền giúp Johnson trả hết nợ đánh bạc chỉ là Johnson vẫn chưa tỉnh ngộ mỗi lần sở cắt lệch giúp hắn trả hết nợ đánh bạc về sau hắn đều sẽ lại đi sòng bạc thử chút vận may Vì thế Sở Cắt lệch dừng hết cho hắn thẻ tín dụng, cũng tìm tới các nhà sòng bạc lão bản, để bọn hắn không muốn lại để Johnson đến đánh bạc. Trừ phi người kia gặp đánh bạc tất thắng, mới có thể bị sòng bạc kéo vào sổ đen, giống Johnson dạng này mỗi lần đều thua cái cơ sở rơi ma bài bạc, sòng bạc ghê thích còn đến không kịp, lại nơi nào sẽ tự tuyệt. Cho nên những thứ này sòng bạc lão bản mặt ngoài đáp ứng Sở Cắt lệch thỉnh cầu, vụ trộm căn bản cũng không tiến hành ngăn cản, thậm chí mỗi lần Johnson đánh bạc quang trên thân tiền tài bọn họ sẽ còn cho johnson đánh phiếu nợ ngược lại johnson có cái siêu sao quốc tế nữ nhi cũng không thể nhìn hắn bị sòng bạc truy sát ta sau đó johnson ở trên chiếu bạc thủ bút càng lúc càng lớn sở cắt lên lại hung ác không quyết tâm đến cùng hắn đoạn tuyệt cha và con gái quan hệ chỉ có thể tận tình khuyên bảo thuyết phục cộng thêm nỗ lực công tác giúp johnson trả đánh bạc đánh cược nhỏ vui vẻ nha johnson hơi có vẻ xấu hổ nói ra hắn cũng biết đánh bạc không tốt nhưng hắn cũng là khống chế không nổi chính mình Nếu như đánh bạc là dễ dàng như vậy bị từ bỏ lời nói, mỗi năm liền sẽ không có nhiều như vậy bởi vì đánh bạc mà cửa nát nhà tăng người. Ế mỹ lì nghiêng đầu đi, trong mắt lóe lên một vệt vẻ, vẻ khinh bỉ. Cha, đừng có lại đánh bạc, tiếp tục như vậy nữa hội xảy ra vấn đề lớn. sơ cắt lệ thở sâu, khuyên. Lần này nếu như không là Lý Phong ra tay giúp đỡ, nàng liền muốn bán đi đại bộ phận bất động sản đến hoàn lại Johnson đánh bạc, đây là nghiêm trọng tài vụ nguy cơ. Muốn là Johnson lại tới một lần nữa. Cái kia nàng thì chống đỡ không nổi, trực tiếp phá sản. Johnson gật gật đầu, thật tốt, ta không cá cược, về sau cũng không tiếp tục đánh bạc. Hắn xem ra thẳng kiên quyết, trên thực tế ánh mắt trốn tránh, xem xét thì rất tâm hỏng, tức giận đến sở cắt liệt nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này Lý Phong cười nói, Johnson tiên sinh, ngươi không phải mới vừa hỏi ta chơi bản quay máy có cái gì kỹ xảo sao. Ta có thể nói cho ngươi, thật. Johnson trên mặt vui vẻ, vội vàng truy vấn. Mau nói cho ta biết. Sơ cắt lết một mặt kinh ngạc, Lý Phong làm như vậy không thì tương đương với cổ vũ Johnson đi đánh bạc sao. Hắn làm sao có thể dạng này? E Mỹ lì ngược lại là đến hứng thú. Nếu như Lý Phong nói kỹ xảo được hữu hiệu lời nói, nàng chẳng phải là cũng có thể đi đánh cược một keo thử một chút. Ai cũng ngăn cản không một đêm trận giàu rụ hoặc ga. Mọi người nhìn soi mói, Lý Phong cười nói, ta kỹ xảo rất đơn giản, cũng là một chữ, lục. Johnson. Sơ cắt lết. Mỹ lì. Không phải, vận khí cũng coi là kỹ xảo sao? Cái này mẹ nó hoàn toàn là xem mặt có tốt hay không. Người nào có thể bảo chứng chính mình mỗi một lần vận khí đều rất tốt? Chuyện không có khả năng đi. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, các ngươi không tin? Sơ Cát Lệ ba người cùng nhau lắc đầu. Vậy ta thì chứng minh cho ngươi xem. Lý Phong nghiêm mặt nói ra, Sơ Cát Lệ tiểu thư, ngươi trong nhà có mười chi chiều dài một dạng gậy gỗ sao? Không đủ mười chi, lời nói năm chi cũng có thể. Ừm. đua có thể chứ? Sơ Cắt Lệnh hỏi. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, kinh ngạc nói, nhà ngươi còn có đũa đâu? Người phương Tây dùng cơm đều là dùng dao nĩa, phòng đũa ít càng thêm ít. Ừm, ta đối Hoa Hạ văn hóa cảm thấy rất hứng thú, cất giữ không ít cùng Hoa Hạ văn hóa có quan hệ đồ vật. Sơ Cắt Lệnh nói ra. Tốt, cầm 10 chiếc đũa, một cây đao. Lý Phong nói ra. Sơ Cắt Lệnh gật gật đầu, đứng dậy đi nhà bếp đem Lý Phong điểm danh muốn đồ vật lấy tới. Đem bên trong một cái cắt ngắn một chút, một cm hoặc 0,5cm đều có thể, chỉ cần có thể nhìn ra khác nhau là được. Lý Phong nói xong xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía sở Cắt lệch ba người. Sở Cắt lệch tuy nhiên nghi hoặc, nhưng vẫn là làm theo. Cắt gọn sao? Lý Phong hỏi. Cắt gọn. Sở Cắt lệch gật gật đầu. Johnson tiên sinh, tay người lớn, đem 10 chiếc đũa xiết trong tay, chỉ lộ ra nửa bộ phận trên liền có thể, phía trên không dùng đối đủ, có thể tùy ý bày đặt. Lý Phong nói ra. Johnson nghi hoặc nhìn sở cắt lệt liếc một chút, sở cắt lệt hướng hắn gật gật đầu. Sau đó Johnson đem 10 chiếc đua năm tiếng trong tay, nửa phần dưới bị hai tay ngăn trở, phía trên xem ra cao thấp không để ự. Được không? Lý Phong hỏi. Được đến khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Lý Phong xoay người lại, mắt nhìn Johnson trong tay đua về sau, cười nói, ta hiện tại tùy tiện tuyển một chiếc đũa, cái kia cũng là bị sở cắt lệt tiểu thư cắt ngắn đũa, tin hay không? Sở cắt lệt ba người lắc đầu. Lý Phong vừa mới thì quay lưng đi, không biết cái kia đũa bị cắt ngắn, càng không biết giòn sân trong tay cái nào chiếc đũa là ngắn. Mười tuyển một, một lần ở giữa xác suất là mười phần trăm, đây là học sinh trung học đều sẽ làm bài. Tốt, như vậy tiếp xuống tới chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Lý Phong đi đến giòn sân trước người, rồi tay nắm lấy một chiếc đũa hướng bên ngoài co lại, chính là bị sở cắt lẹt cắt ngắn cái kia một cái. A, thật chọn chúng. Sở cắt lẹt chấn kinh, ừ mua cát mỹ lì cũng phát ra một tiếng kinh hô lý phong nhún nhún vai cười nói một lần rút chúng có lẽ không thể nói rằng cái gì muốn hay không nhiều đến mấy lần sợ cắt lệt ba người gật gật đầu một lần tính ngẫu nhiên quá lớn tiếp xuống tới thời gian lý phong lại quất chín lần mỗi lần đều rút chúng sợ cắt lệt ba người từ vừa mới bắt đầu chấn kinh biến thành về sau chết lặng một lần có thể rút chúng còn có thể nói tính ngẫu nhiên quá lớn mười lần đều có thể rút chúng là khái niệm gì xác suất là không chấm một lần mười mới, mới không dây tới gần tại không thấy không đây chính là vận khí ta lý phong để đua xuống sắc mặt nghiêm túc nói ra sơ cắt lệ theo ngậu bức bên trong tỉnh táo lại lắc đầu nói cái này không khoa học a e mỹ lì điên cuồng gật đầu vận khí thứ này hư vô mờ mịt coi như thật tồn tại cũng là nhất thời không có khả năng mỗi lần đều bị nữ thần may mắn ưu ái khoa học a làm sao không khoa học lý phong khỏe miệng khẽ nhuết nghiền ngâm nói nghe qua sờ dịn trơ mèo a tại ta sờ đến đua trước đó nó có thể là bình thường cũng có thể là cắt ngắn tại ta sờ đến đua thời điểm vận khí ta để nó biến thành cắt ngắn ta gọi nó là lý phong đũa sơ cắt lết edmie johnson chương một nghìn hai trăm mười bảy giật dây mộng so trên cây mộng bức quả mộng bức dưới cây người cùng ta sơ cắt lệ ba người bị lý phong nói là một mặt mộng bức thân mẹ nó lý phong đũa ngươi nơi này luận cũng quá tiên tiến đi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại dựa theo scandin trơ mèo cái này lý luận đến giải thích lời nói cũng xác thực có thể xưng là lý phong đua a sau một lúc lâu johnson phun ra một ngụm trọc khí nói ta chưa từng thấy có người có cường đại như vậy vật khí ngươi nhất định là bị nữ thần may mắn lọt mắt xanh người ta dám đánh cược sơ cắt lệch đồng ý gật gật đầu đũa đao tử còn có nắm đũa người đều không phải là lý phong cung cấp nói một cách khác lý phong không có bất kỳ cái gì gian lận khả năng Tại dưới tình huống như vậy liên tục rút chúng 10 lần, vậy cũng chỉ có thể dùng vận khí nghịch thiên đến giải thích. Cho nên ta không có cách nào giao cho ngươi bất luận cái gì kỹ xảo, bởi vì vận khí thứ này là tùy từng người mà khác nhau. Lý Phong cười cười nói. Johnson mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, nhưng ngay sau đó hắn thì ánh mắt sáng lên nói, không quan hệ à, ngươi có thể cùng ta cùng nhau đi à. Ngươi chỉ cần ở bên cạnh ta đứng đấy, đạo diễn ta liền tốt, thắng tiền chúng ta đôi chia đôi, như thế nào? Lý Phong. Hắn vẫn là đánh giá thấp ma bài bạc đánh cược thu được chấp nhất. Gặp Lý Phong không nói lời nào, Johnson liền sửa lời nói, chia 4 sáu, ta bốn ngươi 6, như thế nào? Lý Phong lắc đầu, chia ba 7 Xót, ngươi không phải đâu, chia 3 bảy đều không được. Vậy liền chia 2 tám. sự tình nói rõ trước, đây là ta phỏng tuyến cuối cùng, ngươi không thể lại quá phận. Được được được, nhất kiểu phân thì nhất kiểu phân, ai để ngươi vận khí tốt như vậy chứ? Lý Phong nãy giờ không nói gì, Johnson vẫn tự quyết định đến sau cùng hắn thở dài một bộ chính mình rất an thiệt tồi bộ dáng sơ cắt lệ tiểu thư phụ thân ngươi đã bệnh nguy kịch lý phong thở dài nói ra sơ cắt lệ sắc mặt xấu hổ gật gật đầu lý phong lời nói mặc dù có chút khó nghe lại là sự thật sơ cắt lệ căn bản là không có cách phủ nhận như vậy đi ta giúp người giúp đến cùng để phụ thân ngươi triệt để từ bỏ đánh bạc làm đắp tạ ngươi muốn mời ta ăn cơm lý phong nhìn xem thời gian giờ phút này đã là ni thời gian buổi chiều sáu giờ sống về đêm tức sắp bắt đầu từ sơ cắt lệch làm dẫn đường dẫn hắn thể nghiệm một chút lsg sống về đêm là kiện rất mỹ diệu sự tình Tốt, ta vô cùng vui lòng sơ cắt lệch vừa muốn gật đầu đáp ứng đột nhiên thì kịp phản ứng ngươi nói cái gì e mỹ lì trực tiếp cười nhạo nói khoác lác đúng không ngươi vận khí có thể giải quyết không gian sân tiên sinh vấn đề chúng ta muốn hay không đánh cược lý phong nết miệng lên một vệ nghiền ngâm ý cười e mỹ lì trong lòng giật mình vội vàng cự tuyệt nói Ta mới không cùng ngươi đánh bạc, ta chính là không tin ngươi có thể làm được. Lý Phong cái này người quá cổ quái, vạn nhất hắn tới một cái Lý Phong đánh cược, thật dùng vận khí để giòn sân đi thai rơi đánh bạc, nàng chẳng phải là khóc đều không địa phương khóc. Cái kia thật là quá đáng tiếc. Lý Phong nhún nhún vai, hắn còn muốn mượn cơ hội này hố ẹ mí một lần đây, không nghĩ tới ẹ mí vẫn rất thông minh, không lên bộ, cái này không có cách nào. Lý tiên sinh, ngươi thật có thể giúp ta cha từ bỏ đánh bạc sao lý phong ngữ khí thần thái để sở cắt lệch trong lòng dâng lên chờ mong tâm tình nếu như lý phong thật có thể làm được nàng không dám tưởng tượng ta thử một chút đi lý phong cười cười hướng johnson đánh cái búng tay nhìn nơi này johnson vô ý thức nhìn sang tiếp lấy đã cảm thấy một cỗ cảm giác hôn mê đánh tới ngươi vô cùng bức thiết hy vọng chính mình thoát khỏi đánh bạc không chế ngươi vô cùng bức thiết hy vọng bình thường trở lại sinh hoạt ngươi nguyện ý vì cái này mục tiêu mà quyết định hiện tại ngươi phát hiện mình không muốn đánh bạc xúc động Vừa nghĩ tới chính mình đứng tại chiếu bạc bên cạnh hình ảnh, liền sẽ theo ở sâu trong nội tâm cảm thấy buồn nôn. Trở về đi Johnson, ngươi là một người bình thường, ngươi sẽ không bao giờ lại đi đánh bạc. Nói đến đây, Lý Phong lại đánh cái búng tay. Johnson thân thể chấn động, biểu hiện trên mặt khôi phục bình thường, sau đó hắn phát hiện đánh bạc suy nghĩ đã toàn bộ biến mất. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, cũng là nhớ rõ ràng chính mình đã từng trầm mê ở đánh bạc, lại đánh cược thu được để không nổi bất cứ hứng thú gì. Thậm chí nghĩ đến chính mình đánh bạc bộ dáng còn rất là chán ghét. Quá mẹ nó thần kỳ. Giải quyết, từ nay về sau, Johnson tiên sinh sẽ không bao giờ lại bước vào sòng bạc nửa bước. Lý Phong quay đầu nhìn về phía sở cắt lẹt, lời thề son sắt nói ra. Đánh bạc thực thì là một loại bệnh tâm lý, lấy hiện tại y học kỹ thuật mà nói, muốn đem đánh bạc triệt để tiêu trừ là rất khó khăn. Coi như tối đỉnh cấp bác sĩ tâm lý đến cho Johnson làm một đối một trị liệu, cũng khó có thể theo trên căn bản giải quyết vấn đề. Lý Phong lại có thể làm được, bởi vì hệ thống có thể trực tiếp can thiệp một người tâm lý. Khôi lô thuật, nô ấn, đây chính là cường đại tâm lý can thiệp thuật một loại. Chỉ là tiêu trừ một người đánh bạc mà thôi, Lý Phong căn bản không cần đến vận dụng hai cái này kỹ năng, chỉ là phí tổn 10.000 hệ thống tích phân thì giải quyết. Sơ cắt lết. Ế e, mị lì. Không phải. Ngươi vừa mới có làm cái gì sao, thì nhắc tới mấy câu mà thôi, làm sao lại giải quyết. Đúng, ta thật không có muốn đánh bạc xúc động, thật không có. Ta chưa bao giờ có tốt như vậy cảm giác, ta nghênh đón tân sinh, sở cắt lẹt. Johnson án lấy sở cắt lẹt bả vai, kích động nói ra. Ê! Sở cắt lẹt vẫn có chút không thể tin được. E Mỹ lì càng là trực tiếp khẳng định nói, Johnson tiên sinh, ngươi là tại cùng Lý Phong diễn giật dây à. Không, tuyệt đối không có, ta thể. Dô hắn lấy ngón tay thiên, lời thề son sắt nói ra. Lý Phong cũng tại bên cạnh nói ra, sắc thực không có, ta dùng là thuật thôi miên. Thông qua tâm lý ám chỉ để hắn đánh cược thu được sinh ra chán ghét, từ nay về sau hắn tuyệt sẽ không lại đi vào sòng bạc nửa bước, dù là ngươi buộc hắn đi, hắn cũng sẽ không đi. Thật sao? Đây thật là quá thần kỳ. Sơ cắt lệ nửa tin nửa ngờ, quyết định quan sát một đoạn thời gian nhìn xem. Cùng lúc đó, vài tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Lý Phong bên thai vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, cứu vãn nữ thần sở cắt lệ tết ly, một, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 1 triệu điểm kinh nghiệm, 2 triệu hệ thống tích phân, 10 chinh phục điểm khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ, chinh phục nữ thần sở cắt lệ tiến độ tăng lên, trước mắt tiến độ vì 10, hơi có hảo cảm. Nô, rốt cục hoàn thành một cái nhiệm vụ. Lý Phong mắt sáng lên, điểm tiến hệ thống xem xét một chút. Ký chủ, Lý Phong. đẳng cấp, bán thần cấp, hậu kỳ. Điểm kinh nghiệm, 820.100 triệu. Hệ thống tích phân, 193 triệu. Trinh phục điểm, 2700. Kỹ năng, thần uy, hư thần, đạp thiên thất bộ, trảm thiên kiếm pháp, hư không thiểm, phương thốn chi gian, thanh sơn thủ hộ, thiên cương tam thập lục thức, quần bạo, thám vân thủ. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, tỳ tạ niệm sinh ra, cứu vãn nữ thần sở cặt lệ tiểu ly. 2. Rất tốt, còn kém 20 triệu thăng cấp, không biết thăng cấp sau như thế nào thuận theo thiên địa. Lý phong âm thầm nỉ non, lui ra hệ thống nói ra, sở cặt lệ tiểu thư, thời gian không còn sớm. Ngươi có thể mời ta ăn cơm sao? Sơ cắt lệ đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy bật cười nói, đương nhiên có thể, đây là ta vinh hạnh. Một bên, ẹ mỹ lý bưu môi, một đại nam nhân, siêu cấp phú hào, vậy mà mở miệng để một nữ nhân mời ăn cơm, không có chút nào thân sĩ. Chương 1218, tốt này nha. Đi thôi đi thôi, ta cũng đi tìm các lao bằng hữu uống vài chén đi. Johnson cười nói. Thoát khỏi đánh bạc về sau, Johnson liền muốn hưởng thụ một chút sinh hoạt cùng lão bằng hưu uống rượu đàm thiên nghe một chút âm nhạc hiện trường du lịch cái gì vừa nghĩ như thế sinh hoạt vẫn là rất tốt đẹp nha so với trước đó cả ngày lưu luyến tại sòng bạc có thể tích cực năng lượng nhiều sơ cắt lệ sắc mặt quái dị gật gật đầu tuy nhiên vẫn có chút nửa tin nửa ngờ nhưng trong nội tâm nàng có cái thanh âm nói với chính mình lao ba giống như thật sẽ không lại đánh bạc qua một thời gian ngắn xem một chút đi sơ cắt lệ tâm thầm nỉ non loại sự tình này vẫn là muốn giao cho thời gian đến kiểm nghiệm Nếu như một tuần lễ, ân, một tuần lễ quá ngắn, một tháng à, nếu như trong một tháng Johnson đều không đi qua sòng bạc, cái kia nàng liền tin. Đến mức Johnson triệt để từ bỏ đánh bạc sau nàng muốn làm sao đáp tạ Lý Phong. Hiện trong lòng nàng còn không có đáp án. Nửa giờ sau, Lý Phong một đoàn người lấy sở cắt lệt lao vụt mini vạn đi vào một nhà hàng cửa sau. Nhà này nhà hàng là một nhà vong hồng nhà hàng, nghỉ tổng 3 sao cấp, rất nhiều nhân vật nổi tiếng thường xuyên đến nhà này nhà hàng ăn cơm. Bởi vì sinh ý nóng nảy cho nên cần sớm hẹn trước. Đương nhiên, đây là đối người bình thường tới nói, giống sở cắt lệ loại này siêu sao quốc tế cũng có thể tùy thời tới, trong nhà ăn sẽ đem dự lưu lại gian phòng cung cấp cho những thứ này nhân vật nổi tiếng. Vì không làm cho chú ý, sở cắt lệ tại công tác nhân viên chỉ huy phía dưới từ đi cửa sau vào nhà ăn, trải qua chuyên dụng trên thang máy lầu 3. Sau khi đi tới bao gian, sở cắt lệ đem danh sách giao cho Lý Phong trên tay, Lý Phong cũng không khách khí. Dựa theo chính mình yêu thích điểm hai cái đồ ăn. Một bên, ẹ mì lì lại bất mãn điếu môi. Lý Phong nhìn đến ẹ mì lì phản ứng, lại cố ý điểm bình giá trị ngàn đào rượu vang đỏ. Dựa vào, tiểu ra thì không thân sĩ làm sao dọa ta Liên sở cắt lệch đều không nói gì, ngươi cái này người đại diện kiêm trợ lý có cái gì tốt bất mãn. Nói câu không dễ nghe, muốn không phải tiểu ra lời nói, sở cắt lệch còn gánh vác lấy 100 triệu đào nợ nần đây, tiểu ra ăn uống mới có thể xài bao nhiêu tiền dùng cơm quá trình bên trong sơ cắt lệch giảng thuật rất nhiều điện ảnh lúc chuyện lý thú lý phong cũng có ý hỏi nàng một số điện ảnh phương diện vấn đề nếu không phải mỹ Lý luôn luôn làm ra một số không hợp thời cử động bữa ăn này cơm tối còn có thể ăn càng vui vẻ hơn một số đợi đến dùng cơm kết thúc sơ cắt lệch chủ động đề nghị muốn dẫn lý phong đi dạo chơi lsg hộp đêm lý phong đương nhiên là vui vẻ đồng ý sau mười mấy phút mỹ lì vạn liền tới đến một nhà tên là người lánh hàng câu lạc bộ cửa dựa theo sơ cắt lệch giới thiệu Cái này câu lạc bộ là Hollywood sớm nhất một nhóm hộp đêm, sinh ý vô cùng nóng nảy, rất nhiều Hollywood ngôi sao đều sẽ tới nơi này tiêu sái. Muốn đi vào câu lạc bộ cửa lớn có hai loại phương thức, một là hoa 100 đô la Mỹ tính tiền nhân môn phiếu tiến vào. Làm như vậy làm hạn định chế lưu lượng khách, nếu như không muốn vé vào cửa lời nói sợ là sẽ phải bị mánh liệt mà đến khách nhân cho chen bể rơi. Bất quá mua vé vào cửa phương thức chỉ có thể tiến vào câu lạc bộ một tầng, cũng chính là quầy rượu, muốn lên tầng 2 trở lên thì muốn làm câu lạc bộ thẻ hội viên. Thẻ hội viên cũng là phân đẳng cấp, đẳng cấp khác nhau khác biệt giá cả, có thể tiến vào khu vực cũng khác biệt. Giống sở cắt lết làm thì là hội viên cao cấp thẻ, không chỉ có thể mang hai người miễn vé vào cửa tiến vào, còn có thể tùy ý ra vào câu lạc bộ tất cả khu vực. Cái này tấm thẻ hội viên phí hàng năm là 200.000 đô la Mỹ, người bình thường cũng là tiêu phí không nổi. Giờ phút này, câu lạc bộ cửa đã có số lớn xếp hàng khách hàng, đây là bởi vì câu lạc bộ đã đại áp có khách hàng rời đi về sau, bên ngoài khách hàng mới có thể tiến nhập. mang theo kính đen sở cát lệ đi thẳng tới đội ngũ phía trước, cầm ra bản thân thẻ hội viên. a, là sở cát lệ. thật sự là sở cát lệ. ta thiên a, ta nhìn thấy sở cát lệ. sở cát lệ, ta yêu ngươi. dù là sở cát lệ mang theo kính đen, vẫn là bị mắt sắc người nhận ra. trong lúc nhất thời trong đám người thét lên liên tục, sở cát lệ cũng không che giấu chính mình, quay người phất phất tay, ngon ngọt, ngọt cười. lại là một trận thét lên. Có lẽ là tại Hollywood thường xuyên có thể gặp được đến ngôi sao duyên cớ, mọi người tuy nhiên kích động, lại không có một cái nào đi lên tìm sở cắt lệ ký tên, chụp ảnh chung, đều rất có quy củ tiếp tục xếp hàng. Lúc này nhân viên bảo an đã kiểm tra xong sở cắt lệ thẻ hội viên, mở cửa mời nàng tiến vào, sở cắt lệ lần nữa phất tay, sau đó mang theo lý phong, ẹ mỹ ly đi vào câu lạc bộ cửa lớn. Cái này câu lạc bộ một tầng là quầy rượu, tầng 2 là nghỉ dưỡng khu giải trí, có sở nụ cơ, kỳ bài bảo lĩnh các loại giải trí thiết bị tầng ba là xạ kích khu có thể ở bên trong đánh lên mấy cái đoạt giải giải áp ở giữa bạn bè có thể tỉ thí một chút thương pháp tầng bốn là khu nghỉ ngơi mệt mỏi có thể lên đến nghỉ ngơi vừa mới tiến khu sàn nhảy uống rượu lý phong cũng cảm giác một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt nơi này có lớn nhất kình bạo vũ khúc nơi này có lớn nhất lắc lư tiết tấu thả mắt nhìn đi tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ trong sàn nhảy thỏa thích lắc lư tuấn nam tịnh nữ biểu hiện trên mặt cũng là một câu lời bài hát Tốt này nha, cảm giác nhân sinh đến cao siêu, nhìn Lý Phong đều không tự kìm hãm được lắc lư khởi thân thể. Lý tiên sinh, nơi này bầu không khí ngươi còn hài lòng không? Sở cắt lệ thân cận Lý Phong lỗ thai, la lớn. Lý Phong chỉ cảm thấy một trận nhiệt khí lao thẳng tới lỗ thai, tê tê dại dại, nhìn không được co lại phía dưới cổ, vô cùng vô cùng hài lòng. Sở cắt lệ cười cười, cũng theo âm nhạc lắc lư khởi thân thể. Ừ, là sở cắt lệ. Chơi ạ, thật sự là sở cắt lệ trong quán ba khách hàng nhìn đến sở cắt lệ đi tới sau đều kinh hô lên ào ào theo nàng đánh tới bắt chuyện sơ cắt lệ lễ phép đáp lại sau đó tại phục vụ viên chỉ huy dưới đi vào một chỗ dự phòng ghế dài bên cạnh ngồi xuống điểm mấy thứ loại rượu ba người vừa uống vừa trò chuyện đúng lúc này một vị thân hình cao lớn tướng mạo đẹp trai nam tử trẻ tuổi chúng tinh cùng nguyện đi tới nơi này chỗ ghế dài trước kinh hỉ nói sơ cắt lệ, ừ trời ạ thật là ngươi ta cho là mình nhìn lầm đây sơ cắt lệ đứng người lên kinh hỷ nói ra mắc ngươi cũng ở nơi đây đây thật là quá khéo lý phong cũng xoay đầu lại thấy rõ ràng đối phương tướng mạo sau cũng là xương sở ta đi đây không phải diễn bạo liệt người mác dỗ nạt thản sao bạo liệt người là siêu năng giả trong liên minh một vị siêu cấp anh hùng công ảm thủ đều tốt đầu não siêu quẩn nhân khí rất cao mác dỗ nạt thản cũng biểu diễn qua hai bộ bạo liệt người độc lập điện ảnh tất cả đều phòng bán vé bán chạy là hollywood đang hot gà rán tại siêu năng giả liên minh bên trong hắn cùng sở cắt lệ tệ villy là một đôi tình lữ cảm tình hí tuy nhiên không nhiều nhưng mỗi một chàng đều rất đoạt người nhãn cầu tuấn nam tịnh nữ ai tình cố sự người nào không thích nhìn đúng vậy a quá khéo Mặc dù nạt thản cùng sở cắt lệ ôm ấp một chút lúc này mới giả bộ như vừa phát hiện lý phong bộ dáng kinh ngạc nói đây là người mới thuê bảo tiêu sao xem ra có chút gầy yếu a sở cắt lệ hơi biến sắc mặt vội vàng giải thích nói không mắt hắn cứ gọi lý phong đến từ hoa hạ là ta mới nhận thức bằng hữu lý phong hắn là marjona thản ngươi cần phải nhận biết lý phong đứng người lên vuông tay ngươi tốt lý phong ngươi tốt marjona thản marjona thản gật gật đầu nắm chặt lý phong tay sau bắt đầu chậm rãi tăng lực lý phong trước 1219 muốn hay không đánh cược cảm giác được marjona thản trên tay tăng lực trong nháy mắt lý phong thì biến đến sắc mặt quái dị đây là muốn cho tiểu gia một hạ mã huy sao tình huống gì a tiểu gia lại không chiều ngươi, ngươi cho tiểu gia hạ mã uy làm gì? Chẳng lẽ nói, hắn khó chịu tiểu gia theo sở cật liệt cùng một chỗ. Trong đầu tránh qua những ý niệm này đồng thời, Lý Phong tay phải không nhúc nhích tí nào, tùy ý mác rỗ nạt thản dùng lực nắm chặt. Đối diện, mác rỗ nạt thản hơi biến sắc mặt, hắn đã dùng sáu thành lực, cái này xem ra gầy yếu người hoa làm sao một chút phản ứng đều không có. Nói Lý Phong gầy yếu, vậy phải xem với ai so, dựa theo người hoa tiêu chuẩn, Lý Phong đồng thời không gầy yếu rắn người rất khỏe đẹp cân đối. Nhưng là cùng mắc dồn nạt thản so, Lý Phong xem ra thì thật cũng có chút gầy yếu, Lý Phong thân cao 180, thể trọng 75 kg, mắc dồn nạt thản thân cao 190, thể trọng 95 kg, trọn vẹn so Lý Phong một vòng to. Vì diễn tốt bạo liệt người cái này một góc sắc, mắc dồn nạt thản mỗi ngày đều muốn đi phòng tập thể hình, dùng cái này đến bảo trì rắn người, hắn thân thể lực lượng cùng chuyên nghiệp dùng động viên so sánh cũng sẽ không kém bao nhiêu. hừ ngược lại là có chút xem nhẹ hắn mắc dỗ nạt thản lạnh hừ một tiếng trực tiếp dùng tới chín phân lực hắn chỗ lấy vừa lên đến thì cho lý phong một hạ mã uy tự nhiên là cùng sở cắt lệch có quan hệ bởi vì cùng một chỗ quay phim nguyên nhân mắc dỗ nạt thản đối sở cắt lệch rất là mê luyến thế mà đập siêu năng giả liên minh thời điểm sở cắt lệch vẫn là có bạn trai đập hết siêu năng giả liên minh bốn về sau sở cắt lệch mới theo tiền nhiệm chia tay mắc dỗ nạt thản lại vội vàng đập bạo liệt người ba một mực không có cơ hội truy cầu sở cắt lệ. lần này xảo ngộ hắn vậy mà phát hiện sở cắt lệ cùng một cái hoa hạ nam nhân đi rất gần cái này khiến hắn cảm nhận được uy hiếp cho nên hắn nhất định muốn tại sở cắt lệ trước mặt giáp lý phong một đầu cứ việc mác rộ nạt thản dùng tới chín phân lực lý phong biểu lộ vẫn như cũ là biểu lộ bình tĩnh khoe miệng thậm chí còn ngậm lấy một tia cười chào phương ý đáng chết tại sao có thể như vậy mác rộ nạt thản không tin tả trực tiếp dùng tới ăn chính là sức lực kể từ đó Sắc mặt hắn thì biến đến đỏ lên, xem ra không quá thân sĩ, nhưng hắn hiện tại đâu để ý đến những thứ này, vô luận như thế nào hắn đều muốn cho Lý Phong một hạ mã huy mới được. Mắc tiên sinh, ngươi bạo liệt người nhân vật để cho ta khắc sâu ấn tượng, ta rất chờ mong ngươi tại bạo liệt người ba mà biểu hiện. Lý Phong mây trôi nước chảy nói ra, đồng thời trên tay hơi vừa dùng lực. A, mắc dỗ nạt Thản chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới, vội vàng rút về tay phải. Lý Phong mỉm cười, đồng dạng rút về tay tới một bên sở cật liệt nhìn ra không thích hợp rất rõ ràng cái này hai nam nhân trong bóng tối giao phong một phen hơn nữa nhìn bộ dáng mác rồ nạt thản còn ăn thiệt thòi. trong sân bầu không khí có chút xấu hổ cái này ghế dài bởi vì sở cật liệt cùng mác rồ nạt thản tồn tại đã trở thành quầy rượu tiêu điểm trong chàng khách hàng đều nhìn đến mác rồ nạt thản sắc mặt đỏ lên cộng thêm hú lên quái dị bộ dáng trong lúc nhất thời mác rồ nạt thản đám fan hâm mộ thất vọng không thôi hả bạo liệt người vậy mà không phải người hoa kia đối thủ Cái này sao có thể? Đợi lắc hot Bạo liệt người thế nhưng là ta thần tượng, hắn là vô địch mới đúng. Ta thấy cái gì? Bạo liệt người thua. Không, đây không phải thật. ho khan. Mắc dỗ nạt thản cũng biết mình mất mặt, ngay sau đó hắn thì vây vây tay nói, xế chiều hôm nay ta đi phòng tập thể hình, huấn luyện có chút quá độ. Lời này vừa nói ra, cách gần đó khách hàng bừng tỉnh đại ngộ Thì ra là thế. Ta đã nói rồi, mắc dỗ nạt thản thế nhưng là bạo liệt người cái kia thân thể lực lượng làm sao có thể so ra kém một cái gầy yếu người hoa đơn thuần sở cát Lết cũng bị mark rỗ nạt thản thuyết phục rốt cuộc trực quan phía trên nhìn đến lý phong xác thực muốn yếu một chút mark tiên sinh tập thể dục tuy tốt cũng muốn làm theo khả năng mới là a lý phong thâm ý sâu sắc nói ra mark rỗ nạt thản xấu hổ gật gật đầu bất quá lý tiên sinh lực lượng xác thực rất lớn so với ta thời đỉnh cao lực lượng lớn khái kém cái một hai thành bộ dạng này lý phong nhún nhún vai Làm ra một bộ ngươi vui vẻ là được rồi biểu lộ Mắc dỗ nạt thàn sầm mặt lại Tiếp lấy cười nói Sở cắt lẹt Ngươi cùng Lý Tiên Sinh là tại sao biết Đã lực lượng phía trên không có có thể thắng được Lý Phong Hắn liền muốn trước thăm dò Lý Phong nội tình lại nói Há, là như vậy Sở cắt lẹt đem nàng cùng Lý Phong trải qua nhận thức giảng thuật một lần Nghe đến Lý Phong cầm A380 làm máy bay tư nhân thời điểm Mắc dỗ nạt thàn sắc mặt thì biến Ngoa tạo A380A không có bốn phẩy năm trăm triệu đô la mỹ có thể mua được cái này mẹ nó thỏa thỏa thần hào a lực lượng tài phú phương diện đều không phải là lý phong đối thủ để mác dỗ nạt thản có chút mất mát nhưng hắn là biểu diễn bạo liệt người nam nhân gặp chuyện làm liền xong sợ là không thể nào sợ thì ra là thế mác dỗ nạt thản phun ra một ngụm trọc khí cười nói lý tiên sinh lần này tới nước mỹ là có công chuyện phải làm còn là đơn thuần đến du lịch xử lý điểm công ty phía trên sự tình lý phong cười lấy hồi đáp Lý Tiên Sinh là thịnh đường giải trí lão bản. Lần này tới nước Mỹ là cùng HN ngành điện ảnh nói đến tiếp sau hợp tác. Sơ Cắt lên ở bên giúp đỡ giải thích nói. Ồ. Mac Dỗ nạt thản đầu lông mày vẩy một cái. Đến hứng thú. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, lòng người nhân gian cũng là thịnh đường giải trí xuất phẩm A. Lý Phong gật gật đầu. Mac Dỗ nạt thản mỉm cười, thẳng thắn giảng, lòng người nhân gian tại nước Mỹ có thể có dạng này phòng bán vẽ biểu hiện thật làm cho ta rất kinh ngạc. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái. Vì sao? Nói ra ngươi có thể tuyệt đối không nên sinh khí. Mặc Dỗ nạt thản chức cho Lý Phong đánh cái dự phòng trầm, rồi mới lên tiếng, bởi vì cho tới nay hoa hạ điện ảnh tại ta trong mắt đều là một đống chó dùng. Mắt! Sơ cắt lệch vội vàng lên tiếng ngăn cản. Có câu nói gọi nghệ thuật không có quốc giới, nhưng là nghệ thuật gia có quốc giới, liền xem như nghiên cứu thảo luận điện ảnh, làm lấy quốc gia khác mặt người, nói người ta quốc gia điện ảnh đều là chó làm cũng là một kiện vô cùng thất lễ hành động. Lý Phong mỉm cười, không quan hệ sở cắt lệ, phê bình khiến người tiến bộ, ta vui tại tiếp nhận người khác phê bình, đương nhiên. Nói không đúng địa phương ta cũng muốn xách đi ra. Hoa hạ một số quốc sản điện ảnh xác thực rất khó coi, nhưng là cũng có một chút vô cùng ưu tú điện ảnh, mắc tiên sinh tuyệt đối không nên vơ đũa cả nắm. Mắt dù nạt thản đầu lông mày vẩy một cái, nếu như ngươi nói là lòng người nhân gian lời nói, vậy ta không thể tán đồng ngươi thuyết pháp, bởi vì trong mắt của ta, lòng người nhân gian còn chưa nói tới ưu tú. Ngay từ đầu lòng người nhân gian phòng bán vé là rất mạnh, nhưng ta cảm thấy trong này khẳng định có cái gì mờ ám, bởi vì hậu kỳ ngày nào đó đồng đều phòng bán vé mới hơn một triệu USD, ta cảm thấy đây mới là nó bình thường trình độ. E mỹ lì gật gật đầu, đồng ý nói ra, ta cũng cho rằng như vậy. Tuy nhiên ta không có đi giảm chiếu phim quan sát, nhưng ta cảm thấy hoa hạ điện ảnh không cách nào làm đến ngày lẻ phòng bán vé siêu mười triệu đô la mỹ. Nghe nàng sau khi nói xong, Mac Dỗ nạt thản nâng tay phải lên, dài mẹ phỉ vờ mỹ lì nhết miệng cười một tiếng cùng hắn vô tay chúc mừng sau đó khiêu khích nhìn về phía lý phong lý phong khỏe miệng khẽ nhết nghiền ngâm nói muốn hay không đánh cược chương một nghìn hai trăm hai mươi ngươi tại ta trong mắt không có bất kỳ cái gì giá trị mới ta mới không cùng ngươi đánh bạc mỹ lì bật thốt lên em gái ngươi theo ngươi vận may này nghịch thiên người đánh bạc đến thời điểm lại đến cái lý phong hai mươi bản tiểu thư mới không có ngu như vậy ngược lại là Mark Jonathan nạt thản đến hứng thú đánh cược gì thì đánh bạc lòng người nhân gian tại nước Mỹ chân thực phòng bán vé. Lý Phong bưng chén rượu lên khẽ nhấp một cái, cười nói. mắt dù nạt hạn, ta không biết rõ ngươi ý tứ. Ế e Mỹ lỉ cũng một mặt hồ nghi nói ra, lòng người nhân gian phòng bán vé thống kê không phải đã đi ra sao. 199 triệu đô la Mỹ, ta nhớ được cái số này. Sở cắt lết gật gật đầu, đúng, đúng là 199 triệu. Đều là điện ảnh ngành nghề hành nghề người, người, ba người đối lòng người nhân gian đều rất chú ý cho nên cuối cùng phòng bán vé đều nhớ rất rõ ràng xin chú ý ta nói là chân thật phòng bán vé lý phong đặt chén rượu xuống cười nói mắc dù nạt thạn đầu tiên là xưng sở tiếp lấy cười cười rộ lên người ý tứ là hn ngành điện ảnh tại lòng người nhân gian phòng bán vé trên tạo giả cái này không phải liền là ta trước đó nói qua sao đúng vậy à mắc vừa mới liền nói lòng người nhân gian tài nghệ thật sự hẳn là ngày đồng đều phòng bán vé một triệu đô la mỹ nói đến đây Ế Mỹ lì thì che miệng cười chồng nói, Lý tiên sinh, ngươi có chút chính mình đánh mặt nha. Thì liên sở cắt lệch đều không hiểu rõ Lý Phong muốn muốn làm gì, chỉ có thể yên lặng nhìn biến. Lý Phong lắc đầu, không không không, các ngươi hiểu lầm, ta là ý nói lòng người nhân gian tổng phòng bán vẽ không ngừng 199 triệu đô la Mỹ ít như vậy, 400 triệu đô la Mỹ tổng phòng bán vẽ mới là nó tài nghệ thật sự, chỗ lấy các ngươi muốn hay không theo ta đánh cái đánh bạc. À, cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Ế e Mỹ lì trực tiếp nghi vấn Tam Liên, tiếp lấy đùa cực nói, một bộ hoa hạ điện ảnh có thể tại nước Mỹ lấy được 400 triệu đô la Mỹ trở lên phòng bán vé. Ha ha, người nói đùa cái gì? Mặc dù nạt thản cũng rêu cực nói, ta cũng cảm thấy không có khả năng, ngược lại, lòng người nhân gian phòng bán vé tại 100 triệu phía dưới mới bình thường. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhết, cho nên muốn hay không đánh cược. Nếu như lòng người nhân gian chân thực phòng bán vé tại 400 triệu đô la Mỹ trở lên mắc tiên sinh ngay tại thịnh đường giải trí mới điện ảnh bị đưa vào nước mỹ lúc giúp đỡ tuyên truyền trở xuống nếu như lòng người nhân gian chân thực phòng bán vé thấp hơn bốn trăm triệu đô la mỹ ta sẽ đem sai biệt cho ngươi mắc rỗ nạt thản tại người phương tây khí rất cao tỉ tạ nghịt đập sau khi ra ngoài toàn cầu chiếu lên trước đó từ hắn giúp đỡ tuyên truyền hội rất có hiệu quả mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu đi đem sai biệt cho ta ta không biết rõ ngươi ý tứ mắc rỗ nạt thản nhất thời không thể kịp phản ứng đánh cái bị phương, nếu như lòng người nhân gian chân thực phòng bán vẽ là 100 triệu, 400 triệu giảm đi 100 triệu cũng là sai biệt, nói cách khác ta sẽ cho ngươi 300 triệu đô la Mỹ, hiểu chưa? Lý Phong cười nói. Mark Zohn nạt nhàn. Emily. Ta đi. Thủ bút này cũng quá đại a. Nếu thật là để Mark Zohn nạt nói chúng, cái kia là hắn có thể theo Lý Phong chô đó cầm tới 300 triệu đô la Mỹ khoản tiền lớn a. 300 triệu USD. Ngược lại lý phong nếu như thắng mắc dù nạt thẳng cũng chỉ là giúp làm cái tuyên truyền mà thôi cùng ba trăm triệu đô la mỹ so ra đều có thể bỏ qua không tính lý tiên sinh nếu như ngươi thắng ta cái kia nỗ lực cái gì e mi lì ngữ khí gấp rút hỏi loại chuyện tốt này nàng nhất định phải tham dự vào a không nói ba trăm triệu đô la mỹ cho nàng một nửa nàng đều vui lòng a đương nhiên nàng nhất định phải biểu hiện rụt rè một chút rốt cuộc nàng vừa mới vừa nói qua không cùng lý phong đánh bạc lý phong đầu lông mày vẩy một cái Ngươi. lì điên cuồng gật đầu. Lý Phong lắc đầu, "Xin lỗi, ngươi tại ta trong mắt không có bất kỳ cái gì giá trị, vẫn là khắc đánh bạc đi." Nữ nhân, tiểu gia đã nhịn ngươi thật lâu. Amy lì chỉ cảm thấy một miệng lao huyết chắn cổ họng. "Thân mẹ nó không có bất kỳ cái gì giá trị, bản tiểu thư tại nước Mỹ làng giải trí cũng là rất có nhân mạch tốt ta. Đến thời điểm ngươi mới điện ảnh một đưa vào, bản tiểu thư phát cái Twitter đó cũng là rất có hiệu quả." Một bên sở cắt lệch chỉ cảm thấy mừng thầm không gì sánh được ẹ e mỹ lì cũng là giờ SN ngành điện ảnh phái tới giám thị nàng cho nên một đường lên ẹ e mỹ lì mới có thể đạo khách thành chủ luôn luôn thay nàng phát biểu ý kiến sở cắt lệch đã sớm chịu đủ chỉ là ẹ e mỹ lì sau lưng là giờ SN ngành điện ảnh đối với cùng giờ SN ngành điện ảnh ký kết dài ước chừng sở cắt lệch đến khó mà nói cùng ẹ e mỹ lì vạch mặt thở sâu về sau ẹ e mỹ lì cưỡng ép gạt ra một vệ ý cười nói lý tiên sinh khả năng không quá giải ta thực ta đừng, ta một chút đều không muốn giải ngươi, ngươi vẫn là khác tự giới thiệu. Lý Phong liền vội vàng đem đánh gãy. Muội, một đường lên cái này nữ nhân không phải biểu môi cũng là cười lạnh, còn muốn từ nhỏ ra cái này chiếm tiền nghi. Đừng làm rộn, coi như ngươi tất thua, tiểu gia cũng là sẽ không cùng ngươi đánh cược. Hừ, không đánh cược thì không cá cược, ai mà thèm a? E mỹ lì vẫn là da mặt không đủ dày, bị Lý Phong liên tục cự tuyệt hai lần sau sẽ không nhắc lại nữa đánh cược sự tình. Chỉ là ba trăm triệu đô la mỹ a hảo tâm nhét lý tiên sinh ngươi quá không thân sĩ mắc dỗ nạt thản lắc đầu lý phong nhún núi vai ta đối với có lễ phép người thân sĩ ẹ e mỹ lì hơi biến sắc mặt tiếp theo hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu đi tốt ta có thể đánh cược với ngươi bất quá ta muốn biết lòng người nhân gian chân thực phòng bán vé như thế nào đánh giá mắc dỗ nạt thản quay lại chính để nói lòng người nhân gian tổng phòng bán vé trước mấy ngày thì thống kê đi ra trừ phi lý phong có phương pháp cải biến cái này thống kê kết quả không phải vậy cái này đánh cược từ vừa mới bắt đầu cũng là không thành lập chỉ là phòng bán vé thống kê cũng không phải dễ dàng như vậy sửa đổi trong này liên lụy đến rất nhiều lợi ích cùng cơ cấu lý phong người hoa này có thể có biện pháp nào lý phong nhún nhún vai cười nói rất đơn giản từ nước mỹ thuế vụ cơ quan cuối cùng số liệu thống kê làm chuẩn quốc thuế cục mặc dù nạt thản sắc mặt nhất thời biến đến quái dị nếu như hỏi một người ngoại quốc Nước Mỹ lợi hại nhất cơ cấu là cái gì? Phần lớn người sẽ nói là F-13I, rốt cuộc rất nhiều người đều chịu đến qua F-13I-4NZ, cảnh quay bị hỏng không đạt chất lượng. Nhưng là đối người nước Mỹ tới nói, lợi hại nhất cơ cấu là quốc thuế cục, F-13I cùng quốc thuế cục so ra cũng là cái đệ đệ. Tại nước Mỹ, trốn thuế lậu thuế hậu quả rất nghiêm trọng, quốc thuế cục có thể đóng băng bất cứ người nào ngân hành tài khoản, cũng có thể đem một cái có quyền có thế lại trốn thuế lậu thuế người đưa vào ngục giam kiếm xà phòng. Từ quốc thuế cục cuối cùng số liệu thống kê làm chuẩn, khẳng định không sai, chỉ là HN ngành điện ảnh đã dám làm như thế, khẳng định là giải quyết quốc thuế cục, Lý Phong có biện pháp nào để quốc thuế cục sửa đổi số liệu. Tốt, thì theo lời ngươi nói làm, mặc dù nạt thản quyết định, trận này đánh cược từ vừa mới bắt đầu hắn thì đứng ở thế bất bại, thắng có tiền cầm, thua cũng chính là giúp Lý Phong làm một chút quảng bá, đáng giá một đánh bạc. Ừ, mắc, là ngươi sao? Còn có sở cắt lên Ừ trời ạ Ta hôm nay thật sự là quá may mắn, vậy mà tại nơi này gặp phải các ngươi hai cái. Ngay tại hai người xác định ra đánh cược thời điểm, một cái xúc nổi, ngã ngớn thanh âm từ đằng xa vang lên. Lý Phong ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vị hiệp học trang điểm tuổi trẻ người da trắng tại một đám tùy tùng chen trúc phía dưới đi về phía bên này. Một bên, sơ cắt lệt nhỏ giọng hoảng sợ nói, Hoàng bét, làm sao tại cái này gặp phải hắn. Trước 1221, bản vò tiểu hỏa tiễn VS bản vò tiểu hoàng đế. Theo sở cắt lệ trong giọng nói, Lý Phong nghe đến nồng đậm lo lắng cùng đề phòng, nhất thời Lý Phong rất hiếu kỳ thân phận của hắn, hắn là ai? Di mắn bớt, HN ngành điện ảnh đại cổ đông ba luân ản bật tiểu nhi tử. Sở cắt lệ tệ với lì dán tại Lý Phong bên hai, sắc mặt ngưng trọng nói ra. ngươi hình như rất sợ hắn. Lý Phong nhíu mày, hỏi. Ê! Chưa nói tới sợ, chính là người này rất khó đối phó, tốt nhất đừng dây dưa với hắn. Sở cắt lệ thâm ý sâu sắc nói ra. Nhìn lấy hai người tại cái kia nói thì thầm, mắc rỗ nạt thản thì rất khó chịu, đây là mới quen bộ dáng nha, không biết còn nghĩ đến đám các người hai là người yêu đâu. a, cái này ra vàng là ai, giờ SN cũng muốn đập tiểu Sửu sao. Dì mạn bật đi vào ghế dài trước, thân thể nghiêng về phía trước tới gần lý phong hỏi. Mắc rỗ nạt thản trong lòng mừng thầm, đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy dì mạn bật lời nói nghe lấy dễ nghe. Cho nên địch nhân địch nhân thì là bằng hữu câu nói này thật sự là không gì sánh được chính xác. Lý Phong nhìn thẳng dìm Mạn Bất hai mắt, cười lạnh nói, xấu xí người xem ai đều là thằng hề. Dìm Mạn Bất có chút không dám tin tưởng lỗ thai mình, tại L.S.J. còn có dám nói hắn xấu xí người. Cái này ra vàng tiểu tử đến cùng là ai? Ngươi biết ta là ai không? Dìm Mạn Bất thở sâu, tức giận hỏi. Cái kia ngươi biết ta là ai không? Lý Phong đầu lông mày vậy một cái, hỏi ngược lại. Dìm Mạn Bất, Ngoa tào, Hắn thật đúng là bị tiểu tử này cho hỏi khó. Hắn ai vậy? dìm ạn bật quay đầu nhìn về phía mác rồ nạt thản mác rồ nạt thản khoe miệng ngậm lấy cười trầm mặc không nói làm giờ S.N. dưới cờ đang hót gà rán lại từng cùng dìm ạn bật náo qua mâu thuẫn hắn là không có trả lời dìm ạn bật vấn đề riêng là tại dìm ạn bật ngữ khí tựa như là chất vấn cấp dưới tình huống dưới người là ai a lý phong mí mắt vừa nhấc lạnh giọng hỏi ta là dìm ạn bật ngay sau đó liền muốn nói ra chính mình thân phận đột nhiên thì kịp phản ứng làm như vậy có chút tự hạ thân phận Hướng sau lưng các tùy tùng đánh cái búng tay nói, nói cho tiểu tử này, ta là ai? Ngay sau đó thì có một vị mang theo đại dây truyền vàng, đồng dạng là hiệp học trang điểm người da đen nam tử đứng ra nói ra, ha ha, tiểu tử, ngươi nghe lấy, hắn là hát ngành điện ảnh lão. Không dùng giới thiệu, ta đối hắn là ai một chút hưng thú đều không có. Lý Phong khoát khoát tay đem đánh gãy. Người da đen nam tử. Gì mà bớt? Không phải. Ngươi mẹ nó không hưng thú biết còn hỏi hắn là ai, ngươi có mẹo bánh A bởi vì Lý Phong một câu, Di Mạn Bất chỉ cảm thấy một hơi chán cổ họng. Sau một lúc lâu, Di Mạn Bất mới cười lạnh nói: Ta lớn như vậy chưa thấy qua phép lối như vậy người. Lý Phong nhún nhún vai, hôm nay ngươi liền gặp được á. Di Mạn Bất giận, ngay sau đó liền muốn để người giao huấn Lý Phong một trận. Sơ cắt lệ xem xét không ổn, liền vội vàng đứng lên nói ra: dìm Tiên Sinh, hắn là Lý Phong, đến từ Hoa Hạ, là ta mới nhận thức bằng hữu, nhắc tới cũng xạo, hắn vẫn là HN ngành điện ảnh hợp tác đồng bọn nghe xong lời này dìm an bật đến hứng thú lại là hát ngành điện ảnh hợp tác đồng bọn vậy liên quá tốt nói một chút ngươi là cái nào công ty quay đầu ta để lao ba kết thúc cùng công ty của các ngươi quan hệ hợp tác để ngươi lại cùng ta phách lối cha hắn là hát ngành điện ảnh lớn nhất đại cổ đông mặc dù không có tuyệt đối cổ phần khống chế tại công ty phát triển vấn đề trọng đại cần tổ chức đại hội cổ đông thảo luận nhưng là kết thúc cùng một cái hoa hạ công ty hợp tác vẫn là không có vấn đề bởi vì dìm Mạn mận biết Cùng HN ngành điện ảnh có quan hệ hợp tác hoa hạ công ty, đều là công ty nhỏ, thêm một cái không bao nhiêu không thiếu một cái loại kia. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, nghiền ngâm nói, thịnh đường giải trí, ngươi có thể hiện tại thì cho cha ngươi gọi điện thoại, sau đó nói cho hắn biết, hắn tại lòng người nhân gian phòng bán vẽ trên tạo giả sự tình ta đã biết, ngày mai ta liền đi qua tìm hắn tính sổ sách. T. Dì bạn bật sau lưng tiểu đệ cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí. Hầu lôi sọt Cái này hoa hạ tiểu tử quá mẹ nó phách lối a, dám tại LSG uy hiếp hạn bật lão bản. Như bức xấu a. Di Man bất giận quá thành cười, "Tốt, ta cái này cho ta cha gọi điện thoại, ta nhìn ngươi ngày mai có dám đi hay không tìm ta cha." Tiếng nói rơi xuống đất, Di Man bất thì lấy điện thoại di động ra cho cha hắn gọi điện thoại, thêm mắm thêm muối đem việc này nói một chút. Trong điện thoại, Ba Luân Hàn bất phản ứng không có rất kịch liệt, trong ngôn ngữ lộ ra khinh miệt. Để điện thoại di động xuống về sau, Dì mạn bật gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra, cha ta nói, hắn hội cung kính chờ đợi ngươi đại giá quang lâm, ngươi có thể nhất định phải đi à. Lý Phong nhún nhún vai, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đi, rốt cuộc hát ngành điện ảnh thiếu nợ ta rất nhiều rất nhiều tiền. Dì mạn bật cười lạnh một tiếng, không có lại tiếp tục dây dưa với hắn, mà chính là nhìn về phía sở cắt lệch nói ra, sở cắt lệch, ta muốn mời ngươi nhảy điệu nhảy, có thể chứ. Sở cắt lệch đôi lông mày nhữ lại, không biết nên như thế nào từ chối. Dìm. Sở cắt lệ vừa mới đã đáp ứng cùng ta khiêu vũ. Mắc dỗ nạt thản che ở sở cắt lệ trước người, nói ra. Sở cắt lệ đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy mặt lộ vẻ vẻ quái dị, nàng lý giải mắc là muốn cho mình giải vây, thế nhưng là nàng cũng không có muốn theo mắc khiêu vũ ý từ à. Đương nhiên, nếu như nhất định phải tại dìm cùng mắc bên trong làm một lựa chọn, nàng càng muốn lựa chọn mắc. Dìm ăn bật đầu lông mày vẩy một cái, mắc, ngươi muốn cùng ta khiêu chiến sao. Dìm, đừng quên ngươi là bại tướng dưới tay ta. Mắc dù nạt thản miết miệng lên một vệt cười chào phương ý. Thù hạ! Dì mạn bất đầu tiên là sững sở, tiếp lấy nổi giận nói, ngươi có dám hay không lại cùng ta so một lần? Có cái gì không dám so? Liền xem như lại so mười 10 lần, một trăm lần, ngươi cũng vẫn như cũ là bại tướng dưới tay ta. Ta bản vò tiểu hỏa tiễn ngoại hiệu cũng không phải nói không. Mắc dù nạt thản tự tin nói. Xin lỗi, một tháng trước ta thì có bản vò tiểu hoàng đế xưng hảo. Dì mạn bất nhún nhún vai. Lý Phong! Không phải. Cái gì đồ chơi bàn vò tiểu hòa tiễn, bàn vò tiểu hoàng đế, hai người này tại nói cái gì a cái kia không phải. Sơ nụ cờ a Đã như vậy, vậy chúng ta thì trên bàn bị già phân cao thấp đi. Mắc rỗ nạt thẳng trong mắt giấy lên hừng hực chiến hỏa, nói ra. Tốt, ta chính có ý đó. Có điều. Dì mạn bất lời nói xoay chuyển, chỉ hướng sở cắt lết, người nào thắng, người đó liền có thể thắng được cùng sở cắt lết cùng một chỗ đàn sở giờ vỗ lũ tì hòn biết, có dám hay không. Mắc Dỗ nạt thản sửa lại cổ áo một chút, cười ngạo nghễ nói: "Đương nhiên có thể, bởi vì thua người kia nhất định không phải ta. Tốt, một lời đã định." Tiếng nói rơi xuống đất, Di Mạn bật quay người hướng nơi thang lầu đi đến. Mắc Dỗ nạt thản hừ lạnh một thân, nhấc chân theo sau, sơ cắt lên một mặt một bước. Không phải. Tình huống như thế nào a? Thì thắng cùng ta khiêu vũ. Các ngươi hỏi qua bản tiểu thư ý thấy không có. Hai người kia cũng quá đại nam tử chủ nghĩa đi. Chương một nghìn hai trăm hai mươi hai. Ta bản vò tiểu bá vương không xứng cầm giữ có họ tên. Lý tiên sinh, chúng ta muốn đi theo đi qua sao? Sở cắt lệ phun ra một ngụm trọc khí, hỏi. Lý phong nghiền ngấm cười một tiếng, ta cảm thấy loại tình huống này ngươi vụng trộm chạy đi mới là thượng sách. Rất có sức hấp dẫn đây. Sở cắt lệ mắt sáng lên, có chút tâm động. Đúng lúc này, đi xa mắt dỗ nạt thẳng gặp sở cắt lệ không có cùng lên đến, lập tức trở về đầu nói, sở cắt lệ, có ngon. Sở cắt lệ bĩu môi, nhỏ giọng nói ra cái này chạy không tiếng nói rơi xuống đất nàng dẫn theo mép váy đứng người lên bước nhanh theo sau lý phong lắc đầu cười một tiếng đi theo đám bọn hắn cùng đi đến lầu hai một gian phòng chơi bi ra bên trong cái này phòng chơi bi ra là dựa theo tiêu chuẩn sân thi đấu chế tạo chứ không có khán đài bên ngoài hắn hết thể đều cùng tiêu chuẩn sân bãi một dạng vô luận là mặt đất mức độ độ bàn bóng bàn lựa chọn ánh đèn thiết kế vẫn là cầu thủ nghỉ ngơi ghế dựa những chi tiết này đều gắng đạt tới hoàn mỹ chi tiết hơn là câu lạc bộ trả lại cung cấp chuyên nghiệp trọng tài đem hết toàn lực cho khách hàng tạo nên trận đấu bầu không khí cho nên rất nhiều sở nổ cờ kẻ yêu thích sẽ đến người lánh hàng câu lạc bộ chơi bóng trước đó mak rộ nạt thản cũng là cùng bằng hữu tại lầu hai đánh bi a nghe đến sở cật lệ tới này sau mới xuống lầu dìm cùng mak mỗi người chọn lựa một cái cán cây cơ về sau trọng tài tiến lên bày bóng hai người đánh không phải hoa thức chín bi mà chính là sở nổ cờ đánh sở nổ cờ độ khó khăn so hoa thức chín bi muốn lớn hơn một chút Bởi vì sờ nụ cờ bóng đài lớn, viễn trình tiến công độ khó cao, miệng túi nhỏ, bóng cũng so hoa thức 9 bi bóng tiểu. Mà lại đánh sờ nụ cờ tại tiến công thời điểm còn phải chú ý phòng thủ, rốt cuộc phòng thủ mới là sờ nụ cờ tinh túy. Hoa hạ có cái thu hoạch được sờ nụ cờ vô địch thế giới tuyển thủ, đã từng không dùng tay khung, một tay cầm cán, đánh 9 bi một cây rõ ràng đài. Ngược lại, hoa thức 9 bi vô địch đi đánh sờ nụ cờ lời nói, rất khó đơn cán hơn trăm. Đương nhiên sở nù cờ cùng chín bi thuộc về hai loại vận động cầm cùng một chỗ so sánh có sai lầm công bằng nếu như chín bi vô địch luyện tập từ nhỏ sở nù cờ cũng chưa chắc so hiện tại sở nù cờ vô địch kém bày bóng sau khi kết thúc trọng tài ném tiền xu ta đoán con số dìm ăn đầu tiên mở miệng Mặc dù nạt thản sắc mặt trì trệ ta cũng muốn đoán con số vậy ta nhường một chút ngươi ta đoán đồ án dìm ăn có chút ít trào phúng nói ra hừ không cần ta đoán đồ án Mắt rỗ nạt thản cười lạnh một tiếng, cự tuyệt hắn hảo ý. Trọng tài rời tay phải, lộ ra trên cánh tay tiền xu, đồ án hướng lên trên. Mắt rỗ nạt thản thấp giọng chửi mắng một tiếng. Đối diện, Di Mạn bật trên mặt lộ ra nụ cười đáp ý. Cùng chín bi khác biệt là, sờ nụ cờ trong trận đấu đầu tiên mở bóng người hội thoáng ăn thiệt thòi một số. Dưới tình huống bình thường đầu tiên mở bóng cũng sẽ không dẫn bóng, chỉ có thể khẽ đẩy làm một cây sờ nụ cờ. Muốn dẫn bóng lời nói, liền phải đại lực mở bóng. Vạn nhất một cây đi xuống 21 quả bóng nổ tung, nhưng lại chưa đi đến quả cầu đỏ lời nói, rất dễ dàng bị đối thủ một cây rõ ràng đài. Đương nhiên, đây là đối tuyển thủ nhà nghề mà nói, nghiệp dư tuyển thủ muốn một cây rõ ràng đài rất khó khăn, đơn cán phá chăm cũng khó khăn. Mắc dù nạt thản tuy nhiên nghiệp dư lại là mời qua huấn luyện viên làm qua chuyên nghiệp huấn luyện, mức độ so với bình thường nghiệp dư tuyển thủ cao không ít, chỉ thấy hắn thở sâu về sau, ghé vào bóng trên bàn ngắm một hồi, khẽ đẩy một cây. Đúng. Bi trắng đánh ra, đụng phải ở vào quả cầu đỏ trồng chất phải phía sau cái kia khỏa quả cầu đỏ, cái kia khỏa quả cầu đỏ hướng phải phía sau lăn động một cái thì dừng lại, hắn 14 khỏa quả cầu đỏ chỉ là tản ra một chút, từ đằng xa thoạt nhìn vẫn là rất chặt chẽ. Mà bi trắng va chạm cơ sở sau đài nhấp nhô đến hắc cầu phải phía sau. Một cây làm việc còn lại tuyển thủ bên trong xem ra so sánh đặc sắc sở nụ cơ. Xinh đẹp. sở nụ cơ. mắt, ngươi thật sự là quả trâu mắt rỗ nạt thản các tùy tùng ào háo khen mắt rỗ nạt thản vung lên hai tay tiếp nhận phía dưới các tùy tùng tán thưởng suy Di mạn bật các tùy tùng lập tức đưa lên một trận hư thanh các ngươi cao hơn quá sớm một chút ra hắc cầu đồng thời chưa hoàn toàn ngăn trở bi trắng tiến lên lộ tuyến Di mạn bật cười lạnh một tiếng dẫn theo gậy gôn đi đến bóng bên cạnh bàn túi người ngắm một cái gọn gàng một cây đầy ra. đùng bi trắng xẹt qua một đường vòng cung nhẹ nhõm vòng qua hắc cầu sau đánh trúng quả cầu đỏ trồng chất dây là đánh trúng quả cầu đỏ trồng chất sau bi trắng lực đạo thì cơ hồ biến mất chỉ là bắn ngược mấy cái c mở khoảng cách thì dừng lại mà quả cầu đỏ trồng chất vẫn không có bị đánh tan chỉ là giữa lẫn nhau giữa nhau khoảng cách lại hơn nửa công chia trái phải dìm làm tốt lắm a giống dìm ngươi là sơ nụ cờ thiên tài bàn vò tiểu hoàng đế dìm dìm ăn bật vươn ra hai tay thỏa thích nhận lấy các tùy tùng gieo họ mắc dỗ nạt thản các tùy tùng tự nhiên lấy hư thanh làm ra phản kích Hứ. Mắc dù nạt thản biểu môi, một lần nữa cầm banh cán bên trên tràng. Tiếp xuống tới thời gian, hai người lại thay thế đánh ba sào, trừ quả cầu đỏ trồng chất tản ra bên ngoài, một cái quả cầu đỏ cũng không vào. Tuy nhiên hai người đều không được điểm, nhưng là bọn họ tùy tùng biểu hiện cũng rất hưng phấn. Mỗi khi hai người đánh bóng sau đều sẽ phát ra một tiếng reo họ, bàn vò tiểu hỏa tiễn bản vò tiểu hoàng đế gọi tiếng liên tiếp bên thai không rước. Nếu như không nhìn trên trận cục diện, chỉ nhìn song phương tùy tùng biểu hiện lời nói còn tưởng rằng hai người đều đánh ra đơn cán hơn trăm thành tích đây. Ta mẹ nó, bàn vợ tiểu hỏa tiễn, bàn vợ tiểu hoàng đế. Thì cái này, Lý Phong nhìn không được, quá mẹ nó cay mắt, hắn còn tưởng rằng hai người sẽ đánh ra nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa tiến công đây, hoặc là thì làm ra đặc sắc tuyệt luân sờ nụ cơ, làm cho đối phương phạm quy đến chết. Kết quả, cái này mẹ nó cũng là gà mở lẫn nhau mổ a, Sờ cắt lệt nghe đến hắn đầu đen rau muống, nhịn không được che miệng cười duyên nói ta cảm thấy bọn họ đánh còn có thể a mặc dù so với chuyên nghiệp tuyển thủ kém một chút nhưng ở nghiệp dư tuyển thủ bên trong coi như rất không tệ lý phong đầu lông mày vẩy một cái ta bàn vò tiểu bá vương chẳng lẽ thì không xứng cầm giữ có họ tên sơ cắt lết mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên bàn bàn vò tiểu bá vương đúng a lý phong gật gật đầu chuyện đương nhiên nói ra ta đánh sơ nủ cờ thế nhưng là rất lợi hại có bao nhiêu lợi hại sơ cắt lết đến hứng thú lý phong trầm ngâm hai giây Ừ. Đơn cắn 147 Sơ cắt lết Ế mị lì lông đơn cắn 147A Ngươi cho rằng đây là chơi game đâu Không nói nghiệp dư tuyển thủ Coi như tham gia vô địch thế giới tuyển thủ nhà nghề bên trong Mới có mấy cái tại chính quy trong trận đấu đánh ra đơn cắn 147 Muốn đánh ra đơn cắn 147 liền muốn tại một cây rõ ràng đài đồng thời Mỗi lần đánh vào một cái quả cầu đỏ Đều muốn đánh vào một lần tối cao phân hắc cầu Cái này độ khó khăn có thể nghĩ liền xem như có hỏa tiễn danh xưng họ sủ lì vạn toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống bên trong vậy vẹn vẹn đánh ra mười lăm lần đơn cán một trăm bốn mươi bảy mà hắn thu hoạch được vô địch số lần lại là bảy lần hai cho nên lý phong lời nói nghe đến hai nữ trong lỗ thai liền thành thổi ngữ bức ha ha ngươi nếu có thể đánh ra đơn cán một trăm bốn mươi bảy thành tích ta liền đem bánh cán cho ăn emmy lì cười lạnh nói quên đi gậy gôn lại không có làm gì sai lý phong nhún nhún vai nói ra lì. Sơ cắt cutlet Nam nhân này. Nói chuyện tốt quá ta. Ngay tại hai nữ mộng bức thời khắc, nơi xa đột nhiên truyền đến dì mạn bật một tiếng bạo giống. I.S. E tiến. Rốt cục đánh vào. mươi 1223, cùng một cái thế giới cùng một câu lời kịch mới. Lý Phong. Không phải. Các ngươi đều mẹ nó đánh 5 phút đồng hồ, mới mẹ nó đánh vào đi một quả bóng. Có cái gì tốt kích động. Muốn chút mặt đi. Hừ. Mới tiến một cái bóng mà thôi, trận đấu vừa mới bắt đầu cầu thủ nghỉ ngơi trên ghế, mác dỗ nạt thản lệnh hừ một tiếng nói ra lý phong khẽ miệng giật một cái thân mẹ nó trận đấu vừa mới bắt đầu cùng một cái thế giới cùng một câu lời kịch là làm sao dọn thật sao dìm ạn bật nếp miệng lên một vện cười chào phương ý lòng tự tin bạo giảm nói có thể ta cảm thấy trận đấu đã kết thúc tiếp đó cũng là chứng kiến kỳ tích thời khác ha ha trước làm đến đơn cán phá ba mươi rồi nói sau mác dỗ nạt thản tựa hồ đối với dìm ạn bật mức độ rất có lòng tin bình chân như vậy nói ra Dìm ản bất mày kiếm dựng thẳng, xem thường ai đây. Có tin ta hay không đơn cán phá trăm? Ngươi nếu có thể đơn cán phá trăm, ta đem gậy con ăn. Mắc rồ nạt thản cười lạnh. Lý Phong trận mắt trừng một cái, đánh bi A đánh ra bóng rổ trận đấu bầu không khí, còn phun lên đồ bỏ đi lời nói, cái này hai hàng cũng là thật là có thể. Có điều hắn ngược lại rất hiếu kỳ trận đấu làm sao cái kết thúc pháp, chẳng lẽ dìm ản bật dự định một cây rõ ràng đài? Bóng trên bàn quả cầu đỏ đã triệt để tản ra. Nếu như là o xử lì vản tại cái này, một cây rõ ràng đài là không có vấn đề, nhưng là nghiệp dư tuyển thủ thì rất khó khăn. Đúng lúc này, một bên sở cắt lệch nhỏ giọng thầm thì nói, gậy gôn lại không có làm gì sai. Lý Phong. Sở cắt lệch nữ thần, ngươi làm gì học trộm ta lời kịch. Tốt, ta chờ ngươi ăn gậy gôn. Dìm ăn bật cười lạnh một tiếng, túi người xuống ngắm một cái về sau, đẩy gậy gôn. Đùng, Bi trắng đánh ra, đụng tại trung tuyến phía trên lam bóng. Lam bóng theo tiếng rơi vào trái bên trong túi. 5 phút. Trọng tài đem lam bóng lấy ra, lau một chút sau một lần nữa đặt lại tại chỗ. Sơ nụ cờ trận đấu có 15 quả quả cầu đỏ cùng 6 quả bóng nhiều màu: Hoàng, Lục, cà phê, Lam, phấn, Hắc. Chung 22 quả bóng. Quả cầu đỏ 15 quả các một điểm, bi vàng một quả hai phần, lục bóng một quả ba điểm, cà phê bóng một quả bốn phần, lam bóng một quả năm phút, phấn bóng một quả sáu phần, Hắc cầu một quả bảy phần đánh bóng trình tự vì đánh vào một khỏa quả cầu đỏ về sau, lại đánh vào tùy ý một quả bóng nhiều màu, quả cầu đỏ đánh xong trước đó, mỗi lần đánh vào bóng nhiều màu sau đều muốn cầm đến lên ra, đặt lại tại chỗ. Thằng đến quả cầu đỏ toàn bộ rơi túi, sau đó lấy hoàng, lục, cà phê, lam, phấn, hắc trình tự từng cái đem bóng nhiều màu đánh vào. Sau cùng được điểm cao giả chiến thắng. Dị bạn bất đánh vào một khỏa quả cầu đỏ lại đánh vào một quả lam bóng, được điểm liền tới đến 6 phần. đón lấy Dìm ạn bật túi người đi lại ngắm phía dưới dưới góc phải một khỏa lạc đàn quả cầu đỏ, một cây đẩy ra. Đùng. Rơi túi. Một điểm. Dìm ạn bật không đợi ngừng chạy đến bóng đài một bên khác, túi người đi nhắm chuẩn phân bóng, đẩy cán. Đùng. Phân bóng rơi vào phải bên trong túi. Sáu phần. Tiếp đó, dìm ạn bật lại liên tiếp đánh vào hai khỏa quả cầu đỏ, một khỏa cà phê bóng, một khỏa phân bóng. Một trận làm manh như hổ, dìm được điểm 25 bên sân nghỉ ngơi mác rộ nạt thản bắt đầu khẩn trương cờ mờ nờ ba tháng không thấy hôn đản này kỹ thuật bóng sở trường a vô luận là đánh bóng tốc độ vẫn là đánh bóng độ chính xác đều có không nhỏ tăng lên phải biết ba tháng trước mác rộ nạt thản ngay ở chỗ này lấy điểm số lớn đánh bại dìm mạn Bận. chẳng lẽ dìm mạn Bận tại ba tháng này thời gian bên trong đặc hơn qua ngay tại mác rộ nạt thản âm thầm nghi hoặc thời khắc dìm mạn Bận tiếp tục duy trì hỏa nhiệt xúc cảm liên tục đánh vào sáu quả quả cầu đỏ sáu quả bóng nhiều màu cầm xuống bốn mươi điểm trước mắt dù sao cũng phải phân là sáu sáu phần mà trên mặt bàn chỉ còn năm quả cầu đỏ Mặc dù nạt thản muốn thắng được trận đấu nhất định phải một cây rõ ràng đài mà lại là môi đánh vào một quả quả cầu đỏ đều muốn đánh vào một quả phân trị vì bảy phần hắc cầu cái này độ khó khăn có thể nghĩ huống chi tiến công quyền còn tại dìm án bận trong tay chỉ cần hắn lại đánh vào một quả quả cầu đỏ trận đấu thì sớm kết thúc nô no. nhiều như vậy có thể chơi bóng Ta cái kia đánh trước cái kia đâu. Dì mạn bật sờ lên cầm nhìn lấy trên mặt bàn quả cầu đỏ, cười hì hì nói ra. Bi trắng vị trí rất tốt, chí ít có 3 quả quả cầu đỏ rất tốt đánh, lấy hắn kỹ thuật có 90% trở lên nắm chắc đem đánh vào. Nghỉ ngơi trên ghế, mắc dù nạt thạn mặt trầm như nước, hắn tùy tùng cũng là không nói một lời, xem ra tựa như là sương đánh cả tím. Sờ cắt lên sắc mặt cũng có chút khó coi, nếu như dì mạn bật thắng, dùng cái này áp chế theo nàng khiêu vũ, nàng muốn làm sao từ chối xem xét lại dìm ạn bật tùy tùng hưng phấn thì cùng qua lễ giáng sinh một dạng các loại quái âm quái điều đều đi ra tính toán ta người này mềm lòng, vẫn là cho ngươi một cái lật bàn cơ hội đi lúc này dìm ạn bật lắc đầu túi người nhắm chuẩn một hồi đẩy cán đúng bi trắng đánh trúng trung tuyến chỗ quả cầu đỏ về sau đem quả cầu đỏ vọt tới trái bên này mà bi trắng bắn ngược sau lăn hướng cơ sở bên này sau cùng dừng ở hắc cầu phía sau cơ hồ cùng hắc cầu dính vào cùng nhau bi trắng phía sau không có một cái nào quả cầu đỏ muốn đánh tới phía trước quả cầu đỏ nhất định phải vòng qua hắc cầu có thể nó cơ hồ cùng hắc cầu dính vào cùng nhau hoàn mỹ sơ nụ cờ làm sinh đẹp dìm ừ ta thiên a dìm ngươi thật sự là quá lợi hại bàn vò tiểu hoàng đế dìm ngươi lại một lần nữa rung động ta dìm ăn bật các tùy tùng hưng phấn tại chỗ lên nhảy lẫn nhau vô tay ngao ngao quái khiếu dìm ăn bật bản thân cũng răm thối một vệt chót mũi hướng mác rộ nạt thản vạch vạch ngón tay khiêu khích dí vị mười phần mắt rỗ nạt thản ngồi đang nghỉ ngơi trên ghế mặt trầm như nước trầm mặc không nói dựa vào cái này bóng đánh như thế nào không có cách nào đánh a lấy hắn mức độ đi lên cũng là phạm quy xuống tràng trừ cho đối phương thêm điểm bên ngoài không có loại thứ hai khả năng Dì ăn bất vốn là có thể một bóng chi thắng lại đánh một cây sợ nụ cơ cái này là cố ý nhục nhã hắn a a ngươi làm sao không được cái kia không phải muốn nhận thua đi Dì ăn bật đầu lông mày vẩy một cái Âm Dương Quái Khí nói ra, hừ. Mắc Rỗ nạt thản lệnh hừ một tiếng, không có lên tiếng. Muốn nhận thua liền nói đi ra à, không muốn lãng phí thời gian, ta còn muốn cùng Sở Cật lệ đi khiêu vũ đây. Di Mạn Bất Dương Dương đắc ý nói ra, Mắc Rỗ nạt thản sắc mặt trầm xuống, nắm chặt song quyền, vẫn như cũ là không có lên tiếng. Nhận thua là không thể nào nhận thua, không phải vậy hắn mặt mũi để nơi nào? Chỉ có thể là đường giả câm, duy trì một chút tự tôn bộ dạng này. Không nhận thua, không quan hệ. Ngược lại ngươi không lên đài cũng là tự động nhận thua. Dìm ạn bật nhún nút bay, để xuống gậy gôn sau đi đến sở cắt lệ trước người, đưa tay ra nói, sở cắt lệ tiểu thư, bồi ta nhảy điệu nhảy đi. Sở cắt lệ cắn môi không có lên tiếng, nàng vừa mới lại không tham dự vào, hai người cũng không có hỏi qua nàng ý tứ, nàng làm gì muốn cùng dìm ạn bật khiêu vũ. Chỉ là trực tiếp cự tuyệt lời nói. Nàng cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Sở cắt lệ tiểu thư, ngươi cái kia không phải là không muốn cho ta mặt mũi a? vậy ta nhưng là sẽ báo nổi nha di mạn bớt sắc mặt trầm xuống uy hiếp nói ra sờ cắt lên sắc mặt lại biến di mạn bớt tại lời rất có năng lượng mà lại làm người phách lối không theo lẽ thường ra bài nàng thật sợ di mạn bớt mất lý trí sau làm ra cái gì đáng sợ sự tình đúng lúc này lý phong nói ra như vậy đi ta thế chỗ mark đánh với ngươi như thế nào chương một nghìn hai trăm hai mươi bốn sao nhảy di mạn bớt ngươi nói cái gì Lý Phong móc ra một điếu thuốc điểm bên trên, phun ra một điếu thuốc vòng rồi nói ra, ta thế chỗ mắc đánh với ngươi, ta thắng, ngươi đừng có lại tìm sở cắt lệ phiền phước, ta thua, cho ngươi thắng một năm một không triệu USD, có dám hay không? Trong sân nhất thời yên tĩnh, tất cả mọi người dùng một loại kinh ngạc ánh mắt nhìn Lý Phong. Đều loại tình huống này còn muốn đánh tiếp, hắn là muốn cố ý cho dìm Mạn bật đưa tiền A. Sau một lúc lâu, dìm Mạn bật thì ngửa mặt lên trời cười ha ha, thế nào, ngươi có việc yêu cầu ta lao ba? Cái gì đồ chơi? Lý Phong có chút mơ hồ, làm sao lại có việc cầu cha hắn? Hắn nào tử không có tật xấu a. Jimạn bất đùa cợt cười một tiếng, ngươi không phải muốn cố ý cho ta đưa tiền sao? trừ có việc cầu ta lão ba bên ngoài, ta nghĩ không ra hắn bất luận cái gì khả năng. Jim, tự tin điểm, hắn cũng là muốn hối lộ ngươi. 10 triệu đô la Mỹ a, cái này hoa hạ lao tốt đại thủ bút, toán tính không nhỏ a. Jim, ta cảm thấy ngươi có thể nhiều cùng hắn muốn chút, 20 triệu người đáng cái giá này dìm các tùy tùng ở bên ồn ào nói lý phong dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt quét bọn họ liếc một chút dễ cực nói các ngươi cảm thấy ta sẽ cố ý thua cho hắn bao lớn mặt ta hắn dìm ạn bật có chút không rõ bao lớn mặt là mấy cái ý tứ lý phong trợn mắt chừng một cái ý tứ chính là nói ngươi không biết xấu hổ phát kha ngươi dám mắng ta dìm ạn bật có chút không dám tin tưởng lỗ thai mình soạt dìm tùy tùng đem lý phong vây vào giữa ma quyền sát trưởng chỉ cần dìm ra lệnh một tiếng bọn họ liền sẽ cùng mà lên đánh lý phong một cái sinh hoạt không thể tự lo liệu lý phong trên mặt không hề sợ hãi vẫn như cũ chào phung nói ra ta nói muốn theo ngươi đánh tiếp ngươi liền nói ta muốn hối lộ ngươi còn có việc cầu cha ngươi đây không phải không biết xấu hổ là cái gì cho nên ngươi có lòng tin tại dưới tình huống như vậy đánh bại ta đúng hay không dìm an bật rốt cục tỉnh táo lại cười lạnh một tiếng nói ra đương nhiên không có loại này tự tin lời nói ta dám nói thua ngươi mười triệu đô la mỹ Ta tuy nhiên rất có tiền, nhưng cũng không có khả năng cầm 10 triệu không làm tiền. Lý Phong nhún nhún vai. Dì mặn bớt. Người khác. Không phải. Trước mặt mọi người chính mình khen chính mình rất có tiền thật tốt sao. Lý tiên sinh, ngươi nhất định muốn tỉnh táo, không nên vọng động, nếu không ta cùng hắn nhảy điệu nhảy chính là. sơ cắt lệt bám vào Lý Phong bên hai, nhỏ giọng quên. Nàng giải sờ nủ cỡ quy tắc, biết tình huống bây giờ phía dưới dì mặn bật cơ hồ đứng ở thế bất bại, liền xem như o sủ lì vằn đến cũng không nhất định có thể chuyển bại thành thắng, điều kiện hạn chế quá nhiều. Ta đây không phải muốn theo người khiêu vũ nha. Lý Phong nháy mắt mấy cái, cười nói. Sờ cắt lẹt. Ách. Ha ha, ta nói đùa, nhìn đem ngươi dọa cho. Lý Phong cười ha ha, vội vàng phủ nhận mới vừa nói pháp. Hắn bản ý cũng là khó chịu gì màn bật phách lối như vậy, không phải thật sự vì cùng sờ cắt lẹt khiêu vũ. Đương nhiên, sờ cắt lẹt nguyện ý cùng hắn khiêu vũ lời nói càng tốt hơn rốt cuộc sở cắt lệch từng là hắn nữ thần trong ngộng Sở cắt lệch sắc mặt quái dị liết hắn một cái tiếp lấy nhoẻn miệng cười nói nếu như ngươi thật thắng ta nguyện ý theo ngươi cùng một chỗ khiêu vũ Sở cắt lệch nụ cười rất có lực sát thương môi hồng răng ngọc sâu lún đồng tiền nhiều ít nam người xem bởi vì nàng nụ cười mà mê luyến nàng lý phong tuy nói tự thân chống cự rất mạnh nhưng đối mặt sở cắt lệch nụ cười như cũ có chút không chịu được nổi đây chính là ngươi nói a không cho phép đổi ý lý phong đến tinh thần ừng không đổi ý, có thể ngươi muốn là thua. sơ cắt lệ có chút lo lắng, không tồn tại khả năng này. Lý Phong tự tin cười một tiếng, đứng dậy đi đến gậy gôn khung bên cạnh chọn lựa một cây tiện tay gậy gôn, hướng Dì mạn bật vạch vạch ngón tay nói, thế nào, có dám theo hay không ta đánh bạc? Sót, có cái gì không dám? đến, ta nhìn ngươi làm sao thắng. Dì mạn bật cười lạnh một tiếng, ngồi trở lại nghỉ ngơi trên ghế. một bên, e mỹ lì quẹt miệng nít lên, nhỏ giọng thầm thì nói, đây là so kỹ thuật không phải so vật khí lần này cũng không thể tới một cái lý phong bi a a mắc dù nạt thản không có nghe rõ nàng nói cái gì vội vàng truy vấn ta nói là lý phong lần này thua định emmy lì cười lạnh nói mak dỗ nạt thản gật gật đầu sắc mặt tâm trầm nói ra hắn khẳng định thua định ta hiện tại liền muốn nhìn đến hắn bại bởi gì màn bật thắng một năm một không triệu usd lúc là biểu tình gì thi đấu trước ăn nói ngâm cuồng lại bị dìm đánh cái sáu mươi sáu so không mắc có thể nói là mất hết mặt mũi vừa mới muốn là mặt đất phía trên có cái lỗ lời nói hắn đều muốn chui vào. Chưa từng nghĩ Lý Phong đứng ra, hấp dẫn toàn trường chú ý lực, ngược lại không có người chú ý hắn. Có thể tưởng tượng, đợi chút nữa Lý Phong thua trận đấu, khẳng định sẽ dẫn tới toàn trường trào phúng, mà hắn người thất bại này lại có thể thông dong thoát thân. Đây chính là truyền thuyết bên trong người tốt chuyện tốt ta. Nghe đến hai người đối thoại sở cắt lệt nhíu mày, Lý Phong dù nói thế nào cũng là giúp Mark giải vây, Mark không chỉ có không cảm kích, còn muốn nhìn Lý Phong chuyện cười. Nhân phẩm này. Đúng lúc này, Lý Phong cầm bánh cán đi đến bóng đài bên cạnh, tỉ mỉ quan sát lên. Hoa hạ lão, không cần nhìn, cái này bóng nhất định phải đánh đâm cán mới có thể, ngươi được hay không à? Không được lời nói nhận thua à? Dì màn bật quất ra xì gà, sau khi đốt rêu cần nói. Đâm cán, cũng là đưa bóng cán cơ hồ cùng mặt bàn thẳng đứng địa đập nện bi trắng, làm bi trắng sinh ra mãnh liệt xoay tròn, dùng cái này đánh ra đường vòng cung một loại đánh bóng phương thức. Bi trắng cùng hắc cầu cơ hồ dính vào cùng nhau tình hôn dưới, chỉ có thể dùng đâm cán đánh bóng, làm vòng qua hắc cầu đi đánh tới nơi xa quả cầu đỏ. Nếu như bi trắng cùng quả cầu đỏ cách rất gần, còn tương đối đơn giản một chút, nhưng giờ phút này cách bi trắng gần nhất một khỏa quả cầu đỏ cũng tại 2 mét trở lên. Đối với một tên tuyển thủ cường độ, kỹ xảo, lộ tuyến nắm chắc đều có phi thường cao yêu cầu, cũng chỉ có tuyển thủ nhà nghề mới có niềm tin chắc chắn dùng đâm cán lách qua hắc cầu, đánh tới quả cầu đỏ, có vào hay không còn hai chuyện lý phong một cái nghiệp dư tuyển thủ làm sao có thể đánh vào nhận thua lý phong nếp miệng lên một vệt cười trào phương ý một vệt chót mùi nói tiểu ra trong từ điện chưa từng có nhận thua cái từ này tiếng nói rơi xuống đất lý phong để xuống gậy gôn bắt đầu làm lên nằm ngửa ngồi dậy sơ cắt lết dìm người khác không phải thế nào còn làm đến nằm ngửa ngồi dậy cái quỷ gì rất nhanh mười cái nằm ngửa ngồi dậy giải quyết lý phong lại làm mười cái chống đẩy mười cái áp chân Sau khi làm xong, Lý Phong hai tay nắm chặt gậy gôn, lùi về sau lùi vài mét. Cái này mẹ nó là xào nhảy lên làm A. Nhìn đến Lý Phong cầm cán thủ thế về sau, dìm trực tiếp quái kêu ra tiếng. Phúc, nguyên lai like hắn không biết đánh bị A. Ế e, mì ly cười cười ra tiếng. hừ, loại người. Mắc lắc đầu, một mặt vẻ trào phúng. Sờ cắt lệt lấy tay che mắt, không đành lòng lại nhìn. Đúng lúc này, Lý Phong đột nhiên chạy lấy đà, đi vào bóng trước đài sau thật cao nhảy lên. Nắm chặt gậy gôn, rơi xuống đất thời điểm Đưa bóng cán hung hăng hướng bi trắng Sau bên cạnh duyên vị trí hung hăng đâm đi xuống Trước 1225 Vẫn là quá đơn giản A mới Ừ xót Hoặc thì phát kha, Hắn đang làm cái gì Hắn điên đi Lý Phong động tác này dọa sợ bên sân quan chiến mọi người ào hào hét lên kinh ngạc Cái này mẹ nó là đánh bi A A Lý Phong không chỉ có chơi ra xào nhảy đã thị cảm Còn đem xào nhảy cùng đâm cán kết hợp với nhau Chơi ra hoa A đây là Vấn đề là dạng này cường độ tuy nhiên có, có thể mẹ nó độ chính xác đâu. Chạy đến dạ vạ quốc đi thôi. Đánh sờ nủ cờ là một công việc tỉ mỉ, liền xem như có hỏa tiễn danh sừng ó sủ lì vạn, đẩy cán trước cũng phải ngắm một cái à. Lý phong cái này đại lao xa chạy tới trực tiếp nhảy dựng lên đâm cán, có thể có độ chính xác mới gặp quỷ. Mọi người ở đây mộng bức thời khắc, bi trắng nhanh chóng xoay tròn vòng qua hắc cầu sau xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, thẳng đến tới gần bên trái bên trong túi một khỏa quả cầu đỏ đánh tới Đúng. Một tiếng vang dọn, bi trắng đánh trúng quả cầu đỏ, quả cầu đỏ rơi vào bên trái bên trong túi. Cái này vẫn chưa xong, bi trắng tại đánh trúng quả cầu đỏ về sau, lại đi phía trái chuyển vài vòng, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Vị trí này cùng hắc cầu ở giữa không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Hầu lôi sọt. Di mạn bật ra sức nắm lấy tóc mình, một mặt không dám tin. Ừ sọt. Hắn vậy mà đánh vào. Đáng chết, cái này sao có thể. Cái này không khoa học. Phát Kha cái này nhất định là ảo giác nhất định là ảo giác Dì tiểu đệ cũng không dám tin quái khiếu liên tục bóng tốt vậy mà thật tiến ừ ta thiên a quả bóng này thật xinh đẹp mắc dỗ nạt thản các tùy tùng lên tiếng kinh hô mắc dỗ nạt thản sắc mặt trầm xuống quay đầu hung hăng chừng bọn họ liếc một chút hắn các tùy tùng lập tức ngậm miệng lại đồng thời toát ra vẻ khinh thường tại nước mỹ một ít minh tinh ngôi sao thành danh về sau đi ra ngoài thì ưa thích mang một đám lớn huynh đệ ở phía sau đương nhiên đây là em thai một chút thuyết pháp thực cũng là tùy tùng tại cổ đại hoa hạ thì gọi muôn khách bọn họ ăn mặc chi phí phần lớn từ đông ra phụ trách rất nhiều ngôi sao tại xuất ngũ sau đều sẽ bị chính mình tùy tùng cho hắn phá sản nếu là tùy tùng tự nhiên tùy thời đều muốn đứng tại mác dỗ nạt thản bên này hắn nói hướng đông quyết không thể hướng tây cho nên lý phong quả bóng này dù là đánh lại xinh đẹp mác dỗ nạt thản không cao hứng lời nói bọn họ đều muốn biểu hiện ra bộ dáng khinh thường ừ ta thiên a hắn là làm sao làm được Đây thật là quá bất khả tư nghị. Sở cắt lệ đứng dậy, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, vẻ hừng phấn lộ rõ trên mặt. E mỉ lì cũng hai mắt trừng trừng, một mặt thất thần. Mặc dù nạt than càng thêm khó chịu, ta cảm thấy quả bóng này là Lý Phong mộng đi ra, cái này quá không khoa học. Sở cắt lệ liếc hắn một cái không có lên tiếng, ngược lại là E mỉ lì sau khi tĩnh hồn lại phụ họa hai câu. Lúc này Lý Phong hai tay dương lên, nhìn về phía Sở cắt lệ, nơi đây cần phải có tiếng vô tay. Bút bút bút. bút sở cắt lệch một người đập lên bàn tay tuy nhiên thanh em không lớn tiếng vỗ tay thưa thớt nhưng là bầu không khí cũng coi là có lại nói toàn cầu nổi danh sở cắt lệch nữ thần cho ngươi cố lên động viên còn muốn cái gì xe đạp a lý phong hướng sở cắt lệch không người hoàn lễ tiếp lấy nghe răng cười nói như vậy tiếp đó cũng là chứng kiến thường quy làm thời khắc xót phách lối Di mạn bất tức giận đến là nghiến răng nghiến lợi hắn mới vừa nói là chứng kiến kỳ tích thời khắc Đến Lý Phong cái này liền thành chứng kiến thường quy làm thời khắc, buồn nôn ai đây. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, liền hắn chế tạo hoàn mỹ sở nủ cờ đều cho phá giải, còn lại cũng đúng là thường quy làm. Hiện tại dìm án bật cũng chỉ có một suy nghĩ, hy vọng Lý Phong xuất hiện sai lầm, hoặc là không thể mỗi lần đều đánh tới hắc cầu, dạng này hắn còn có thể thắng. Người khác cũng đều an tĩnh lại, khẩn trương chờ đợi Lý Phong tiếp xuống tới tiến công. Bầu không khí gần như ngưng kết thời khắc, Lý Phong sờ lên cằm nói ra. Cái này bóng trực tiếp nói chuyện thật không có có kỹ thuật hàm lượng, đến cái cú đá vòng cung đi. Tiếng nói rơi xuống đất, lý phong túi người liền nhắm chuẩn đều không làm liền trực tiếp đẩy cán. đùng Bi trắng xẹt qua một đạo khoa trương đường vòng cung, đi vào hắc cầu phía sau, và chạm phía dưới, hắc cầu nhanh chóng lăn tiến bên trái cơ sở túi. Tất cả mọi người. Không phải. Vốn là trực tiếp đánh thẳng tắp bóng, là có thể đem hắc cầu đánh vào phía bên phải cơ sở túi, lý phong ngược lại tốt tại không có chướng ngại bóng tình huống dưới vậy mà đánh cái cú đá vòng cung đem hắc cầu đánh vào bên trái cơ sở túi có như thế cố ý khoe kỹ sao vẫn là quá đơn giản a lý phong lắc đầu thở dài liên tục dìm ạn bật cùng mát rổ nạt thản kém chút thổ huyết người mẹ nó quản thơm như vậy tiêu bóng gọi đơn giản o xù lì vản tại cái này cũng không có nắm chắc đánh ra thơm như vậy tiêu bóng a người mẹ nó chơi như vậy lộ ra đến chúng ta hai cái rất giống gà mờ a phốc phốc sơ cắt lẹt bị Lý Phong chọc cho mềm mại cười ra tiếng. Lý Tiên Sinh không chỉ có kỹ thuật bóng đến, nói chuyện cũng là hài hước rất hay. Tính toán, độ khó khăn quá thấp, không có ý gì, vẫn là mau chóng kết thúc chiến đấu đi. Lý Phong thất vọng lắc đầu, túi người đánh bóng, đùng đùng đùng, chư trọng tài đem đánh vào hắc cầu một lần nữa đặt lại tại chỗ lãng phí một chút thời gian bên ngoài. Lý Phong cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại, cũng là túi người đánh bóng, bóng tiến đều không mang theo nhắm chuẩn. Tiến một cái quả cầu đỏ thì đánh một cái hắc cầu, rất nhanh đài phía trên quả cầu đỏ liền bị rõ ràng sạch sẽ, Lý Phong được điểm đi vào 40 phân. Tiếp đó, chỉ cần Lý Phong đem 6 viên bóng nhiều màu từng cái đánh vào, liền có thể cầm tới sau cùng 27 điểm, 27-40, vừa tốt so dịm ản bật 6-6 phần nhiều một điểm. Mà đến bây giờ, đã không có người hoài nghi Lý Phong sẽ xuất hiện sai lầm, trận đấu này. Lý Phong thắng định. Đùng đùng đùng. Nửa phút không đến. Sáu viên bóng nhiều màu liền bị Lý Phong từng cái đánh vào, hắn cuối cùng được phân dừng lại tại sáu bảy phần phía trên. A, Tháng. Lý tiên sinh, ngươi thật sự là quá lợi hại. Từ giờ trở đi ta chính là người phan. Sở cắt lệ hương phấn tại chỗ nhảy lên, một bên cho Lý Phong vỗ tay, một bên la to nói. Xem xét lại dìm ăn bớt, sắc mặt âm trầm đều nhanh chảy ra nước, với hắn mà nói không cùng sở cắt lệ khiêu vũ không quan hệ, dạng này bại bởi Lý Phong lại rất khó chịu cái này giống như là bị lý phong ở trước mặt đánh mặt ta lại nhìn Mark dô nạt hàn sắc mặt hắn cũng rất khó coi một cái để hắn triệt để mất đi lòng tin tàn cục lại bị lý phong cho lật bản cả hai đem so sánh phía dưới lộ ra hắn nhiều phế vật ta e mỹ lì sắc mặt có chút tái nhợt, nàng không hiểu vì cái gì lý phong có thể một mực thắng chơi bàn quay cơ năng thắng đoán ngắn đũa có thể thắng đánh sờ nụ cờ vẫn có thể thắng hắn nhân sinh bật hoặc ta dìm tiên sinh ta thắng hiện tại nên thực hiện ngươi hứa hẹn lý phong để xuống gậy gôn đi đến dìm hạn bật trước người nói ra dìm hạn bật lạnh hừ một tiếng yên tâm buổi tối hôm nay ta sẽ không lại yêu cầu cùng sở cắt lệ khiêu vũ nhưng là ngươi vừa mới thắng ta để cho ta rất khó chịu ta lại muốn theo ngươi so một lần lý phong đầu lông mày vẩy một cái ngươi thì không sợ ta đánh ra đơn cắn một trăm bốn mươi bảy dìm hạn bật khỏe miệng giật một cái hừ, ai nói muốn đánh với ngươi sở nụ cờ ta muốn theo ngươi so thương pháp bên thua cho bên thắng mười triệu có dám hay không so Hắn biết hoa hạ là cấm thương, súng, người bình thường căn bản tiếp xúc không đến súng ống, liền xem như kẻ có tiền cũng rất ít có đi xạ kích câu lạc bộ luyện thương đều là đi đánh gôn. Mà hắn từ nhỏ đã nghịch súng, bắn chuẩn rất, so cái này hắn nhất định có thể thắng Lý Phong. Trước 1226, tiền đặt cược không đủ hấp dẫn người. So thương pháp, Lý Phong sắc mặt nhất thời biến đến quái dị. Muốn nói súng, Lý Phong còn thật không coi chơi qua, nhưng với hắn mà nói súng lục cũng tốt súng trường cũng được muốn bách bộ xuyên dương còn không phải như chơi đùa trực tiếp dùng chân khí khống chế viên đạn quỷ tích tiến lên là được rồi không dùng chân khí cũng được hệ thống khu mua sắm bên trong cần phải có bán cùng thương pháp có quan hệ sách kỹ năng mua vốn sách kỹ năng dùng tới hắn lập tức liền có thể biến thân thành thế giới đỉnh cấp thần thương thủ a đúng so thương pháp ngươi có dám hay không di man bất hùng hổ dọa người nói ra hắn đang nghĩ kỹ lý phong đáp ứng hắn thì thắng được trận đấu lấy lại danh dự lý phong không đáp ứng Thì chứng minh Lý Phong sợ hắn, hắn đồng dạng có thể lấy lại danh dự. Từ vừa mới bắt đầu, hắn thì đứng ở thế bất bại. Chờ chút. Giống như hắn cùng Lý Phong tàn cục trận đấu trước khi bắt đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Dựa vào, hắn có phải hay không nghĩ quá nhiều, sờ nụ cờ trận đấu cùng so thương pháp là không giống nhau, hắn nhất định có thể thắng. Có cái gì không dám, chính là cái này tiền đặt cược có chút không đủ hấp dẫn ta. Lý Phong nhún nhún vai, thần sắc nhẹ nhõm nói ra. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ. 10 triệu đô la Mỹ tiền đặt cược còn ngại không đủ hấp dẫn người, bao lớn cái mà ta. Đúng, ta cũng muốn nói một câu bao lớn cái mà ta. Dì mạn bớt các tùy tùng hoạt học hoạt dụng, đem câu nói này lại trả lại Lý Phong. Người khẩu vị rất lớn nha. Dì mạn bật cười lạnh một tiếng, hỏi, vậy ngươi nói nhiều ít tiền đặt cược mới khả năng hấp dẫn ngươi. Chỉ ít 100 triệu cất bước ra, lên không ngừng phát triển. Lý Phong nhún nhún vai nói. T. Mọi người nhịn không được hít một hơi lánh khí. Cái gì đồ chơi một trăm triệu cất bước, quạng lông lên không ngừng phát triển à? Ngươi làm đây là chơi trò chơi đây, dùng trò chơi tiền đặt cược. Chỉ có sở cắt liên cùng e mỹ lỉ không cảm thấy lý phong lời này có cái gì ma bệnh. Dù sao cũng là dùng một trăm triệu đô la mỹ chơi bản quay đánh bạc, theo má cất sạp tỷ hệ trên tay thắng được một phẩy một tỷ đô la mỹ nam nhân. Chỉ là hắn đối với mình thương pháp thì tự tin như vậy. Ha ha, ngươi muốn dùng loại phương thức này dọa lùi ta? Di mạn bật thở sâu dùng một bộ xem thấu lý phong ngữ khí nói ra người có dám hay không đi lý phong cũng không chính diện đáp lại Dùng dìm ạn bật kích hắn phương thức phản chơi một vố ta dìm ạn bậc há hốc mồm rất muốn đáp ứng thế nhưng là hắn tỉ mỉ nghĩ lại vạn nhất thua hắn cũng không bỏ ra nổi một trăm triệu đô la Mỹ a cha hắn ngược lại là có thể lấy ra nhưng hắn muốn đem việc này nói cho lão ba nghe lão ba có thể tùy cơ đánh gậy hắn hai cái đùi ha ha dìm đáp ứng hắn Hắn cũng là đang hư trương thanh thế. Ngươi thế nhưng là bách phát bách chúng thần thương thủ, nhất định có thể thắng hắn. Dìm, nếu như ngươi cự tuyệt thì chúng hắn cái bấy, nhất định không cần phải sợ, đáp ứng hắn. Dìm các tùy tùng ở bên giật dây lên. Dìm, có sao nói vậy, ta cảm thấy loại tình huống này không thể lùi bước, lùi bước thì đại biểu ngươi sợ Lý Phong. Mặc dù nạt thản ở bên giống như cười mà không phải cười cho dìm ăn bật nói xấu. Dìm cùng Lý Phong đều là hắn địch nhân. Hắn tự nhiên hy vọng địch nhân có thể chó căn chó, vô luận ai thua ai thắng, đều là hắn ngư ông đắc lợi. Chờ chút. Giống như có chỗ nào không đúng. Đây không phải đánh nhau, không có khả năng liều cái lưỡng bại cầu thường, vô luận như thế nào đều sẽ quyết ra một cái bên thắng. Mà bên thắng là có thể chí ít thắng cái kế tiếp trăm triệu. Mặc kệ, ngược lại là xem kịch. Mác dồ nạt thản ở trong lòng tự an ủi mình. Dìm ạn bật nhìn Mác dồ nạt thản liếc một chút, cười lạnh nói. Đơn giản như vậy đạo lý ngươi cho rằng ta lại không biết. Ta đương nhiên sẽ không lùi bước, bởi vì ta trong từ điện không có lùi bước cái từ này. Lý phong đầu lông mày vẩy một cái, cho nên ngươi dự định cùng ta đánh bạc. Cực thi cực. 100 triệu đô la Mỹ. Nhưng là muốn so súng lục, 25m cái bia, ngươi có dám theo hay không? Dìm ăn bớt cắn răng nói ra. Súng lục tỷ lệ chính xác so súng trường phải kém rất nhiều, bởi vì súng lục là một tay hoặc là hai tay nắm cầm xạ kích vũ khí dựa vào sức nắm cùng lực cánh tay trèo chống điểm chống đỡ thiếu tay súng trường hai tay nắm cầm đến vai xạ kích vũ khí có trước tay hậu thủ cùng bả vai trèo chống nhắm chuẩn lúc xạ thủ còn muốn dán tại báng súng phía trên nhắm chuẩn động tác vững chắc tân thủ tay chơi súng lời nói ngay từ đầu đừng nói đánh mười vòng đánh tới bia ngắm đều rất khó bởi vì vừa nổ súng lực đàn hồi liền để tay người đi lên giường chỉ là luyện tập đem súng cầm chắc đều cần thời gian rất lâu luyện tập một cái nữa Súng lục nhắm chuẩn dây chuẩn so súng trường ngắn rất nhiều, nhắm chuẩn dây chuẩn ngắn vũ khí nhắm chuẩn sai sót lại càng lớn. Còn có cũng là nòng súng chiều dài phương diện nguyên nhân, nòng súng càng ngắn, đầu đạn tại trong nòng súng ra tốc thời gian thì càng ngắn, nòng súng giao phó đầu đạn dẫn hướng khoảng cách ngắn. Ngược lại, súng trường nòng súng lớn lên, viên đạn tại trong nòng súng ra tốc thời gian dài, đầu đạn phi hành càng nhanh càng vững vàng. Dìm ăn bất tuyển so súng lục nguyên nhân cũng là bởi vì hắn tại 25m mở cái bia phía trên dùng súng lục mỗi lần đều có thể làm đến 10 súng 90 vòng trở lên phát huy lời hữu ích 10 súng 100 vòng cũng là có khả năng Lý Phong coi như trước đó chơi qua súng không có lấy viên đạn cho ăn Qua cũng là tuyệt đối thắng không hắn 100 triệu tuy nhiên thiếu điểm nhưng cũng cũng tặng được Lý Phong gật gật đầu xem ra đánh cược cược không hài lòng lắm nhưng là so sánh súng lục lại không có bất kỳ cái gì dị nghị tốt đây chính là ngươi nói dìm mạn bớt ánh mắt lóe lên một vệ thung quang các huynh đệ chúng ta đi xạ kích phòng tiếng nói rơi xuống đất dìm mạn bớt dẫn một đám tùy tùng trùng trùng điệp điệp ra sờ nủ cửa phòng hướng sắt vách xạ kích phòng đi đến lý tiên sinh ngươi trước luyện qua súng lục sao Sở cắt lệt lo lắng hỏi lý phong trầm ngâm hai giây trước kia thường xuyên đánh vậy thì tốt Sở cắt lệt gật gật đầu xem ra yên tâm không ít lý phong sắc mặt quái dị gật gật đầu không có lên tiếng nữa rất nhanh Mọi người rời bước sát vách xạ kích phòng, nhìn đến Dìm mạn Bất về sau, xạ kích huấn luyện viên nhiệt tình chào đón. Dìm mạn Bất là khách quen, ở chỗ này đánh cho có hơn mười ngàn phát, xạ kích huấn luyện viên đối với hắn tự nhiên là không gì sánh được nhiệt tình. Đang nghe Dìm mạn Bất giải thích xuống hắn muốn cùng Lý Phong trận đấu sự tình về sau, xạ kích huấn luyện viên lập tức lấy ra mấy cái súng cho hai người chọn lựa. Sau cùng, Dìm mạn Bất tuyển đem gỡ loc mười chín, Lý Phong đối súng ống không có nghiên cứu mà lại dùng cái gì súng với hắn mà nói đều không có ảnh hưởng, hắn cũng là đồng dạng tuyển một thanh glock 19 Chọn tốt súng, nạp đạn lên nòng, dìm bắt đầu tiên đi đến làn đạn trước, đứng vững sau điều chỉnh một chút hô hấp, đưa tay nhắm chuẩn một hồi, bóp cò súng. Phanh. Viên đạn thùng ngực mà ra, thẳng trúng bia tâm, 10 vòng. Xinh đẹp. Dìm, ngươi quá trâu. Dìm tùy tùng hoan hô lên. Đều cho ta im lặng. Ta cần an tĩnh, biết hay không? Dìm mạn bật quay đầu giống một tiếng, trong sân lập tức an tĩnh lại. Đón lấy, Dìm mạn bật lần nữa điều chỉnh hô hấp, nhắm chuẩn, bóp cỏ xuống. Phanh phanh phanh. Viên đạn một viên tiếp nối một viên đánh ra, liên tục đánh trúng lần tám hồng tâm. 90 điểm. Chỉ còn sau cùng một thương, chỉ cần sau cùng một thương này lại đánh trúng hồng tâm, là hắn có thể đứng ở thế bất bại. Giờ khắc này, mọi người tất cả đều ngừng thở, hoặc là khẩn trương hoặc là chờ mong nhìn lấy Dìm mạn bớt. Hô hô hô. Dìm mạn bật liên tục điều chỉnh mấy lần hô hấp về sau, bóp cò súng. Trương 1227, thương đấu thuật. Phanh. Viên đạn tùng ngực mà ra, đánh vào chín vòng phía trên. Chín. Chín vòng. Sót. Làm sao chỉ có chín vòng? Cái gì gọi là chỉ có chín vòng? Cái này đã rất không tệ tốt ta. Ngươi phía trên lời nói có thể đánh bảy vòng trở lên sao? Dìm đánh mười súng, chín mươi chín vòng thành tích. Ngươi đi lên có thể đánh tám mươi vòng trở lên ta cho ngươi mười ngàn đô la Mỹ. Nóa, 10.000 đô la Mỹ thì xem là cái gì? Ngươi coi như cho ta 10 triệu đô la Mỹ. Ta cũng đánh không đến A. Dìm tùy tung ngươi một lời ta một câu nói ra. Phát kha, không có phát huy tốt. Lúc này dìm ạn bật ảo não để xuống xuống, xoay người lại mắng. Tuy nhiên ngữ khí nghe rất ảo não, nhưng nhìn kỹ hắn biểu lộ, thì sẽ phát hiện trên mặt hắn còn ẩn dấu mấy phần vẻ đắc ý. 10 súng 99 vòng có thể gọi không có phát huy được không? Quả thực là cực dài phát huy có tốt hay không? Nếu không phải sau cùng một thương tư tưởng bao phục quá lớn, nói không chừng hắn có thể đánh ra mát điểm 100 vòng thành tích. Coi như không có đánh ra 100 vòng đầy phân thành tích, 99 vòng cũng đầy đủ hắn đứng ở thế bất bại, bởi vì hắn không tin Lý Phong có thể đánh ra 100 vòng. Đùng đùng đùng. Làm xinh đẹp dìm. Lần này thắng định. Dìm, nghi kỹ cầm tới 100 triệu sau đi làm chút gì sao. Ta có cái đề nghị, chúng ta đi ti vạn câu lạc bộ, vùng tiền chơi. Dìm các tùy tùng nào hào vỗ tay. Đều là cùng dìm bao nhiêu năm người, làm sao nhìn không ra dìm hiện tại cần gì. Cũng là tiếng vỗ tay, chúc mừng. Làm tùy Tùng nhất định phải có nhãn lực độc đáo. Bây giờ nói cái này còn quá sớm, vẫn là phải xem Lý Tiên Sinh thành tích. Đương nhiên, ta cảm thấy hắn là không có cơ hội vượt qua ta, rốt cuộc 99 vòng thành tích không phải ai đều có thể đánh ra đến, nhưng là dìm ạn bất lời nói xoay chuyển, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Lý Phong nói ra, Lý Tiên Sinh ngươi tuyệt đối không nên bởi vì thua thì muốn cho ta một trăm triệu đô la mỹ mà có tâm lý áp lực rốt cuộc ngươi rất có tiền cái này một trăm triệu đô la mỹ đối với ngươi mà nói cũng không tính cái gì đúng không hai quân giao chiến công tâm là thượng sách dì an bận mặc dù không có nhìn qua tam quốc chí thuộc chí mã tác truyền nhưng cũng biết tâm lý chiến tác dụng cái này thời điểm liền phải cho lý phong chế tạo tâm lý áp lực để lý phong có tư tưởng bảo phục cứ như vậy hắn thì thắng một nửa lý phong đầu lông mày vẩy một cái nghiền ngẫm nói Ngươi nói đúng một chút, ta xác thực rất có tiền, 100 triệu đô la Mỹ với ta mà nói xác thực không tính là gì. Chỉ bất quá. Ta là không thể nào thua. Thật sao? Dì mạn bật cười lạnh một tiếng, đi đến trước ghế ngồi xuống, hai chân chéo ngươi nói, vậy ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao thắng. Lúc này một vị tùy tùng lấy ra xì gà, đưa tới dì mạn bật trên tay, đồng thời giúp hắn nhen nhóm. Dì mạn bật quất một miệng, lộ ra thoải mái biểu lộ. Lý tiên sinh, ngươi tuyệt đối không nên có tâm lý áp lực. Thật tốt đánh, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thắng. Đúng lúc này, sở cắt lệt đột nhiên đứng người lên cho Lý Phong cố lên động viên. Sở cắt lệt cử động để trong sân làm yên tĩnh, tiếp lấy mác rổ nạt thản cùng dìm mạn bật sắc mặt đều trở nên khó coi. Nàng vì cái gì tin tưởng Lý Phong nhất định có thể thắng, cái kia không phải đối Lý Phong có ý tứ chứ. Mọi người đều biết, trong mắt người tình biến thành Tây Thi, tại dưới tình huống như vậy sở cắt lệt còn có thể nói như vậy, chứ nàng đối Lý Phong có ý tứ bên ngoài bọn họ nghĩ không đến loại thứ hai khả năng. Dĩ mạn bất ngờ lại còn tốt, hắn chỉ là muốn cùng Sở Cắt Lệnh chơi đùa, mặc dù nạt thản lại không giống nhau, hắn là muốn đuổi theo Sở Cắt Lệnh, lòng đấu kỵ công tâm a. Cảm ơn ngươi, Sở Cắt Lệnh tiểu thư." Lý Phong mỉm cười, liền muốn bắt đầu xạ kích. Mặc dù nạt thản nhìn không được, lạnh giọng nói ra, "Sở Cắt Lệnh, ta nhìn ngươi vẫn là thu hồi câu nói này a, Lý Phong không có khả năng thắng." Sở Cắt Lệnh đôi mi thanh tú hơi nhíu, thế nhưng là trực giác nói cho ta biết Lý tiên sinh lần này vẫn có thể thắng. Tuy nhiên nàng cùng Lý Phong ngày đầu tiên nhận biết, kinh lịch sự tình lại không ít, những sự tình này đã đủ để cho sở cắt Lệ đối Lý Phong sinh ra đầy đủ lòng tin. Ngươi, mặc dù nạt thản nhất thời nghẹn lời, tiếp lấy gượng cười nói, tốt à, đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng hy vọng hắn có thể thắng. Đó có thể thấy được sở cắt Lệ đã có chút không cao hứng, loại thời điểm này lại nghịch nàng ý tứ nói sẽ chỉ làm sự tình biến đến càng hỏng bét. Mà lại hắn muốn tại sở cắt lệ trước mặt bảo trì phong độ thân sĩ, chỉ có thể trái lương tâm. Ngươi có thể không hy vọng ta thắng, bởi vì ngươi hy vọng đối với ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Có điều, các ngươi đã đều nghĩ như vậy để cho ta thua, vậy ta liền không thể như thế đánh. Lý Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, quay đầu đối xạ kích huấn luyện viên nói ra, có thể hay không tại ta cùng đĩa ngắm ở giữa thêm cái chướng ngại vật. Xạ kích huấn luyện viên có chút không rõ Lý Phong biểu đạt ý tứ. Người khác cũng là nghe được một mặt một bức. Cái gì đồ chơi ở giữa thêm cái chướng ngại vật, thêm chướng ngại vật còn thế nào bán địa? Lý Phong liếc nhìn mọi người một vòng, nói ra, ta muốn cho các ngươi bày ra một loại rất lợi hại thương pháp, thương đấu thuật. Thương đấu thuật. Cái này danh từ mới mẻ để tất cả mọi người rơi vào mở mịt trạng thái. Tay súng tại đạn ra khỏi nòng trong nháy mắt, cổ tay cấp tốc run run, liền có thể nhường cho con đánh nói lái, đây chính là thương đấu thuật. Trung gian để lên chướng ngại vật về sau. Ta sẽ đứng ở chỗ này dùng thương đấu thuật đánh trung chướng ngại vật phía sau biêm ngắm, chỉ có dạng này mới có thể thể hiện ra ta thương pháp cường hãn. Lý Phong một bản nghiêm túc nói ra. Thương đấu thuật là hoa hạ nào đó trùng loại hình thần kịch bên trong xuất hiện danh tử, một khi xuất hiện thì lôi người xem kinh ngạc, về sau một số có tài dân mạng cầm thương đấu thuật biên rất nhiều tiết mục ngắn. Thương đấu thuật tự nhiên không tồn tại, rốt cuộc địa cầu vẫn là về liệu tần quản lý, thế nhưng là Lý Phong không về liệu tần quản a. Tuy nhiên không có quá nghe rõ hắn tại nói cái gì, nhưng lại cho ta một loại rất lợi hại cảm rất hay. Cái này có thể thực hiện sao? Có thể chứ, nghe rất có đạo lý bộ dáng. Trước đây không có trải qua thần kịch tẩy lễ mọi người, giờ phút này bị Lý Phong Hủ sửng sốt một chút. Di Man bất tức giận cười, thân mẹ nó thương đấu thuật, các ngươi đều là du muộc đầu sao? Cái này căn bản liền không khả năng thực hiện có tốt hay không? Không sai, ta cũng cảm thấy điều đó không có khả năng thực hiện, đây là vi phạm định luật vật lý mặc dù nạt thản cũng ở bên phụ hòa nói hai người đều là chịu qua tinh anh giáo dục rất dễ dàng liền từ giữa nhìn ra không hợp lý chỗ tốt một cái thương đấu thuật xạ kích huấn luyện viên vô bàn tay một cái ta trước kia làm sao lại không nghĩ tới đâu lý phong không phải cái này tiểu nhị cái kia không phải tin tưởng a song tiểu gia vô tâm cắm liễu sẽ không phải đem người khác dẫn lên lạc lối a ngươi chờ ta cái này đi làm chướng ngại vật tiếng nói rơi xuống đất Xạ kích huấn luyện viên liền đi tiến sân tập bắn, đem mặt khác một cái bia ngắm đặt ở Lý Phong cùng 25 em mở cái bia trung gian. Sau khi làm xong, hắn chạy về Lý Phong bên người nói ra, Lý tiên sinh, tiếp xuống tới xin cho ta mở mang kiến thức một chút như lời ngươi nói thương đấu thuật, xin nhờ. Dìm cùng Mark tức giận cười, hai người cũng không nói ra, liền đợi đến nhìn Lý Phong xấu mặt. Người khác cũng đều ngừng thở, chú ý lực toàn tập bên trong đến Lý Phong trên thần, trong sân an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người chú ý phía dưới, Lý Phong dơ súng lục lên nhắm chuẩn một chút, đồng nhiên hướng phải hất lên đồng thời bóp cỏ súng. Phanh, Viên đạn thủng ngược mà ra, ở giữa không trung sẹt qua một đường vòng cung, vòng qua trung gian chướng ngại vật sau chính trúng hồng tâm. Mười vòng. Trong sân ồn ào, Trưng 1228, chỉ có một cái động, điều này nói rõ cái gì. Ừ chơi ạ. Hắn thật đánh trúng. Vẫn là mười vòng. Ừ sọt. Thương đấu thuật, thật có thương đấu thuật, viên đạn hội nói lái. Ta thiên A, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Phát kha phát kha phát kha. Ai có thể đánh ta một chút, để ta biết mình không phải đang nằm mơ. Đúng. Có bị đánh đau đến. Phát kha, đây không phải mộng, là thật. Dìm cùng mác tùy tùng đều điên, bị A đánh ra cú đá vòng cung cũng là thôi. Rốt cuộc rất nhiều người đều có thể đánh ra đến. Thế nhưng là viên đạn cũng mẹ nó có thể nói lái cái này mẹ nó kinh dị. Cái này không khoa học. Dìm ăn bật cùng Mark rồi nạt thẳng cùng kêu lên giống to. Xem ra có chút thần kinh loạn. Vừa mới bọn họ còn lời thề son sắt nói không có khả năng co thương đấu thuật. Kết quả Lý Phong hơi vung tay thì đánh ra nói lái viên đạn, còn mẹ nó đánh cái mười vòng. Ba ba đánh mặt A. Mặt đều mẹ nó đánh xứng A. Ta tiên. Sờ cắt lệt lấy tay che miệng, đồng dạng là một mặt không dám tin, nhưng ngay sau đó trên mặt nàng thì hiện ra vẻ mừng rỡ. Lý tiên sinh hảo lợi hại, liền viên đạn đều có thể đánh ra mang nói lái, còn có cái gì là hắn làm không được. Đáng giận vậy mà lại để cho hắn đạt được hắn đến cùng còn có bao nhiêu năng lực không có bày ra emmy lee khó chịu thầm nghĩ hoa nga lý tiên sinh ngươi thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt ngươi có thể ân ta nói là ta có thể theo cái này học một chút thương đấu thuật sao ta nguyện ý trả thù lao đúng nguyện ý trả thù lao xạ kích huấn luyện viên kích động nói năng lộn xộn nếu để cho hắn học hội chiêu này tại xạ kích huấn luyện viên cái này một ngành nghề bên trong ai còn có thể cùng hắn cạnh tranh Xin lỗi, thương đấu thuật là tuyệt học gia truyền, tha thứ không truyền ra ngoài. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, tiếp lấy vung tay lại đánh ra một thương. Phanh! Viên đạn thủng ngực mà ra, vạch ra một đường vòng cung vòng qua chướng ngại vật, lần nữa đánh trúng 25 em ở nơi xa hồng tâm. Phanh, phanh phanh phanh phanh! Lý Phong không có chút nào dừng lại, tiếp tục vung tay xạ kích, viên đạn tổng là có thể lách qua chướng ngại vật vững vàng trúng đích 25 em ở nơi xa hồng tâm, nhiều lần mười vòng. Đợi đến 10 súng bắn xong. Xa kích huấn luyện viên đẻ xuống cái nút, bia ngắm di động qua đến nhìn kỹ, lập tức hoảng sợ nói, mười súng bắn tại cùng một cái điểm. Nghe thấy lời ấy, mọi người tất cả đều vây tới, nhìn chằm chằm bia ngắm xem ra. Còn thật chỉ là một cái động. Xót, đây là cái gì dạng thương pháp, vậy mà có thể mười thường, súng, đều đánh vào cùng một nơi. Nhìn mà than thở, nhìn mà than thở a. Mắc dỗ nạt thản tùy tùng lên tiếng kinh hô. Ho khan. Mắc dỗ nạt thản trùng điệp vội ho một tiếng đồng thời quay đầu trường bọn họ liếc một chút. Lý Phong là rất ngưu bức, nhưng cái này thời điểm cũng không cần thổi phồng hắn a. Lão tử thật rất khó chịu a. Dìm mạn bất các tùy tùng ngược lại là rất có nhãn lực độc đáo, cái này thời điểm không có một cái lên tiếng, bởi vì bọn hắn cảm nhận được theo dìm mạn bận thân thể bên trên tản mát ra lửa giận nhiệt độ. Một trăm vòng, ta thắng, trả thù lao đi. Lý Phong để xuống xuống đi đến dìm mạn bận trước người nghiền ngẫm nói. Dìm mạn bận sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng cười lạnh nói bia ngắm phía trên chỉ có một cái động điều này nói rõ cái gì người khác có chút ngộng xạ kích huấn luyện viên không đều nói sao lý phong mời súng bắn tại cùng một cái điểm bên trên cho nên mới chỉ có một cái động lý phong đầu lông mày vẩy một cái ngươi muốn biểu đạt ý gì ha ha cái này không rất rõ ràng sao ngươi chỉ đánh trúng một thường cho nên bia ngắm phía trên chỉ có một cái động mọi người nói ta nói có đạo lý hay không Dì mạn bật quay người quét mắt một vòng chính mình tùy tùng hỏi Hắn cắp tùy tùng đầu tiên là sức sở, tiếp lấy ánh mắt sáng lên nói, đúng a, chỉ có một cái động, đã nói lên chỉ đánh trúng một thương, hắn thành tích là 10 vòng, 99 so 10, thắng là dìm. Dìm, ngươi thật sự là một thiên tài, đơn giản như vậy đạo lý chúng ta tại sao không có nghĩ đến. A trời ạ, dìm, không phải ngươi lời nói ta đều muốn bị cái này hoa hạ lao cho lừa gạt. Lý Phong sắc mặt nhất thời biến đến quái dị. Ngoa tào, đám người này còn có thể lại không hổ thẹn một chút sao. Mở mắt nói lời biệu đặt đều không đủ lấy hình dung bọn họ giờ phút này biểu hiện A. Dìm tiên sinh, ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Lúc này Mác dỗ nạt thản hướng dìm ản bật giơ ngón tay cái lên. Lý Phong xem xét, trong lòng tự nhủ Mác dỗ nạt thản chẳng lẽ muốn vì chính nghĩa phát ra tiếng, sau đó nói muốn đảo ngược, ở trước mặt trách cứ dìm ản bớt Dìm ản bớt cũng tưởng rằng dạng này, sắc mặt khó coi nói, thế nào, ngươi có bất đồng ý kiến? Dĩ nhiên không phải. Mác dỗ nạt thản cười Ta theo ngươi là đồng dạng cái nhìn, Lý Phong vừa mới chỉ đánh trúng một thương, ván này là ngươi thắng. Mắt sơ cắt lệ tệ với lì quả thực không dám tin tưởng lỗ hai mình, ngươi chẳng lẽ không thấy được tỷ số khí lên điểm đếm sao? Chỉ cần là máy móc, luôn có xấu thời điểm. Mắc dỗ nạt thản nhún nhún vai nói. Dì mạn bất hiện tại mới tin tưởng hắn là giúp chính mình nói chuyện, nhất thời cười to nói, không sai, tỷ số khí cũng sẽ xấu, ngươi nói có đúng hay không à, Dì thần huấn luyện viên. Xa kích huấn luyện viên sấn nhất thời nghẹn lời, mẹ nó, tỷ số khí khẳng định không có xấu, cái này hắn có thể không biết. Mà lại hắn có quá nhiều biện pháp đến chứng minh Lý Phong vừa mới mời thường, súng, đều trúng địa. Chỉ là án bật gia tộc tại LSG năng lượng quá lớn, hắn muốn là cho dìm án bật phá, ngày thứ hai liền có khả năng phơi thay đổi phố. Nhưng là theo dìm lại nói, hắn khẳng định không mặt mũi lại cầu Lý Phong dạy mình thương đấu thuật. Một phen giấy rùa về sau, bảo mệnh suy nghĩ chiếm thượng phòng Dì thần cắn răng nói ra, ta cảm thấy. ân, tỷ số khí hẳn là xấu. Dì mạn bật vỗ bàn tay một cái, cười nói. Nghe không, tỷ số khí xấu, sờ cắt Lệ, Hiện tại ngươi còn muốn giúp Lý Phong nói chuyện sao? Ta. Sờ cắt Lệ khẽ nhếch miệng, tức giận đến nhất thời không nói gì. Ha ha. Dì mạn bật rất đắc ý, Lý Phong, ngươi thua, trả thù lao đi. Lý Phong thở dài, dự định cùng ta chơi không biết xấu hổ thôi. Người nào không biết xấu hổ? Rõ ràng là ngươi thua làm sao người muốn trốn nợ dìm ăn bật cười lạnh một tiếng tay phải vung lên soát Hán tùy tùng lần nữa đem lý phong vây quanh ma quyền sát trưởng chỉ cần dìm ra lệnh một tiếng bọn họ liền có thể hợp nhau tấn công không muốn sơ cắt lệch vội vàng che ở lý phong trước người tuy nhiên đây không phải đang đóng phim nàng không có trong phim ảnh siêu năng lực nhưng là nàng đem lý phong đưa đến người lánh hàng câu lạc bộ nàng thì có trách nhiệm đem lý phong hoàn hảo không chút tổn hại mang đi ra ngoài Sở cắt lệt bảo hộ Lý Phong hành động chọc giận dìm ăn bớt, cũng để Mác rổ nạt thản lòng đấu kỵ càng tăng lên. Lý Phong cười, hắn nhẹ nhàng đem sở cắt lệt đẩy ra, tiến lên trước một bước, liếc nhìn toàn trường sau cười ngạo nghễ nói, Dìm, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nhận thua trả thù lao, ta có thể coi như đây hết thể đều chưa từng xảy ra. Dìm ăn bớt đầu tiên là xứng sở, tiếp lấy ngửa mặt lên trời cười như điên, phát ha. Ngươi cho rằng nơi này là nơi nào? Nơi này là L.S.G, ta là L S. Đánh cho ta hắn. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn cấp tùy tùng liền cùng nhau tiến lên, vung lên quyền đầu hướng Lý Phong trên thân đánh tới. mươi 1229, ai so với ai hư ác? Không muốn. Sở cắt lệ kinh hô một tiếng, liền muốn đi đem Lý Phong kéo ra. Làm như vậy khẳng định là có nhất định nguy hiểm, vạn nhất những thứ này người không quan tâm thân phận nàng, liền nàng cũng cùng một chỗ đánh, hắn chẳng phải là gặp nạn. Thế nhưng là sở cắt lệ căn bản không kịp muốn những việc này nàng cũng là không muốn trơ mắt nhìn lấy lý phong bị quần đầu sơ cắt lết. mắt rỗ nạt than giật mình ngay sau đó liền muốn đi cứu sở cắt lết. dìm mạn bật hơi biến sắc mặt đang do dự muốn không để các tùy tùng trốn tránh điểm sở cắt lết, vạn nhất đem một cái nũng nịu mỹ nhân bị đả thương, vậy không tốt lắm a mọi người ở đây đều mang tâm tư thời khắc lý phong dưới chân nhất động né tránh sở cắt lết lôi kéo cũng đem sở cắt lết cho ngăn ở phía sau tiếp lấy lý phong nhấc chân đáng nghiêng Phàng. một tiếng vang trầm Một vị vừa vọt tới Lý Phong trước người tráng hán liền bị hắn đá bay ra ngoài A đánh A đánh A đánh Lý Phong hú lên quái dị Quyền đầu như mưa rơi đánh ra Tất cả vọt tới trước mặt hắn người chỉ là vừa đối mặt liền bị hắn nhất quyền đánh bay ra ngoài Nhìn từ đằng xa đi Thật giống như những người kia là cố ý hướng Lý Phong trên nắm tay đụng một dạng Chạy tới liền bay ngược trở về trang diện vô cùng đặc sắc Không đến 2 phút đồng hồ Di mạng bất tùy tùng thì tất cả đều nằm trên mặt đất vừa đi vừa về đánh lăn hét thảm lên. Cha! Cha ngươi Nhi tử công phu! Đây chính là truyền thuyết bên trong cha ngươi Nhi tử công phu. Ta thiên! Thật thần kỳ! Đáng chết! Hắn làm sao mạnh như vậy? Mắc dỗ nạt thản cũng bị lý phong cho chấn trụ, nhìn là trợn mắt hốt mộm. Di mạng bất càng là một mặt gặp quỷ chi sắc, nhưng rất nhanh hắn thì thừa dịp hỗn loạn, lặng lẽ hướng xuống ống đài di động. Ta thiên! Sơ cắt lệt lấy tay che miệng. Mắt thả tinh quang nỉ nó nói, lý tiên sinh hảo lợi hại, người đều là sùng bái cường giả, nếu như chỉ là so ngươi ưu tú một chút, ngươi khả năng sẽ còn ghen ghét, nếu như người kia so ngươi ưu tú quá nhiều, liền sẽ sinh ra sùng bái tâm lý. Giờ phút này, Sơ cắt Lệ liền có chút sùng bái Lý Phong, vận khí ngụy tiên, thương pháp thần kỳ, thân thủ đấu qua Lý Tiểu Long, dạng này nam nhân quả thực là vũ đả phiến lý nam chính thức nhân vật a. Thì cái này, Lý Phong nhìn lấy nằm trên mặt đất dìm tùy tùng, đua cờ nói Một đám một đám ố hợp mà thôi, cũng muốn đánh ta. Bệnh thần kinh. Chào phung song, Lý Phong nhìn về phía dìm ăn bật, cười lạnh nói, dìm tiên sinh, ta đã cho ngươi cơ hội, có thể ngươi không có cố mà chân quý, ngươi nói tiếp xuống tới tan lên thu xếp làm sao ngươi đây.